Chương 757, không trước điện thoại liên lạc một số sao. Chủ ký sinh, lần này thăng cấp không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần là nhiều đến gạo phát nhãn hiệu bán ra thương phẩm, một kiện liền có thể tính gộp lại một cái điểm kinh nghiệm, thế nào? 100 vạn cái mục tiêu này có phải hay không rất dễ dàng làm đến? Ta có thể mắng chửi người sao? Lưu Tô An lạnh xuống khinh thường, hung tận nói ra. Có thể, nhưng là không thể mắng hệ thống. Lưu Tô An tỉnh táo lại cẩn thận tự hỏi. Nhiệm vụ này, mặc kệ hắn làm thế nào quẩn cáo, 1 tháng 100 vạn cũng là lạm không được a. Trư Phi, hạ giá. Không được, hạ giá lời nói Dù cho lần này miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đến tiếp sau hậu mãi đâu? Còn có nhãn hiệu đi qua lần này chiết khấu về sau, khách quen nghĩ như thế nào? Mấu chốt nhất còn có một chút là, hắn mỗi ngày cả ngày lẫn đêm công tác, cũng làm không được một ngàn quyển tư phẩm. Cũng là chỉ làm mỹ thực cũng không được, hệ thống cho máy móc không có lớn như vậy, nếu như không phải hắn tự mình làm mỹ thực, vì đạo lại không đạt được hắn yêu cầu. Cho nên, nhiệm vụ lần này thật đúng là bắt hắn cho lằng khó. Ngay tại Lưu Tô An sức đầu mẻ chán thời khắc, Hạ Băng Tọa kịch cực nhanh chạy tại qua Lưu Tô An nhà trên đường. Hạ Băng tỷ, chúng ta thật không trước điện thoại liên lạc một chút Lưu nhà thiết kế sao? Nếu là hắn không ở nhà vậy chúng ta không phải một chuyến tay không. Hiểu Mai gặp Hạ Băng một mực cầm điện thoại di động, một bộ do dự bộ dáng, nàng mỉm cười hỏi. "Không, hắn như vậy bận rộn, vẫn là không đánh." Lại nói, hắn một người bận rộn khẳng định ở nhà vội vàng làm sản phẩm. Hạ Băng nhếch nhẹ môi, phát họa ra một vòng tuyệt mỹ đường con Kỳ thực Hạ Băng cũng muốn lập tức lập tức điện liên Lưu Tô An, nói cho hắn biết, nàng muốn đi cái kia nhìn hổ sơn phong cảnh, nhưng là nàng lại muốn cho Lưu Tô An một kinh hỉ. Giờ phút này nàng bỗng cảm giác nàng chính mình là cái mâu thuẫn thể. A Lưu nhà thiết kế bệ nhiều việc, vội vàng làm sản phẩm, này Hạ Băng thì Ngươi ý là liền ta và người hai người đến hậu sơn thưởng thức phong cảnh, không kinh động lưu nhà thiết kế đúng không? Vậy hắn có ở nhà không cũng liền dâu riẹ. Tiểu Mai này ý vị thâm trường ánh mắt nhìn một chút Hạ Băng, vụ trộm che mặt mà cười. "Không phải." Hạ Băng không chút nghỉ ngợi nói. "Không là cái gì đây? Không phải hai người chúng ta đến hậu sơn thưởng thức phong cảnh, có còn hay không là không kinh động lưu nhà thiết kế đâu?" Hiểu Mai nháy chấp hai mắt, lộ ra một bộ không biết biểu lộ. Hiểu Mai, người là càng ngày càng lao cá." Hạ Băng biết cái này Tiểu Mai là cố ý giả bộ như một bộ không biết bộ dáng. "Hạ Băng tỷ, ta cái kia có láo cá." Ta đây là mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, ngươi liền vì ta giải đáp một chút chứ sao." Hiểu Mai hai tay nằm sấp trên ghế ngồi, ngữ khí gấp giọng. Hậu Sơn là Lưu Tô An địa bàn, đương nhiên muốn Lưu Tô An làm dẫn đường, bằng không, hai chúng ta nhất định phải mất tích cùng Hậu Sơn." Hạ Băng này đôi mắt đẹp hung hăng trừng liếc một chút Hiểu Mai, nàng biết Hiểu Mai muốn bộ nàng lời nói, nhưng là nàng sẽ không như thế ngoan ngoãn địa thừa nhận. Cho nên giờ phút này, nàng và Hiểu Mai đánh lấy thái cực. "Hạ Băng tỷ, ngươi không phải nói Lưu nhà thiết kế bệ bội nhiều việc sao? Đã như vậy, Chúng ta ngay tại chỗ tìm một cái dân bản xứ làm dẫn đường liền tốt, liền không cần làm phiền lưu nhà thiết kế, cái này chẳng phải là lượng toàn kỳ mỹ sự tình a. Hiểu Mai rất có vài phần không đạt tới muốn muốn câu trả lời, thế không bỏ qua tinh thần. Hạ Băng tâm tư, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Hiểu Mai cũng thực tình hy vọng Hạ Băng có thể có cái tốt kết cục, đã gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng, nên vững vàng bắt lấy lẫn nhau, mà không phải che giấu không dám xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Hôn hồn hiện tại Minh Tinh nhóm không phải lưu hành kết hôn nóng, sinh em bé nó mà, mà lại đám hâm mộ đối loại sự tình này cũng nhìn rất toáng. Không có những này lo lắng, nên lớn mật theo đuổi. Luẫn mặt đem suy nghĩ trong lòng thổ lộ đi ra, nhưng khi sự tình người không thừa nhận, hết thể cũng chỉ là nghĩa vi vông. Hiểu Mai muốn chúc phúc đều không địa phương làm, chỉ có thể vì nàng lo lang xung. Thật sự là hoàng đế không vội vã chết nàng Hiểu Mai vậy. Lưu nhà thiết kế hậu sơn đồ họa đến như vậy sinh động, khẳng định đối hậu sơn có một fan đặc biệt kiến giải, cái này không phải người bên ngoài có thể bằng. Hạ Băng này ngọc sĩ cũng là không hé miệng. Lần này, Hiểu Mai nha đầu này hẳn không có lý do phản bác nữa đi. Cung tỷ đầu trí, Hiểu Mai ngươi còn nó điểm. Hạ Băng này đôi mắt đẹp liếc trộm liếc một chút Hiểu Mai, khóe miệng phát họa ra một tia đắc ý đường cong nói tới nói lui, còn không phải lưu nhà thiết kế nhất định phải tiếp khách ta. Không có lưu nhà thiết kế Hậu Sơn, nay chẳng phải ảm đạm phai mờ, này Hạ Băng Tỷ tâm tâm niệm niệm, nhớ mãi không quên Hậu Sơn Du ngoạn liền không có chút ý nghĩa nào. Hiểu Mai đôi mi thanh tú dương lên, một bộ nhưng tại tâm, một bộ hoàn toàn xem thấu Hạ Băng bộ dáng. "Hiểu Mai, ngươi nếu là dám lại mở ta cho đùa, ngươi tin hay không, đợi lát nữa ta nhượng tài xế đưa ngươi trở về, để ngươi du hí không thành Hậu Sơn." Hạ Băng này xinh đẹp mặt trầm xuống, ra vẻ dáng. "Ta tin, ta tin." Hiểu Mai một mặt bất đắc dĩ gật đầu, nàng xin khoan dung nói, "Hạ Băng tỷ, ngươi đừng nóng giận." tại miệng. Nàng này tinh tế ngón tay đặt ở bên miệng làm kéo khóa hình. Lúc này, trong xe lại khôi phục vốn có yên tĩnh. Hạ băng này trắng nõn thụy nộn ngọc thủ cầm lên một tạp chí nhìn, tay nàng chỉ sắp tán rơi ở bên hai mái tóc khác bên hai sau. Kỳ thực nàng là tại che giấu, che giấu phức tạp tâm tình. Nàng có thể tưởng tượng được ra, Lưu Tô An tại nhìn thấy nàng một khắc này, khẳng định hội rất giật mình, dù sao nàng lần này là không ngợi mà đến. Tuy nhiên lần trước Lưu Tô An tại triển hội đã nói qua mang nàng thấy hậu sơn phong tình, nhưng đã qua lâu như vậy, hắn lại không nói tới một chữ. Hắn phải chăng còn nhớ ở trong lòng đâu? Hắn phải chăng còn nhớ kỹ cái này ước định đâu? Có lẽ đây chỉ là hắn khách sáo lời nói đâu. Hạ Băng Tâm Lý không chắc, nhưng nội tâm của nàng hy vọng Lưu Tô An nhớ kỹ. Ngay tại nàng nghĩ đến các loại khả năng tính thời điểm. Xe chậm rãi lái vào cửa thôn. Cũng không lâu lắm, xe chậm rãi lái về phía Lưu Tô An cửa nhà. Hạ Băng tỷ, ngươi nhìn, Lưu nhà thiết kế xe, ngươi mau nhìn a. Hiểu Mai vén rèm lên, nhìn về phía cửa sổ xe, gặp Lưu Tô An xe ngừng trước cửa nhà phụ cận, nàng cao hứng hô. Ta liền nói hắn nhất định ở nhà. Hạ Băng Long Mi run dậy, tràn đầy tự tin. Vẫn là Hạ Băng tỷ hiểu biết lưu nhà thiết kế a. Cái này gọi là biết rõ Lưu Tô An người Hạ Băng vậy. Hiểu Mai cười ha hà nói, ngươi chương này cái miệng nhỏ nhắn a. Hạ Băng này trắng nõn thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng địa điểm một chút Hiểu Mai cái chán, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc hắc. Hiểu Mai đầu kia rất phối hợp địa ngựa về đằng sau một chút, hướng về phía Hạ Băng cười hắc hắc. Ai, bị ta làm hư, xem ra sau này ta phải đối ngươi nghiêm khắc chút mới là. Hạ Băng khẽ mím môi, môi phát họa lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hạ Băng tỷ là ta gặp qua tốt nhất minh tinh, Hạ Băng tỷ là ta gặp qua ôn nhu nhất thiện lương nhất minh tinh. Hạ Băng tỷ nhất định không đành lòng đối ta nghi hoặc. Hiểu Mai vụ sáng liếc trong mắt, lấy lòng dạ ngây thơ nói. Lúc này, xe vững vàng đứng ở Lưu Tô An trước kia mục mã nhân bên cạnh. Hạ Băng tiểu thư đã đến. Tài xế ở phía trước nói một câu, hắn lập tức nhanh nhẹn điệu tử trong phòng điều khiển đi ra, cũng đem Hạ Băng bên này cửa xe mở ra, một cái tay đặt ở trên cửa xe, sợ Hạ Băng đụng phải đầu, cùng kính chờ. Tốt. Hạ Băng đem kính râm đeo lên, nện bước ưu nhã tốc độ bước xuống xe. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc gồlin, Vàng vỡ, ma sói, gì tán, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 758, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng Đến Lưu Tô An cửa nhà, Hạ Băng lúc này mới lấy điện thoại di động ra, lập ra Lưu Tô An dãy số, sau đó tay chỉ tại trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Tô An đang chế tác y phục, nghe đến chuông điện thoại di động vang lên, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên. Chỉ thấy phía trên dãy số biểu hiện ra Hạ Băng hai chữ, hắn lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Xem ra Hạ Băng vài ngày sau muốn tới hắn nơi này dung bạn. Hắn muốn làm gì sớm chuẩn bị đây? Lưu Tô An kết nối điện thoại di động. "Uy, Hạ Băng, ngươi là chuẩn bị đến chỗ của ta du mà sao?" Lưu Tô An cao hứng nói ra. "Vâng, ta hiện tại đang ngươi dưới lầu đây." Hạ Băng thanh âm chuyển tới. Lưu Tô An nhất thời trừng to mắt, một bộ thật không thể tin biểu lộ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Một gọi điện thoại, liền bay đến hắn dưới lầu. Không đúng, là Hạ Băng tới trước hắn dưới lầu, sau đó lại gọi điện thoại cho hắn. Bất quá, Hạ Băng vì cái gì không có nói trước nói cho hắn biết đâu? Hắn hiện tại có thể cái gì cũng không có chuẩn bị a. Không nghĩ mát băng như là đã đến. Như vậy hắn trước hết dừng lại trong tay sinh hoạt, đi xuống lầu nên đón. Dù sao Hạ Băng khó được đến hắn nơi này đến, hắn cũng không thể lãnh đạm nàng. Lưu Tô An. Nhìn thấy Lưu Tô An đi xuống, Hạ Băng vội vàng mang trên mặt nụ cười nên đón. Lúc này, có nhân viên thấy cảnh này. Mấy tên nhân viên không tự chủ được dừng lại trong tay công tác, toàn bộ đều nhìn về ngoài phòng. Rất nhiều người đã trợn mắt hốt muội, cơ hồ hoa đá, đặc biệt là những cái kia công nhân viên mới. Đây là Hạ Băng sao? Là Hạ Băng, là Hạ Băng. Hạ Băng vậy mà đến công ty của chúng ta. Đừng kích động, Hạ Băng cái này lại không phải lần đầu tiên tới. Hạ Băng trước kia tới qua sao? Đương nhiên, các người tân nhân căn liền cái gì cũng không biết. Lưu Tô An nhìn thấy có rất nhiều nhân viên nô đầu ra nhìn hắn, hắn lập tức dùng tay ra hiệu nhượng nhân viên trở về. Hắn cũng không muốn gây nên ồn xem. Lưu nhà thiết kế, ta qua các ngươi phục vụ khách hàng văn phòng chơi lửa có thể chứ? Hiểu Mai không muốn làm một cái bóng đèn, không muốn đánh nhiều đến Lưu Tô An cùng Hạ Băng ở chung, cho nên đối Lưu Tô An đưa ra toàn bộ yêu cầu. Mà Lưu Tô An sau khi nghe được, đó là cầu còn không được, cho nên lập tức đồng ý hiểu Mai yêu cầu. Hiểu Mai cùng tài xế cùng một chỗ hướng trên lầu văn phòng đi đầu một bước. Hạ băng, muốn trước đến phòng làm việc của ta ngồi một chút sao? Lưu Tô An cười hỏi. Không, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp lên núi đi. Hạ băng hơi hơi lắc đầu nói ra. ta vậy chúng ta liền lập tức lên đường, bất quá ngươi tại sao tới đây cũng không trước gọi điện thoại đến đâu. Vạn nhất ta không ở nhà đâu. Lưu Tô An thoáng có chút không hiểu. Nếu như ngươi không ở nhà, nói rõ chúng ta không có duyên đi. Hạ băng mỉm cười nói, sau đó nhìn thấy Lưu Tô An trừng to mắt nhìn lấy nàng, nàng vội vắng nói, ta là nói đùa với ngươi. Ta vừa lúc ở các nơi sắt vách thành phố có hoạt động, sau đó vừa vận hoạt động sau khi kết thúc đi qua nơi này, cho nên ta liền trực tiếp tới. Thì ra là thế. Vừa rồi Lưu Tô An thật giận mình. Bất quá cũng may mắn hắn hôm nay trong nhà, không phải vậy lời nói không phải là sai qua một lần cùng Hạ Băng đơn độc ở trung thời cơ sao. Vậy thì mời đi. Lưu Tô An làm một cái mời đùa lảm, sau đó nhượng Hạ Băng cùng hắn cùng một chỗ hướng hậu sơn đi đến. Hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đã đến chân núi, bắt đầu leo núi. Hạ Băng, người lâm thời cải biến hành trình, đến chỗ của ta hậu sơn dung ngoạn, ngươi công ty cũng có thể đáp ứng không? Tại Lưu Tô An trong nhận thức biết, mỗi một cái ngôi sao hành trình, quản lý công ty đều sẽ an bài thỏa đáng. Ta là vụ trộm chạy tới, cho nên ta du ngoạn thời gian không thể quá dài, thời gian quá dài lời nói đoán chừng công ty cũng muốn gấp. Hạ băng gật gật đầu nói, xem ra là một cái ngôi sao cũng là rất lợi hại vất vả. Lưu Tô An cảm khái một tiếng. Đó là khẳng định, bất quá muốn kiếm tiền, mặc kệ làm cái gì đều là vất vả, giống ngươi đã trở thành đại lão bản, chẳng những muốn quan tâm công ty đại sự, lại còn muốn mỗi ngày đều tự mình chế tác y phục cùng thương phẩm khác. Hạ Bang sau khi nói xong, đôi mắt đẹp hướng Lưu Tô An liếc mắt một cái. Ừm. Ngươi cảm thấy thế nào tài năng trong thời gian ngắn cấp tốc để cao lượng tiêu thụ, chẳng lẽ để cho người khác giúp ta làm?" Hạ Băng tiểu nói này, Lưu Tô An chỉ cảm thấy có một đạo thiểm điện ở trong đầu hắn hiện lên, hắn phảng phất đã bắt lấy cái gì linh cảm. Nhưng là linh cảm lại chớp mắt là qua, nhượng hắn hơi có chút buồn dầu. Tại sao lại không chứ? Ngươi bây giờ nhiều đến gạo phát nhãn hiệu sức ảnh hưởng đã đầy đủ lớn, ngươi hoàn toàn có thể cho còn lại phục trang công ty, đồ trang điểm công ty giúp ngươi cùng một chỗ làm." Hạ Băng cảm thấy Lưu Tô An đây là trong nhà chứa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, mà nàng người đứng xem này lại thấy rất rõ ràng, tiếp tục nói: Dạng này chính ngươi làm y phục là tối đỉnh cấp sau đó giá bán nghiên cứu muốn quý rất nhiều những công ty khác chế tác phục trang cùng đồ trang điểm ngươi có thể giảm xuống giá cả tiêu thụ đồng thời còn có thể làm bán hạ giá dạng này ngươi chẳng những chiếm cư cao đoan thị trường bên trong rất lớn số định mức liền chúng liền đoan hòa trong cao đo thị trường cũng có thể chiếm trước Tuất Hà băng xem ra ngươi vẫn là một cái khi đại lao bản tài liệu A lưu tô An nghe được hạ băng nửa câu đầu thời điểm con mắt nhất thời sáng lên khi hạ băng nói xong thời điểm hán rốt cuộc minh bạch vừa rồi này lình cảm là cái gì hệ thống Người đã nói chỉ cần là nhiều đến gạo phát nhãn hiệu tiêu thụ đều tính toán, cho nên chỉ cần là nhiều đến gạo phát nhãn hiệu thương phẩm, không cần ta tự mình chế tác cũng được. Lưu Tô An vội vàng triệu hắn hệ thống. Đương nhiên có thể, đây là quy tắc chỗ cho phép. Lưu Tô An tiếp xuống lo lắng lấy, phải làm nào công tác. Hắn vừa đi một bên trầm tư, may mắn hắn đối hậu sơn đường đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên phân tâm cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hệ thống nhiệm vụ là nhiều đến gạo phát nhãn hiệu muốn trong vòng một tháng bán ra 100 vạn kiện, lấy một mình hắn thời gian, cũng là không ăn không uống chế tác 24 giờ cũng không kịp nhưng lại hắn có thể tiếp bại nhượng những công ty khác đến chế tắt trong cao đoàn thương phẩm, thẻ bài đương nhiên dùng là nhiều đến gặp phát, dạng này tại nguồn cung cấp phương diện hắn liền đã giải quyết vấn đề. Còn lại cũng là hắn công ty tiếp thị thực lực. Muốn tối đại hóa ra tăng lượng tiêu thụ, lợi như vậy, muốn đại lực ra tăng quảng cáo đưa lên. Cửa hàng còn muốn trước treo dự bán khoản kết nối, hơn nữa còn muốn tại vạn thịnh cửa hàng làm bán hạ giá hoạt động. Cái này còn còn thiếu rất nhiều. Hắn còn có hành đồ vĩ nghiệp. Lúc này Lưu Tô an đầu một mảnh tư thái. Hắn còn muốn thừa dịp cơ hội lần này, đến kinh đông thương thành tiệm, còn muốn mở hơi cửa hàng, còn muốn tự xây mua bán website. Hiện tại hắn đã có thực lực này, chỉ cần hắn có thể bảo chứng nhiều đến đạo phát nhãn hiệu chất lượng, như vậy hắn tự xây mua bán website lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém. Phải biết hắn hiện tại nhãn hiệu thế nhưng là cả nước nội danh, không phải vậy lời nói hắn sinh ý cũng sẽ không tốt như vậy. Cho nên hắn đối với mình xây website rất có lòng tin. Hắn tự xây web sẽ chỉ có chính hắn cái này một cái nhãn hiệu, liền không cần lo lắng website sẽ xuất hiện hàng giả hàng lái, mà lại khống chế chất lượng cũng đơn giản dễ dàng nhiều. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc og, goblin, Ma sói, ghi tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 759, vẽ trung tiểu suối cùng rừng cây tùng. Cảm ơn ngươi, hạ băng. Lưu Tô An trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Cảm ơn ta cái gì? Ta liền tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi à. Hạ băng ha to mồm, không biết Lưu Tô An vì cái gì nói như vậy. Nàng vừa rồi đối Lưu Tô An nói tới chỉ là nàng thuận miệng nói lung tung, cũng không biết câu nói kia nhắc nhở đến Lưu Tô An. Nếu như không phải ngươi lời mới vừa nói, có lẽ ta căn liền nghĩ không ra Có lẽ ta qua một thời gian ngắn tài năng nghĩ đến mà bỏ lỡ rất tốt thời gian, cho nên vẫn là phải cảm ơn ngươi." Lưu Tô An cao hứng địa gật gật đầu nói, "Thật sao? Ta cũng không biết ta thuận miệng loạn siêu lời nói đối ngươi cũng có lớn như vậy trợ rút. Hạ băng chuyện này thương rất cao nhân, đương nhiên biết giờ phút này nàng không thể đoạt Lưu Tô An công lao." Lại nói, nàng xác thực chỉ là tùy ý địa nói ra ý nghĩ của mình mà thôi. Hai người trong lúc bất tri bất giác chạy tới hậu sơn ngọn núi nhỏ này đỉnh núi. Ta muốn sáng tạo nhiều đến gạo phát mua bán website, sau đó còn muốn mời ngươi tới vì mới website làm quảng cáo, muốn tại các đại truyền hình lớn đưa lên quảng cáo. Lưu Tô An giờ phút này đứng ở trên đỉnh núi nhìn lấy phía dưới này hiên tính thôn trang hào khí và trượng. Trong lòng của hắn đi qua vừa rồi nghĩ sâu tính kỹ về sau, từ lâu quyết định chủ ý ý nghĩ này rất lợi hại, ta liền căn nghĩ không ra. Hạ Băng đứng tại Lưu Tô An bên người, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên nói. Lưu Tô An biết Hạ Băng thực sự khiêm tốn, không muốn cướp hắn danh tiếng. Ta còn muốn tiến vào chiếm giữ hơi cửa hàng cùng Kinh Đông Thương Thành, đợi thêm đến gạ phát mua bán web sẽ thành công về sau, dù cho Thiên Miêu cùng đảo bảo xảy ra vấn đề ta cũng không cần lo lắng. Dù cho Thiên Miêu cùng Tinh Đông yêu cầu sở hữu cửa hàng nhất định phải chỉ có thể lựa chọn một cái phép sẽ tiến hành xong 11 hoạt động, vậy ta cũng không cần lo lắng, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, ta xong 11 hoạt động ngay tại nhiều đến gạo phát mua bán website tiến hành, dạng này, tổn thất thế nhưng là Thiên Miêu cùng Tinh Đông. Lưu Tô An nụ cười trên mặt càng tăng lên. Giống như trước liền xuất hiện qua đứng sai đội dẫn đến cửa hàng sinh ý trở nên kém tình huống, mà hắn là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì hắn đem sẽ có được nhiều đến gạo phát mua bán website. Đương nhiên những này điều kiện tiên quyết là, hắn mua bán web sẽ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nhưng mà hắn có lòng tin, chỉ cần hắn chất lượng quá cứng, lại thêm Hạ Bang quảng cáo đại sứ hình tượng, mấu chốt nhất là hắn về sau sẽ ra chuyên môn kiểu dáng, mà cái này thức chỉ có thể ở hắn nhiều đến gạo phát mua bán website tài năng mua sắm, đến lúc đó hắn là nhất định có thể thành công. Hắn thương phẩm cùng người khác không giống nhau chính là, người khác có thể làm được hắn cũng có thể làm được, mà hắn có thể làm được, người khác lại làm không được, đây chính là hắn ưu thế cực lớn, không, có thể lay động ưu thế. Hạ Bang lúc này mới bị Lưu Tô An nói tới làm chấn kinh. Hắn đây là muốn cùng bạ còn có kinh động website vật tay a? Mà lại Lưu Tô An chính mình mua bán website tạo dựng lên về sau. Cơ hồ đứng ở thế bất bại, dù cho Đào Bảo cùng Kinh Đông muốn đối phó hắn, hắn cũng căn không sợ. Đây mới là Lưu Tô An tránh thức chốt cá mình. Mà Hạ Băng là hoàn toàn nghĩ không ra những này. Lưu Tô An, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật là có dã tâm, bất quá ngươi lựa chọn rất không tệ, đem chính mình vận mệnh nắm ở trong tay mình, sau đó làm tốt chính ngươi, dạng này liền không cần lo lắng Đào Bảo hội làm thế nào. Hạ Băng lúc này rốt cuộc minh bạch Lưu Tô An vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Hắn trước kia kêu cửa hàng chỉ có Đào Bảo cửa hàng cùng Thiên Miêu cửa hàng, có thể nói vận mệnh này cũng là nắm ở 7 bạ tập đoàn trong tay, nếu như đem hắn đuổi ra Đào Bảo cùng Thiên Miêu Như vậy hắn công ty khẳng định hội bị thương nặng, cho dù hắn còn có thể đông sơn tái khởi cũng phải thương cân độc cốt nói không tầm thường rất có thể sẽ bởi vậy chầm luân. Nhưng là chờ hắn nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ thành lập về sau, hết thảy đều sẽ khác nhau. Các loại thật có một ngày như vậy, chỉ cần hắn mua bán website tại, như vậy hắn ảnh hưởng liền sẽ không lớn. Đương nhiên tổn thất là có, nhưng là tổn thất rất ít, mà lại hắn công ty cũng có thể cấp tốc đứng lên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn công ty vận chuyển. Kỳ thực ta trước đây thật lâu cũng toát ra qua dạng này cách nghĩ, nhưng lúc trước chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi, bởi vì tự thân thực lực không đủ cường đại, mà lại công ty có thể kinh doanh thương phẩm cũng rất ít, rơi vào đường cùng đành phải làm tốt chính mình đảo bảo cửa hàng cùng tiên miêu cửa hàng, căn bản không hề tâm tư muốn còn lại, nhưng là hiện tại không giống nhau à. lưu Tô An cảm khái. Xác thực, hắn hiện tại có cái này tiền tài, tự xây một cái mua bán website đây còn không phải là vài phút sự tình, mà lại hắn còn có thể nhượng hạ băng đại sứ hình tượng. Đến lúc đó... Hắn quảng cáo muốn tiếp tục cùng huynh làm đạt, làm cho tất cả mọi người đều biết có như thế một cái website, nhượng tất cả mọi người biết, muốn mua tối cao đoàn phục trang cùng đồ trang điểm chỉ có thể qua hắn website tài năng mua được. Đến lúc đó, người giàu có trong vòng sẽ còn tự phát miễn phí cho hắn website tuyên truyền Cái này tất cả đều là hắn như thế. Hôm nay mặc dù là vừa qua khỏi xong năm không lâu, nhưng là hôm nay khí trời rất tốt, khí trời cũng không lạnh lẽo. Leo đến đỉnh núi về sau, Lưu Tô An còn cảm thấy hơi hơi xuất mồ hôi. Vừa rồi lúc lên núi sau, một mực đang nghĩ sự tình, đều quên giới thiệu cho ngươi hậu sơn phong cảnh. Chờ sau đó xuống núi thời điểm ta mới hào hào vì ngươi giảng giải đi." Lưu Tô An khẽ cười nói. "Tốt, đặc biệt là ngươi ve trung tiểu suối cùng rừng Tây Tùng." Hạ Băng khỏe miệng kéo ra một vòng hoàn mỹ đường vòng cung nói ra. "Nơi này khê thủy rất lợi hại tam điểm, không khí cũng đặc biệt tới mát, ta vừa rồi đột nhiên nao tử rõ ràng, có lẽ là lại tới đây duyên cớ đi." Lưu Tô An cảm thán nói. "Xem ra ngươi muốn thường xuyên đến nơi này mới được a." Hạ Băng nét mặt vui cười. "Ta đến liền thường xuyên đến nơi này, ta lần trước sáng tác cũng là ngồi ở chỗ này sáng tác, ngươi nhìn bên này, nhìn bên này mặt trời mọc thích hợp nhất, đặc biệt yêu mỹ." Lưu Tô An nhẹ nhàng viện hạ băng bà vai, chuyển tới phía đông nói ra: "Chờ ta về sau không bay phim liền ở trên núi tạo một phòng trọ ở lại tốt." Hạ Băng cười cười nói: "Ý nghĩ này không tệ, ta nhìn thấy thời điểm có cơ hội hay không mua xuống ngọn núi này một số, nếu như có thể thông qua xét duyệt lời nói liền ở trên núi tạo một số phòng trọ." Lưu Tô An nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời lại phát hiện một cái cơ hội buôn bán. Về sau, Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng một chỗ chậm rãi hương dưới núi đi đến. Sau một lát, bọn họ đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh. Nơi này chính là ta vẽ bên trong dòng suối nhỏ, bên cạnh cũng là rừng cây tùng. Rừng cây tùng phía trên có rất nhiều sóc cùng tiểu điểu. Lưu Tô an rỗi ra ngón tay, chỉ phía trước cách đó không xa giới thiệu nói. Hạ Băng Định Thần nhìn lại. Mùa xuân bên trong dòng suối nhỏ, giàu có tình thơ ý họa, cho dù là nàng không hiểu họa sĩ đều nghĩ tới đây đến vẽ vẽ. Cạnh suối mở ra đủ mọi màu sắc hoa dại, khe thủy thanh tĩnh thấy đấy, từng khối đá cuội lẳng lặng địa nằm tại trong suối, cách đó không xa có mấy chục khỏa tùng thụ sừng sững sừng muốn thủ hộ mảnh rừng núi này vẽ sĩ. Ta muốn đi trong tin tức chơi một chút." Hạ Băng vừa nói, một bên cởi xuống chính mình giày, sau đó nhẹ đệ nhẹ bên cạnh dòng nhỏ. Nàng chân ngọc rảo bước tiến lên dòng suối nhỏ trong, khe thủy lặng lẽ khắp qua nàng mù bàn chân, tiếp tục chạy xuôi theo. Này, Hạ Băng nhấc chân hướng phía trước đá một chút, nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Lưu Tô An nhìn thấy cái này tuyệt mỹ một màn, không khỏi si. A nha. Một tiếng kinh hô khiến cho Lưu Tô An trong nháy mắt tỉnh lộ lại. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 760, ta chỗ này vĩnh viễn hoan nghênh Nhìn lấy Hạ Băng này mỹ lệ dáng người tại khe thủy trong lung lay sắp đổ. Thế nào, Hạ Băng, làm sao? Lưu Tô An tâm lập tức cổ họng bên trong Hắn cái gì cũng không đoán hoài tới, trong đầu chỉ muốn không thể để cho Hạ Băng tụ thương. Hắn vô ý thức một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay một phát bắt được Hạ Băng này trắng non thụy nộn cánh tay ngọc. Hắn dùng lực kéo một phát, chấp nhận muốn ngửa ra sau Hạ Băng kéo lại. Lúc này, Hạ Băng bị tình lình xảy ra kéo một phát, hoàn toàn mất đi trọng tâm, nàng nửa người trên lập tức dán tại Lưu Tô An trên thân. Lưu Tô An vô ý thức một cái tay nắm ở Hạ Băng này dịu dàng một nắm vâng eo, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn tuyệt không thể nhượng Hạ Băng nhận nửa điểm thương tổn, dù cho thương tổn chính hắn cũng không thể thương tổn Hạ Băng. Hạ Băng một cánh tay ngọc gián lưu Tô An lòng ngực, một cô ấm áp từ nàng lòng bàn tay chuyển đến, còn có này phanh phanh trực nhảy tiếng tim đập. Trong mắt, Hạ Băng này trên gương mặt xinh đẹp bay lên hai bôi hồng đỏ, thẹn thùng mà túi thấp đầu, cái kia hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Hậu Tri hậu giác Lưu Tô An cũng cảm nhận được một cố mềm mại chuyển đến, hắn cũng biết cố này mềm mại là từ trên người Hạ Băng chuyển đến. Đây chính là hắn lần thứ nhất cùng Hạ Băng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật, nghe Hạ Băng mái tóc phát ra nhàn nhạt, nhạt mùi Nhất ơi, trên mặt hắn cũng nổi lên đỏ ứng, khẩn làm cho hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên, không biết làm sao hắn ra Hạ Băng vòng eo. Hạ Băng bị thình lình xảy ra bông lòng, lại thêm một cố đau đớn lại từ nàng mắt cá chân chuyển đến, nàng đôi mi thanh tú cau lại, không, có đứng vững nàng, lại một lần nữa mất đi trọng tâm, nàng vô ý thức rũ ra hai tay ôm lấy Lưu Tô An cổ, này nu nu thân thể lập tức lại dán tại Lưu Tô An trên thân. "Đều là ta không tốt, ngươi không sao chứ? Có phải hay không chỗ nào thủ thương?" Lưu Tô An một thanh chăm chú đổ lại ở nàng eo, lần này dù cho xấu hổ, hắn cũng không thể buông tay, nếu là Hạ Băng bởi vì hắn lơ là sơ suất mà thủ thương, hắn hội tự trách cả một đời. Hạ Băng trong lòng mần như cùng một cái mới biết yêu kiểu thiếu nữ. Nước mắt thẹn thùng liếc hắn một cái, nhịn đau ý, ngữ khí gắt giọng, "Không có việc gì, ta con tốt." Nàng đang nghĩ, đây có lẽ là thượng thiên an bài đi. Nếu như như trong tivi kịch tiết đấu, hiện tại hẳn là. Nhưng cái này ngốc đầu nga khẳng định không biết chủ động. Xem ra chỉ có ta Hạ Băng chủ động. Chủ động ngăn chặn miệng hắn. Thế nhưng là, hiện tại nàng chân thủ thường, điểm không tầm thường mũi chân. Ngay tại Hạ Băng sầu muộn thời điểm, thật không có chuyện gì sao? Vừa rồi ngươi liền đang kêu sợ hãi, nhất định có việc, ngươi khác không có ý từ nói. Lưu Tô an sốt ruột mà túi đầu hỏi đến. Hạ Băng đôi mắt đẹp trong nháy mắt như đèn phao đồng dạng sáng. Thời cơ chính rồi. Ngay tại Hạ Băng muốn dâng nụ hôn thời điểm, để cho nàng cười khổ không được một màn phát sinh. Nhất định là chân đau đúng không? Ngươi đứng yên đừng lúc nhích, ta cho ngươi xem một chút." Lưu Tô An một mặt đắc ý nói. Nàng cũng không muốn cơ hội thật tốt uổng phí hết, nàng trắng nõn ngọc thủ yêu nhã sắp tán rơi ở bên thái mái tóc khác bên thái sau, ta không có." Lời còn chưa nói hết, một cỗ đau đớn lại từ nàng mắt cá chân truyền đến, nàng đôi mi thanh tú chặt. "Ngươi nhìn, ta nói không sai đi." Lưu Tô An tâm lý một trận sốt ruột, một tay lấy Hạ Băng ôm lấy, hướng đi bên bờ. Ngươi cái này ngốc đầu ngã a." Hạ Băng này bất đắc dĩ bĩu môi, nhẹ giọng tự lầm bẩm. "Ngươi nói cái gì?" Lưu Tô An không có nghe rõ, kinh ngạc nói. Hắn đem Hạ Băng nhẹ nhàng địa đặt ở bên bờ trên một tảng đá ngồi xuống. "Hạ Băng, ngươi vừa rồi nói cái gì đó?" Gặp Hạ Băng chưa hồi phục hắn, hắn lặp lại mà hỏi thăm. "Không nói gì." Hạ Băng rắc rắc miệng bất đắc dĩ cười cười. "A." Hắn gật đầu nói. Hắn ngồi sổm xuống đem Hạ Băng giày cởi xuống, xem xét nàng chân, nhìn lấy nàng chân đều có chút sưng lên đến, trên mặt hắn không khỏi lộ ra tự trách biểu lộ, ngữ khí rất nhẹ nhàng nói, "Đứng lại uy ngược lại chân." Ta cái này chủ nhà thật sự là tất chết ca. Vậy mà không có chiếu cố tốt người, có lỗi với a. Hắn muốn hẳn là Hạ Băng vừa rồi chơi quá này, kết quả tại khê thủy trông chật một chút chân. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không trị liệu. Hắn thật hối hận trước kia vì cái gì không học chút cấp cứu phương pháp, hiện tại bắt gấp đi. Hãy náy trong lòng hắn lan tràn. La ta rất cao hứng, đáp ý vong hình, cái này không thể chết người. Hạ Băng vẻ mặt cầu xin, tới là nghị kia tốt hưởng thụ một chút cái này khê thủy nhiệm thú, kết quả đến tốt, nhạc cực sinh Rất thương a. Lưu Tô An đôi mắt ngập thương yêu chi sắc, hận không thể bị trật là hắn chính mình mà không phải Hạ Băng. Không đau, liền quay một chút, vấn đề cũng không lớn đi. Hạ Băng nhìn xuống chân bên trên truyền đến đau đớn, nàng có thể cảm thụ được Lưu Tô An lo lắng tự trách, nhưng nàng không muốn để cho Lưu Tô An quá lo lắng, cho nên mới nhẹ mẹo nhạt viết. Ở trước mặt ta, người cũng không cần dáng chống đỡ, chân đau, lúc đó không đau a. Hắn đang nghĩ, chật đến chân, bước đi hẳn là rất lợi hại khó khăn, dù cho Hạ Băng có thể chịu được, hắn cũng không muốn Hạ Băng bởi vậy tăng lên thân thế, cho nên hắn tại Hạ Băng trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, "Hạ Băng, ta đến có ngươi đi, ngươi độc động sao?" Hạ Băng sợ Lưu Tô An trên lưng nàng, đường liền không dễ đi. Ta đều ôm động tới ngươi, chẳng lẽ còn vác không nổi ngươi a. Lên đây đi, ngươi yên tâm, ta là trên núi lớn lên, có ngươi cái này thân thể nhỏ bé hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Lưu Tô An nghe được Hạ Băng lo lắng hắn, trong lòng ấm áp. Tốt ta! Hạ Băng nhìn Lưu Tô An như thế chân thành, nàng cũng không dễ mạnh hơn trống đỡ, nếu như không cẩn thận lại té một cái liền phi phức. Sau khi nói xong, Hạ Băng lưu Tô An đọc, một cái tay nhẹ nhàng đi ôm lấy Lưu Tô An cổ, một cái tay dẫn theo chính nàng giải. Lưu Tô An, đi thôi. Hạ Băng cảm thụ được sau lưng của hắn nhiệt độ, nói khẽ, có ngay, ngươi nắm chặt. Lưu Tô An thân mật địa dặn dò một câu. Lưu Tô An cẩn thận đem Hạ Bang cõng lên, hai người hướng về đường xuống núi đi đến. Lúc này, Hạ băng này Tiểu Mỹ gương mặt ôn nhu địa dán Lưu Tô An gương mặt. "Lưu Tô An cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta vượt qua cái này, ngắn ngủi mà lại thời gian tốt đẹp." Hạ băng lúc nói chuyện, cách Lưu Tô An lốt hai rất gần, lúc nói chuyện này đôi môi mềm mại bên trong mang ra gió nhẹ tại nhẹ phẩy Lưu Tô An lốt hai. Cảm giác được lỗ tai truyền đến ngứa thụ, Lưu Tô An mặt không khỏi đỏ lên. "Hạ Bang, ngươi quá khách khí, chỉ cần ngươi ngật ý, ta chỗ này vĩnh viễn Lưu Tô An rất lợi hại chân thành nói ra. Lời này rơi vào Hạ Băng trong lốt hai, nhất thời cảm thấy tâm lý u uất. Nếu như có một ngày nàng không hề vì cuộc sống chỗ mệt mỏi, như vậy nàng hoàn toàn có thể ở tại cái này Hậu Sơn phụ cận. Nơi này không khí tốt như vậy, hoàn cảnh như thế ưu mỹ, đặc biệt thích hợp ở lại. Đương nhiên, nơi này mấu chốt nhất vẫn là trong nội tâm nàng người kia. Đến Lưu Tô An nhà về sau, Hạ Băng phát hiện nàng chân đã tiêu tan sưng, nàng hoạt động mấy lần cảm thấy không đau. "Hạ Băng, thế nào?" Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng chuyển mấy lần chân, vội vàng lo lắng hỏi. "Không có vấn đề gì lớn, chỉ muốn nghỉ ngơi xuống liền sẽ không có việc gì, ta nên đi." Hạ Băng khẽ cười nói, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 761, công ty vận mệnh chi hội nghị khẩn cấp. Bởi vì Hạ Băng thời gian cần chương, nàng liền không lại dung mà, muốn rời đi nơi này. Lưu Tô An lưu luyến không rời địa cùng Hạ Băng cáo biệt về sau, sau đó muốn bắt đầu chuẩn bị hắn hành đồ đại nghiệp. Như là đã quyết định tốt, như vậy hắn liền phải lập tức đi làm, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, để tránh đến chê thời cơ chiến đấu. Trịnh Vân, triệu tập một chút sở hữu bộ môn nhân viên quản lý, chúng ta muốn triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp. Lưu Tô An đi đến trong văn phòng Lập tức đối trình văn phân phó nói: "Chính văn nghe vậy, cấp tốc đánh mở công ty cấp quản lý nhân viên cờ cỡ cỡ rút, đem Lưu Tô An mệnh lệnh truyền đạt ra." Sau một lát, sở hữu nhiều đến gạo phát công ty cao tầng nhân viên đã đến đủ. Lưu Tô An nhìn lấy trong phòng hợp ngồi mười mấy người, gật gật đầu, sau đó hắng giọng: "Triệu tập các ngươi mở ra sẽ, là bởi vì ta có khẩn cấp quyết định, quyết định này không phải tâm huyết dâng trào, mà chính là đã cân nhắc thật lâu, chỉ là hôm nay mới rốt cuộc quyết định. Quyết định này cũng là khuyết trương đại công ty quy mô, tiến vào chiếm giữ kinh Đông thương thành cùng tự xây nhiều đến gạo phát mua bán website." Lưu Tô An lớn tiếng tuyên bố hắn quyết định. Hoa Lão bản, ngươi quyết định này quá lớn, đây chính là quan hệ đến công ty tương lai cùng vận mệnh a. Sau đó thì sao? Lão bản ngươi gọi chúng ta mở ra hội nhất định còn có cái gì chưa hề nói a. Đúng vậy a. Lão bản, sau đó ngươi muốn nói gì đâu? Lão bản nhất định không phải chỉ là để nói cho chúng ta biết tin tức này đơn giản như vậy. Lão bản, chẳng lẽ muốn nhận người sao? Lưu Tô An nhìn lấy mọi người ngươi một lời ta một câu địa nói, cũng không cắt đứt bọn họ. Các ngươi có thể nói chuyện các ngươi cái nhìn cùng ý nghĩ, tùy tiện đảm. Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Lão bản, ngươi như là đã quyết định, như vậy ta Trịnh Vân là cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là những công việc này muốn rất lợi hại rùm già, còn có chúng ta thương phẩm đã cung không đủ cậu, Lao bản ngươi đều nhanh muốn không kịp làm thương phẩm, công ty này mở rộng về sau thương phẩm cung ứng muốn làm sao đâu?" Trịnh Vân cái thứ nhất đứng lên nói ra. Trịnh Vân đưa ra vấn đề này rất tốt, vấn đề này đợi chút nữa ta kỹ càng cho các ngươi nói, những người khác còn có vấn đề gì không?" Lưu Tô an hướng Trịnh Vân gật gật đầu biểu thị tán dương, sau đó tiếp tục khiến người khác nói chuyện. Lao bản, tự xây website lời nói, tiền kỳ danh tiếng không đủ, hoặc là người mua quyết định đảm bảo không thèm chịu nể mặt mũi làm sao bây giờ?" Song Vân lập tức đứng lên hỏi. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, chờ sau đó ta lại nói rõ chi tiết đi." Lưu Tô An lần nữa gật đầu một cái nói, "Lão bản, nếu như những vấn đề này đều giải quyết, như vậy chúng ta lượng tiêu thụ có thể tăng gấp đôi, như vậy chúng ta nhân viên nhân số nhất định phải ra tăng rất nhiều, còn có các loại công ty của chúng ta thật phát triển đến rất lớn thời điểm, bưu chính tiểu bao không biết có thể hay không cam đoan chúng ta xuất hàng cùng đưa hàng có tác dụng trong thời gian hạn định." Trần Quả nói ra hắn ý nghĩ, "Vấn đề này ta xác thực cân nhắc không đủ, chờ sau đó chúng ta hẳn là cùng một chỗ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc." Lưu Tô An suy nghĩ một chút, sau đó nói, Cơ hội tất cả mọi người xách ra bản thân vấn đề, Lưu Tô An cảm thấy rất hài lòng. Hắn liền ưa thích cái này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình không khí, mà không cần giống như đại công ty chỉ cần nghe hắn ở phía trên làm báo cáo. Kỳ thực hắn công ty hiện tại nhân viên cũng không ít, hắn đã có kế hoạch muốn thu mua xung quanh thổ địa, sau đó bắt đầu tạo đại lâu văn phòng. Dù sao hắn công ty nhân số tiếp tục ra tăng xuống dưới lời nói, chỉ dựa vào hắn biệt thự khi văn phòng, khẳng định hội không đủ dùng. Cho nên hắn nhất định phải phong ngừa chủ đạo, phải nắm chặt thời gian thu mua trong thôn đồ đệ, sau đó kiến thiết đại lâu văn phòng. Chuyện này hắn hoàn toàn có thể toàn quyền giao phó cho hắn cô phụ đến giám sát hoàn thành. Mọi người vấn đề đều đã nói ra, như vậy tiếp xuống chúng ta liền thương lượng một chút giải quyết như thế nào. Liên tướng bước từng bước tới đi, đầu tiên là thương phẩm cung ứng vấn đề, chỉ dựa vào ta một người khẳng định là không đủ. Lưu Tô An nói xong ngừng dừng một cái, quét mắt tất cả mọi người. Sau đó tiếp tục nói ra, cho nên ta dự định cùng những công ty khác hợp tác, nhượng còn lại chất lượng quá cứng xưởng thiết bài sản xuất chúng ta nhãn hiệu y phục, dạng này chúng ta có thể đẩy ra cao cấp xa hoa khoản y phục, tài liệu cùng chúng ta bây giờ y phục dạng, cũng là in hoa cùng thêu thùa không phải ta thân thủ chế tác. Dạng này đi phục giá bán chỉ có hiện tại một phần 4 khoảng chừng, tin tưởng đến lúc đó hội có rất nhiều ban đầu cảm giác cho chúng ta thương phẩm giá cả quá đắt người mua, cũng có thể mua được nhiều đến đạo phát nhãn hiệu thương phẩm, tiếp xuống các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lão bản, dạng này công ty của chúng ta nhất định phải thiết lập một cái chất giám bộ môn, chuyên môn giám sát hợp tác công ty thương phẩm chất lượng, như có không hợp cách nhất định phải lựa đi ra, miễn cho xấu hổ chúng ta nhãn hiệu." Chính Vân đứng lên trầm đồng du dương nói. "Trịnh Vân cái này nói rất lợi hại có đạo lý, nhãn hiệu chất lượng chính là chúng ta công ty dựa vào sinh tồn cơ sở, nhất định không thể để cho một kiện không hợp cách thương phẩm phát đến người mua trên tay." Lưu Tô An gật gật đầu chỉnh chọc nói, còn có, láo bản, y phục, đồ trang điểm, trẻ sơ sinh đồ dùng và mỹ thực là chúng ta bây giờ có loại mục đích, như vậy chúng ta tiếp xuống có thể hay không nếm thử mới loại mục đích thương phẩm nhượng còn lại xưởng sản xuất đâu. Xong khởi vân đứng lên không nhanh không chầm nói ra, cái này chỉ có thể từng bước một đến, không có khả năng đang xây đứng sơ kỳ liền ra tăng còn lại mới loại mục đích, chờ trước mắt có loại mục đích đều làm tốt, về sau khẳng định sẽ mở ra càng nhiều loại mục đích. Bởi vì hệ thống không có giải tỏa còn lại loại mục đích lưu tô An biết muốn ra tăng mới loại mục đích khẳng định là không bị hệ thống cho phép lại thêm hắn đối với những khác loại mục đích hiện tại còn hoàn toàn không biết gì cả cho nên còn không thể nên thử mà lại nếu như bây giờ là mới loại mục đích lời nói hắn còn không có thần cấp kỹ năng vậy liền đại biểu cho không có tối cao đoan thương phẩm có thể bán ra cứ như vậy liền cần hoàn toàn dựa vào sản xuất xưởng cho nên cái này dựa vào người khác hơi thở sự tỉnh hắn là không biết làm cái này nhất định phải các loại hệ thống giải tỏa còn lại loại mục đích hắn có thể thuần thục chế tác mới loại mục đích thương phẩm về sau mới sẽ xem xét nhượng còn lại xưởng tiếp bài sản xuất cao cấp xa hoa thư phẩm. Vấn đề thứ nhất, đi qua mọi người nô nước tập lập phát biểu, Lưu Tô An bổ sung chính mình ban đầu cân nhắc không chu toàn tình huống, cảm thấy hẳn là không sai bị lắm. Đó lấy hắn tiếp tục đảm luận vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, hắn xác thực suy nghĩ tỉ mỉ qua. Vấn đề thứ hai là Song Khởi Vân nói ra, Song Khởi Vân xét vấn đề này phi thường tốt, trong đó một điểm cũng là tự xây mua bán website. Mới thành lập mua bán website tại vừa mới bắt đầu danh tiếng khẳng định không đủ, cho nên ta chuẩn bị tiền ký dự toán là 1 tỷ, chuyên môn lấy ra xây đứng cùng công bá. Trong đó ta cùng Hạ Bang đã đảm tốt sơ bộ mục đích Hạ Bang rất có thể sẽ đại sứ hình tượng chúng ta mới web site quảng cáo. Tại Kiến Lập mua bán web sẽ phương diện tiền bạc cùng quảng cáo phương diện, hắn vẫn rất có tự tin, dù sao hắn đã, đã có một số lớn khoản tiền lớn bỏ vào ngân hàng, hoàn toàn có thể ứng phó sẽ web sẽ cùng đánh quảng cáo. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị dết chương 762, công ty vận mệnh chi hội nghị khẩn cấp xuống. Phương diện tiền bạc hắn luôn luôn không thiếu, dù cho vạn nhất thật có lỗ hổng, hắn cũng có thể vay đến chí ít 10 mấy cái ức tiền tài. Mà lại lấy hắn cùng Hạ hiện tại quan hệ Mời hạ băng vì nhiều đến gạo phát mua bán website đại sứ hình tượng đó cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Hiện tại hạ băng thế nhưng là trong nước chạm tay có thể bỏng nữ ngôi sao, cái này đời nói hạ băng đương nhiên là không thể thích hợp hơn. Tiếp xuống chính là, nếu như người mua quyết định đảo bảo cùng thiên miêu mua bán website, sau đó đối với chúng ta mới sẽ không thèm chịu nể mặt ngũi, chúng ta nên làm cái gì? lưu Tô An ngừng dừng một cái, sau đó khẽ cười nói, một là hạ băng quảng cáo hiệu ứng, có thể nhượng rất nhiều người mua bỏ đi cái này lo nghĩ. Hai là ta sẽ thả ra ta chuyên môn vì mới sẽ chế tác thương phẩm, những này thương phẩm chỉ có thể ở chúng ta tự chủ trên web sẽ có thể mua được, ở trên trời mèo là chưa Ba là để cho chúng ta trung thực người mua cùng người giàu có vòng bằng hữu tuyên truyền, bọn họ khẳng định là trăm phần tin mặc chúng ta mới website. Tiếp xuống các ngươi có thể bổ sung một chút vấn đề này. Ta cảm thấy Lao Bản đã suy tính được không bình thường kỹ cảng, chỉ cần chúng ta chất lượng không xảy ra vấn đề, như vậy mới website lượng tiêu thụ nhất định sẽ không trở thành vấn đề. Ừ, lão bản đều nói như vậy, mới website nếu như vẫn không được công liền là quỷ, dù cho có một phần nhỏ bạ tử chung người mua muốn tại bạ trên ngọn cây này treo cổ, vậy thì có bọn họ qua tốt, mà lại chúng ta đảm bảo cửa hàng cùng Thiên Miêu cửa hàng cũng tại a. Những cái kia người mua vẫn là chúng ta công ty người mua, công ty của chúng ta căn không có tổn thất gì được không? Cho nên, không thành công, đó là không tồn tại. Ta cũng cảm thấy khẳng định có thể thành công, nói không chừng lão bản về sau gia tăng rất nhiều mới loại mục đích, sau đó chúng ta mới website có thể trở thành một cái tối ngưu bê mua bán website, đến lúc đó cũng là đảm bảo cùng Kinh Đông cũng không phải chúng ta đối thủ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta cũng là tập đoàn nguy lão, ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi trào a. Xin đem nếu như hai chữ bỏ đi, cảm ơn. Lưu Tô An nhìn lấy mọi người tâm tình bát đỏ, đều tại ước mơ lấy mỹ hảo tương lai, hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã cho mọi người triển lãm bản kế hoạch, miêu tả nhiều đến gạo phát công ty to lớn mục tiêu, vẽ cái trước rất lớn bánh. Tiếp xuống phải nhờ vào hắn cùng các công nhân viên cộng đồng nỗ lực, tin tưởng xây web sẽ cùng liên hệ còn lại xưởng chế tác, còn có thương phẩm chất lượng tiềm chắc. Mỗi một hạng cũng sẽ không nhẹ nhõm, nhưng là những này căn khó không đến Lưu Tô An. Vấn đề thứ ba, tự xây hậu cần. Cái này hắn nhất định phải hỏi thăm hệ thống, bởi vì ngay từ đầu hắn xuất hàng lượng không đủ lớn, tăng thêm Bưu chính tiểu bao giá cả cùng phục vụ đều bị hắn rất hài lòng, cho nên hắn vẫn luôn cùng Bưu chính tiểu bao hợp tác. Nhưng là các loại chính hắn mua bán web sao ổn định lại, xuất hàng lượng bạo tăng thời điểm, chẳng lẽ còn chỉ có thể phát Bưu chính tiểu bao sao? Hệ thống, đi ra, chủ ký sinh, ta biết ngươi suy nghĩ gì, ngươi trước mắt chỉ có cấp 7, muốn tự xây hậu cần là không cho phép. Vậy mà không được? Không đúng. Cấp 7 không được, nay cấp 8 hẳn là có thể chứ? Không thể nhất ta lên tới tối cao cấp cấp 9 mới có thể a? kém chút bị hệ thống hố, may mắn Lưu Tô An trong nháy mắt liền hiểu được. Là, điều kiện tiên quyết là chủ ký sinh lên tới cấp 8, cái này trong một tháng lên tới cấp 8 nhiệm vụ, chủ ký sinh nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành mới có thể cho phép tự xây hậu cần hệ thống, không phải vậy lời nói vẫn là không có cách nào thương lượng. Được, Lưu Tô An minh mạch, xem ra thật cho đến lúc đó, tự xây hậu cần chuyện này là nhất định phải làm. Cho nên đối với vấn đề thứ 3, hắn cũng có một chút ý nghĩ. Kế tiếp là vấn đề thứ 3, có một ngày chúng ta trưởng thành là giống kinh Đông hoặc là thiên miêu dạng này quái vật không lâu lúc,ưu chính tiểu bao khẳng định ăn không vô chúng ta sở hữu hàng hóa. Như vậy chúng ta đến lúc đó chẳng lẽ muốn tìm rất nhiều nhà hậu cần công ty hợp tác sao? Phải biết nhanh chóng hậu cần, đã có thể cam đoan hàng hóa tại trong vòng thời gian quy định đến khách hàng trong tay, lại có thể để cao khách hàng độ hài lòng từ đó cam đoan tiền tài chạy trở về tốc độ, mấu chốt nhất là có thể giảm xuống phối đưa thành. Cho nên, tiếp xuống mọi người có thể nói chuyện các ngươi cái nhìn. Lưu Tô An cười cười sau đó không có trực tiếp trả lời vấn đề này, kỳ thực vấn đề này hắn cảm thấy mình muốn có lẽ còn chưa đủ nhiều, cho nên cũng muốn nghe xem mọi người ý kiến cùng đề nghị. Giống Đào Bảo Liên cùng rất nhiều hậu cần tác, chúng ta cũng có thể giống như Đào Bảo A. Đảm bảo cùng chúng ta sao có thể một dạng đâu. Đào bảo trên web sẽ có mấy trăm vạn cái thương gia, hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể nhượng người bán tự do lựa chọn muốn giao hàng hậu cần, mà chúng ta đây, chúng ta chỉ có một cái nhắn hiệu, chỉ có chúng ta nhiều đến gạo phát một cái thương gia, chúng ta hoàn toàn có thể học tập kinh đông tự xây hậu cần. Có đạo lý, chúng ta có thể giống như kinh đông thành lập chính mình hậu cần internet, sau đó chúng ta sở hữu thương phẩm đều muốn thông qua chính chúng ta hậu cần công ty phát ra ngoài, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu dụ người ngoài mà. Nhưng là Nếu quả thật lời như vậy, ta sợ lao bản đèm chúng ta nơi này toàn bộ thôn làng đều mua lại còn chưa đủ trồng chất thương phẩm cùng hậu cần xe a. Đây đúng là một vấn đề, bất quá chúng ta có thể tại một số trọng yếu thành thị thiết lập nhà kho, người mua giới chọn sau có hậu cần hệ thống tự động lựa chọn cái nào cách người mua gần nhất nhà kho bán tự hàng, dạng này liền có cơ có thể giải quyết vấn đề. Lưu Tô An nghe đến mọi người nói như vậy về sau, đối cái này về sau tất nhiên sẽ xuất hiện nan đề, trong lòng cơ bên trên có một cái ý nghĩ. Kỳ thực muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thực cũng không khó, ta trước kia vẫn luôn không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng là mọi người vừa rồi lần này thảo luận vừa vận nhắc nhở ta. Lưu Tô An lúc này là tự tin vô cùng, hắn lộ ra rực rỡ mỉm cười nói, "Chúng ta cùng Vạn Thịnh cửa hàng không phải có hợp tác nha, Vạn Thịnh cửa hàng đã bắt đầu tại cả nước môi tòa thành thị đều thành lập cửa hàng, mà chúng ta bây giờ tại Vạn Thịnh cửa hàng rất nhiều thành thị đều thiết trí quầy chuyên doanh, cho nên không lâu sau đó chúng ta quầy chuyên doanh cũng liền trải rộng cả nước các nơi." Lưu Tô An lời nói còn không có kể xong, Trịnh Vân lập tức vỗ một cái bắt đùi mình, hưng phấn mà đứng lên. "Ta minh bạch, lão bản, chiêu này diệu a." Bởi như vậy, mỗi một cái Vạn Thịnh cửa hàng quầy chuyên doanh đều là chúng ta nhà Khoa. Dạng này về sau mặc kệ là nơi nào người mua mua sắm công ty của chúng ta website sản phẩm, chúng ta đều có thể trực tiếp từ người mua chỗ thành thị giao hàng. Dạng này chẳng những giải quyết tốt đẹp giao hàng địa cùng nhà kho vấn đề, hơn nữa còn làm cho cả nước tuyệt đại đa số người mua tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ thu đến hàng. Lúc này Trịnh Vân con mắt sáng hẳn, hắn cũng không khỏi đến bị lao bản cái này Cao Minh cử động mà rung động thật sâu. Nếu như là bình thường người căn không có khả năng nghĩ đến một chiêu này. Lúc ấy còn có rất nhiều người nghi vấn, Lưu Tô An tại sao phải ôn lái xuống thành lập nhìn qua không quá kiếm tiền quậy chuyên doanh. Hắn rõ ràng tại đảo bảo kiếm nhiều tiền rất tốt, tại sao phải làm tốn công mà không có kết quả sự tình? Hiện tại xem ra, chính là Lưu Tô An việc này nhàn cờ, lại là một nước tuyệt diệu chiêu số. Ai có thể nghĩ tới, Kinh Đông Bột Lưu Tường Đông một mực có thụ làm phức tạp tự xây hậu cần hệ thống, hiện tại cứ như vậy bị Lưu Tô An nhẹ nhõm giải quyết đâu, mà lại cũng không cần dùng nhiều phí rất nhiều tiền. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 763, công ty vận mệnh chi hội nghị thần cấp cuối cùng. Bởi như vậy, chỉ cần mỗi cái quầy chuyên doanh đều lại chiêu mộ một cái phái đưa viên, liền có thể giải quyết tốt đẹp kinh đồng bột lưu tưởng đông tốn hao cự đại đại giới mới chỉ là sơ bộ thành công tự xây hậu cần. Nghe nói, Lưu Tưởng Đông Tốn Hao mấy trăm ức mới tại cả nước thành lập thất đại hậu cần trung tâm. Hiện tại, Lưu Tô An chỉ phải hao phí nhiều chiêu mộ mấy ngàn cái nhân viên chuyển phát nhanh, liền có thể giải quyết tốt đẹp cái này tương lai hội bày ở trước mặt hắn cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ cần vạn thị cửa hàng tại địa phương, đều là chúng ta hậu cần nhà kho, cái này thật khó có thể tưởng tượng a. Lưu Tưởng Đông Tốn Hao mấy trăm ước, đó là bởi vì hắn không giống lão bản Hắn có lẽ không có càng lựa chọn tốt, mà lao bản không giống nhau. Không nghĩ tới lao bản hợp tác với vạn thịnh, còn có sâu như vậy sao ý nghĩa, thiệt thòi ta lúc ấy còn tưởng rằng là lao bản thiếu tạ đồng nhân tình, mới không thể không hợp tác với vạn thịnh đâu. Vì cái gì ta cũng không có nghĩ tới đâu. Đừng có đoán hổ. Dù cho ngươi có thể nghĩ đến lời nói, ngươi cũng không có thể trở thành lao bản, ngươi chẳng nhưng không có lao bản thủ nghệ, cũng không có lao bản bã lực. lưu Tô An cẩn thận châm chức cụ thể chi tiết, cảm thấy cái phương án này hoàn toàn có thể thực hiện Giống một số thành phố lớn mua sắm lượng so còn lại hàng hai thành thị phía dưới khẳng định phải nhiều rất nhiều, nhưng là thành phố lớn Vạn Thịnh cửa hàng có mấy cái thậm chí 10 cái, hoàn toàn có thể giải quyết lưu tô an tự xây hậu cần vấn đề. Vạn nhất đến lúc nhân thủ vẫn là khiếu quyết, như vậy cùng còn lại mua sắm cửa hàng hợp tác, sau đó lại gia tăng nhân thủ là được rồi. Nếu có một số đặc biệt xa xôi địa phương, không có Vạn Thịnh cửa hàng, vậy cũng không quan hệ, những địa phương này mua sắm lượng là rất ít. Lại nói, hắn tự xây hậu cần cũng không có nghĩa là liền không phát bưu chính tiểu bao, đến lúc đó những nơi đặc biệt xa xôi địa phương tờ đơn vẫn là có thể cho bưu chính Bởi như vậy, hắn dây thương nghiệp cùng họ Ferlin thương nghiệp cũng có thể mật thiết kết hợp lại. Hoàn toàn đã thông dây cùng họ Ferlin, đoạt tại Ali bảy bạ cùng còn lại đại hình mua bán web trước đó hoàn thành dây cùng họ Ferlin bổ cục, dạng này dù cho về sau đứng trước cùng những bá chủ đó kịch liệt thương nghiệp cạnh tranh, Lưu Tô An cũng sẽ không không hề có lực hoàn thủ. Hắn đến lúc đó nhất định có thể cùng đám cự đầu tách ra một vệt tay. Lưu Tô An lần lượt cùng cấp quản lý nhân viên thương lượng rất nhiều chi tiết về sau, lần này quan hệ đến công ty tương lai cùng vận mệnh hội nghị khẩn cấp kết thúc mỹ mãn. Sau đó, Lưu Tô An bàn giao trị vận qua thông báo tuyển dụng công nhân viên mới, vì sắp đến đại bán hạ giá làm chuẩn bị. Là, tại kiến lập mới website về sau, hắn liền muốn tiến hành một lần toàn phương vị đại bán hạ giá hoạt động. Cho nên, hắn cần càng nhiều nhân thủ, cần công nhân viên mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng tài năng cấp tốc dung nhập vào đoàn trong đội. Tiếp đó, hắn cần phải nắm chặt liên hệ công xưởng chế tác phục trang, đồ trang điểm, trẻ sơ sinh đồ dùng và mỹ thực loại thương phẩm. Hắn nghe nói chân nước bình thản hắn mấy cái đồ đệ đều có chính mình phục trang công xưởng, còn có liêu dơ cao vũ cùng hắn đồ đệ cũng có đồ trang điểm gia công nhà máy. Sở hữu cái này mấy cái loại lớn mục đích có thể trực tiếp liên hệ người quen để hoàn thành, đương nhiên chất lượng phương diện là nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, cũng là quen đi nữa quan hệ cũng không có thương lượng. Mà trẻ sơ sinh độ dùng và mỹ thực sưởng, hắn còn cần mặt khác tìm kiếm. Lập tức, hắn chuẩn bị trước cho Chân Nước Bình thương lượng một chút cụ thể hợp tác công việc. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới Chân Nước Bình dãy số. "Uy, Lao Chân, có cái sự tình muốn hỏi ngươi." Lưu Tô An bấm Chân Nước ngang tay máy bay về sau, đi thẳng vào vấn đề cũng hắn nói ra. "Lưu đại sư, chuyện gì? Ngài nói." Chân Nước Bình thấy là Lưu Tô An điện thoại Nữ khí rất là cung kính. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định, không biết Lưu Tô An lần này tìm hắn hội có chuyện gì. Người cùng mấy cái đồ đệ có phải hay không có mấy nhà phục trang gia công nhà máy. Lưu Tô An cùng Chân Nước Bình xác nhận. "Vâng, không biết Lưu đại sư hỏi vấn đề này chuẩn bị làm cái gì đây?" Chân Nước Bình có chút kỳ quái, ấn lý thuyết Lưu Tô An không nên sẽ hỏi vấn đề như vậy à Lưu Tô An thủ nghệ mới là tốt nhất, chẳng lẽ còn cần Chân Nước Bình thản hắn đồ đệ phụ trang gia công nhà máy sao? Là như thế này, lão chân, ngươi cũng biết ta cửa hàng bán gia phục trang đều là cấp cao. Hiện tại ta chuẩn bị hướng cao cấp xa hoa phát triển, mà những này ta là không có thời gian tự mình làm, cho nên chuẩn bị để cho các ngươi tiếp bài sản xuất." Lưu Tô An đem ý nghĩ của mình nói ra. "Tốt, ý tưởng này rất không tệ, đối chúng ta mà nói cũng là cả hai cùng có lợi, ta cũng rất lợi hại ủng hộ ngươi quyết định này." Chân Nước Bình biết Lưu Tô An nhãn hiệu sức ảnh hưởng, nếu như hắn có thể hợp tác với Lưu Tô An, như vậy thì không cần vì đơn đặt hàng phát sầu. Chân Nước Bình có thể đoán được, chỉ cần tiếp vào Lưu Tô An cái này nhãn hiệu đại đơn đặt hàng, hắn ra công nhà máy đều khẳng định không kịp sản xuất, còn cần hắn mấy cái đồ đệ ra công nhà máy cùng một chỗ mới được. Tốt, vậy chúng ta lúc nào ước cái thời gian gặp mặt, sau đó kỹ càng nói một chút giá cả cùng chi tiết một vài vấn đề. Lưu Tô An nghe được chân Nước Bình sảng khoái đáp ứng, hắn cũng thật cao hứng nói ra. Lưu đại sư, cái này liền khách khí đi, người nói thẳng giá cả, sau đó có cái gì chất lượng yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta có thể tiếp nhận lời nói liền thành giao. Chân Nước Bình cảm thấy Lưu Tô An có thể tính là hắn nửa người sư phụ, nếu như cũng phải giống như người khác mỗi một hạng chi tiết đều kỹ càng trao đổi, sau đó còn muốn tại giá cả tính toán chi li, vậy đơn giản là đang vũ nhục người khác nghiên cứu. Cho nên Chân nước bình nhượng lưu tô An trực tiếp mở ra điều kiện chỉ cần hắn có thể tiếp nhận hắn tuyệt đối không có hai lời phải biết lưu tô an chỉ điểm hắn kỹ thuật cũng là vô giá. Liên hướng về phía cái này chỉ điểm chỉ cần hắn không lỗ tiền lưu tô An tờ đơn hắn cũng tiếp không không không người biết ta thương phẩm lợi nhuận rất không tệ, cho nên phương diện giá tiền người cho người khác bao nhiêu vậy liền cho ta bao nhiêu tốt sau đó chất lượng đặt tới ta yêu cầu là được lưu tô An không thiếu tiền cũng không muốn tại gia công nhà máy kiếm lợi như vậy một chút xíu ít lợi nhuận hắn nhưng là một cái có giá tâm người sẽ không ở cái này phía trên tính toán chily mà lại hắn cùng Chân Nước Bình còn như thế quen, mọi người cùng nhau kiếm tiền, như vậy Chân Nước Bình tài năng một mực bảo trì tốt nhất chất lượng, không phải vậy lời nói, vạn nhất xuất hiện ăn bất an xén nguyên vật liệu tình huống vậy hắn liền được không bù mất. Tốt, Lưu đại sư sảng khoái như vậy, vậy bọn ta xuống tại trên internet cho ngươi phát cái giá cả đồng hồ, sau đó ngươi đem chất lượng yêu cầu làm chương bảng biểu phát cho ta chính là. Chân Nước Bình rất là mừng rỡ nói ra. Lúc này, Chân Nước Bình nội tâm đối Lưu Tô An là chân chính cảm động, Lưu Tô An không những đối với hắn có chỉ điểm tri ân, bây giờ trả lại hắn có thể nói là cả một đời đều có thể một mực làm tiếp siêu cấp đại đơn đặt hàng. Như thế chi tình nghị, này làm sao có thể không cho hắn cảm động đâu. Cùng chân nước Bình Sơ bộ đã định ý hướng hợp tác, tiếp xuống Lưu Tô An gọi điện thoại cho Liêu Zơ Cao Vũ. Hắn cùng Liêu Zơ Cao Vũ giao tình không bằng hắn cùng chân nước Bình, nhưng là Liêu Zơ Cao Vũ vẫn muốn định bợ hắn, từ đó muốn tại có nhiều chỗ có thể có được Lưu Tô An chỉ điểm, cho nên khi Liêu Zơ Cao Vũ nghe được Lưu Tô An đưa ra ý hướng hợp tác về sau, lập tức đáp ứng. Đây là một kiện cả hai cùng có lợi đại sự, hắn cùng Lưu Tô An lại không có thủ, đứa ngốc mới có thể cự tuyệt tốt như vậy sự tình đâu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 764, tự xây mua bán website. Sơ bộ hoàn thành hai chuyện lớn lưu Tô an tâm tình thật tốt, hắn nghĩ đến vừa vận rèn sắc khi còn nóng, nhượng hắn cô phụ hỗ trợ mua trong thôn để đó không dùng một mảng lớn quốc hữu thổ địa. Hắn cô phụ lý vệ quốc cùng trong huyện một ít lãnh đạo đều tương đối quen, cho nên nhượng hắn ra mặt làm việc nhất định sẽ dễ dàng hơn chút. Hắn lập tức lật ra lý vệ quốc số điện thoại di động. Uy, cô phụ a Ta chuẩn bị mua xuống trong thôn một mảnh để đó không dùng thổ địa sau đó tạo đại lâu văn phòng, ngươi biết ta một mực tương đối bận rộn, bận quá không có thời gian đến, cho nên ngươi giúp ta đi. Đối đãi và nhà mình người một dạng cô phụ, Lưu Tô An liền không định quá khách khí. "Tiểu An, số tiền này hẳn là nếu không ít, ngươi tiền đủ sao?" Lý Vệ Quốc biết Lưu Tô An kiếm lời không ít tiền, nhưng là không biết Lưu Tô An cụ thể sẽ có bao nhiêu tiền, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Nếu như hắn biết Lưu Tô An hiện tại tài phú, liền cùng trong tỉnh đại phú hào tương xứng người nói, hắn nhất định sẽ không vẽ vời thêm chuyện ra. "Đủ, cô phụ ngươi cứ yên tâm tốt." Qua một thời gian ngắn, ngươi chuyển đến nơi này của ta ở a? Ngươi cùng bác gái còn có lý thuyết dân phòng, ta sớm liền chuẩn bị tốt." Lưu Tô An lập tức nói. "Tốt, đã tiền đủ lời nói vậy liền dễ làm, chờ ngươi đại lâu văn phòng tạo tốt, ta lại rời đi qua đi, lòng đang rời đi qua sợ quá dễ đến ngươi nhân viên công tác." Lưu Tô An mua đất sự tình, lý vệ quốc đương nhiên sẽ hỗ trợ, về phần rời đi qua ở, hắn cùng Lưu quên trước mắt đều không có quyết định này. Lưu Tô An vừa định lại quên, nhưng tỉ nghĩ lại, hắn Bắc gái giữa chưa có ngủ trưa thói quen, mà hắn đóng gói điểm liền dưới lầu. Băng rắn sẽ rách đóng gói phát ra hò hét trầm ý thanh niên khẳng định sẽ đánh nhiều đến bác gái nghỉ ngơi. Cứ như vậy, còn không bằng các loại đại lâu văn phòng tạo tốt, chờ hắn sở hữu nhân viên đều đem đến đại lâu văn phòng bên trong đi làm việc, dạng này hắn bác gái chuyển tới cũng ở đến yên tâm. Cho nên, hắn không khuyên nữa Lý Vệ Quốc. Về sau, Lưu Tô An lại liên hệ đến trong thành phố chuyên môn chế tác công ty website đại hình công ty. Hắn còn chuyên môn lái xe chạy tới, đuổi tới trong thành phố. Ta muốn chế tác đại hình mua bán website, tựa như Lạt Bạ hoặc là Kinh Đông Thương thành một dạng website, công ty của các ngươi cần phải bao lâu tài năng hoàn thành? Đối với Lưu Tô An tôi nói, thành lập website giá tiền không là vấn đề, lớn nhất thời khắc bấu chốt, hắn bây giờ chờ thế là cùng thời gian tại thi chạy. Có thể sớm ngày thành lập mua bán website, như vậy hắn nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ liền sẽ hơn phần. Cho nên, hắn vừa đến chế tắc website công ty, câu nói đầu tiên hỏi chính là thời gian vấn đề. Đại khái cần một tháng, dù sao thành lập loại này đại hình website, là cần rất đại nhân tay cùng thời gian để hoàn thành, mà lại người muốn thành lập lớn như vậy website, là cần phải đặc biệt nhân sĩ đến giữ gìn. Tiếp đãi Lưu Tô An giám đốc cho lưu Tô An pha một ly trả, sau đó nói ra Đối với xây website rút đặc cán mai lưu to àn, lúc này mới phát hiện giống như sự tình không có đơn giản như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Thời gian có thể không chờ người a. Nếu như chờ đến một tháng sau mới thành lập website, như vậy rau cúc vàng đều muốn mất ta. Hệ thống có thể chỉ cấp hắn một tháng thời gian đến hoàn thành nhiệm vụ, nếu như toàn bộ đều bị hắn đảm bảo cửa hàng cùng tiên miêu cửa hàng đến tiêu thụ, có lẽ miễn cưỡng có thể hoàn thành, có lẽ đại lực quảng bá tình huống dưới cũng không xong nhiệm vụ. Lần này hắn không định mạo hiểm, chuẩn bị dùng ổn thỏa phương thức đến cái hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới sẽ sớm chuẩn bị thành lập mua bán website. Nhưng là bây giờ nghe cái này giám đốc tiểu nói này Trong lòng của hắn liền bắt đầu đùa trộn. Nếu như thêm tiền đâu, các người tốc độ có hay không có thể mau một chút? Lưu Tô An biết, ở thời điểm này, những này món tiền nhỏ là không thể để ý, huống chi thành lập một cái website, giám đốc lấy ra giới mục biểu đến tối đa cũng liền vạn thanh nguyên tiền mà thôi. Người thêm tiền, chúng ta nhân viên liền có thể tăng ca, bất quá cũng phải nửa tháng hoàn thành. Kinh Lịch kinh ngạc nhìn Lưu Tô An liếc một chút, dưới tình huống bình thường, không có người xây một cái web xã hội vội như vậy, hắn không biết Lưu Tô An vì cái gì gấp gáp như vậy đây. Nửa tháng vẫn là quá lâu, nếu như trong 3 ngày hoàn thành, ta đem giá cả tăng gấp đôi. Lưu Tô An không do dự chút nào, chém đinh chắn sắt nói: "Giám đốc lúc này biết mình lúc này gặp được khách hàng lớn, bất quá hắn vẫn là biểu thị 3 ngày thời gian ở giữa căn không đủ. Như vậy đi, 1 tuần, 1 tuần ta cam đoan hoàn thành công ty của các ngươi website chế tác." Giám đốc khẽ cắn môi đáp ứng: "Không, cũng chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa, nếu như các ngươi nhân thủ không đủ, có thể liên hệ còn lại chế tác web sẽ công ty cùng một chỗ làm, ta cho ngươi giá tiền là 10 vạn nguyên, 3 ngày thời gian ở giữa, ngươi cho ta một câu trống khoé lời nói, có thể làm lời nói ta ngay tại ngươi nơi này làm, không thể làm lời nói ta chỉ có thể khắc tìm những công ty khác." Lưu Tô An không thiếu tiền, thiếu là thời gian. Hắn yêu cầu là thời gian rất nhanh chất lượng hợp cách là được, về phần này nhà công ty có phải hay không đem một bộ phận nghiệp vụ phân cho những công ty khác cùng đi hoàn thành, hắn liền lười nhắc quảng. Kinh lịch giờ phút này kinh ngạc đến mấy người, là nguyên lai đem gần 10 lần giá cả. Cái này Phi Thủy cũng không thể chạy tới những công ty khác qua. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Lưu Tô An đều đem giá cả ra đến 10 vạn nguyên, hắn lập tức đáp ứng. Hắn chuẩn bị tiếp xuống tìm thêm mấy nhà công ty, đem nhiệm vụ bình quân phân phối một chút, sau đó nhượng nhân viên thêm tăng ca, 10 vạn nguyên công ty bọn họ chí ít có thể kiếm được 9 vạn nguyên. Cục Lâm An này hắn đương nhiên phải đáp ứng. Hắn cũng căn không nghĩ tới, một người trẻ tuổi lại là một cái đại lão bản. Về sau, Lưu Tô An cùng đối phương công ty ký hợp đồng. Mười vạn nguyên tiền với hắn mà nói, chỉ là mấy ngày linh kết nối đến quảng cáo phí dụng mà thôi, tiền này có thể làm cho đối phương đáp ứng trong vòng 3 ngày hoàn thành website chế tác. Giá trị rất đáng. Khi ký hợp đồng thời điểm, giám đốc phát hiện nhiều đến gạo phát công ty mấy chữ này thời điểm, mới rốt cục nhớ tới. Gần nhất truyền hình tin tức thường xuyên đưa tin, dưới trọ mặt quản hạt một cái trong huyện xuất hiện một cái truyền kỳ nhân vật. Không nghĩ tới bây giờ vị này nhân vật liền ở trước mặt hắn. Giờ phút này giám đốc con mắt trường to lớn, miệng há đại phảng phất có thể nhét vào một cái trứng gà. Lưu Tô An cũng là bọn họ cây có doanh nhân thần tượng a. Hắn vậy mà hố thần tượng tiền, còn muốn thu phí 10 vạn. Như vậy sao được? Đây là tuyệt đối không được. Nói ra, người khác muốn làm sao nhìn hắn, hắn đều cảm thấy thực sự không có ý tứ. Ngươi thật sự là Lưu lão bản. Nhìn thấy Lưu Tô An ký không bình thường xinh đẹp thảo thư tên, hắn đã xác định trước mắt cũng là Lưu Tô An, nhưng là hắn vẫn là muốn chứng thực một chút, cho nên nhìn về phía Lưu Tô An hỏi. "Vâng, có vấn đề gì không?" Lưu Tô An hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì cái này, giám đốc đột nhiên trở nên rất lợi hại kích động. Chẳng lẽ là hắn chưa viết quá đẹp trai. Vậy cũng không cần thiết bộ dạng này đi. Ngài là chúng ta trong thành phố ngôi sao lập nghiệp nhân vật ta. Ngài chính là ta thần tượng, vừa rồi ta không biết là ngài, ta thu ngươi 10 vạn nguyên là có chút quý, ta vẫn là thu ngươi 5 vạn nguyên đi. Nhìn thấy chính mình thần tượng, giám đốc cảm thấy 10 vạn nguyên sát thực quá hố. Thu 5 vạn nguyên hắn đều cảm thấy quý, bất quá cân nhắc đến muốn liên lạc với những công ty khác, còn muốn nhân viên tăng ca, cho nên hắn chỉ là đem giá cả xuống đến 5 vạn. Bị giết liền có thể phục sinh là được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 765, thứ nhất thời gian chuyển đạt cho Hạ Băng. Lưu Tô An cười, cái này giám đốc còn thật có ý tứ, hợp đồng đều đã ký 10 vạn nguyên, hiện tại lại còn nói 5 vạn liền đầy đủ. Tốt, tốt, ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng, ta không kém, cái này mấy vạn nguyên. Bất quá có một chút, website đến lúc đó không thể ra một chút vấn đề, nếu có vấn đề, ta hội dựa theo hợp đồng làm việc. Lưu Tô An an ủi một chút rất lợi hại không có ý tứ giám đốc, sau đó thái độ trở nên rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Hắn tự xây mua bán website thời gian, muốn so mười mấy cái năm vạn cũng còn muốn quý, cho nên không kèm chút tiền đấy hắn, mới ra giá 10 vạn yêu cầu 3 ngày xây xong. Hắn đem nếu như xảy ra vấn đề, muốn đối phương phụ pháp luật hậu quả ghi vào hợp đồng, tin tưởng đối phương hội tận tâm tận trách. Cái này còn mời Lưu lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, bất quá công ty của các ngươi có hay không chuyên nghiệp nhân sĩ ngày sau thường giữ gì website. Giám đốc cảm thấy Lưu Tô An là một cái đảo bảo chủ tiệm, công ty rất có thể không có phối trí lập trình viên loại này nhân viên, cho nên xuất phát từ hảo tâm cố ý nhắc nhở một chút. Ồ, cái này là thế nào cái thuyết pháp Công ty của chúng ta sửa máy vi tính nhân viên ngược lại là có 2 cái. Lưu Tô An đối thành lập ép sẽ cùng giữ Greenweb sẽ phương diện là rốt đặt cắn mai, cho nên nghe được giám đốc nói như vậy, hắn biết bên trong nhất định có manh mối gì tại, không phải vậy lời nói giám đốc nhất định sẽ không lắm miệng. Bởi vì ngươi muốn thành lập là một cái giống như thiên miêu đại hình mua bán website, mà không phải phổ thông công ty chỉ cần một cái trang trên mặt thả điểm thương phẩm hình ảnh là được, chuyên nghiệp như vậy đại hình mua bán website, ít nhất cũng phải mấy cái chuyên nghiệp lập trình viên, cái này sửa máy vi tính phổ thông nhân viên là không xong công việc này, nếu như không có mấy tên chuyên nghiệp nhân viên mỗi ngày tiến hành thường ngày giữ gìn. Ngươi tiền này hoa dã là bạch hoa, đến lúc đó ngươi sinh ý càng tốt website liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Giám đốc đem Lưu Tô An mua bán website về sau khả năng gặp được vấn đề, kỹ càng giới thiệu một lần. Muốn chuyên nghiệp nhân sĩ, loại cỡ còn lớn hơn server, mỗi tháng đều muốn đầu nhập mấy vạn nguyên. Xem như tay nghiệp dư Lưu Tu An, nghe được là không hiểu ra sao. Bất quá hắn không biết sự tình, hắn cũng không cần xâm nhập hiểu biết, bởi vì hắn là bốt, không có khả năng chuyện gì đều tự thân đi làm. Bởi vì giám đốc nói chỉ cần mấy vị chuyên nghiệp nhân sĩ liền có thể giải quyết vấn đề này, cho nên việc này đối Lưu Tô An cũng không tính là nan đề, nhưng chuyện này giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm là được rồi. Về phần một tháng mấy và nguyên, đối ở hiện tại hắn tới nói, cái này còn tính là sự tình sao? Lưu Tô An cái này mới hoàn toàn hiểu rõ, hắn trở về thời điểm còn muốn đi đâu đảo mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Vậy thì cảm ơn giám đốc nhắc nhở, ngươi không nói ta còn thật không biết, nếu như chờ web sẽ xảy ra vấn đề vậy liền không dễ làm. Lưu Tô An hướng giám đốc gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Không khí, không khí, đây là là, vậy liền coi là là ta thu nhiều lưu lao bạc tiền cho ngươi một cái nho nhỏ nhắc nhở mà thôi." Giám đốc có chút ngượng ngùng cười cười. Lưu Tô An nhìn thấy giám đốc cái bộ dáng này, cảm thấy hắn vẫn là trung thực có thể dựa vào, như vậy web sẽ xây xong về sau sẽ không có vấn đề gì. Ra xây web sẽ công ty về sau, hắn lại bấm hạ băng giấy số. "Nghe a, chẳng lẽ đang quay bộ phim sao?" Điện thoại gọi thông một lát, vẫn là không người nghe, Lưu Tô An tâm lý không khỏi một trận phỏng đoán. Dù sao Hạ Băng mỗi ngày cơ bên trên đang quay bộ phim, này thời gian đương nhiên sẽ không giống hắn như vậy tự do. Đang lúc hắn dự định từ bỏ thời điểm, điện thoại kết nối. Bất quá Đầu bên kia điện thoại truyền đến không phải Hạ Băng Thanh Âm, mà chính là Hiểu Mai tràn ngập thanh âm, "Lưu nhà thiết kế, ngươi tìm Hạ Băng tỷ có chuyện gì sao?" Hạ Băng tỷ đang quay phim đâu, hiện tại nàng không tiện nghe, ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết trước, đợi lát nữa các loại Hạ Băng tỷ đập xong bộ phim, ta chuyển cáo nàng." Hiểu Mai vừa mới nghe được Hạ Băng trong điện thoại vang lên, lại thấy là Lưu Tô An điệp báo, nàng muốn đưa điện thoại cho Hạ Băng nhượng Hạ Băng tự mình nghe, làm sao Hạ Băng tuần vui này còn không có qua. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự chủ chương đem điện thoại tiếp lên. "Dạng này à? Vậy bọn ta lại ở gọi điện thoại cho nàng đi, cảm ơn ngươi Hiểu Mai." Lưu Tô An nghe vậy, trong đôi mắt không khỏi toát ra một vòng vẻ ảm đạo. "Lưu nhà thiết kế, ngươi khách khí, này nếu không dạng này, chờ Hạ Băng tỷ đập xong bộ phim, ta nhượng Hạ Băng tỷ cho ngươi đánh tới, miễn cho ngươi lại vồ hụt. Dù sao Hạ Băng đập lên bộ phim đến, này thời gian liền không khỏi Hạ Băng chi phối, nàng đây là lo lắng Lưu Tô An lát nữa đánh tới lại phải thất bại, cho nên nàng khéo hiểu lòng người địa đề nghị." "Tốt, vậy cảm ơn ngươi, Hiểu Mai." Hắn vui vẻ đồng ý Lưu nhà thiết kế, ngươi khác mở miệng một tiếng tạ chữ, này cũng quá khí, cái này đến chính là ta thuộc bổn phận công tác." Hiểu Mai bị Lưu Tô An hảo lễ diện mạo khiến cho có chút xấu hổ. Tốt, vậy ta không nói, vậy ta an vị các loại hạ băng điện thoại, ngươi mau lên, ta trước treo. Hắn mỉm cười. "Tốt, Lưu nhà thiết kế, ngươi yên tâm, ngươi sự tình ta nhất định để trong lòng, ta nhất định sẽ trước tiên chuyển đạt cho Hạ băng tỷ." Hiểu Mai coi là Lưu Tô an lo lắng nàng hội quên việc này, cho nên nàng bảo đảm nói, "Hiểu Mai, ngươi lo ngại, ngươi làm việc ta yên tâm." Hắn lược chút cười xấu hổ, dù sao hắn vừa rồi cũng nghĩ như vậy, chỉ là cũng không nói ra miệng mà thôi, không nghĩ tới bị Hiểu Mai nói trúng. "Tốt, này trước dạng này." Nói xong, Hiểu Mai đem điện thoại qua điệu. Lưu Tô An biết cái này nhất thời bán hội hạ băng là không thể nào gọi điện thoại tới cho nên giờ phút này hắn lại bắt đầu hắn bận rộn công tác nhưng hắn tâm cũng đã bay xa nghĩ đến hạ băng quay phim có thuận lợi hay không thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian một giờ tiếp lấy một giờ quá khứ lúc này theo đạo diễn một tiếng kết hạ Bang tuần vui này cuối cùng kết thúc hạ băng tỷ uống nước hiểu Mai vội vàng thân mật vì hạ băng đưa lên nước sôi Tốt. hạ băng tiếp nhận hiểu mai đưa qua nước sôi ưu nhã ngồi tại lâm thời chuẩn bị nghỉ ngơi trên đếkhẽ nhấp một cái nước sôi hạ băng Thỉ hiểu mai ngọn nào hô một tiếng từng "Hiểu Mai, có chuyện gì không?" Hạ Băng ngâng lên, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hiểu Mai, nhếch nhẹ môi phát họa ra một vòng mê người mỉm cười. "Hạ Băng tỷ, là như thế này, vừa rồi người đang quay bộ phim thời điểm, lưu nhà thiết kế vừa vặn gọi điện thoại tới, ta gặp người vội vàng quay phim, cho nên ta liền đưa điện thoại cho tiếp." Hiểu Mai đem vừa rồi tình huống nhất nhất hướng về Hạ Băng hồi báo. Nhưng nàng lời nói còn không có kể xong, Hạ Băng đôi mắt như đèn phao đồng dạng sáng, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi, "Lưu Tô An, hắn nói cái gì?" Hiểu mai nhìn lấy một mặt hẩn trương còn theo thẹn thùng biểu lộ, không khỏi che mặt xuống đệ. "Người cái này Hiểu Mai" Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cười cái gì, cái này Lưu Tô An đến cùng nói cái gì. Hạ Băng Vũ sáng lấy nàng này mỹ lệ hai mắt, trong lòng là một trận sốt ruột, gặp Hiểu Mai cười trộm, nàng trong nháy mắt biết vừa rồi nàng thất thố, không khỏi trừng liếc một chút Hiểu Mai. Lưu nhà thiết kế không hề nói gì, chỉ nói là đợi lát nữa lại điện thoại cho ngươi, bất quá ta sợ hắn đạt lại đánh tới lúc ngươi còn tại quay phim, cho nên ta nói cho hắn biết, chờ ngươi đập xong bộ phim về sau, ngươi hội gọi điện thoại cho hắn. Hiểu Mai một mặt ý cười. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 766, quả nhiên là cái du mục đầu a. Này nhanh đưa di động cho ta. Hạ Băng thốt ra, nàng một khắc cũng chờ không nổi, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên vui sướng gợn sóng. Vui vẻ chi tình tràn ngập trên mặt nàng. Hiểu mai thì thầm trong lòng, trên đời này, Hạ Băng có lẽ trừ thân nhân bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có Lưu Tô An có thể làm cho nàng khẩn trương như vậy đi. Hạ Băng vẻ mặt này, nói nàng không thích Lưu Tô An, ai mà tin a? Hạ Băng tỷ, điện thoại di động của ngươi. Hiểu Mai mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Băng, tha có thâm ý ánh mắt nhìn lấy nàng. Làm gì nhìn như vậy ta? Trên mặt ta trang hoa sao? Hạ Băng lông mi rung rẩy, đôi mi thanh tú cao lại, cặp kia xinh đẹp hai con ngươi bắn ra tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng vô ý thức đem màn hình điện thoại di động khi tẩm gương, kiểm tra lên nàng trang dung. Không có. Không có. Hạ Băng trang một chút cũng không có hoa, vẫn là như vậy mỹ mi, mi đắc. Hiểu Mai cực kỳ khẳng định gật đầu. Ngươi a? Hạ Băng này đôi mắt đẹp liếc liếc một chút Hiểu Mai, nữ khí khinh nuôi nói, lập tức nàng này trắng nõn thon dài ngón tay gõ nhẹ màn hình điện thoại di động, nàng đây là muốn cho Lưu Tô An trả lời điện thoại đâu. Hiểu Mai thấy thế, ngoan ngoãn điện tự hành nhận lấp đi tới một bên qua, nàng đây là không muốn đánh nhiều Hạ Băng cùng Lưu Tô An ngọt ngào đối thoại a. Hạ Băng gặp nàng ngoan địa đi tới một bên, mí môi cười yếu ớt một chút, nàng không khỏi tự lẩm bẩm, nha đầu này coi như hiểu chuyện, làm việc coi như có chừng mực. Lúc này, điện thoại kết nối, cũng không lâu lắm, nàng bên thay vang lên Lưu Tô An thanh âm thuộc, "Hạ Băng, ngươi bộ phim đọc xong, cái này Lưu Tô An Không phải biết rõ còn cố hỏi mà. Chứ những này, liền không có những lời khác để có thể giảng sao. Đúng là ngu ngơ, bất quá ta Hạ băng liền ưa thích hắn cái này an tâm ổn trọng cơ dạng. Hạ băng trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc nụ cười, liền cặp kia mỹ lệ con mắt cũng híp thành loan nguyệt, tâm lý ngột ngào, "Ừm, vừa đọc xong, liền nghe hiểu Mai nói ngươi gọi điện thoại tìm ta, không phải sao? Ta lập tức liền cho ngươi về." "A. Vừa đập xong bộ phim, vậy ngươi có mệt hay không a? Ngươi nếu mệt mà nói, ta nói ngắn gọn, hoặc là." Hắn đây là lo lắng Hạ Bang mệt mỏi, ngữ khí tràn ngập quan tâm, nhưng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Hoặc là cái gì? Ngươi sẽ không muốn nói ngắn lời nói không nói a. Vậy ta cú điện thoại này chẳng phải là bự đà. Hạ Băng không khỏi trêu chọc một câu, nàng vụng trộm che mặt cười cười. Bất quá, nàng cảm thấy lão như thế trêu cợt Lưu Tô An không tốt, nhưng là nàng liền đưa thích hắn cái này không biết làm sao bộ dáng, cái này khiến nàng cảm thấy Lưu Tô An cũng có đáng yêu một mặt. Hạ Băng, ta gọi cho ngươi thật là có chuyện. Lưu Tô An biết Hạ Băng hiện tại bể buộn nhiều việc, nhưng là sự tình này với hắn mà nói rất trọc yếu, nhất thời không biết nên làm sao nói với Hạ Băng. Ta biết ngươi chuyện, ngươi không có việc gì lời nói là không thể nào gọi điện thoại cho ta vất quá ta biết đại khái ngươi lần này tới điện sẽ là chuyện gì." Hạ Băng nửa đùa nửa thật nói, "Ừm. Chuyện này kỳ thực chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói, cũng là ngươi cho công ty của ta đại sứ hình tượng sự tình, ta gọi điện thoại tới là muốn cùng ngươi xác nhận một chút thời gian, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh." Lưu Tô an hít sâu một chút, sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra, Ba ngày sau, ta quay phim kết thúc liền có rảnh, đến lúc đó đến tỉnh thành gặp mặt quay chụp đại sứ hình tượng quảng cáo đi." Hạ Băng trong điện thoại cùng Lưu Tô an xác nhận thời gian, "Tốt, này không có chuyện gì, ta liền treo ha." Lưu Tô An cảm thấy như là đã cùng Hạ Băng xác định do thời gian, như vậy thì có thể tắt điện thoại. "Hách, quả nhiên là cái du mục đầu a." Lưu Tô An gọi điện thoại cho nàng, nói xong sự tình đang muốn cúp điện thoại. "Ngươi liền không có lời gì có thể cùng ta nói chuyện phiếm sao?" Hạ Băng ra vẻ ủy khuất nói ra. "Nói chuyện phiếm?" Lưu Tô An vẫn thật không nghĩ tới chuẩn bị muốn cùng Hạ Băng nói chuyện phiếm, bởi vì hắn gọi cú điện thoại này là đến nói chuyện. "Ngươi hết thể đều còn tốt đó chứ?" Lưu Tô An nắm lại, cũng không biết muốn cùng Hạ Băng nói cái gì cho phải, cho nên liền tùy tiện nói một câu. "Ta mới vừa rồi là nói đùa với ngươi." Ta biết ngươi khẳng định đang chuẩn bị thành lập mua bán website sự tình, như vậy ngươi tiếp xuống liền muốn bận bịu một đoạn thời gian rất dài. Như vậy ta trước treo a, chú ý thân thể, không nên quá mệt mỏi nha." Hạ Băng trong điện thoại dặn dò, sau đó cấp tốc tắt điện thoại. Lần này đến phiên Lưu Tô ăn mắt tròn tròn. Vừa rồi Hạ Băng rõ ràng nói muốn cùng hắn nói chuyện phiê ba. Vì cái gì cái gì cũng còn không có trò chuyện đâu, Hạ Băng liền tắt điện thoại. "Tốt, lười nhắc muốn." Hắn cảm thấy mình hiện tại thời gian quý giá, loại chuyện nhỏ nhặt này là không đáng hắn hao tổn phí tâm tư qua làm nhiều suy nghĩ. Cho nên, hắn cũng sẽ không cảm thấy lão bằng hữu hạ băng hiểu ý tình rất kém cõi, hắn muốn đi bận biểu việc của mình. Hạ băng cúp điện thoại song sau khe khẽ thở dài, có đôi khi cảm thấy lưu tô an cảm thấy khó xử thời điểm tựa như là lân ra nam Hải có đôi khi lại cảm thấy lưu tô an cái bộ dáng này rất lợi hại im lặng. Nhưng là nàng liền là ưa thích cái này một cái. Lưu tô an cùng hạ băng thông điện thoại về sau, tiện đường đi một chuyến thị trường nhân tài. Lần này hắn vận khí không tệ, vừa tọa hạ đã có người tới nhận lời mời. Tên của ta là Minh Tuấn Kiệt, ta nguyên là trong tỉnh một nhà chuyên môn chế tắc cùng giữ gìn công ty website kỹ thuật viên, bởi vì ta mụ mụ sinh bệnh, cho nên ta từ trong tỉnh từ chức về đến cố hương đến tìm việc làm, dạng này tại sau khi làm việc, còn có thể chiếu cố bệnh nặng lão mẫu thân. Minh Tuấn Kiệt không tiêu ngạo không tự ti, nhưng là trong lời nói lại thoát ra không che giấu được thương cảm. Ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình. Gia nhập công ty của chúng ta, ta cho ngươi công ty website giữ hình chủ quản vị trí. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận, công ty của chúng ta nhất định sẽ trở thành cả nước, không, toàn thế giới đều nổi tiếng công ty Lưu Tô an mỉm cười đối Minh Tuấn Kiệt nói ra, hắn thưởng thức dạng này nhân tài, vì Mẫu thân có thể từ tỉnh thành đại công ty từ trước, về nhà chiếu cố người, trong mắt hắn chí ít tại đạo đức phía trên là không có vấn đề. Về phần kỹ thuật, đã đối phương tại đại công ty làm qua, mà lại là một cái kỹ thuật viên, kỹ thuật kia hẳn là quá cứng, điểm này hắn cũng là có thể tiến nhiệm, cho nên người này thông báo tuyển dụng đến trong công ty đến hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng vui vẻ mở ra cao. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại thiếu người mới, cái này trước mắt liền có thể thông báo tuyển dụng đến nhân tài, hắn mới sẽ không bỏ qua. Cái này tiền lương, đúng như ở phía trên viết cao như vậy sao? Minh Tuấn Kiệt chỉ chỉ Lưu Tô An trên biển quảng cáo viết tiền lương, có chút hoài nghi hỏi: "Dù sao cái này tiền lương, cơ hội là hắn ban đầu chỗ ở công ty cấp 2, hắn có chút hoài nghi tại sao có thể có tốt như vậy sự tình." "Cái này ngươi cứ yên tâm tốt, nói thật cho ngươi biết đi, công ty của chúng ta tại 3 ngày sau liền muốn thành lập đại hình mua bán website, cho nên về thời gian so sánh cần trương, cho nên ta mới có thể mở ra cao. Đương nhiên nếu như về sau ngươi làm tốt lời nói, ngươi tiền lương còn có thể thăng, hơn nữa còn sẽ có cuối năm tiền thưởng, ta Lưu Tô An điểm này có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta hiện tại cũng có thể khởi thảo một phần đơn giản nghiệm Lưu Tô An khẽ cười nói, rất lợi hại là chân thành. Nhưng mà, lúc này, Minh Tuấn Kiệt quan tâm cũng không phải là hắn tiền lương, mà chính là hắn nghe được một cái như sống bên thai tên. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 767, chuyên nghiệp nhân sĩ đã đến vị. Người chính là Lưu Tô An lão bản. Minh Tuấn Kiệt nhất thời trừng to mắt, nhìn lấy Lưu Tô An nói ra. Hắn đã sớm nghe được rất nhiều đồng sự đàm luận qua Lưu Tô An, nhưng là hắn xưa nay không quan tâm giải trí tin tức, cho nên cũng không biết Lưu Tô An hình dạng thế nào. Mà bây giờ nghe Lưu Tô An nói ra bản thân tên, hắn nghe được nội dung liền nhanh chóng cùng trước mắt vị này liên hệ đến cùng một chỗ. Đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng xuất khí, mà lại khí chất cũng cùng hắn nghe nói một dạng. Mấu chốt nhất là, trước mắt Lưu Tô An cũng là một ông chủ, mà lại hắn mới vừa nói là muốn thành lập mua bán website, sở hữu đều có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Phải biết Lưu Tô An là hắn trước kia đơn vị rất nhiều nữ đồng sự trong miệng nam thần a. Đồng thời cũng là trong lòng hắn kỳ thích Một người có thể từ kẻ có tiền biến thành càng có tiền hơn người, không lợi hại. Mà một người có thể chưa từng tiền người trở nên rất có tiền người, mới lợi hại, mới làm hắn bội phục. Hắn cũng là từng bước một từ một tên hạ tầng kỹ thuật nhân viên trở thành một tên kỹ thuật viên, hắn cũng đem hướng phía trong lòng mình mục tiêu, cao cấp kỹ sư mà phấn đấu. Vâng, ta chính là Lưu Tô An, ta sáng lập công ty tên là Nhiều đến Gặp Phát, hiện hữu phục trang, trẻ sơ sinh đồ dùng, đồ trang điểm và mỹ thực loại mục đích. Lưu Tô An kỹ càng giới thiệu công ty mình. Vậy liền đúng. Hắn nghe nói đến Lưu Tô An cũng là làm những nghề nghiệp ban đầu liền cảm thấy Lưu Tô An cho hắn tiền lương cao minh như vậy tuấn kiệt, rất là kinh ngạc, hiện tại biết Lưu Tô An cũng là hắn biết truyền kỳ nhân vật, càng thêm ngưỡng hắn kinh ngạc. Hắn đều cảm thấy toàn thân đã nhiệt huyết sôi trào, muốn không kịp chờ đợi dấn thân vào đến trong công việc, cùng công ty cùng một chỗ sáng tạo một cái huy hoàng thời đại. Tại như vậy một nhà tiền đồ công ty vô hạn công tác, đó là hắn kiêu ngạo, đó chính là hắn tự hào. Quá tốt, ta rất hài lòng công ty tình huống, ta đáp ứng, không biết lúc nào có thể quá khứ." Minh Tuấn Kiệt vô cùng cao hứng nói ra. Về đến Cố Hương về sau công tác chứng thực, mà lại tiền lương so trước kia cao hơn. Hơn nữa còn đi theo một cái rất có tiền đồ lao bản làm, đây quả thực không có khả năng, có so hiện tại tình huống còn muốn càng tốt hơn. Đợi chút nữa ta lại chiêu mấy người, người liền cùng đi với ta đi, sau đó ngày mai người liền có thể qua tới làm. Lưu Tô An nhìn thấy Minh Tuấn Kiệt đáp ứng, trong lòng cũng là thật cao hứng. Rốt cuộc xong một cái, hơn nữa còn là có phong phú kinh nghiệm kỹ thuật viên, Lưu Tô An trong lòng là rất hài lòng. Như vậy tiếp xuống chỉ cần lại chiêu mấy người liền giải quyết. Minh Tuấn Kiệt gật gật đầu, như vậy hắn ngay tại Lưu Tô An bên người chờ đợi một chút. Qua 10 mấy phút, đến 3 cái đại học tốt nghiệp sinh. Ta muốn chiêu là có kinh nghiệm nhân viên. Nếu như các ngươi là thuộc khóa này sinh, ta sợ các ngươi là không đạt được yêu cầu đi." Lưu Tô An xem bọn hắn đưa qua lý lịch sơ lược nói ra. Tuy nhiên trên đó viết bọn họ là fresh giữ gìn cùng quản lý tốt nghiệp chuyên nghiệp, mà lại cũng là trong tình trọng điểm đại học xử lý, nhưng là chỉ cần bọn họ kinh nghiệm không đủ, như vậy thì là lại có tiềm lực người Lưu Tô An cũng sẽ không ớn. Bởi vì hắn thời gian không đợi người, hắn hiện tại cần là lập tức liền có thể lên cương vị thao tác nhân tài, mà không muốn chậm dãi bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta tại những công ty khác thực tập hơn 1 năm, cho nên đồng dạng giữ gìn hoàn toàn không có vấn đề, không được lợi nói lão bản ngươi có thể kiểm tra một chút chúng ta. Mấy người nhìn thấy Lưu Tô An điều kiện tuyển chọn phi thường tốt, đương nhiên không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ta đối cái nghề này là rốt đặc cắn mai, Minh Tuấn Kiệt, hoặc là ngươi tới trước hỏi bọn họ một chút đi, dù sao ngươi mới là chuyên nghiệp. Lưu Tô An hướng đứng tại hắn cách đó không xa Minh Tuấn Kiệt với tay nói ra. Đây chính là vật tận kỳ dụng, đối với mình hoàn toàn không biết điều tình, Lưu Tô An liền sẽ giao cho nhân viên đi làm. Vừa rồi Minh Tuấn Kiệt đã cùng hắn ký đơn giản hiệp nghị, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng đã là hắn công ty nhân viên, cho nên nhượng Tuấn Kiệt đến khảo nghiệm cái này mấy cái sinh viên đại học mới là chính xác nhất lựa chọn. Không có vấn đề, lão bản Vấn đề này liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ không thả lòng." Minh Tuấn Kiệt gật gật đầu trịnh trọng nói. Đã lao bản nhìn như vậy lên hắn, như vậy hắn cũng sẽ không nhượng lao bản thất vọng, mà lại cũng càng không thể chiêu mấy cái không có mức độ người tới làm hắn trợ thủ. Nhược lao bản thua thiệt chút tiền lương là chuyện nhỏ, nhược công ty bởi vậy được chịu tổn thất cái kia chính là đại sự. Cho nên hắn muốn đem đây hết thể thai họa ngầm ẩn rễ từ trong trứng nước. Các ngươi nghe cẩn thận, ta ra đề mục cũng sẽ không rất đơn giản, đề mục này cũng không thể nào là trên lớp tri thức, khẳng định là thực tế thao tác trong gặp được khó khăn, cho lấy các ngươi đợi chút nữa nếu như đáp không được lời nói, vậy ta cũng bất lực. Minh Tuấn Kiệt lời nói này rất rõ ràng, nếu như trả lời không được vấn đề, như vậy thì phải cứ đi. Vị sư phụ này, ngươi liền cứ hỏi đi, chúng ta mấy cái cũng đã gặp qua rất nhiều thực tế thao tác vấn đề, cũng giải quyết qua rất nhiều vấn đề." Cầm đầu một một học sinh rất lợi hại có tự tin nói. Minh Tuấn Kiệt xuất đề, ba vị đại học sinh tại Lưu Tô An trên mặt bản cầm giấy trắng sau đó riêng phần mình viết lên đáp án. Đi qua mấy vòng đơn giản khảo hạch về sau, ba vị học sinh đều thông qua Minh Tuấn Kiệt khảo hạch. "Lão bản, bọn họ đúng là thực tế mức độ." Minh Tuấn Kiệt quay đầu nói với Lưu Tô An. "Vừa rồi đây hết thầy." Lưu Tô An đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên hắn nghe không hiểu trong đó nội dung, nhưng là hắn có thể từ hiện trường mấy người biểu lộ nhìn ra, nhưng vấn đề này là không có làm khó ba người này. Cho nên, Lưu Tô An từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó cùng ba người nói, "Chúc mừng các người, hiện tại có thể cùng ta ký tên hiệp nghị, liền có thể trở thành nhiều đến gạo phát chính thức viên công." "Cảm ơn lão bản." "Cảm ơn. Rốt cuộc tìm được một phần công việc tốt, rất cảm tạng. Ba tên đại học sinh vui vẻ ra mặt, rất là cao hứng. Cũng khó trách, dù sao Lưu Tô An nơi này tiền lương càng tốt hơn, phúc lợi tốt, xem như vừa tốt nghiệp không lâu đại học sinh là rất khó tìm tới làm việc như vậy. Hôm nay cũng coi là bọn họ vận khí tốt, vừa vận Lưu Tô An tự mình đến nơi này thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng, lúc này mới toại nguyện tiến vào Lưu Tô An công ty công tác. Lưu Tô An trong lòng rốt cục vương lòng một hơi. Chẳng những chiêu đến một cái mới từ một công ty Từ chức giữ gìn đại hình ép web chuyên nghiệp kỹ thuật viên, hơn nữa còn có 3 tên có thực tế kinh nghiệm đại học sinh, điều này đại biểu lấy hắn vận khí cũng không tệ lắm. Bởi vì Lưu Tô An mở ra tiền lương, còn có công ty phúc lợi so với bình thường công ty, đều tốt hơn một mạng lớn, cho nên bốn vị này rất lợi hại thuận lợi liền trở thành Lưu Tô An nhân viên. Cái này bốn tên nhân viên cũng là hắn tiền kỳ kỳẩn chuyên môn giữ giữì công ty website nhân viên các loại mới ép sẽ phát triển lớn mạnh thời điểm đến lúc đó hắn còn phải lại gia tăng nhân thủ thông báo tuyển dụng kết thúc hiện tại tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ đến công ty đi xem một chút đi chờ ngày mai các người đem nên mang đều mang tới sau đó lại làm quen một chút công ty tình huống chính thức đi làm lưu tô An hướng vừa đưa tới 4 tên nhân viên với bố Tiếp đó hắn mở ra mục mã nhân mang theo 4 tên nhân viên trở lại nhà hắn cũng là trước mắt công ty ở chỗ đó bịết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bịết chương 768 quay chụp đại sứ hình tượng video. Bốn tên nhân viên nhìn thấy mục mã như vậy mà mở ra một cái vắng vẻ to nhỏ, rất là kỳ quái. Chẳng lẽ nói nhà này đại công ty liên mở tại tiểu thôn này bên trong. May mắn bọn họ là bốn cái đại nam nhân cùng đi, không phải vậy lời nói đều sợ Lưu Tô An có cái gì ý đồ bất lương. Bởi vì cái này địa phương thật sự là có chút hiểu lãnh, không giống như là một cái đại công ty ở chỗ đó. Lão bản, công ty của chúng ta làm sao tại như vậy nơi hiểu lẫnh a? Có người nhìn thấy cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống chẳng cảnh, không khỏi thốt ra hỏi. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy rất thất vọng đâu? Lưu Tô An khẽ cười nói: "Không phải thất vọng, cũng là cảm thấy xe buýt không thể đến nơi này, mỗi lần tới không thể nói được còn muốn đánh, dạng này đón xe sẽ có chút không tiện. Kỳ thực nơi này hoàn cảnh rất tốt, rời xa huyên náo thành thị. Bất quá đón xe đúng là một cái vấn đề nhỏ. Ta đối với nơi này hoàn cảnh rất hài lòng, ở chỗ này công việc vẫn là rất không tệ, đón xe trước mắt đến xem đúng là một vấn đề, dù sao trong thôn không có chạm xe buýt. May mắn ta có chính mình xe nhỏ, cũng là trong thôn đường không phải quá tốt, lái xe muốn cẩn thận một chút." Minh Tuấn Kiệt nhìn lấy ngoài cửa sổ xe thôn đường, cảm khái một tiếng. Lưu Tô An nghe về sau, không khỏi cười. Đồng thời Minh Tuấn Kiệt lời nói nhắc nhở hắn, "Ta cảm thấy các ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn các ngươi làm tốt, giao thông phí ta cho các ngươi bao, mà lại ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, không ngoài một năm các ngươi liền có thể mua xe, cho nên không có bằng lái xe người có thể dành thời gian đi học xe." Đã mọi người hợp làm hoàn cảnh đều hài lòng, Lưu Tô An cảm thấy vấn đề khác liền đều không là vấn đề. Vừa rồi Minh Tuấn Kiệt nâng lên thôn làng đường không tốt, trong lòng của hắn đã có một ý kiến. Các loại bận bịu qua trong khoảng thời gian này, hắn có thể chính mình bỏ vốn cho tôn làng tạo một đầu đường bê tông, vấn đề này đến lúc đó có thể toàn hắn cô phụ hoàn thành. Dù sao cho thôn làng tạo đường, chẳng những là tạo phúc một phương tuyệt tốt, mà lại đối với hắn công ty, đối với hắn nhân viên cũng là một chuyện tốt. Xem như trong thôn có tiền như hắn, hắn cảm thấy mình có cái này nghĩa vụ trợ giúp thôn làng cải thiện đường sá. Bốn vị công nhân viên mới an bài thỏa đáng, Lưu Tô an cáo chi không muốn cho hắn tiết kiệm tiền, mua sể vở tiền gì tiến về không muốn tỉnh, bốn người nhìn lao bản như thế anh minh, đương nhiên cao hứng đồng ý. Lưu Tô an trở lại công ty, thu đến chân nước bình thẳng liêu giờ cao vũ bọn người từ công ty phát tối phát. Hắn toàn bộ nhìn một lần bề sau, ở phía trên ký tên chữ, sau đó lại chuyển về cho bọn hắn. Lão chân, ngươi phát ta đã thu đến, hiện tại ta đã ký tên rất hay phát cho ngươi, ngươi xem xuống không có vấn đề lời nói, ta trước thanh toán 1/3 tiền đặt cọc cho ngươi, các ngươi có thể nắm chặt thời gian chế tác y phục. Lưu Tô An bấm chân nước bình rãi số, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra. lòng đang hắn thời gian rất quý giá, chân nước bình đẳng người nếu như có thể tranh thủ thời gian chế tác y phục, đó là không còn gì tốt hơn, dạng này là hắn có thể sớm một chút cầm tới hàng hóa, cũng liền có thể sớm một chút giao hàng. Lưu đại sư, ngươi yêu cầu y phục kiểu dáng hình ảnh ta cũng đã thu đến, kỳ thực tại thu đến lúc đó, ta cùng đồ đệ của ta công xưởng cũng đã bắt đầu chế tác. Chất lượng Vương diện ngươi yên tâm, chúng ta sản xuất về sau, còn sẽ có chuyên gia kiểm tra một lần." Chân Nước Bình trong điện thoại cao hừng nói ra. Lưu Tô An hiện tại thế, nhưng là hắn lớn nhất đại kim chủ, hắn cũng biết Lưu Tô An là người, cho nên dù cho chính thức hợp đồng còn không có ký kết, hắn tại tiếp vào Lưu Tô An yêu cầu chế tác hình ảnh về sau liền đã phân phó bắt đầu sản xuất hàng loạt. "Vậy thì tốt, lão chân, nếu như ta lượng tiêu thụ lời hữu ích, không lâu sau đó ta sẽ còn đám tiếp theo đơn đặt hàng, về sau lần lượt còn sẽ có đơn đặt hàng lớn cho người. Dù cho Chân Nước Bình như thế trong nghĩa, Lưu Tô An cũng không nói nhảm. Lần tiếp theo phục trang chế tác hắn vẫn là hội ưu trước tiên nghị chân nước bình. Dù sao lấy hắn cùng chân nước bình giao tỉnh, chỉ cần chất lượng không xảy ra vấn đề, hắn cho chân nước bình đơn đặt hàng, với hắn mà nói cũng có thể giảm nhẹ một chút công ty nhân viên lượng công việc. Tiếp đó, hắn lại phát phát cùng gọi điện thoại cho Liêu Dơ Cao Vũ. Hắn cùng Liêu Dơ Cao Vũ sơ bộ ý hướng hợp tác đã xác nhận, tiếp xuống liền là đối phương công ty dựa theo hắn yêu cầu bắt đầu chế tác thư phẩm. Tuy nhiên những này thiết bị nhà sản xuất phẩm là số lượng tiêu thụ, nhưng là Liêu Tô An đối thương phẩm yêu cầu nhưng vẫn là rất lợi hại nghiêm nặng, bởi vì này lại quan hệ đến hắn nhãn hiệu danh tiếng. Dung không được bất luận cái gì không hợp cách tình huống xuất hiện, chỉ có yêu cầu nghiêm khắc, hắn có thể đứng ở thế bất bại, không phải vậy lời nói, đều không cần người khác xuất thủ, chất lượng vấn đề liền có thể trở thành hắn chướng ngại vật. Ba ngày sau, Lưu Tô An sớm rời giường, thay đổi hắn băng tầm kia đường trang, vội vàng ngăn xong điểm tâm về sau, hắn tiến về tỉnh thành, cùng Hạ Băng gặp mặt quay trụ đại sứ hình tượng video. Rất nhanh, hắn đi vào cùng Hạ Băng ước định trong tiểu điểm. Hạ Băng lại gặp mặt. Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Băng về sau, cao hứng lên cùng hắn tay. Nhưng là Hạ Băng tại sau khi bắt tay, hai cánh tay, yêu cầu một cái ôm up. Lưu Tô An sững sờ hơi hơi thần nhất dưới, không khỏi nhanh kịp phản ứng, thoải mái cùng Hạ Băng ôm ấp một chút. "Lưu Tô An, ngươi động tác ngược lại là thằng cấp tốc, may mắn ta hôm nay lên được sớm, không phải vậy lời nói, ngươi gọi điện thoại đến, ta đều có thể không có rời dừng đâu." Hạ Băng hé miệng cười khẽ, mở ra Lưu Tô An cho đùa. "Ngươi biết, ta mấy ngày nay bận địu sức đầu mẹ chán, cho nên ta muốn sớm một chút đem quay chụp đại sứ hình tượng quảng cáo chuyện này giải quyết, ta có thể về sớm một chút làm sự tình khác, phải biết hôm nay ta mua bán web hẳn là có thể bắt đầu trợ tuyến." Lưu Tô An giật nhẹ gần nhất, lộ ra vẻ tươi cười nói ra. "Thần sao?" Tốc độ ngươi thật đúng là rất nhanh, chờ ngươi mới ép sẽ thành lập về sau, ta muốn đi mua mua mua." Hạ băng gật gật đầu nói. "Mới ép sẽ thương phẩm đại bộ phận là đi lượng, giống nữ trang định giá chỉ có một khoảng ngàn nguyên, bất quá cũng có ta tự mình thiết kế cũng chế tác cấp cao sản phẩm, tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích." Lưu Tô An rất là tự tin giới thiệu. "Vậy là được, ta lại ở Mido Block tuyên bố tin tức này, còn có ta ban đêm sẽ đến vào xem một chút, nhìn thấy thích ta hội mua." Hạ băng nét mặt vui cười. Về sau, cũng là liên quan tới Lưu Tô An nhiều đến gạo phát mua bán website đại sứ hình tượng quay chụp. Liên quan tới cái này đời nói quảng cáo. Liu To An chuyên môn mời người thiết kế hai loại phong cách, đương nhiên trong này cũng bao hàm một bộ phận chính hắn tư tưởng. Đoạn thứ nhất video bắt đầu quay chụp. Hạ băng ngồi tại một khung chiếc dương cầm mặt đánh lấy đàn dương cầm, sau đó màn hình chậm rãi rung ngắn, nàng vì quay trụ cần, cũng đặt địa mặc vào Lưu To An định chế khoản phục trang. Nhiều đến gạo phát mua bán website, cũng là như thế yêu nhã, lựa chọn nhiều đến gạ phát, tìm kiếm tránh thức thuộc về người hạnh phúc. Hạ băng đang nói xong đoạn này lời quảng cáo về sau, Liu An mặc cái kia kiện băng tẩm tia đường trang ra sân. Ta là Liu An Trên người của ta chính là ta chế tác tác phẩm, người cũng có thể có một kiện ta thân thủ thiết kế cũng chế tác thư phẩm. Tuấn Nam thị nữ là người xem sở ưa thích nhìn, mà lại đoạn này quảng cáo chỗ triển lãm y phục đều là Lưu Tô An tác phẩm, có thể nói cùng loại với dạng này thương phẩm, tại Lưu Tô An mua bán web sẽ có thể mua được, đối với người tiêu thụ tới nói, nhất định là phi thường hấp dẫn người. Hạ băng cùng Lưu Tô An đều không hoài nghi chút nào điểm này. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 769, mua bán website đã thành công thành lập. Tiếp tiếp là đoạn thứ 2 quảng cáo quay chụp. Một đoạn này quảng cáo Hắn là rất có tính nhắm vào, nhằm vào đối thủ cạnh tranh chỗ quay chủ quảng cáo. Hạ Băng ra sân, đối mặt màn ảnh lộ ra mê người mỉm cười. Lựa chọn nhiều đến gạo phát mua bán website, người vĩnh viễn không thể so với lo lắng mua phải hàng giả, người vĩnh viễn không thể so với lo lắng mua được có chất lượng vấn đề thương phẩm, bởi vì nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ chỉ có nhiều đến gạo phát cái này một cái nhãn hiệu, mà nhiều đến gạo phát sở hữu thương phẩm đều đi qua tam trọng kiểm nghiệm, không cho bất luận một cái nào không hợp cách thương phẩm chạy tới người tiêu thụ trong tay, cũng là nhiều đến gạo phát mua bán website Chỉ Hạ Băng đối mặt với màn ảnh cao vút sục sôi nói: Có thể nói đoạn thứ nhất quảng cáo, lưu tô an bán là tình hoài, bán là nhìn cảm giác thưởng tích, mà đoạn thứ hai quảng cáo, hắn bán cũng là hiện thực, bán cũng là hắn ưu thế điều kiện. Chất lượng cùng nhãn hiệu cũng là hắn ưu thế, hắn cùng còn lại đối thủ cạnh tranh cạnh tranh lúc cường đại nhất vũ khí. Cho nên đem cái này, một cái thực tế trực tiếp nói cho người xem, hắn tin tưởng nhất định sẽ xâm nhập người xem nội tâm. Cái này hai đoạn quảng cáo hắn đều sẽ đưa lên đến trên TV cùng trên internet, trong đối khác biệt kênh cùng website, hắn liền lựa chọn đưa lên này một đoạn quảng cáo. Đây là muốn nhìn đám người. Tỉ như đưa lên tại văn nghệ cùng nghệ thuật nền, như vậy đoạn thứ nhất quảng cáo hội thích hợp hơn một số. Nếu như là đưa lên đến mấy cái đại võng lạc thị tân website, hắn cảm thấy đoạn thứ 2 quảng cáo hội càng thích hợp một số. Cho nên, đây là hắn căn cứ thị trường tới phân chia, đây không phải không thỏa mất, mà chính là có thả mất. Hạ Băng, đập không tệ, đều không có nở dê mấy lần, liền thành công hoàn thành quay trụ. Quay trụ kết thúc về sau, Lưu Tô An cao hứng cùng Hạ Băng nói ra, "Ta là chuyên nghiệp diễn kịch đập quảng cáo, cho nên nở dê số lần ít, không có gì quá kỳ quái, mà ngươi cái này nghiệp như vậy mà cũng không có nở dê mấy lần. Ta biết, ngươi công khai là khích lệ ta, nhưng thật ra là tại khen chính a." Hạ Băng cùng Lưu Tô An mở lên trò đùa con có như thế cái thuyết pháp sao?" Lưu Tô An cười khổ một tiếng, thì thực hắn là thật muốn khích lệ Hạ Băng tới. "Nói đùa với ngươi đâu, ngươi cái này cái đầu tại trên buôn bán rất có đầu não, vì cái gì có một số việc ngươi liền không hiểu đâu." Hạ Băng mẹo đầu nhìn Lưu Tô An liếc một chút nói ra. Cùng Hạ Băng Hàn Nguyên vài câu về sau, Lưu Tô An đứng dậy chuẩn bị cáo tử. "Ai, Lưu Tô An, chúng ta mỗi lần gặp gỡ đều là như thế vội vàng, lúc nào chúng ta mới có thể có đủ nhiều thời gian hảo hảo ở chung đâu?" Hạ Băng bất đắc nói một câu. "Chờ ta mới internet đứng ổn định lại liền có thể, bất quá cũng cần ngươi có thời gian mới được a." Lưu Tô An cũng cảm thấy mỗi lần hắn cùng Hạ Bang gặp mặt, hai người ở chung thời gian đều rất ngắn, dù cho có chuyện cũng chỉ có thể vội vàng mênh mông xong việc, sau đó lại đường ai nấy đi. Xem ra ta muốn thiếu tiếp một số quảng cáo cùng tống nghệ thiết mục, dạng này cũng liền có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Hạ Bang gật gật đầu nói. Về sau, hai người lại một lần nữa lưu luyến không rời địa cách biệt. Lưu Tô An lái xe về nhà. Chỉ cần cái này hai đoạn video đi qua hậu kỳ xử lý, lại ở phía trên phối hợp văn tự, liền có thể đưa lên đến các đại truyền hình lớn. Hắn nhượng ảnh công ty tăng giờ làm việc hoàn thành. Dạng này là hắn có thể vào ngày mai đem quảng cáo đưa lên đến mấy cái đại hợp tác qua đài truyền hình bên trên, dù sao hắn sớm đã sớm bắt chuyện qua. Về đến nhà, đã là trạm vào tối, nhưng là nhân viên đều còn không có tăng ca. Hắn biết được 3 ngày này cho dù hắn gia tăng không ít tiền quảng cáo, sở hữu cửa hàng cộng lại lượng tiêu thụ đạt tới 3 vạn, nhưng là cách 1 tháng hoàn thành 100 vạn kinh nghiệm mục tiêu vẫn là kém một mạng lớn. Dựa theo trước mắt toàn bộ tình huống phát triển tiếp, hắn chỉ có thể hoàn thành 1 phần 3 lượng tiêu thụ. Điều này hiển nhiên là không cho phép. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên hiện tại, có lẽ cũng là trước cơn báo tố yên tĩnh. Hắn đang chờ đợi lấy, chờ đợi lấy website xây xong tin tức. Quả thật đúng là không sai, tại không lâu sau đó, Lưu Tô An nhận được tin tức, hắn mua bán website đã xây xong. Biết được cái tin tức tốt này, hắn lập tức đi vào website giữ gìn nhân viên văn phòng tại, tìm tới Minh Tuấn Kiệt, nhượng Minh Tuấn Kiệt 4 người tới Trịnh Vân Chô ở văn phòng. Mấy cái bộ môn người phụ trách đều đến đông đủ, hắn mới bắt đầu nói chuyện. Minh Tuấn Kiệt, nhiều đến gạo phát mua bán website đã thành công thành lập, từ giờ trở đi, ngươi phải phối hợp Trịnh Vân công tác. Đem chúng ta muốn tiêu thụ thương phẩm toàn bộ phong tới chính chúng ta trên website tiêu thụ, còn có quay chụp nhân viên và trang trí nhân viên tùy thời chuẩn bị, chờ thương phẩm đến, lập tức bắt đầu hành động. Đợi chút nữa ta còn biết chế tác một bộ phận đặc biệt khoản, chỉ đặt ở mới trên website tiêu thụ đặc biệt khoản, các người cũng có thể bắt đầu chuẩn bị, ban đêm mọi người liền muốn vất và một chút tăng ca. Lưu Tô An lớn tiếng tuyên bố. Nếu như đây là bạ ảo, đem thương phẩm treo ở phía trên tiêu thụ có lẽ rất dễ dàng. Nhưng là hiện tại đây là một cái hoàn toàn mới website Tất cả mọi người đối mới website cũng còn chưa quen thuộc, cái này cần mỗi một cái bộ môn chung sức hợp tác, bất luận cái gì khâu đều không cho phép xuất hiện sai lầm. Về phần tăng ca, Lưu Tô An cũng sớm đã an bài tốt, cũng không có bất kỳ người nào phản đối. "Lão bản, yên tâm tốt, ta Trịnh Vân cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Trịnh Vân lòng tin 10 phần, hào khí vút mây, lập tức liền lập xuống quân lệnh trạng. "Chúng ta phục vụ khách hàng bộ cũng sẽ lập tức xuất động, bắt đầu thông chi khách quen cái này một tin tốt." Song khởi Vân lập tức cao hất điệu đứng lên nói ra. "Còn có đóng gói bộ môn cũng sớm liền chuẩn bị tốt, liền đợi đến thương phẩm đến, chúng ta liền có thể bắt đầu sớm đóng gói." Chân quả đứng lên về sau, lấy đứng nghiêm một cái tư thế hướng Lưu Tô An nói ra: Lão bản, xin yên Tâm, website bảo hộ liền giao cho chúng ta để hoàn thành, cam đoan không ra bất kỳ sai lầm." Minh Tuấn Kiệt vỗ chính mình bộ ngực nói ra. Nhìn thấy từng bước từng bước nhân viên tỏ thái độ, Lưu Tô An rất lợi hại vui mừng. Hắn tin tưởng, mới website nhất định có thể một lần là nổi tiếng, không phải hắn mù quáng tự tin, mà chính là hắn chuẩn bị sẵn sàng tiền lương về sau mới có tự tin. Về sau, hắn đầu tiên đem cái tin tức tốt này phát đến người mua cờ cờ bên trong, bởi vì trong này đều là hắn trung thực khách hàng. Nhiều đến phát, tin tức tốt Tin lại tin tốt, 8 giờ tối nay trùng, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ chính thức cùng mọi người gặp mặt, nhóm đầu tiên giá đặc biệt thương phẩm muốn khai phóng đặt trước, số lượng hưu hạn tới trước được trước, địa chỉ internet như sau. Lưu Tô an đầu này tin tức, như là một cái bùng tấn, nhất thời tại CGLG giúp trong nổ lên ngàn cơn sóng. Quái giả nhướng mũi, "Lão bản, ta nhìn thấy toàn bộ web sẽ hiện tại thứ gì đều không có, ngươi xác định ngươi CGLG không phải chúng độc. Ta ngữ nga, "Lão bản sẽ không phải là nhìn cái gì tiểu điện ảnh cho nên trong máy vi tính động, sau đó xuất hiện cái này mạc danh kỳ diệu kết nối a." Mạnh Ba thang không uống, "Lão bản ngươi cũng không nên gạt người nha." Lưu Tô An thấy tình hình không xong, lập tức ra để giải thích. "Nhiều đến gạ phát, mọi người đừng hoảng, đây là thật, trên web sẽ có công ty của chúng ta tên, còn có website lập hồ sơ tin tức các loại tư liệu. Bởi vì là vừa thành lập mới website, cho nên thương phẩm đều còn không có lên giá, mọi người không nên gấp gáp, chờ 8 giờ đêm nhóm đầu tiên thương phẩm đều sẽ chính thức lên giá dự bán, đặc biệt đáng giá nói chuyện là, lần này sẽ có giá cả chỉ có 998 nguyên nữ trong nhà. Lưu Tô An kiểu nói này, mọi người thấy phía trên sắc thực có những tin tức này, không giống như là một cái dạ web Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, trồn, ọc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 770, phong thưởng. Thờ nhỏ đáng yêu, lão bản đánh chữ sai A. Giá cả đằng sau rơi một số không. Băng thanh ngọc kiết, đúng A. Lúc nào lão bản thật đẩy ra 998 nguyên y gì phục liền tốt. Quái giải nhẫn ngội, lão bản, nếu quả thật có 998 nguyên y gì phục, ta cam đoan mua mấy món Lưu Tô An nhìn đến mọi người không tin thật có 998 nguyên ý giải phục, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra tất cả mọi người đã thành thói quen ăn giá cao, đối với đột nhiên xuất hiện không đến 1000 đồng ý phục, ngược lại không tin. Lưu Tô An cảm thấy có cần phải nói rõ ràng tình huống. Nhiều đến gặp phát, ta nói là sự thật, mọi người chẳng lẽ không có ở trên website nhìn thấy dự thu khoản giá cả sao? Đợi chút nữa lần lượt sẽ lên cái mấy cái khoản thương phẩm nhà. Nhìn thấy Lưu Tô An nghiêm túc như vậy, khách quen cũng tại trên website xem. Tuy nhiên dự thu khoản còn không thể đập, nhưng là xem viếng thăm người mua mở ra web sẽ kết nối về sau. Tại trang đầu bắt mắt nhất vị trí liền thấy một cái video. Cái này quảng cáo chính là Hạ Băng đại sứ hình tượng quảng cáo. Chỉ gặp Hạ Băng ăn mặc một thân tịnh lệ y phục, ngồi tại một khung trước dương cầm mặt đánh lấy đàn dương cầm, sau đó màn ảnh chậm rãi rung ngắn. Hạ Băng mặt hướng màn ảnh nói ra, nhiều đến gạo phát mua bán website, cũng là như thế ưu nhã, lựa chọn nhiều đến gạo phát, tìm kiếm tránh thức thuộc về người hạnh phúc. Ta là Lưu Tô An, trên người của ta chính là ta chế tác tác phẩm, ngươi cũng có thể có một kiện ta thân thủ thiết kế cũng chế tác tư phẩm. Tiếp theo, Lưu Tô An ăn mặc băng tầm kia đường trang xuất hiện. Mà tại video phía dưới, có một chương báo trước hình ảnh. Đồ trong phim có 2 hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất là: "Đêm nay 20 được cả, đem lần lượt mở ra dự bán khoản dự bán, số lượng không nhiều, muốn mua nhanh chóng." Hàng thứ hai chữ là: "Khoảng cách dự bán khoản bắt đầu, còn có 1 giờ 28 phút đồng hồ." Tại bức tranh này phía phía dưới, đã có một cái phục trang kết nối bắt đầu xuất hiện, trong đó một cái nữ trang giá cả chính là 998 nguyên. Điểm vào xem, liền có thể nhìn thấy dự chi 100 nguyên cái nút. Lúc này, dự chi 100 nguyên cái nút là màu xám, bởi vì cần chờ đến 20 điểm chung, người mua tài năng dự chi 100 nguyên cấp được số lượng không nhiều dự bán khoản tương phẩm. Điểm tiến giá bán 998 nguyên nữ trang kết nối, có thể nhìn thấy đến hàng trả lại tháng 8 năm 98 nguyên, chờ người mua thu đến hàng sau có thể lựa chọn tiền mặt thanh toán, cũng có thể lựa chọn trên internet ngân hàng trực tiếp chuyển khoản thanh toán. Bấy bước. U manh, thần thiếp làm không được, lão bản cái này bán 998 nguyên lại là thật, quá tốt, thần thiếp nhất định khiến hoàng thượng cho mua mua mua. E đặc biệt sao lại nhải, 998 nguyên y phục cũng rất đẹp a. Cái này tính so sánh giá cả siêu cao a. Ngậm kèo què tâm lý tự nhiên ngọ, lão bản cục làm một kiện phúc hậu sự tình, ta một trời đã các loại rất lâu. Xe sắc cũng yêu cười, ta chuẩn bị mua hai kiện, ta một kiện, lao Công một kiện. Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới, 998 nguyên cũng là số lượng không đủ nhiều a. Mới 100 kiện, cũng không biết ta đoàn không dành được đến. Nguyên đến một người tâm, miễn cho lao tướng thân, cái giá tiền này y phục vẫn là thẳng lợi ích thực tế, ta muốn mua một kiện cho lao Công. Quái giải nhướng mũi, a a a. Ta đã không mấy cái không được chính mình tay phải. Nhìn thấy rất nhiều người đều nói muốn mua, Lưu Tô An rốt cục lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hắn chuẩn bị lại thêm một mồi lửa. Nhiều đến gạo phát, tuyệt đối không chỉ một cái 998 nữ trang, cho nên mọi người yên tâm tốt. Lần này lên giá chẳng những có rất nhiều khoản xa hoa nhất hạn lượng định chế khoản, còn có rất nhiều khoản giá cả tại một khoảng ngàn nguyên tư phẩm. Mời mọi người không cần hoảng, tin tưởng các người nhất định có thể cướp được ngưỡng mộ trong lòng tư phẩm. Lưu Tô An lời này nhất thời đem mấy vị lặn xuống nước khách quen cũng nổi đến trên mặt nước. Một từ mỹ người, lão bản, còn có định chế khoản a. Quá tốt, ta liền nhìn chằm chằm định chế khoản, các người ai cũng chớ rảnh với ta định chế khoản. Thủ hộ ngươi ùn cha mạn, ta phải cho ta nhà giao giao đoạt một kiện định chế khoản áo cưới, các ngươi nơi này không có gần nhất muốn kết hôn a. Thi Lam, ta cũng phải đoạt định chế khoản, lão bản. Hy vọng lần này số lượng đúng như, như lời người nói có rất nhiều, có thể để cho ta thành công cấp được. Hơi lạnh nơi no đầu hạ, ta vừa ăn cơm tối xong, cái này dưới tình huống bình thường rất lợi hại yên tĩnh bầy đột nhiên náo nhiệt như vậy, nhất định có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh, sự tình ra khác thường tất có yêu, hy vọng ta không có tới muộn. Thời gian cách 20 điểm chung càng ngày càng gần. Lưu Tô an đi vào đại trong văn phòng tự mình đốc chiến, mấy cái bộ môn chủ quản đều cũng đang khẩn trương bận rộn trang bị. Lão Bản, trước mắt website nhân số đã đạt tới 1 vạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong, dù cho chỉ có 10% chuyển hóa dẫn đầu, 20 điểm vừa đến cũng chỉ ít có thể thành giao 1 kiện tương phẩm. Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An đi tới, lập tức hướng hắn báo cáo. Số liệu này đối thói quen một ngày hơn vạn đơn lượng Lưu Tô An tới nói, xem như rất ít. Bất quá hắn đưa lên đến đài truyền hình cùng võng lạc quảng cáo đều còn không có phát ra, hiện tại có số liệu này cũng coi là không tệ. Các loại 20 điểm về sau, hắn quảng cáo chính thức có hiệu lực, khi đó lưu lượng mới càng thêm tự đại. Trong văn phòng, 20 điểm tiếng chuông vừa muốn go vang. Sở hữu cấp quản lý nhân viên, tự động hô to đến lượt. 10, 9, 8, 7, 3, 2 bắt đầu. Sau cùng một tiếng bắt đầu từ Lưu Tô An hô lên, đại biểu cho nhiều đến gạo phát công ty vượt thời đại ý nghĩa đại hình mua bán web sẽ chính thức thực tuyến, hiện tại có thể mua sắm dự bán khoản. Nhất thời, sở hữu đang đợi khách hàng, trước mặt dự chi 100 nguyên cái nút từ màu xám biến thành hồng sắc, biến thành có thể dự chi mua sắm tư phẩm. Phải biết cái này mấy ngàn tên chuẩn bị mua sắm trung thực khách hàng, tại 20 điểm còn chưa tới liền có thể càng không ngừng đổi mới cái lưới này trang, chỉ chờ 20 điểm đến. Khi nhìn thấy dự chi 100 nguyên cái nút đột nhiên sáng lên về sau, cơ hồ không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ, giơ ngón tay ý thức điểm đi vào. Lúc này, sở hữu nhiều đến gạo phát nhãn hiệu trung thực khách hàng, toàn bộ đều tại khát vọng mình có thể thành công có được. Khi thấy thanh toán logo thuận lợi xuất hiện về sau, rất nhiều người mừng rỡ như điên, cấp tốc điểm tiến trên internet ngân hàng trả tiền. Cơ hội là trong tích tắc về sau, trong văn phòng tràn ngập thương phẩm bị vô xuống đang đăng, đang đang âm thanh. Hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu 998 nguyên nữ trang, vẹn vẹn không tới 1 phút thời gian, liền tuyên cáo 100 kiện dự bán khoản đã bị vô số cái. Nhiều đến gạo phát mua bán website đối với chi tiết xử lý cũng phi thường có tính người. Khách hàng lần thứ nhất điền thu hàng địa chỉ sẽ trực tiếp chứa đựng đến khách hàng thành địa chỉ bên trong. Thuận tiện người sử dụng tiến hành xuống một lần mua qua internet, lần tiếp theo liền không cần một lần nữa điện. Mà lại app sẽ còn tự động cho khách hàng mua bảo hiểm phí chuyên chở hiểm, nếu như gặp phải kích thước không phù hợp hoặc là không hài lòng tình huống, có thể không cần thành toán phí chuyên chở trực tiếp trả hàng. Dưới chọn về sau, khách hàng điện thoại di động hội thu đến một cái tin, liên quan tới thương phẩm cùng chuyển phát nhanh số đơn tin tức, còn có thu hàng lúc chú ý hạ mục. Trả tiền về sau, tự động xuất hiện một cột rút thường khung, phía trên nhắc nhở 100% thời cơ thu hoạch được phần thưởng. Chỉ cần điểm kích rút thưởng hai chữ, ít nhất cũng có thể thu được 10 nguyên ưu đãi vé, đặc biệt thì là 500 nguyên ưu đãi vé. Ức phẩm phần thưởng càng là sẽ để cho lần mua sắm miễn phí. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuẩn, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 771, một giờ đột phá hai vạn. Bởi vì ưu đãi vé chỉ có thể ở nhiều đến gạo phát mua bán website mới có thể sử dụng, cho nên Lưu Tô An không cần lo lắng khách hàng hội chạy đến tiệm khác trải dùng ưu đãi vé qua. Đây là lôi kéo khách quen một cái rượu chiêu, chỉ cần khách hàng còn ở nơi này mua sắm, như vậy ưu đãi vé liền là hữu dụ. Nhìn thấy lượng tiêu thụ trong nháy mắt liền đạt tới mấy ngàn, trong văn phòng nhất thời một mảnh hoàn thành tiếng ngữ. Không lâu sau đó, đài TH quốc gia kinh tế sinh hoạt tần đạo, Nam TV đài, hoa quả đài truyền hình các loại mấy cái đại truyền hình lớn, đều đã lần lượt phát ra nhiều đến gạo phát mua bán website quảng cáo. Trên internet, chim cánh cụt tin tức đưa đạn, thiên độ tìm đòi, cũ sóng giải trí tin tức này một ít đại hình website Còn có chim cánh cụt video, hát đậu video này một ít chứ danh tin tức website cũng bắt đầu xuất hiện nhiều đến gạo phát mua bán website quảng cáo. Lưu Tô An nhìn thấy lượng tiêu thụ rất không tệ, hắn phân phó Trịnh Vân, đem còn lại dự chi khoản thương phẩm mau tới cái. Chính hắn đi làm việc ở rương chuẩn bị lại chế tác một số định chế khoản, dạng này ngày mai liền lại có tân định chế khoản. Phòng làm việc tiếng động cơ gầm rú vang lên, thỉnh thoảng có y phục chế tác hoàn tất. Những y phục này toàn bộ đều là Lưu Tô An thân thủ chế tác, bao quát phía trên tiêu thổ cùng bẻ đều là hắn tự mình làm, mà mỗi một bộ y phục phía trên đồ án đều là duy nhất, không sẽ cùng còn lại y phục lưu tướng cùng. Những y phục này giá bán hội quý rất nhiều, nhưng là đối với có tiền người mua tới nói, mua dạng này y phục liền đại biểu cho độc nhất vô nhị, đã đi nữa giá cả cũng là có lời. Dù sao Lưu Tô An tại chế tác định chế khoảng thời điểm hội càng thêm dụng tâm, chỗ hoa tốn thời gian cũng so còn lại y phục nhiều rất nhiều. Giờ phút này, Trịnh Vân Chính Khẩn Trương nhìn chằm chằm hậu trường số liệu quan sát. Số người này tăng trưởng tốc độ, cái này thương phẩm lượng tiêu thụ. Dù là nhìn quen cảnh tượng hành tráng Trịnh Vân giờ phút này cũng là khiếp sợ không gì nổi. Cái này so với lần trước làm công việc động thời điểm, lựa tiêu thụ tăng trưởng còn muốn càng nhiều càng thêm mấy lật. Đây là trước đó chưa từng có qua. Không, vừa xa trước kia bất kỳ lần nào đại gấp rút, hắn phát hiện quả nhiên giá cả xuống đến một khoảng ngàn nguyên về sau, đối rất nhiều người mua tới nói đều quá có sức hấp dẫn. Phải biết mua một kiện quốc tế nhãn hiệu y phục, rất lợi hại phổ thông đều muốn mấy ngàn nguyên hơn vạn nguyên, rất nhiều khi quý thương phẩm mấy vạn nguyên cũng là rất bình thường. Mà nhiều đến gạo phát nhãn hiệu không thua tại bất kỳ một cái nào quốc tế nhãn hiệu, giá cả lại chỉ ở một khoảng ngàn nguyên, cái này lực sát thương thật sự là quá lớn. Dù cho những ngày không phải lưu Tô An thân thủ chế tác, Nhưng là chân nước bình công xưởng thân thể cũng không thể so với quốc tế hàng hiệu gia công nhà máy phải kém hơn nửa phần a. Cho nên, cái này lượng tiêu thụ cơ hội là bao nhiêu cấp bảo tăng? Lại thêm mấy cái đại truyền hình lớn cùng mấy cái trang ép lớn quảng cáo hiệu ứng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong thai cơ hội chỉ còn lại có đang đăng âm thanh. Ngắn ngủi một canh giờ, lưu lượng đột phá 100 vạn. Trịnh vẫn biết, đằng sau đột nhiên tăng vọt xem lượng hẳn là quảng cáo mang vào. Tuy nhiên bộ phận này, người mua sắm dẫn đầu cùng khách quen phải kém xa. Nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Bộ phận này người mua sắm dẫn đầu vượt qua 1%, đều có một vạn lượng tiêu thụ. Website lượng tiêu thụ, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền đã đột phá 2 vạn. Phải biết, trước kia nhiều đến gạo phát sở hữu đảo bảo cửa hàng cùng Thiên Miêu cửa hàng cộng lại, cũng không đạt được nhiều như vậy à. Khi 21 điểm lâu dài, Lưu Tô An mang theo vừa chế tác phục trang đi vào trong văn phòng. "Lão bản, mau đến xem." Chính Vân hưng phấn mà hướng phía Lưu Tô An quát. Lưu Tô An đem trang phục trang túi lớn đặt ở trên một cái bản, phân phó trang trí có thể chuẩn bị bày trụ, sau đó hướng đi Trịnh Vân. Hắn lúc này cũng rất muốn biết, cái này 1 giờ đến cùng bán ra bao nhiêu thương phẩm. Khi hắn nhìn thấy website lượng tiêu thụ đã đột phá 2 vạn, đồng thời còn đang không ngừng tăng vọt. Giờ phút này cũng là 10 phần chấn kinh. Thỏa. Lưu Tô An trong lòng tảng đã lớn cơ đã buông xuống, hắn nhìn thấy số liệu này về sau, cảm thấy rời trước vụ hoàn thành cũng không xa. Mà lại hẳn là có thể sớm không ít tiên, liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hôm nay có rất nhiều đối nhiều đến lạc phát nhãn hiệu không hiểu khách hàng tiền đến, bộ phận này người hôm nay rất lợi hại có thể sẽ không mua, bọn họ hội các cái khác đã mua sắm người thu đến hàng sau cho ra đánh giá, mới có thể hành động. Bởi vì web sẽ thiết lập nếu như cho ra kỹ càng đánh giá cùng thực tế quay chụp hình ảnh, hội đưa năm đến 10 nguyên ưu đãi vé, tin tưởng không ít người mua hội nghiêm túc viết đánh giá cùng phục chế bản vé. Mà đến lúc đó, hắn có lòng tin, dựa một bộ phận xem thường đám người biến thành hắn khách hàng. Mà theo quảng cáo tại cả nước các đại truyền hình lớn cùng các trang web lớn phát ra, mới khách hàng nhất định sẽ giống như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Hắn thương phẩm chất lượng quá cứng, đến lúc đó dư luận mang đến khách hàng cũng sẽ có rất nhiều, cho nên hắn cảm thấy lượng tiêu thụ sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Lập tức hắn làm được một cái quyết định, cầm điện thoại di động lên bấm chân nước bình điện thoại. Lao chân, xem ra người muốn gia tăng dây chuyền sản xuất. Vừa tiếp thông điện thoại, Lưu Tô An liền cùng chân nước bình nói ngay vào điểm chính. Lưu đại sư, kỳ thực tam một mực đang chú ý ngươi mới website. Vừa rồi ta đã thấy ngươi mới phép sai lượng tiêu thụ, đây cũng quá dạ người đi. Chân nước bình ngũ vị tạm trấn, trong lòng tại cảm khái không thôi. Bất quá Lưu Tô an sinh ý càng tốt, vậy liền đại biểu hắn cũng đi theo kiếm lời càng nhiều tiền, cho nên trong lòng của hắn chỉ có kích động cũng khâm phục. Lúc này hắn lo lắng Lưu Tô an lượng tiêu thụ có lẽ không đạt được mong muốn một chút xíu lo lắng, từ lâu tan thành mấy khói, còn lại chỉ có bội phục. Cái này lượng tiêu thụ vẫn chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng tiếp xuống lượng tiêu thụ, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như các ngươi công xưởng không kịp sản xuất, đến lúc đó ta khẳng định còn muốn tìm còn lại xưởng hợp tác. Lưu Tô An đây là sớm lượng chân nước bình chuẩn bị gia tăng dây chuyền sản xuất để tránh chậm trễ sự tình. Dù sao chân nước bình chất lượng có cam đoan, hắn cũng không muốn tùy tiện lại tìm những người khác hợp tác. Cảm ơn Lưu đại sư nhắc nhở, ta nhất định sẽ gia tăng dây chuyển sản xuất, cam đoan sẽ không chậm trễ sản xuất." Chân nước bình lúc này cao hứng nói ra. Gia tăng một đầu dây chuyển sản xuất, một năm không đến liền có thể về, hắn làm nửa đời người suy nghĩ, đương nhiên biết nhất định phải gia tăng dây chuyển sản xuất, chỉ cần Lưu Tô An xin ý một mực ổn định, như vậy hắn quyết định biện pháp liền sẽ không sai. Mà bây giờ nhìn tình huống, Lưu Tô An xin ý xác thực sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Từ đó, Lưu Tô An lại liên hệ Liêu Giơ Cao Vũ. Liêu Giơ Cao Vũ nghe được Lưu Tô An nói tới cũng là giật nảy cả mình, hắn nghĩ tới qua Lưu Tô An thanh âm sẽ rất tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ tốt như thế, tốt hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Bất quá, hắn rất lợi hại sẵn khoái đồng ý gia tăng dây chuyển sản xuất, hy vọng Lưu Tô An không cần tìm người khác. Tiếp theo, Lưu Tô An lại gọi điện thoại cho Bưu Chính Tiểu Ca. "Tiểu Ca, còn chưa ngủ à?" Vừa tiếp thông điện thoại, Lưu Tô An lập tức hỏi. "Hả, ta vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị ngủ đâu. Ngươi biết, chúng ta nhân viên chuyển phát nhanh một ngày lượng công việc xo so sánh lớn, cho nên ngủ sẽ khá sớm." Biêu chính tiểu ca không biết Lưu Tô An vì cái gì một như vậy còn gọi điện thoại đến, trong lòng rất là kỳ quái. Này ta cho ngươi biết, ngươi ngày mai nhất định phải sớm một chút đến thu kiện, tốt nhất mang lên ngươi đám kia huynh đệ cùng đi. Hoa! Lưu lão bản, ngươi hôm nay sinh ý tốt như vậy a Ngươi lại làm cái gì hoạt động sao? Lưu Tô An lời còn chưa nói hết, liền bị Biêu chính tiểu ca cắt ngang. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 772, mới ép sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề Hắn vừa nghe đến Lưu Tô An nhượng hắn sớm một chút đến còn phải dẫn người đến, liền biết Lưu Tô An ngày mai xuất hàng lượng nhất định phi thường to lớn, nhất định sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Không phải vậy lời nói, Lưu Tô An là sẽ không tới cú điện thoại này. Ta thành lập một cái mới website, bởi vì rất nhiều thương phẩm giá cả khá là rẻ, cho nên tiêu đo một cái từ liền tăng nhiều, ngươi ngày mai tốt nhất sớm một chút đến, ta đoán chừng một ngày đều có thể kéo không hết. Lưu Tô An lần nữa dặn dò. "Tốt, Lưu lão bản, ngươi yên tâm tốt, ta tiểu ca thật rất bội phục ngươi, không nghĩ tới bây giờ sinh ý làm được lớn như vậy, bất quá ngươi nói ngươi nơi đó thương phẩm giá cả rất rẻ lời nói." Hiện tại rẻ nhất bán bao nhiêu tiền? Nếu như có thể lời nói, ta cũng cả một bộ y phục mặc một chút. Bưu Chính Tiểu Ca biết Lưu Tô An y phục chất lượng rất tốt, nhưng là mỗi lần nghe được Lưu Tô An nói tới giá cả, hắn liền không thể không nửa đường bỏ cuộc. Đồ vật tuy tốt, làm sao giá cả quá đắt, hắn chỉ là một cái làm thuê, còn thật không nỡ dùng tiền mua mắc như vậy y phục mặc. Rẻ nhất 1000 đồng chỉ có. Lưu Tô An lạnh nhạt nói, rẻ nhất? Cũng phải 1000 đồng a. Bưu Chính Tiểu Ca im lặng. Tuy nhiên 1000 đồng hắn mua được, nhưng mà đây là sẽ rất đau, chí hiện tại hắn sẽ không mua, muốn mua cũng phải chờ tới ăn Tết trước nghỉ mới có thể mua. Bởi vì nếu như bây giờ mua, hắn đưa hàng thời điểm lại không nỡ xuyên, chỉ có thể không đi làm ăn tết mấy ngày mới có thể xuyên, hiện tại mua vẫn là muốn đặt ở đấy hồng à. Dù sao chất lượng bày ở chỗ này, 1.000 đồng xác thực rất thấp. Lưu Tô An cũng rất bất đắc dĩ, nếu như giá cả tiện nghi hơn lời nói, hắn đều cảm thấy có lỗi với chính mình nhắn hiệu. Lưu Lão bản hàng, chất lượng xác thực tốt, xem ra ta ăn tết trước mới có thể mua một kiện mặc một chút. Biêu chính tiểu ca nói ra, ta ngày mai hội sớm một chút đến, ngươi yên tâm đi. Tốt, vậy ta trước treo. Ừ, Lưu Lão bản, người Lưu Tô An làm một kiện kinh thiên động địa như vậy lại sự, có rất nhiều người đều đang ngó chừng hắn mới website. Có thể nói, trước mắt giống Lưu Tô An làm như vậy mua bán website, có rất ít có thể thành công, cho nên rất nhiều người đều đang ngó chừng Lưu Tô An tiệm mới trả nhìn. Mà phần lớn người nguyên nhân thất bại chính là không có xử lý pháp có thể khống chế tốt thương phẩm chất lượng. Cái này hơn 100 vạn xem lượng, trong đó có người mua, cũng có người bán, cũng có truyền thông, đương nhiên còn có hắn đối thủ cạnh tranh cùng còn lại mua bán website cấp quản lý. Bọn họ không có đổi mới một lần logo, trái tim đều cơ hồ bị một thanh cái búa đánh một chút. Bởi vì cái này lượng tiêu thụ thật sự là làm cho người kinh tâm động phách, lại thêm Lưu Tô An tiêu thụ giá cả không ít, lúc này mới ngắn ngủi một giờ nhiều thời gian, Lưu Tô An mới ép sẽ tiêu thụ ngạch liền đã đạt tới mấy ngàn vạn nguyên. Lưu Tô An trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường, nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn dạng này lượng tiêu thụ tại song 11 hoạt động thời điểm, là không sánh bằng 3 áo lớn nhất tiệm nữ trang. Người khác song 11 hoạt động, một cái cửa hàng vẹn vẹn chỉ là bán ra nữ trang, mà lại căn không có Lưu Tô An dạng này đưa lên đại lượng quảng cáo, lượng tiêu thụ liền có thể so Lưu Tô An trước mắt thành tích có quan hệ tốt. Đối với lưu tô An tới nói mới website vẫn là có rất lớn tiến bộ không gian phải biết vì ẩn mộ bị thiên miêu cửa hàng vẹn vẹn chỉ là bán ra điện thoại di động một nhà thiên miêu cửa hàng tại 2016 năm xong 11 thời điểm vẹn vẹn chỉ phí 5 điểm 23 giây thanh toán kim ngạch liền đã đột phá 100 triệu nguyên đại quan mà tại sau 8 tiếng rưỡi tiểu mẹ thiên miêu cửa hàng chế phục đột phá 7 ứng nguyên cho nên vừa nghĩ tới đó lưu tô An tâm tình vui sướng liền nhạt rất nhiều bất quá hắn hiện tại mới website vừa mới cất bước về sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng tốt mà lại hiện ở cái này, lượng tiêu thụ so với hắn dự đoán muốn tốt rất nhiều, cũng coi là một cái khởi đầu tốt đẹp. Thời gian đã lặng lẽ đi vào 22 điểm. Lão bản, cái này 2 canh giờ, chúng ta đảm bảo cửa hàng cùng Thiên Miêu cửa hàng lượng tiêu thụ cũng có hơn 3000, còn có mới vừa vào chú kinh đông thương thành cũng có hơn 300, sở hữu dây cửa hàng toàn bộ cộng lại, hết thể đã tiếp cận 4 vạn lượng tiêu thụ. Chí Vân nhìn lấy hắn số liệu bảng thống kê, đối Lưu Tô An cao hứng nói ra: "Ừm, tiếp tục bảo trì, hy vọng có thể bảo trì lượng tiêu thụ." Lưu Tô An gật gật đầu biểu thị hài lòng. Từ đó về sau, Sở hữu đối lưu tô An mới ép sẽ ôm um lấy thái độ hoài nghi người không hề nghi vấn bởi vì hắn dùng số liệu cho mình tốt nhất chứng minh nghi vấn người khác cũng sẽ không có bất kỳ cớ gì cho rằng lưu tô An mới ép xã hội thất bại lưu tô An gặp tất cả mọi chuyện đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành mới ép sai lượng tiêu thụ cũng dần dần ổn định lại hắn liền đi về nghỉ nhất định phải hợp lý phân phối chính mình thời gian mới ép sẽ hiện tại có nhiều như vậy nhân viên quản lý đang ngó chừng hắn tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề cho nên sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai mới có càng nhiều tinh lực chế tác định chế khoản phục trang cùng đồ trang điểm các loại thực phẩm Thái Dương vừa mới thăng lên sân đầu, bị đỏ tươi ánh bình minh thấp thoáng lấy, ánh sáng mặt trời từ vân trong khe chiếu xuống, giống vô số đầu cự long phun ra kim sắt thác nước. Lưu Tô An rời giường, đầu tiên tới phòng làm việc. Hắn muốn biết khoảng 12 tiếng tình hình chiến đấu như thế nào. Đồng thời hắn cũng muốn biết, mới ép sẽ có phải hay không lưu giữ ở nơi nào tối hôm qua không có phát hiện vấn đề. Trịnh Vân, trước nói một chút tiêu thụ này đi. Lưu Tô An hướng Trịnh Vân với tay nói ra. 12 giờ thời gian, chúng ta sở hữu cửa hàng tăng thêm mới website, tổng lượng tiêu thụ đã đạt tới 8 vạn, tiêu thụ nghịch đột phá 100 triệu nguyên đại quan. Trịnh cẩn thận báo cáo. 8 vạn lượng tiêu thụ, nhìn tối hôm qua sau 2 giờ 4 vạn lượng tiêu thụ lưu Tô An, nghe được cái thành tích này lúc, nội tâm cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bởi vì trước 2 giờ, lưu lượng đặc biệt lớn, mà nửa đêm mua sắm người là rất ít, mà lại có thật nhiều khoản giá đặc biệt thương phẩm tồn kho bá nguy, cho nên đằng sau 10 giờ chỉ ra tăng 4 vạn cái này lượng tiêu thụ, coi như bình thường. Đối với 24 giờ có thể đột phá 10 vạn lượng tiêu thụ, lưu Tô An vẫn là tương đối hài lòng, điều này nói rõ hắn hoàn thành nhiệm vụ ở trong tầm tay. 1 triệu mục tiêu vào lúc này, giống như trở nên không khó khăn đi nữa. Như vậy, Trịnh Vân Các người có hay không thu tập được khách hàng phản ứng vấn đề đâu?" Lưu Tô An liền vội vàng hỏi, nếu như mới ép sẽ tồn tại một số thai họa ngầm trễ xử lý lời nói, có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, cho nên đây cũng là rất trọng yếu. "Có mấy vấn đề, tỉ như, rất nhiều người mua phản ứng giá đặc biệt khoản quá ít, yêu cầu chúng ta gia tăng càng nhiều giá đặc biệt khoản." Trịnh Vân cầm một chương đồng hồ, nghiêm túc nói ra. "Vấn đề này, chỉ có thể từ từ sẽ đến, không có khả năng lập tức liền giải quyết." Lưu Tô An gật gật đầu biểu thị biết. "Còn có, có một ít mới tới khách hàng biểu thị, bọn họ trình liệt biểu hiện chúng ta app sẽ không phải tiến những website, cho nên không dám mua." Trịnh Vân còn nói, "Đây cũng là một vấn đề, mà lại là một cái phải nhanh giải quyết vấn đề, để cho chúng ta bộ phận A nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề này. Vấn đề này đối Lưu Tô An tới nói, nhất định phải gây nên coi trọng, nếu như một mực tồn tại, sẽ sói mòn rất nhiều mới khách hàng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 773, trái với thiên miêu quy định. Còn có cũng là phe thứ 3 thanh toán vấn đề, có một ít người mua biểu thị lo nghĩ." Trịnh Vân lại đưa ra một vấn đề, "Đây đúng là cái vấn đề, ta đã ủy thác chuyên nghiệp đơn vị xin phe thứ 3 thanh toán giấy phép, bất quá cần thời gian." Trước mắt ta cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhuận phục vụ khách hàng tăng cường dẫn đạo, mà lại chúng ta còn có đời thu hàng khoản phục vụ, nếu quả thật lo lắng, khách hàng cũng có thể lựa chọn đời thu hàng khoản tới mua thư phẩm. Lưu Tô An đối với vấn đề này không có quá dễ làm pháp, trước mắt chỉ có thể mức độ lớn nhất để bạn phục vụ khách hàng mức độ, tranh thủ nhượng bộ phận này người mua bỏ đi lo nghĩ. Về phần cầm dưới thứ ba phương thanh toán giấy phép, cái này cần thời gian. Trịnh Vân đem cái này 12 giờ thu thập đến vấn đề, toàn bộ nói cho Lưu Tô An. Có một vài vấn đề là lập tức liền có thể giải quyết, mà có một vài vấn đề là cần thời gian. Bất quá Lưu Tô An nhất nhất ghi chép lại, mỗi một vấn đề hắn đều phân phó yêu cầu nghĩ biện pháp giải quyết. Phân tích tất cả vấn đề, Lưu Tô An lúc này mới buông lòng một hơi. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái gì đều cân nhắc đến, kết quả phát hiện vẫn còn có chút là không có cân nhắc đến, đặc biệt còn có rất nhiều là hắn hoàn toàn không hiểu lĩnh vực. Lúc này, Lưu Tô An nghe được ngoài cửa chuyển đến Bưu Chính tiểu ca tiếng la. "Lưu lão bản, Lưu lão bản." Bưu Chính tiểu ca dưới lầu đại thần la lên. "Tiểu ca, người đến liền tranh thủ thời gian chuyển hàng đi, ta sợ ngươi hôm nay cũng không kịp kéo xong A. Lưu Tô An vội vã mà xuống lầu, sau đó ra ra đối Bưu Chính tiểu ca hồ. Có nhiều như vậy sao? Tuy nhiên Lưu Tô An tối hôm qua cho hắn đã điện thoại qua, nhưng là hắn vẫn có một ít hoài nghi. Nếu như một ngày đều kéo không hết hàng, cái kia hẳn là tại 5 vạn riêng lấy lên đi. Mà trước đây Lưu Tô An nhiều nhất một ngày cũng liền hơn một vạn đan, mặc dù nói Lưu Tô An mở mới website, gia tăng mới giá thấp thứ phẩm, nhưng là cái này tăng trưởng thật có lớn như vậy sao? Người tiến đến xem chẳng phải sẽ biết, nhà kho đều nhanh đã chất đầy, đây là mấy giờ lượng tiêu thụ. Lưu Tô An hướng tiểu ca nói một tiếng, sau đó nhượng tiểu ca qua nhà kho. Khi Bưu Chính tiểu ca đi đến nhà kho ở giữa thời điểm, phát hiện trong kho hàng sắc thực đã chất đầy hàng. Đại bộ phận hàng đều đã chồng chất đến tận nhà, rất nhiều nhân viên đều chỉ có thể ở ngoài cửa bảo trang. Cái này, ta gọi mấy cái huynh đệ đến cùng một chỗ chuyện, bọn họ cũng nhanh đến, bất quá thật phải nắm chặt, Lưu lão bản, để ngươi mấy cái nhân viên giúp ta cùng một chỗ chuyển đi, ta trước kéo một xe trở về. Bưu chính tiểu ca nhìn thấy nhiều như vậy hàng thời điểm rất là chấn kinh, bất quá hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Tốt, mấy người các người giúp tiểu ca cùng một chỗ mang lên xe đi, nhỏ như vậy ca nói không chừng có thể nhiều chạy mấy chuyến. Lưu Tô An cửa đối diện miệng mấy cái nhân viên phân phó nói. Tốt, lão bản, không có vấn đề. Ngay tại Lưu Tô An công ty một mảnh bận rộn thời điểm, Ác Lý 7 tập đoàn bạo công ty cái nào đó trong bộ môn, có một bộ phận người chính đang hợp. Nhằm vào Lưu Tô An thật cách làm này, muốn làm ra một cái xử lý, bởi vì có người cho rằng Lưu Tô An toàn bộ cách làm là không tư tế. Đầu tiên, ta đơn giản đảm một chút tình huống, nhiều đến gạo phát công ty đem rất nhiều ban đầu thuộc với Thiên mèo lưu lượng, dẫn đạo đến bọn họ mới mở trên website, cho nên ta nâng đến có cần phải đối loại này hành vi không thích đáng áp dụng biện pháp. Nhìn qua rất như là một cái tiểu lãnh đạo người một mặt nghiêm túc nói ra. Tổ trưởng, ngươi nói như vậy phải có chứng cứ, ta không nhìn thấy hắn Thiên Miêu cửa hàng. Có ghi nhượng khách hàng đến mới website mua sắm tình huống nếu như hắn là thông qua đường dây khác đem khách hàng dẫn lưu đến mới website lời nói chúng ta là vậy hắn không có cách nào rất nhiều công ty khai thiên mèo cửa hàng đồng thời cũng có chính mình website game bán ra thương phẩm cho nên ta cảm thấy đây là bình thường a nhưng là bọn họ tiêu thụ ngạch quá lớn tương đương với nói là cướp đi rất nhiều đảo bảo cùng thiên miêu khách hàng a công ty của chúng ta thu nhập cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng chúng ta không thể bởi vì bọn hắn tiêu thụ ngạch nhiều liền muốn đặc thù đối đãi Đúng vậy a đến cũng không có quy định những đại công ty này cũng chỉ có thể ở trên trời mèo tiêu thụ không thể bên ngoài đứng tiêu thụ Cho nên đây là quy tắc cho phép, cho nên ta cảm thấy chúng ta tìm không thấy hợp lý lý do nhằm vào nhiều đến gạo phát công ty. Chúng thuyết phân vân, mà phần lớn người cho rằng Lưu Tô An sở tác sở vi là không có vấn đề. Nếu như Lưu Tô An tại khả năng này hội tức giận đến giơ chân, hắn nhưng không có thiếu đưa cho Thiên Miêu một điểm phí phục vụ. Hắn cửa hàng cùng thương phẩm đều không có nói rõ mới website tình huống, hắn mới phép sẽ quảng cáo đều là đưa lên tại cái khác web sẽ cùng các đại kênh truyền hình, cái này cũng không mắc mớ gì đến Thiên Miêu, huống chi rất nhiều công ty đều có chính mình website đem bán ra thương phẩm. Nghiên cứu nửa ngày, sắp thực tìm không đến bất luận cái gì lý do. Sau cùng tổ Trưởng quyết định, tinh quan kỳ biến, chỉ cần Lưu Tô An không có trái với thiên miêu quy định, này trước mắt là sẽ không xử lý hắn. Dù sao xác thực những công ty khác cũng có chính minh website, cũng sẽ có một bộ phận đến trên mạng phỉ cán website mua sắm, cũng không thể bởi vì Lưu Tô An tiêu thụ đặc biệt nhiều liền nhằm vào hắn a. Đối với to lớn Ali 7 bạ tập đoàn tới nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, thậm chí rất nhiều cao quản cũng không biết có chuyện như vậy. Rất nhanh đã nhanh muốn tiếp cận giữa trưa, bưu chính tiểu ca phát hiện hắn thật muốn không kịp kéo hàng. Cho dù hắn những huynh đệ kia dọa dọa mấy chuyến hàng, hiện tại Lưu Tô An nhà cơ vẫn là đầy. Lưu lão bản Ta thế nào cảm giác con hàng này càng chuyển càng nhiều đâu. Bưu chính tiểu ca phiền muộn, cái này đều đã vừa đi vừa về kéo mười mấy lội, làm sao còn có đầy kho hàng hóa. Đó là bởi vì liên tục không ngừng có vừa mua nhà mua thương phẩm, liền có bao nhiêu rất nhiều hàng. Lưu Tô An bất đắc dĩ buông buông tay nói, sớm biết ta liền mở công ty lớn nhất sẽ đến, có lẽ còn kịp. Bưu chính tiểu ca lúc này rốt cục phát hiện hắn đã tận lực đánh giá cao Lưu Tô An, kết quả vẫn là thật to đánh giá thấp Lưu Tô An lượng tiêu thụ. Lúc này không có cách, đoán chừng có một bộ phận phải chờ tới ngày mai mới có thể kéo. Như vậy đi, ta buổi chiều bán suất hàng Để phục vụ khách hàng cáo chi khách hàng cần ngày mai phát ra, nhưng là buổi sáng hàng, ngươi nhất định phải kéo xong, hôm nay nhất định phải phát ra nha." Lưu Tô An suy nghĩ một chút nói ra. "Cái này không có vấn đề, ta chính là tăng ca cũng phải đem hiện tại hàng cho đưa ra ngoài." Bưu Chính Tiểu Ca vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói. "Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi." Lưu Tô An vỗ xuống tiểu ca bả vai cười cười nói. "Tốt, xe này không sai bị lắm, ta đi, Lưu lão bản." hẹn đáp lại. Bưu Chính Tiểu Ca chào hỏi một tiếng, phát động xe, nhanh như chớp chạy không thấy. Lần này Lưu Tô An rốt cuộc biết, làm chính mình hậu cần hệ thống. Đã cơ bách, hắn nhất định phải sớm một chút bố cục. Tuy nhiên hôm nay là ngày đầu tiên mới trên website dây, cho nên lượng tiêu thụ sẽ nhiều hơn một chút, mấy ngày kế tiếp có thể sẽ hơi ít một chút. Nhưng là, các loại mới website danh tiếng khai hỏa về sau, chờ khách quen đều cho đánh giá về sau, lại sẽ có một nhóm tiểu cao chiều, đến lúc đó đột nhiên nhà kho cùng bưu chính tiểu ca lại phải kinh lịch một đợt khảo nghiệm. Chỉ có tự xây hậu cần, tài năng một lần vất và suốt đời nhàn nhã địa giải quyết toàn bộ khư cảnh. Mà lại tự xây hậu cần, tại người mua địa phương giao hàng, liền có thể tại quảng cáo trong viết lên, cả nước 8 giờ đến hàng, điểm này cũng là hắn rất lợi hại đại ưu thế. Dựa vào điểm này, hắn cũng có thể được càng nhiều người mua. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 774, hiện tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ. Đàn lưới bên trên, Bưu chính tiểu ca lôi đi hôm nay sau cùng một xe hàng, nhà kho còn thừa lại không biết. Lưu lão bản, còn lại hàng, ta chỉ có thể ngày mai tới kéo. Bưu chính tiểu ca rất bất đắc dĩ, vùng vung tay nói ra. Ngày mai ngươi nhất định mở xe ngựa đến, dạng này tài năng tới kịp. Lưu Tô An nhìn thấy Bưu chính tiểu ca biểu lộ, lập tức nhắc nhở, để tránh xuất hiện lần nữa không kịp phát ra tình huống. Tốt, ngã một lần khôn hơn một chút, ngày mai ta nhất định sẽ kéo xong. Bưu chính tiểu ca ăn một lần thua thiệt, biết ngày mai nhất định phải mở xe ngựa đến, không phải vậy lời nói luôn không kịp kéo xong hàng, hắn cũng thẳng không có ý tứ. Vậy là tốt rồi. Lưu Tô An hài lòng gật đầu. Về sau, Lưu Tô An gặp lần này hắn có thể nghỉ ngơi một chút, hắn vội vàng lấy điện thoại di đọc ra, cấp tốc bấm cô phụ Lý vệ quốc điện thoại. "Tiểu An A. rất lâu không có tới nhà ăn cơm, lúc nào đến tụ hợp một chút? Người cô cô đều nghĩ ngươi." Lý vệ quốc thấy là Lưu Tô An gọi điện thoại tới, kết nối xong lập tức hỏi. "Cô phụ, chờ có rảnh ta liền đi." Lần này ta gọi điện thoại đến, là hy vọng ngươi giúp ta một chút. Lưu Tô An tưởng tượng, sắp thực rất lâu không có cùng cô cô, cô phụ ăn cơm, trong khoảng thời gian này hắn cũng là bật quá. Đều là người một nhà, liền không nên khách khí, có chuyện ngươi cứ nói. Lý Vệ Quốc biết Lưu Tô An tính cách, hắn nói Lưu Tô An cũng là rất lợi hại yên tâm. Là như thế này, ta chuẩn bị mua xuống trong thôn khối lớn đất trống, kiến tạo đại lâu văn phòng, cho nên muốn mời ngươi hỏi một chút có hay không có thể mua sắm, nếu như có thể lời nói, còn xin ngươi giúp ta chạy các đơn vị bộ môn a. Lưu Tô An đem mình muốn làm sự tình nói cho Lý Vệ Quốc nghe. Mua đất xây đại lâu văn phòng thủ tục, dùng đầu ngón chân muốn nghị cũng biết nhất định sẽ mười phần phức tạp, Lưu Tô An chính mình căn chen không ra thời gian qua chạy, mà toàn bộ giao cho đại lý công ty xử lý lời nói, hắn lại sợ thời gian rất chậm, cho nên nhượng hắn cô phụ ra mặt hỗ trợ là thích hợp nhất. Hắn là muốn sớm một chút xây xong đại lâu văn phòng, tốc độ khẳng định là càng nhanh càng tốt. Mua đất tạo đại lâu văn phòng. Đây muốn rất nhiều tiền, người tiền đủ sao? Lý Vệ Quốc nghe về sau giật nảy cả mình, cái này dù cho không cần hơn trăm triệu tiền tài, cũng cần phải cần hơn ngàn vạn tiền a. Hắn biết Lưu Tô An 2 năm này kiếm lời không ít tiền, nhưng là lập tức xuất ra hơn ngàn vạn tiền đến. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy à. Hắn đã tận lực hướng đại nghĩ, Lưu Tô An đến cùng có bao nhiêu tiền? Làm sao hắn nhãn quang không đủ xa, cho rằng Lưu Tô An có cái mấy ngàn vạn thân gia đã đến đỉnh, mà muốn lập tức xuất ra hơn ngàn vạn tiền đến, độ khó khăn còn là rất lớn. Hắn căn liền nghĩ không ra Lưu Tô An, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đã có vài tỷ thân gia. Nếu như cho hắn biết tình huống thật, nói không chừng hắn muốn cả kinh quay hàm đều rơi mặt đất đi. "Đủ, cô phụ, nếu như không đủ ta sẽ không cân nhắc mua đất cây cao." Úc. Lưu Tô An rất là khẳng định nói ra. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Ta ngài Mai liền đến xem trước một chút, chuyện này ngươi liền giao cho ta tốt." Nghe được Lưu Tô An rất lợi hại khẳng định trả lời, Lý Vệ Quốc cư yên tâm, lập tức liền đáp ứng Lưu Tô An tìm cậu. Lưu Tô An đem mua đất kiến tạo đại lâu văn phòng sự tỉnh, toàn bộ giao cho cô phụ. Hắn tiếp xuống thời gian liên hệ chế tác mỹ thực quả vật công xưởng, sau đó chính mình còn muốn chế tác định chế khoản thư phẩm. Thời gian một ngày một ngày trôi qua. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, đã qua 12 ngày, Lưu Tô An đang cẩn thận chế tiểu muối xương. Đinh. Một cái băng lảnh điện tử âm vang lên. Lưu Tô An trong nháy mắt như là đánh mỏ gà, đến tinh thần. Hệ thống nhanh lên tuyên bố khen thưởng, lần này khen thưởng cũng không vẹn vẹn chỉ là cho phép chỉ gặp hậu cần a. Lưu Tô An lập tức cùng hệ thống nói ra. Bởi vì lần trước hệ thống nói qua, chờ hoàn thành lên tới 8 cấp nhiệm vụ về sau, liền có thể cho phép Lưu Tô An tự xây hậu cần hệ thống, nhưng là hắn lại lo lắng hệ thống có khả năng chỉ cấp cái này một cái khen thưởng. Chủ ký sinh, hệ thống là như thế hồ sao? Hệ thống tại trong lòng ngươi lại là như thế cái hình tượng. Hách, hệ thống gần nhất giống như không phải rất lợi hại hố. Nhưng là, trước kia hắn hoàn thành rất lợi hại gian nan nhiệm vụ về sau, bị hệ thống không biết hố mấy lần. Cho nên Hệ thống vậy mà còn không biết xấu hổ nói nó không hố. Hệ thống, cho nên Người ý là, vẫn còn có khen thưởng." Lưu Tô An mỉm cười, nghe hệ thống cái này ý, biết hệ thống không có khả năng cũng chỉ là tự xây hậu cần cái này một cái khen thưởng. Đó là khẳng định, dù sao lên tới cấp 8 vẫn là rất không dễ dàng, hiện tại chính thức cấp cho khen thưởng. Lưu Tô An vệnh thai tới nghe. Kỳ thực hắn căn không cần dùng lỗ tai nghe, bởi vì hắn qua trở mong, cho nên ngừng thở vệnh hai. "Ừm. Hệ thống, làm sao không lên tiếng?" Chờ một lát, vẫn là không có hệ thống thanh âm, Lưu Tô An nhịn không được hỏi. Hệ thống đây là nhượng chủ ký sinh làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cho nên mới sẽ chậm một chút. Lưu Tô An triệt để im lặng. May mắn hệ thống thanh âm rất nhanh liền vang lên lần nữa đến, Lưu Tô An không cần lại có thụ dày vò. Khen tường là, cho phép chủ ký sinh tự xây hậu cần, giải tỏa toàn loại mục đích. Giải tỏa toàn loại mục đích. Hoa. Hệ thống, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy, vậy mà giải tỏa toàn loại mục đích. Lưu Tô An lúc này là triệt để trấn kinh. Đây là hắn hệ thống sao? Phải biết trước kia hệ thống hoàn toàn giải tỏa một cái thực loại mục đích, hắn đều hết sức cao hứng. Mà bây giờ đột nhiên giải tỏa toàn loại mục đích. Hắn ngược lại cảm giác đến giống như rất lợi hại không chân thực. Đương nhiên là thật, bởi vì chủ ký sinh đã tự xây mua bán website, cho nên khi nhưng cần giải tỏa toàn loại mục đích thương phẩm mới được, dạng này chủ ký sinh mặc kệ thương phẩm gì đều có thể tại mới trên website bán. Hệ thống phân tích đến đạo lý rõ ràng, Lưu Tô An đương nhiên sẽ không phản bác. Dù sao đây chính là chuyện thật tốt. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp âm nhạc ra kỹ thuật. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp trang hoàng kỹ thuật. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp dệt kỹ thuật. Mừng chủ, sinh, thu dệt kỹ thuật. mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp nghề làm vườn kỹ thuật. Chúc mừng chủ ký sinh Thu hoạch được thần cấp xe hơi kỹ thuật. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp ngoài trời vận động kỹ thuật. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp cơ giới kỹ thuật. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thần cấp chế tạo kỹ thuật. Hiện tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ. Chờ một chút, hệ thống, giống như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Lưu Tô An nghe được sau cùng cảm giác không thích hợp, lập tức kêu dừng hệ thống. Cái gì kỳ quái đồ vật? Không có a. Chủ ký sinh đây là đang lo lắng cái gì? Vì cái gì vừa mới thăng cấp, đang cấp cho khen thưởng tới, lại đột nhiên xuất hiện tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi đừng nghĩ lừa dối quá quan, may mà ta nghiêm túc đang nghe, kém chút liền không có nghe được có nhiệm vụ mới." Lưu Tô an biểu thị hắn bất mãn. "Xác thực, nếu như không có nghe được nhiệm vụ điều kiện, vạn nhất bỏ lỡ làm sao bây giờ? Đó là rất nghiêm trọng. May mắn hắn kịp thời phát hiện hệ thống tiểu quỷ kế, mới không có phát sinh bởi vì không có nghe được nhiệm vụ mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại tình huống phát sinh. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Ma sói, dị tản. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 775, nhắc lên gió tanh mưa máu. Hiện tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, mời chủ ký sinh trong vòng một năm lên tới đỉnh cấp cũng chính là cấp 9, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Tính theo thời gian đi. Thiếu niên, hệ thống không để ý đến có chút mộng bức Lưu Tô An, thừa cơ cấp tốc tuyên bố nhiệm vụ. Lên tới đỉnh cấp trong một năm. Hệ thống, đây là cái gì quỷ? Lưu Tô An cảm giác rất là mạc danh kỳ diệu, vì sao lại có đỉnh cấp? Chẳng lẽ nói, cấp 9 liền đến đỉnh, không thể lại tăng cấp? Loại kia hắn lên tới Cửu cấp về sau, hắn muốn làm sao? Cái này đến cái khác nghi vấn xuất hiện, chỉ còn chờ hệ thống giải đáp. Nhưng mà, chủ ký sinh, hệ thống biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cần chờ đến hệ thống lên tới cựu cấp mới có thể biết những vấn đề này đáp án. Cái gì? Ngươi liền nói cho ta biết, ta lên tới cựu cấp về sau hội xảy ra tình huống gì à? Chủ ký sinh, mời nỗ lực thăng cấp. Ách. Xem ra hệ thống là thật không muốn nói cho hắn. Vậy ngươi nói cho ta biết, cựu cấp về sau còn có cái gì đẳng cấp a? Chủ ký sinh, mời nỗ lực thăng cấp. Chủ ký sinh, đến cảm thấy ngươi rất hào phóng, hiện tại ta cảm thấy ngươi rất keo kiệt, cái này cũng không thể nói cho, vậy cũng không thể nói cho. Còn có cái gì là ngươi có thể nói cho? Ai? Lưu Tô An bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy hệ thống cái này tính xấu thật sự là không có người nào. Có một dạng là có thể nói cho, chủ ký sinh có thể xem xét hạ cái người thổ tính, có thể tính toán một ngày đại khái cần bao nhiêu kiện lượng tiêu thụ mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này còn cần ngươi nói? Chúng ta sẽ không nhìn sao? Lưu Tô An vung xuống tay, khinh bị một chút hệ thống, nếu như hệ thống có thể bị hắn khinh bị đến lời nói. Hệ thống, ngươi rất có học tập thiên phú, bất quá ngươi một chuyến này im lặng tuyệt đối, đối với ta là không có có hiệu quả. Lưu Tô An sau khi nói xong,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 Sai đại sư, thiết kế đại sư, trang điểm đại sư, mỹ thực đại sư đạo cụ, thần cấp kim may, thần cấp tây kéo, thần cấp bút vẽ, thần cấp thái đao, thần cấp trang điểm công cụ là kỹ, thần cấp may và kỹ thuật, thần cấp điều khiển, kỹ thuật số kỹ thuật, thần cấp trang điểm kỹ thuật, thần cấp chủ nghệ, thần cấp âm nhạc gia kỹ thuật, thần cấp trang hoàng kỹ thuật, thần cấp dệt vải kỹ thuật, thần cấp nghề làm vườn kỹ thuật, thần cấp khí tu kỹ thuật, thần cấp ngoài trời vận động kỹ thuật, thần cấp cơ giới. Kỹ thuật, thần cấp chế tạo kỹ thuật. Nhất khí, 2982865633 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 cần 1000 vạn tài năng thăng cấp. Lưu Tô An nhìn thấy cá nhân thuộc tính thời điểm, trong nháy mắt hiểu được. Nhiệm vụ này còn giống như là không thoải mái a. Hắn hiện tại một ngày nhiều nhất chỉ có hơn 10 vạn lượng tiêu thụ, dạng này tính một năm trôi qua lời nói, liền 1000 vạn một nửa đều không đạt được a. Không thể làm như vậy được a. Muốn làm sao đâu? Nhất định phải gia tăng mới loại mục đích. Là chỉ có đầu này đường có thể đi. Hơn nữa còn nhất định phải làm mau chóng mới được. Không phải vậy đợi đến nửa năm trôi qua, lại tăng thêm lời nói, đoán chừng giao cúc vàng đều ngộ. Đã chủ ký sinh đã thấy, như vậy tiếp xuống chủ ký sinh phải cố gắng, hiện tại thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Không cần ngươi nhắc nhở, cảm ơn, hãy cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, muốn trước ra tăng cái gì loại mục đích đâu. Lưu Tô An không để ý đến hệ thống, ngồi xuống một thân một mình tự hỏi. Mở ra các bạ ảo trong đầu, tỉ mỉ quan sát lấy các loại lớn mục đích, sau đó có xem xét tỉ mỉ các loại đứng đầu thương phẩm lượng giao dịch. Đi qua một hệ liệt so sánh, dần dần, có một ít loại mục đích tạm thời bị bài trừ bên ngoài. Giống giả thuyết nghiệp dư, hoa tươi loại mục đích, bất động sản loại mục đích, chờ một hệ liệt loại mục đích bị Lưu Tô An tạm thời bài trừ. Sau đó khi hắn nhìn thấy một cái loại mục đích thời điểm, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cũng là nó. Không sai, cái này loại mục đích, chẳng những cùng mỗi người đều cùng một như thở, mà lại hội gia tăng thật lớn nhãn hiệu sức ảnh hưởng. Đây chính là điện thoại di động loại mục đích. Cái này hoàn toàn cũng là một tòa mỏ vàng a. Lấy trước mắt hắn hướng phía trước kỹ thuật chế tác điện thoại di động, sẽ tưởng thế giết vào điện thoại di động thị trường, tại điện thoại trong chợ nhấc lên gió tanh mưa máu. Có lẽ gió tanh mưa máu quá nghiêm trọng, nhưng là khẳng định có thể nhấc lên một trận phong bạo. Lưu Tô An giờ phút này không hoài nghi chút nào hắn quyết định. Nhiều đến lậu phát điện thoại di động, rẻ nhất giá bán 99990 nguyên, xa hoa nhất giá bán 999990 nguyên. Đương nhiên tại kỹ thuật bên trên, hắn so trước mắt trên thị trường lửa nóng nhất một cái điện thoại di động nhắn hiệu, đều muốn càng thêm tiến tiến. Dạng này tài năng đứng ở thế bất bại, dẫn trước thế rồi mấy chục năm các hạng kỹ thuật. Nhãn cầu hệ thống điều khiển, tốc độ ánh sáng mở ra áp, tự động nghe điện thoại, tự động phân biệt đồng thời che đậy lừa dối điện thoại. Chờ một chút rất nhiều hạng tiên tiến kỹ thuật, hắn cũng có thể sử dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải lập tức xin độc quyền. Dù cho đã xác định, Lưu Tô An lập tức liền cầm lấy điện thoại di động gọi độc quyền công ty điện thoại, đem chỗ có cần dùng đến độc quyền nhất nhất xin. Về sau Hắn bắt đầu mua sắm nguyên vật liệu, liền đợi đến tài liệu đến, bắt đầu chế tác kiểu mới nhất điện thoại di động. Khi công ty nhân viên nghe được Lưu Tô An chẳng mấy chốc sẽ chế tác điện thoại di động thời điểm, toàn bộ đều kinh ngạc đến há to mồm. "Lão bản, ngươi người này nghiệp vượt đến có chút lớn a. Lúc nào ngươi sẽ còn làm điện thoại di động?" Chính Vân giờ phút này trong mắt gần như sắp muốn rơi trên mặt đất. Hắn cho rằng điện thoại di động loại này công nghệ cao hành nghiệp, căn không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyện. Mà bây giờ Lưu Tô An lại muốn chế tác điện thoại di động, làm sao không cho hắn cảm thấy kinh ngạc? Lão bản, điện thoại di động này còn giống như có rất nhiều chức năng mới." Nào chỉ là chức năng mới a. Con ngươi đảo một vòng liền có thể thao tác thủ máy bay, ta về sau chơi vương ra thuốc trừ sâu đều không cần tay." Chân quả hưng phấn mà vỗ tay nói ra. "Này dùng cái gì?" "Dùng trong mắt khống chế a. Con ngươi đảo một vòng cũng là một cái đại chiêu thả ra." "Ha ha." Chân quả đã đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng. "Cái này thật giỏi sao? Lão bản, nghe vào giống như rất lợi hại thật không thể tin a. Cái này tự động phân biệt đồng thời che đậy lừa dối điện thoại công năng, ta thích nhất, phải biết ta mỗi ngày đều muốn tiếp vào mười mấy cái lựa rối điện thoại, cũng là kéo vào sổ đèn cũng không có." Những này hỗn chứng đồ chơi hội đổi một cái mã số đánh tới. Tốc độ ánh sáng mở ra áp, sau đó lại phối hợp nhãn cầu khống chê công năng, ta về sau đoạt miệu sát thương phẩm, nhất định có thể thành công cướp được. Không tệ, không tệ, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta không giành được miểu sát khoản. Bất quá, lão bản, nhiều như vậy tiên tiến công năng, mới bán 99998 nguyên sao? Lưu Tô An nghe đến mọi người một vòng về sau, cười. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 776, 9.998 nguyên quá tiện nghi. 99998 nguyên là thấp nhất phối bạn. Rất nhiều chức năng mới là không, đương nhiên cũng so trước mắt trên thị trường bất luận cái gì một cái điện thoại di động đều muốn tiên tiến. Lưu Tô An mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Nói cách khác, muốn mua những công năng này đều có, cần 10 vạn nguyên tiền a. 10 vạn nguyên a? Thân tiếp mua không nổi a? Theo ta nói, 10 vạn nguyên căn không đã lắm, tân tiến như vậy điện thoại di động, đối với đám thổ hào tới nói, 10 vạn nguyên chỉ là chuyện nhỏ, nhất định sẽ trước tiên tranh mua. Có đạo lý, dù sao 10 vạn nguyên tiền đối với tránh thức thổ hào tới nói, cũng chính là tiền tiêu vật mà thôi a. Lưu Tô An nghe mọi người thảo luận, tâm lý chắc Thực thực còn có một số công năng, hắn còn không có nói cho nhân viên đây. Vẹn vẹn nói cho mấy dạng này chức năng mới, tất cả mọi người hưng phấn như vậy, nếu như Lưu Tô An đem sở hữu chức năng mới đều nói cho mọi người, tin tưởng mọi người hội càng thêm kích động. Hắn đi vào phòng làm việc, bắt đầu chế tác mỹ thực quả vật một trong. Lỗ chân gà. Nhìn lấy một nồi màu vàng óng, tản ra mê người mùi thơm chân gà ra nổi, Lưu Tô An nhịn xuống trong miệng bài tiết nước bọn, đem chân gà dùng đặc thù công cụ cẩn thận để vào chân không bao trang bên trong. 2 ngày sau đó, điện thoại di động tài liệu cần thiết đã toàn bộ đến hàng. Lưu Tô An mở ra thần cấp điều khiển kỹ thuật số máy móc, chuẩn bị bắt đầu chế tác điện thoại di động. Tiếng động cơ gầm rú đang làm việc ở giữa vang lên. Lưu Tô An tại hết sức chuyên trú địa chế luyện. Sau 10 mấy phút, một bộ tiệm điện thoại mới ra hiện trong tay hắn. Hắn cầm điện thoại di động đi vào trong văn phòng. "Lão bản, điện thoại mới nhanh như vậy liền làm tốt sao?" Chính Vân vừa nhìn thấy Lưu Tô An xuất hiện, lập tức liền chạy tới. "Đây chính là lớn nhất tân khoa kỹ điện thoại di động a. Đây chính là toàn thế giới trước mắt chỉ có cái này, một cái công nghệ cao điện thoại di động a." Hắn làm sao lại không chờ mong đâu? Hắn rất nhớ lập cắt ra máy bay nhìn xem, nhìn xem cái điện thoại di động này có phải là thật hay không như Lưu Tô An nói, thật có thần ký như vậy. Những nhân viên quản lý khác cũng cấp tốc bốn phía. Tất cả mọi người đang mong đợi, giơ cổ lên đi xem Lưu Tô An tay. Lưu Tô An tay cầm điện thoại, sau đó đè xuống nút mở máy. Vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau, điện thoại di động khởi động máy, di động tín hiệu xuất hiện, liền liền mạng ngoại đều đã tự động tìm kiếm cũng kết nối vào. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Giờ phút này, Trịnh Vân trừng to mắt, miệng há đến có thể nhét vào một cái trứng gà. Những người khác cũng hoàn toàn chấn kinh. Lão bản, đây thật là điện thoại di động sao?" Một đại smartphone, khởi động máy chỉ cần một giây đồng hồ, ta thiên a, ta nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ, để cho ta qua lại ngủ một giấc. Chân quả trong mắt đều phảng phất đã rơi trên mặt đất. Có người lặng lẽ bóp một chút cánh tay hắn. A u, người nào tại bóp ta? Chân quả lập tức quát to lên. Hiện tại ngươi biết ngươi không phải còn chưa có tỉnh ngủ a? Biết cái này là chân ta. Biết, kỳ thực ta là chỉ đùa một chút mà thôi, lão bản thủ nghệ thật không lời nói, không nghĩ tới làm cái điện thoại cũng có thể dẫn trước người khác mấy cái nhanh chân. Chân quả hướng phía Lưu Tô An ngón tay cái lên. Lưu Tô An đã khởi động máy. Sau đó bắt đầu biểu thị lấy, hắn vô dụng tay qua trượt động điện thoại, mà chính là con mắt hướng phải thoăn nhìn. Chỉ gặp điện thoại di động giải tỏa thành công. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, toàn bộ đều chấn kinh đến ngây ra như phóng. Cái này cũng được, là thật. Lão bản nói lại là thật. Cái này, ta đang nghĩ không ra cái gì ca ngợi từ ngữ, có thể để hình dung lão bản như bức. Lưu Tô an tiếp lấy chuyển động con mắt, hắn sổ chuyển tin mở ra, sau đó bấm phía trên một cái mã số. Chính Vân điện thoại di động kêu đứng lên. Chính văn vội vàng từ trong túi quần, cầm ra điện thoại di động của mình, tập trung nhìn vào chỉ thấy phía trên biểu hiện tên là lão bản. Cái này, cái này. Chính Vân thấy là Lưu Tô An dãy số về sau, chấn kinh đến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bốn phía quan sát đám người giờ phút này mới chính thức ý thức được, Lưu Tô An trong tay điện thoại di động này công năng thiếu thốn cường hãn. Trịnh Vân ngây nhận thử một chút. Lưu Tô An hướng Trịnh Vân gật đầu nói: "Tuất, lão bản." Chính Vân linh mệnh, cấp tốc tiếp thông điện thoại. "Ngươi bây giờ qua ngoài phòng, sau đó chúng ta đối thoại nhẹ một chút." Lưu Tô An phân phó nói. Trịnh Vân nghe vậy, lập tức chạy đến bên ngoài phòng làm việc mặt. Lão bản, nghe được ta thanh âm sao? Trịnh Vân tại điện thoại trong la lớn. Nghe được, âm sắc cũng không tệ lắm bộ dáng. Lưu Tô an hài lòng gật đầu, sau đó đối điện thoại di động nói ra: "Lão bản, nào chỉ là không tệ a. Cái này hoàn toàn là thần. Ta hoàn toàn nghe không được trong văn phòng ta âm." Trịnh Vân giờ phút này là triệt để chân kinh. Hắn biết trong văn phòng rõ ràng là ho he thâm ý, nhưng là trong điện thoại di động chuyển đến Lưu Tô an thanh âm sắc thực vô cùng rõ ràng, căn nghe không được một chút xíu ta âm. Cái này làm sao không nhượng hắn cảm động chân kinh. Tắt điện thoại, Trịnh Vân từ bên ngoài đi tới. Lão bản, điện thoại di động này chất lượng không lời nói." Lần này ta cảm thấy thấp phối bản bán 99998 nguyên đô quá tiền nghi. Chính Vân vui mừng nhướng mày, phản phất nhìn thấy vô số tiền mặt hướng phía hắn bay tới. Điện thoại di động thế nhưng là một cái rất lợi hại kiếm tiền loại mục đi à. Ngắm lại mi quốc hoa quả điện thoại di động, không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Nếu như lưu Tô An cái này điện thoại di động đẩy ra, nhất định có thể đại sát tứ phương. Cái gì hoa quả điện thoại di động, căn không phải là nhiều đến gạo phát điện thoại di động đối thủ. Chính Vân không hoài nghi chút nào. Định giá sẽ không sửa đổi, Trịnh Vân ngươi thể phân phó, trước tiên ở chính chúng ta mua bán web phía trên thả ra dự bán khoản. Sau đó lại tại đảo bảo cửa hàng cùng Kinh Đông cửa hàng phát ra kết nối, nhớ kỹ nhất định phải hạn lượng, mỗi ngày hết thệ chỉ cung cấp 50 đại. Lưu Tô an trịnh trầm nói, bởi vì là điện thoại di động, cho nên hắn dự định sử dụng nghèo đói tiếp thị phương pháp. Lão bản, mới 50 đại a. Có phải hay không có ít? Song khởi Vân cảm thấy tốt như vậy đồ vật, nhất định phải nhiều sản xuất mới đúng a. Đây là nghèo đói tiếp thị, khách hàng đến cửa hàng quý hiếm máy bay thời điểm, nhất định sẽ dạo chơi còn lại logo nhìn xem chúng ta cửa hàng thương phong khác, giả thiết ngươi chuẩn bị 1 vạn nguyên chuẩn bị mua cái này điện thoại di động, kết quả không có cướp được, sẽ làm sao? Lưu Tô an mỉm cười đối Sông Khởi Vân nói ra: "Ta có thể sẽ phiền muộn, sau đó mua một bao thịt bò khô an ủi một chút." Song Khởi Vân đem chính mình thay vào tiếng người mua nhân vật này bên trong, sau đó bật tốt lên. "Vậy liệu rằng có người rất lợi hại phiền muộn, sau đó trả thù cho đánh giá kém đâu?" Trần Quả xách ra bản thân nghi vấn. "Sẽ không, mặc kệ là mua thịt bò khô an ủi một chút, vẫn là mua một kiện váy đầm an ủi một chút, dù cho lúc ấy hắn rất tức giận, nhưng là chờ hắn ăn hoặc là mặc ta vào nhóm thương phẩm về sau, bọn họ khí khẳng định tiêu tan, Trần Quả ngươi phải có cái này tự tin." Lưu Tô An là không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, bởi vì hắn đối với mình rất lợi hại tự tin. Lưu Tô An chuẩn bị đem tốt như vậy một tin tức nói cho Cờ giúp bên trong khách quen. Khẳng định hội có rất nhiều người, đoạn rất nhiều người đều không giành được cho dù là bất luận cái gì một cái điện thoại di động, nhưng là Lưu Tô An vẫn là muốn làm như thế. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vạm ma sói, dị dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 777, hoa quả ứng đối. Biết được Trịnh Vân đã đem dự bán khoản làm tốt kết nối, phóng tới nhiều đến gạo phát mua bán website bên trên. Lưu Tô An đánh lái cờ QR, đem cái này một tin tức tốt phát đến QR giúp bên trong. Nhiều đến gạo phát, Busan. Busan. Nhiều đến gạo phát mua bán website bước phát triển muối phẩm. Toàn vũ trụ tiên tiến nhất điện thoại di động, chỉ cần 9998 nguyên lên, giá cả thấp đến làm cho người giận rồi, ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian điểm kích kết nối đi xem đi. Thơ nhỏ đang yêu, cái gì điện thoại di động như bức như vậy a? Băng Thanh Ngọc Kiệt, toàn vũ trụ tiên tiến nhất điện thoại di động. Thật giả? Quái giải nhướng mũi, "Lão bản, ngươi vậy mà làm điện thoại di động, ngươi cái này là muốn biệt thủy quả điện thoại di động đường a?" Lưu Tô An nhìn đến mọi người hình như cũng không tin, không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó đánh ra một hàng chữ. "Hắn có cần phải giải thích một chút. Nhiều đến gạo phát, các ngươi có thể nhìn kỹ một chút thương phẩm nói rõ, ta có thể tâm lo thương phẩm nói rõ bên trong nội dung không có bất kỳ cái gì khiếm đại, bởi vì ta đã tự mình thử qua." "Bé bực. manh, thần thiếp làm không được, bản, thần thiếp đi xem thương phẩm nói rõ, thần thiếp tin từ ngươi." Thuận tiếp nhất định khiến hoàng thượng cho mua mua mua. E é đặc biệt sao lại đại, điện thoại di động này cũng quá khoa trương đi. Bất quá Lưu lão bản cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, xem ra ta muốn vứt bỏ hoa quả điện thoại di động đời thứ 9. Ngậm kẻo que tâm lý tự nhiên ngọt lão bản điện thoại di động công năng rất tân tiến, mà lại hầu mai cũng rất tốt, ta sẽ đi đoạn Xích sẽ cũng yêu cười, ta muốn hai cái, không biết có thể hay không cấp được. Mơ hồ cũng là một loại cảnh giới, ta nhìn rất khó cấp được đi. Tốt như vậy điện thoại di động, khẳng định có rất nhiều người nhìn chằm đâu. Ta cảm thấy nhóm đầu tiên 10 đại điện thoại di động ta là không dành được ta vẫn là các loại nhóm thứ hai đi, nguyện đến một người tâm, miễn cho lao tướng thân, nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai khả năng so nhóm đầu tiên càng khó đọa ta. Bởi vì đợi đến nhóm thứ hai thời điểm, cấp người nhất định sẽ càng nhiều. Quái giả nhướng mũi, a a a, ta nhiệt huyết đã đang tiêu đốt. Ta đã không mấy cái không được chính mình tay phải. Ta đã không nhịn được muốn xuất thủ. Ra đi, hỏa diễm sửa giả. Lưu Tô An nhìn đến mọi người phản ứng, cười. Hắn là thật lòng cao hứng, hắn cảm thấy cái này nghèo đói tiếp thị nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả, hiệu quả nhất định sẽ so mỹ hoa quả điện thoại di động còn muốn càng tốt hơn. Nhiều đến dạ phát, cho nên mọi người phải chuẩn bị từ sớm tốt, số lượng thật không nhiều nha. Một tử Mỹ Ngươi, lão bản, Mị Quốc Hoa Quả đời thứ 9 điện thoại di động chuẩn bị vài ngày sau lên sàn, ngươi là muốn cùng Hoa Quả điện thoại di động võ đại a? Thủ hộ ngươi hủ cha mạn, so với Mỹ Quốc điện thoại di động, ta càng ủng hộ Lưu lão bản, bởi vì Lưu lão bản y phục để cho ta cùng giao giao thành công tiến tới cùng nhau. Thi Lam, trên lầu, xin đừng nên ngược chó được không? Lão bản, ngươi mau nói, ngươi là cô ý an bài tại thời gian này lên sản. Mục đích chính là vì súng bắn kia quả điện thoại di động. Lưu Tô an mỉm cười. Nhieu đến gặp phát, ta kiểu mới nhất điện thoại di động xóa hoa quả điện thoại di động càng tốt hơn, khen thưởng không giữ 30% lưu manh phí dụng nha. Cho nên cùng hoa quả điện thoại di động võ đài cái gì, ho sợ ho. Cứ việc phóng ngựa tới là được. Đây chính là hắn tự tin. Hơi lạnh nó no đầu hạ, liền hướng về phía lao bản câu nói này, đến chuẩn bị mua hoa quả đời thứ 9 máy beta, quyết định lựa chọn lưu lão bản tiểu mới điện thoại di động. Phá của. Đàn bà. MC, ủng hộ quốc sản, ủng hộ bản. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, nhưng là, lão bản, số lượng này quá ít, có thể hay không ra tầng a? Nếu như có thể gia tăng, đó còn là nghèo đói tiếp thì sao? Cho nên đáp án là phủ định. Một ngày 50 đại, không có khả năng càng nhiều. Trừ phi chờ hắn khai phát ra càng kiểu dáng mới. Nhiều đến gạo phát, trước mắt, trong ngắn hạn, một ngày chỉ cùng ứng 50 đại. Tùy hứng có, còn kém tiền, lão bản, ngươi so ta còn tùy hướng đâu. Nếu như ta một mực không giành được, ngươi liền không sợ ta hội chạy tới mua hoa quả điện thoại di động sao? Đối với vấn đề này, Lưu Tô An là hoàn toàn không sợ, bởi vì chất lượng có thể nói rõ hết thảy. Quái giả nhướng mũi, Ta nhìn kỹ thương phẩm nói rõ, vậy mà có thể nhãn cầu khống chế Ta chỉ muốn nói, lao bản. Người quá đường hầm. Đây chính là thủ tàn đảng tin mừng, mụ mụ rốt cuộc không cần sợ hãi ta đánh vương ra vinh diệu thất bại, bởi vì ta cũng là trong truyền thuyết đào mắt thần công đặc nhân. Không lâu sau đó, Lưu Tô An dự bán khoản lên giá. Nhưng là, cái này dự bán khoản mới vừa lên cái, lập tức lại loại bỏ. Mà quá trình này, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến. Đây là Lưu Tô An trong dự liệu sự tình, nhưng là rất nhiều người mua lại có lời bán giận. Hắn gờ gờ gờ giúp cũng lập tức vỡ tổ. quái Kh Ta cái này thủ tàn đảng biểu thị lưu lão bản làm như vậy rất lợi hại không công bằng. Ngươi vì cái gì không thay chúng ta thủ tàn đảng suy nghĩ một chút? Vây bực. U manh, thần thiếp làm không được, thần thiếp thật sự là không giành được á không một từ mỹ người, ta đều còn chưa có bắt đầu điểm, liền thấy nhắc nhở đã loại bỏ, ta cảm thấy ta đã là một tên phế nhân. Ép ngầm kẹo que tâm lý tự nhượng, ta cao hứng điểm đi vào, kết quả nói cho ta biết đã tiêu thụ không còn, lão bản, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi a? Thủ hộ ngươi hủ ha ha, ta cho giao giao cấp được một đại thi làm, trên lầu, ngươi là tới kéo hận. Mọi người mắng hắn Lưu Tô An không có lấn vào. Hắn đương nhiên không dám lấn vào, nếu như hắn đi ra nói câu nào, mọi người đầu mưu khẳng định nhất trí đối đứng hắn. Lúc này, Lý Vệ Quốc đang cùng quốc thổ tư nguyên bộ lãnh đạo đang uống trà, hắn là vì Lưu Tô An mua sắm trong thôn thổ địa mà đến, mà đây chỉ là hắn muốn chạy cái thứ nhất bộ môn. Tiếp đó, hắn còn muốn chạy trong thôn, tốt thôn lãnh đạo cầu thông, sau đó còn muốn chạy mấy cái quốc gia đơn vị. Việc này là một phần khổ sai sự tình, bất quá là Lưu Tô An sự tình, hắn liền rất tình nguyện. Ai bảo hắn không có nhi tử, một mực coi Lưu Tô An là nhi tử đến đối lại đâu? Đương nhiên trong này cũng là do ở Lưu Tô An đặc biệt yêu thuần hắn, hắn mối hội tích cực như vậy. Mấy ngày sau, vẫn như cũ có rất nhiều người không có cấp được nhiều đến gạo phát điện thoại di động. Hắn cở cở g giúp bên trong quán thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều lật tung cở cở, cở g giúp tư thế. Rất nhiều người yêu cầu Lưu Tô An gia tăng số lượng, nhưng là Lưu Tô An biểu thị, hắn cũng rất bất đắc gì a. Hắn bây giờ không phải là quá thông thạo, một giờ cũng chỉ có thể làm mấy cái cái điện thoại, một ngày có thể lên cái 50 đài điện thoại di động đã là no bụng và được không? Nhưng là thực sự quá nghèo đói người mua biểu thị, mới mặc kệ Lưu Tô An một ngày có thể làm mấy cái đâu. Bọn họ muốn cấp đến dự bán khoản, dù cho dự bán khoản hàng đến tháng sau, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Nhìn thấy tin tức này, Lưu Tô An cuối cùng cùng với người mua thỏa hiệp. Nói đến cũng quá khứ mấy ngày, mà lại hoa quả điện thoại di động lập tức liền muốn đem bán đời thứ 9 kiểu mới, hắn quyết định không hề thực hành nghèo đói tiếp thị đến tụ tập hoa quả điện thoại di động. Hắn bung ra dự bán khoản hạn định số lượng, chỉ cần muốn mua người đều có thể đập, nhưng là sớm nhất định, người nào trước đập tới trước hết phát, sau đập tới chỉ có thể trì hoãn. Nếu có người chờ không nổi, có thể xin lui khoản, nhưng là xin lui người đãi, liền đại biểu cho sẽ bỏ lỡ cái này điện thoại di động. Kết quả Lưu Tô An đơn đặt hàng rất nhanh liền đập tới sang năm. Ngay tại Lưu Tô An văn phòng đắm chìm trong tương bừng vui sướng bên trong lúc, Mỹ quốc hoa quả tổng bộ một mảnh vẻ ảm đạm, bọn họ đang triệu mở cuộc hợp khẩn cấp, chuẩn bị muốn làm một cuộc đại sự. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán hủ cho cả thế giới chương 778, Lưu lão bản đi ra uống cái trà. Bởi vì Lưu Tô không xuất thế, dẫn đến hoa quả điện thoại di động tại Trung Quốc tao ngộ họa tơ lụ. Hoa quả điện thoại di động từ nguyên lai Trung Quốc thị trường chiếm hữu dẫn đầu 10% còn chừng, ngã xuống 0.1%. Đây chính là chỉnh một chút ngã gấp trăm lần a. Hoa quả điện thoại di động si kho khách đã ngồi không yên, hoa quả tổng bộ bởi vậy triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp. Chủ yếu là lưu tô an cho bọn hắn áp lực quá lớn a. Tiêu thụ đột nhiên giảm mạnh, đều muốn gây nên công ty nhân viên khủng hoảng. Công ty nhân viên tâm thần bất an, liên liên công tác đều không động dậy nổi có thể nói chuyện này nếu như không thể giải quyết tốt đẹp, đem rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty ban đầu rất tốt tiền đồ và mỹ hào tương lai. Cho nên, mấy vị công ty cao tầng toàn bộ tại trong phòng hợp bắt đầu thảo luận. Cái này, nhiều đến gạo phát đến cùng là cái gì nhãn hiệu, trước kia giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Bởi vì nhiều đến gạo phát trước kia tại phục trang các loại hành nghiệp, xem như điện thoại di động giới lao đại không nghe thấy qua cái này nhãn hiệu rất bình thường. Trước kia căn chương nghe nói qua điện thoại di động hành nghiệp có như thế một cái thẻ bài a, giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Cái này chân thực gấp ủy Vì sao lại đột nhiên tại thời gian này điểm ra hiện cái công ty này, tựa như là đặc biệt nhằm vào hoa quả điện thoại di động đến một dạng. Mà lại bọn họ khoa học kỹ thuật rất tân tiến, dẫn trước bất luận cái gì một cái điện thoại di động nhắn hiệu, mà lại bọn họ giá cả cũng không quý, thấp nhất với chỉ cần 9990 nguyên, cũng chỉ so hoa quả điện thoại di động hơi quý một điểm mà thôi a. Cái này phiến phức, đáng chết. Cái này nhiều đến gạo phát đến cùng là làm gì? Kho khách vân vân tay ra hiệu mọi người im lặng. Theo điều tra biết, nhà này nhiều đến gạo phát công ty lĩnh vực thiết kế rất rộng khắc, có phục trang hành nghiệp, có đồ trang điểm hành nghiệp, còn có mỹ hành nghiệp. Về phần điện thoại di động hành nghiệp là vừa mới bắt đầu làm. Kho Khách cầm trong tay tư liệu, đối chỗ có người nói, đây chính là hắn phân phó nhân viên chuyên môn thu thập đến tư liệu, toàn bộ đều là liên quan tới nhiều đến gạo phát công ty. Đối với đột nhiên xuất hiện có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, kho Khách đương nhiên hội chú ý cho nên hắn rất nhanh liền thu thập được, tại Trung Quốc đã cơ hồ là nổi tiếng, liên quan tới Liu To Anti Tức. Cho nên, mọi người có thể nói chuyện các ngươi cái nhìn, chúng ta muốn cộng đồng nỗ lực, muốn ra một cái hoàn mị phương án để ứng đối nguy cơ lần này, không phải vậy lời nói, có lẽ chúng ta hoa quả điện thoại di động sẽ bị đào thải tại lịch sử dòng nước lũ bên trong. Kho khách rất lợi hại nghiêm túc nói ra kho khách lời vừa nói ra mọi người biểu hiện trên mặt đều trở nên nghiêm trọng đứng lên đúng a Cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhiều đến gạo phát công ty đột nhiên nghiên cứu chế tạo điện thoại di động toàn phương vị siêu viên hoa quả điện thoại di động cái này lệnh rất nhiều người đều cảm thấy rất khó chịu mà lại có thể tưởng tượng nếu như nhiều đến gạo phát điện thoại di động tiến quân quốc tế thị trường đến lúc đó hoa quả điện thoại di động lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng thêm giáo rút việc này nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết mới được ta cảm thấy trước cẩn thận điều tra một chút cái này nhiều đến gạo phát công ty tình huống dạng này mới có thể đánh bạn nó Này phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng là chúng ta thời gian hiện nhiên không phải quá dư dạ, nếu như đời thứ 9 điện thoại di động bán không được nện trong tay, có lẽ sẽ gây nên liên tiếp không tốt phản ứng, nếu như nghiêm trọng lời nói dẫn đến công ty mát tài chính đức gây vậy liền hỏng bét. Nếu như chúng ta hạ giá tiêu thụ đâu? Cùng cái kêu nhiều đến gạo phát điện thoại di động đánh giá cả chiến, có phải hay không có thể thực hiện? Hiện nhiên không được, đánh giá cả chiến chẳng khác gì là chính mình chém đứt tay chân mình, chúng ta hoa quả điện thoại di động thật vất và thụ đứng lên nhãn hiệu hình tượng cũng liền không đến lúc đó khách hàng sẽ còn cho là chúng ta hoa quả điện thoại di động chất lượng xảy ra vấn đề, cái này chẳng những không thể trợ giúp chúng ta mang đến càng nhiều lượng tiêu thụ, ngược lại có thể sẽ dẫn đến sập bản tình huống xuất hiện. Vâng, phương pháp này là cảm thấy không được, nếu quả thật làm như thế, chúng ta máy tính, đồng hồ các loại sản phẩm cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã khoa chúng ta kỹ không sánh bằng nhiều đến Lạc Phát công ty, như vậy chúng ta có hay không có thể tại phương diện khác cùng hắn cạnh tranh. Muốn ta nói, trực tiếp lấy tiền đập chết nhà này mới xuất hiện công ty mới đúng. Tuy nhiên người này là thuận miệng nói lung tung, nhưng kho khách sau khi nghe được, con mắt không khỏi sáng lên. Có lẽ thật có thể làm như thế, dùng nhiều tiền thu mua này nhà công ty điện thoại di động nguy vụ, ta chỉ cần điện thoại di động, phục giả chăng cái gì liền không cần để ý đến hắn. Kho khách cảm thấy hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện, sở dĩ nói ra tới. Biện pháp này ta cảm thấy có thể, một nhà không có có danh tiếng điện thoại di động công ty mà thôi, chúng ta có thể trản giá mấy lần giá cả thu mua nó. Ta cũng tán thành, thu mua nhà này nhiều đến gạo phát điện thoại di động công ty, bất luận xài bao nhiêu tiền đều là có lời. Nói như vậy, cái này thật là một biện pháp tốt, chỉ là này nhà công ty hội đáp ứng không? Có thể đáp ứng hay không, liền xem chúng ta thành ý. Ta nhìn chỉ cần chúng ta nện xuống đủ nhiều tiền, đối phương nhất định sẽ đồng ý. Nhìn thấy cơ hội sở hữu đồng sự, đều tán thành thu mua nhiều đến gạo phát điện thoại di động công ty. Kho khách lập tức quyết định, mọi người nhắc tay bỏ phiếu quyết định có phải hay không muốn thu mua. Sau cùng, chỉ có một phiếu bỏ quyền, còn lại đều tán thành thu mua nhiều đến gạo phát điện thoại di động công ty. Mà cái này đầu quân bỏ quyền phiếu đồng sự biểu thị, hắn cho rằng thu mua hội thất bại, cho nên mới không có bỏ phiếu, bất quá hắn biết rõ đạo vô pháp ngăn cản mọi người ý kiến, cho nên chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy chúng ta liền thu mua nhà này Trung Quốc công ty. Vô luận hoa đại giới cỡ nào nhất định phải cầm xuống. Kho khách vung tay lên, được không tiêu xái. Hoa quả điện thoại di động tổng bộ sau cùng quyết định là, nhượng á thái địa khu Trung Quốc khu người tổng phụ trách qua đàm phán, thu mua nhiều đến gạo phát công ty. Là, hắn là nhượng Trung Quốc khu người tổng phụ trách, thu mua toàn bộ nhiều đến gạo phát công ty, trong đó bao quát điện thoại di động, phục trang, không, có việc gì, đồ trang điểm, trẻ sơ sinh đồ dùng các loại sở hữu công ty. Kỳ thực đây là kho khách sách lực, hắn cảm thấy toàn bộ cách làm hẳn là sẽ không thành công. Bởi vì Lưu Tô An nếu quả thật làm như thế, như vậy hắn liền một công ty đều không có cá loại Lưu Tô An cự tuyệt về sau, kho khách sau đó lui thêm bước nữa, nói cho đối phương biết chỉ cần thu mua điện thoại di động công ty là được rồi. Hắn cho rằng nhiều đến gạo phát chủ doanh là phục trang, như vậy loại tình huống này, hắn mở ra rất cao giá thu mua, khả năng Lưu Tô An liền vô pháp cự tuyệt. Nếu như vạn nhất thật có thể đảm lúng điều kiện, thu mua sở hữu nhiều đến gạo phát công ty, như vậy đối kho khách tới nói cũng là chuyện thật tốt, dù sao Lưu Tô An phục trang cùng đồ trang điểm thị trường đều đã khai thác. Đối với thu mua nhiều đến gạo phát điện thoại di động công ty, kho khách có niềm tin rất lớn, chỉ cần ra một cái Lưu Tô An vô pháp cự tuyệt giá cả. Hắn nhất định có thể cầm xuống nhiều đến gạo phát điện thoại di động công ty. Người phụ trách tiếp vào tin tức này về sau, lập tức tìm tới Lưu Tô An số điện thoại di động, gọi điện thoại tới. Lưu Tô An thấy là một cái lạ lắm số điện thoại, hắn nhận. Vì, là Lưu lão bản sao?" Điện thoại vừa tiếp thông, người phụ trách lập tức trong điện thoại nói ra. "Vâng, người là?" Lưu Tô An không có nghe được, người này đến cùng là ai? "Là như thế này, ta là hoa quả trong điện thoại di động nước khu người phụ trách, hoa quả công ty muốn toàn tư thu mua các ngươi nhiều đến gạo phát công ty, không biết Lưu lão bản có rảnh hay không, đi ra hướng cái trà." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu xạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 779, mới 10 ức liền tưởng thu cấu. Người phụ trách trong điện thoại, đối mặt Lưu Tô An, không tiêu ngạo không tự ti. Hắn đã biết công ty sách lượng, cho nên không lo lắng chút nào hội kết thúc không thành nhiệm vụ này. "Không bán." Lưu Tô An nghe được vậy mà có người muốn thu mua hắn công ty, hắn thậm chí đều không nghe rõ ràng là công ty gì, liền quả quyết cự tuyệt. Lưu lá bản đừng đừng đừng hoa quả công ty thế nhưng là Mỹ quốc lớn nhất đại đờ tờ giờ giờ công ty thực lực đủ mạnh cho nên mở ra điều kiện cũng rất tốt nếu không người trước nghe một chút chúng ta hoa quả công ty điều kiện a người phụ trách sợ lưu tô An ngay lập tức sẽ cúp điện thoại lập tức trong điện thoại nói ra hắn ý đổ đến đồng thời biểu thị hoa quả công ty thành ý hắn không muốn còn chưa có bắt đầu đàm phán lưu tô An liền cút điện thoại nếu như là lời như vậy như vậy hắn khẳng định kết thúc không thành nhiệm vụ hoa quả điện thoại di động haha ha. lưu tô An lần này rốtục nghe rõ ràng hắn nhịn xuống muốn bật cười xúc động cũng là như thế một cái công ty, còn muốn thu mua hắn toàn bộ nhiều đến gạo phát sở hữu công ty con. Thật sự là không biết lượng sức. Hắn không hoài nghi chút nào, không lâu sau đó, hắn điện thoại di động công ty, đánh giá giá trị nhất định sẽ vượt qua Hoa Quả điện thoại di động công ty. Là nhất định sẽ. Về phần muốn thu mua, đó là quyết định không có khả năng. Không nói trước Hoa Quả công ty căn liền thu mua không tầm thường, dù cho thu mua lên, hắn cũng sẽ không cân nhắc Hoa Quả công ty. Đã ngươi là người Trung Quốc, vậy ngươi hẳn là nghe hiểu được tiếng Tàu khựa Ta lặp lại lần nữa, không bán Lưu Tô an thái độ rất cứng ngạnh, không chút nào cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Bởi vì hắn sẽ không bán rơi công ty mình, lại sợ đối phương một mực đến dây dừa, cho nên cự tuyệt rất kiên quyết, hy vọng đối mới có thể biết khó mà lui không lại gọi điện thoại cho hắn. Cự tuyệt về sau, Lưu Tô an quả quyết cúp điện thoại. Hắn cảm giác đối phương hẳn là sẽ không lại tự làm mất mà ta. Dù sao hắn nói như thế minh xác, nếu như đối phương còn gọi điện thoại đến liền không có ý nghĩa. Lưu lão bản, người phụ trách chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận. Ai? Cái gì đều còn không có đang đâu, Lưu lão bản liền tắt điện thoại. Xem ra đối phương thái độ vẫn là rất lợi hại kiên quyết, xem ra thu mua nhiều đến gạo phát toàn bộ sản nghiệp là không thích hợp, vậy liền nói chuyện chỉ lấy mua hắn điện thoại di động công ty sự tình tốt. Người phụ trách tự lầm bẩm. Bất quá, hắn cho rằng Lưu Tô An nghe được hoa quả công ty báo giá về sau, nhất định sẽ không cự tuyệt hợp tác. Là, hắn không chút nghi ngờ. Tiếp đó, người phụ trách đổi một cái điện thoại di động, lần nữa gọi Lưu Tô An điện thoại di động. Lưu Tô An nhìn thấy có điện thoại tiền đến, mặc dù là số xa lạ, nhưng vẫn là vô ý thức kết nối điện thoại di động. Lưu bản, là ta Ngài có thể hay không chức khác tắt điện thoại, nghe ta trước nói xong đâu. Người phụ trách có chút nóng nảy, sợ Lưu Tô An hội lại một lần nữa cái gì đều không nghe trực tiếp cuộc điện thoại. Ai? Vì cái gì ngươi người Trung Quốc này cũng là nghe không hiểu tiếng Tẩu khưa đâu. Ta vừa rồi chẳng lẽ nói không rõ ràng sao? Lưu Tô An rất bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn lại cùng đối phương rống rải. Lưu lão bản, là như thế này, kỳ thực hoa quả công ty có thể chỉ lấy mua điện thoại di động của ngươi công ty, mà giá cả tuyệt đối sẽ để ngươi lòng. Người phụ trách đương nhiên không muốn để cho Lưu Tô An cúp điện thoại, cho nên lập tức nói ra hắn chân thực ý đồ. Tuyệt đối hài lòng cho cười. Thật sự cho rằng hoa quả công ty rất lớn rất có tiền, liền cái gì đều có thể mua sao? Lưu Tô An đương nhiên sẽ không đồng ý các cuộc phí tâm cơ, cho nên xin đừng lại gọi điện thoại cho ta, nói cho người lão bản, ta bất kỳ một cái nào công ty đều là không bán. Lưu Tô An chém đinh chặt sắt nói. Hoa quả công ty ra giá 1 tỷ. Gặp Lưu Tô An thái độ không tốt, một bộ không kiên nhẫn hàng mẫu tử, người phụ trách vội vàng ném ra ngoài điều kiện. Đằng sau tăng thêm bảng anh cũng gặp mặt nói chuyện. Đối phương còn cũng không nói đến USD hai chữ, Lưu Tô An liền cảm thấy mình nhận vũ nhục, cắt ngang đối phương lời nói, lập tức lần nữa cúp điện thoại mới 1 tỷ liền tưởng thu cấu hắn điện thoại di động công ty, chính là cho hắn 1 tỷ tấn hoàng kim, cũng là không bán a. Cho nên Lưu Tô An không chút do dự cúp máy này người phụ trách điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, hắn điện thoại di động vang lên lần nữa, lại là một cái số xa lạ, hoa quả công ty người thật đúng là ưa ngại a. Không đi kéo bảo hiểm đáng tiếc. Lưu Tô An lắc đầu buồn bực nói một câu, sau đó kết nối điện thoại di động. Ta nói ngươi có hết hay không? Lưu Tô An vừa muốn nổi giận, chỉ nghe được một cái giọng từ trong điện thoại truyền đến. Lưu đại sư, cái này là thế nào? Đại Tế Quốc gia tổng hợp thần đạo công tác nhân viên có chút mặt danh kỳ diệu, vì cái gì Lưu Tô An hội phát lớn như vậy hỏa. Đến Đại Tế Quốc gia tổng hợp thần đạo tiêu điểm thăm hỏi chuyên mục, muốn nhượng Lưu Tô An tới là một kỳ tiết mục, cho nên nàng mới gọi điện thoại tới. Thế nhưng là, điện thoại này vừa mới kết nối, nàng liền nghe đến Lưu Tô An hướng về phía nàng nổi giận. Nàng là trăm mối vẫn không có kết giải, nàng nhớ kỹ cái này còn là lần đầu tiên gọi điện thoại cho Lưu Tô An a. Tây, thật không có ý tứ, vừa rồi có cái hoa quả công ty người phụ trách một mực đang dây dưa ta, muốn mua công ty của ta, bị ta cúp điện thoại còn dây dưa không rõ. Ta lấy vì lần này lại là hắn xin số điện thoại đánh tới. Lưu Tô An vội vàng giải thích nói, Đồng dạng xưng hô hắn là Lưu đại sư người, đều biết hắn tại phục trang thiết kế, hội họa phía trên tặng nghệ, mới hội xưng hô như vậy, cho nên hắn nghe được xưng hô thế này thời điểm, cảm thấy hắn không phải là hoa quả công ty người. Mà Đài TH quốc gia tổng hợp tần đạm người, giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Hoa quả đại truyền hình vậy mà gọi điện thoại cho Lưu Tô An, muốn thu mua a. Đây chính là một ngày rất có giá trị tin tức ca. Xem ra Lưu Tô An tiếp nhận phỏng vấn cái này hồ sơ tiêu điểm thăm hỏi tiết mục muốn hỏa. Cái này hỏa ý là So Dĩ vãng bất luận cái gì đồng thời đều muốn càn hỏa. Nhất định, Lưu Tô An trên thân nhất định còn có rất nhiều không muốn người biết cố sự. Lưu đại sư, là như thế này, ta là Đại TH quốc gia tổng hợp tần đạo tiêu điểm thăm hỏi, chúng ta muốn để ngươi tham gia tiêu điểm thăm hỏi tiết mục, không biết ngươi có rảnh không? Đại TH quốc gia tổng hợp tần đạo liên hệ Lưu Tô An người, vội vàng giải thích. Thì ra là thế, ta có rảnh, chúng ta ước cái thời gian là được rồi. Lưu Tô An cao hứng nói ra. Đây chính là tiêu điểm thăm hỏi a. Tiết mục này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lên. Cho nên khi Lưu Tô An nghe được tiêu điểm tham hỏi người Vậy mà lại liên hệ hắn thời điểm hắn đương nhiên là cao hứng phi thường tham gia tiêu điểm thăm hỏi tiết mục đại biểu cho hắn thành làm một cái tránh thức doanh nhân như vậy hắn vì chính mình thương phẩm mang đến sức ảnh hưởng cũng là cự đại bởi như vậy hắn thương phẩm lượng tiêu thụ nhất định còn có thể nâng cao một bước cho nên hắn đương nhiên đáp ứng rất lợi hại sản khoái lúc này hoa quả điện thoại di động á Thái địa khu Trung Quốc khu người tổng phụ trách còn tại vắt hết óc nghĩ biệ pháp đến cùng thế nào mới có thể để cho lưu tô An đáp ứng chứ nhìn lưu tô ăn cút máy điện thoại di động như thế quả quyết 1 tỷ USD còn giống như không đủ bộ dạng a Xem ra muốn hướng tổng công ty xin gia tăng giá tiền, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, chí ít tại giá tiền không có gia tăng trước đó, hắn là sẽ không lại gọi điện thoại cho Lưu Tô An. Nhiều lần bị Lưu Tô An cúp điện thoại hắn, lần thứ nhất sinh ra cảm giác bị thất bại. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tổng công ty có thể ra sức một điểm, không phải vậy lời nói hắn là không có biện pháp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 780, tiêu điểm thăm hỏi. Khi tin tức chuyển về đến Mỹ quốc Hoa quả tổng công ty thời điểm, kho khách không khỏi nhíu mày. 1 tỷ USD lại bị không chút do dự bị Lưu Tô An cự tuyệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cho dù là thêm tiền, Lưu Tô An giống như cũng là không bán đi điện thoại di động công ty bộ dáng. Xem ra cái này Lưu Tô An là một cái rất có giá tâm đối thủ. Đúng a. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như hắn là Lưu Tô An, cũng khẳng định hội cự tuyệt 1 tỷ USD giá thu mua. Này muốn làm sao? Gia tăng giá cả. Đoán chừng muốn từ một cái giá tâm ra trong tay mua mua điện thoại di động công ty, ít nhất phải trên trăm ức cú SD đi, mà lại quyền quyết định cũng không phải hắn, hắn chỉ là một cái truyền lời. Thế nhưng là, cái giá tiền này, vị diện quá cao điểm A. Dù sao đối phương là một cái tấn công ty A. Năm đó Nhã hổ cũng chỉ là ra giá 10 ức cú SD, thu mua mặt đoà ok mà thôi. Ngay tại hoa quả công ty, liên tục khai hội nghiên cứu muốn thế nào đối phó nhiều đến gạo phát công ty thời điểm. Liêu Tô An đứng dậy tiến về sân bay, hắn muốn tham gia đài TH Quốc gia tổng hợp tần đạo tiêu điểm mục Ngay tại Lưu Tô An cùng Đài TH quốc gia tổng hợp tần đạo xác định rõ thời gian về sau, Đài TH quốc gia tổng hợp tần đạo liền đã báo trước kỳ khách quý lại là Lưu Tô An. Mà trước lúc này, có tiêu điểm tham hỏi tiết mục ký giả, đi vào Lưu Tô An cho ở văn phòng, quay chụp các công nhân viên công tác chẳng cảnh. Lưu Tô An cố ý mặc vào cái kia bộ băng tầm tia đường trang. Tham gia Đài TH quốc gia tổng hợp tần đạo tiết mục, đương nhiên phải mặc lên hắn đem ra được tác phẩm, cho nên hắn lựa chọn bộ này kinh điển chi tác. Lưu Tô An xuống phi cơ về sau, đã trực tiếp tiến về Đài TH quốc gia cao Úc. Hắn trước đây không lâu còn tham gia kinh tế sinh hoạt tần đạo đầu bếp tranh bá thi đấu tiết mục có thể nói là đối đại Tế quốc gia vị trí cho ở đã quen thuộc. Hắn nhìn thấy người chủ trì, sau đó tham gia tiết mục ghi âm. Trong đó có mấy đầu vấn đề đều là rất có chiều sâu, Lưu Tô An cũng kỹ càng địa trả lời vấn đề. Tối thứ 6 bản tin thời sự kết thúc về sau, Lưu quên cùng Lý Vệ Quốc chính khẩn trương nhìn chằm chằm TV nhìn. Nghe nói Tiểu An đợi chút nữa phải tiếp nhận tiêu điểm tham hỏi phỏng vấn, hy vọng hắn không nên quá khẩn trương. Lý Vệ Quốc không chớp mắt nhìn chằm chằm đại truyền hình nói ra. Cái tiết mục này là ghi âm, Tiểu An kỳ thực đã trên đường trở về, ta cảm thấy sự tỉnh di tại Tiểu An trước mặt đều không phải là sự tỉnh, hắn chắc chắn sẽ không khẩn trương. Lưu Quên xem thường nói, "Ký thực, trong nội tâm nàng so lý vệ quốc còn thận trường, nhưng là nàng không thể lại cho mình ra tăng áp lực." "Đúng thế, tiểu An ưu điểm lớn nhất cũng là tình táo, ta muốn đây chính là hắn có thể thành công nguyên nhân, điểm này giống ta." Lý vệ quốc tự hào nói ra. "Uy, ta mới cùng tiểu An có liên hệ máu mụ mủ ta." Lưu Quên rõ ràng không phục. "Đó cũng là ta nhìn hắn lớn lên, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận ta ảnh hưởng." Lý vệ quốc không yếu thế. Khác hướng trên mặt mình thất vọng, tranh thủ thời gian xem TV, tiêu điểm thăm hỏi lập tức sẽ bắt đầu. Lưu Quên nhắc cùng Lý vệ quốc tranh luận, vội vàng nhắc nhở cũng một thời gian, thương nghiệp trong đại học sôi trào khắp trốn. Không chỉ là Lý Tuyết chỗ phòng ngủ, cũng là còn lại rất nhiều học sinh đều tại xem TV, bởi vì bọn hắn học trưởng Lưu Tô An lập tức sẽ xuất hiện tại tiêu điểm thăm hỏi tiếp mục trong. Lý Tuyết, Lưu Tô An đều tham gia tiêu điểm thăm hỏi, ta tin tưởng không lâu sau đó, là hắn có thể trở thành cả nước thủ phủ, bởi vì hắn điện thoại di động quá tốt, căn liền cùng không đủ cầu a. Cao cao gầy gò nữ sinh đang cao đàm quát luận. Đó là biểu Kata, ta trước đây thật lâu đã cảm thấy hắn sau khi lớn lên nhất định có tiền đồ. Lý Tuyết cảm thấy cũng có nguyên. Lý Tuyết, đừng làm được bản thân lão khí hành thủ. Hắn là biểu ca ngươi, đồng thời cũng là trường học của chúng ta tốt nghiệp, ta vì chính mình là thương nghiệp đại học một viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Phấn Hồng hệ nữ sinh lập tức lại gần nói ra: May vào trong diễn đàn, các ngươi có nghe nói hay không?" Lưu Tô An đại sư muốn lên tiêu điểm thăm hỏi tiết mục. Chuyện lớn như vậy tình, chúng ta đương nhiên biết, lâu chủ nhất định là từ hỏa tinh trở về. Đúng vậy a. Trong diễn đàn sớm đã có thiếp mời nói qua, ta hiện tại chính ôm TV nhìn đâu. Sau một lát, trong TV rất lợi hại có khí thế phiên đầu video xuất hiện, về sau, người chủ trì xuất hiện tại trong tấm hình. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Người chủ trì lời dạo đầu qua đi, mới giới thiệu hôm nay chủ đề tới. Ta dân hôm nay nên đón coi là đặc thù khách quý, sở dĩ nói là đặc thù, đó là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới giống như hắn độ cao. Hắn chẳng những là coi là chứ danh phục trang thiết kế sư, hắn đồng thời còn là coi là chứ danh chuyên gia trang điểm, mà lại hắn càng là một tên hóa sĩ, trước đây không lâu, hắn còn chế tác một cái có vượt thời đại ý nghĩa điện thoại di động. Hắn chính là Lưu Tô An. Người chủ trì sau khi nói xong, hình ảnh hoán đổi, trong tivi xuất hiện Lưu Tô An trong văn phòng, chỉ vân các loại cao tầng nhân viên chính đang bận rộn lấy. Trong kho hàng mỗi cái bao trang công đang cẩn thận kiểm tra sau đó đóng gói. Máy quay video bắt đầu nhắm ngay một cái đang đánh bao nhân viên trên thân. Sau đó, nữ ký giả xuất hiện tại trong tấm hình ở giữa, cầm mịp dồ phồn bắt đầu nói chuyện. Khán giả tốt, hiện tại là 10 giờ sáng, ta vị trí chỗ ở cũng là nhiều đến gạo phát công ty tổng bộ. Sở hữu đóng gói nhân viên đều tại đều đâu vào đấy tiến hành cái này đóng gói công tác, bọn họ tại đánh bao thời điểm đều sẽ cẩn thận kiểm tra một lần thương phẩm, mà tại đánh bao trước đó. Mọi người có thể nhìn thấy cũng có chuyên môn nhân viên kiểm tra đang kiểm tra chất lượng, hiện tại ta đến phỏng vấn một chút vị này đóng gói sư phụ, vì cái gì bọn họ muốn kiểm tra nhiều lần như vậy đâu. Tiếp theo, máy quay video lập tức nhắm ngay một cái đóng gói nhân viên, cầm trong tay hắn vừa đóng gói tốt kiện hàng. Xin hỏi, vì cái gì các ngươi phía trước đã có người đã kiểm tra, ngươi tại đánh bao trước còn phải lại kiểm tra một lần đâu?" Người nữ chủ chỉ hỏi. "Đó là bởi vì lão bản của chúng ta nói, không thể để cho bất luận một cái nào có tí vết thương phẩm lưu lạc đến khách hàng trong tay, cho nên chúng ta đều muốn kiểm tra một lần." Ngươi bây giờ thấy là chúng ta hết thể kiểm tra 2 lần, kỳ thực chúng ta hết thể muốn kiểm tra 3 lần, bởi vì tại vừa sản xuất về sau liền có chuyên môn người đem không hợp cách thương phẩm lấy ra qua. Tốt, cảm ơn ngươi trả lời. Nữ ký giả tiếp lấy mặt hướng máy quay video, sau đó bọn họ lại bắt đầu tiến về xuống một cái địa điểm phỏng vấn. Đi một vòng xuống tới, nữ ký giả phát hiện Lưu Tô An phòng trợ cơ hồ toàn bộ đều đổi thành văn phòng, sở hữu nhân viên ở vào cái này biệt thự bên trong, cảm giác rất lợi hại trên chút. Nàng phỏng vấn trước mặt công ty tổng giám đốc Trịnh Vân. Lão bản của chúng ta sớm liền nghĩ đến cái này sự tình, ngươi nhìn bên cạnh này đang thi công công trường chính là chúng ta về sau đại lâu văn phòng. Chính Vân ngón tay chỉ hướng trong thôn cách đó không xa đang thi công kiến tạo đại lâu văn phòng địa phương. Chính Vân lúc này là vô cùng tự hào. Liên liên đại T quốc gia ký giả đều đến phòng vấn hắn a. Đó là mấy năm trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Nhưng là hiện tại, cái này lại là thật. Nếu như không phải là bởi vì ban ngày, hắn đều thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 781, giá trị con người vượt qua không lức. Nữ ký giả nhìn về phía trong thôn đang thi công địa phương. Cái này Phương Viên lại có mấy chục mẫu ta. Dù cho nàng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng kiến thức đến Lưu Tô An đại thủ bút, chỉ là dùng để kiến tạo đại lâu văn phòng, vậy mà liền vòng xuống nhiều như vậy điểm. Xem ra Lưu Tô An cũng được không nhỏ. Xem ra nhiều đến gạo phát công ty nhất định còn biết mở rất đa phần công ty, sẽ còn chiêu rất nhiều nhân viên, mới có thể cần nhiều như vậy điểm. Tiếp lấy video hoán đổi, màn hình TV một lần nữa trở lại diễn bá thất bên trong. Lúc này, Lưu Tô An đã ngồi tại người chủ trì đối diện, chính mỉm cười chờ đợi đặt câu hỏi. Người chủ trì phát hiện màn ảnh nhắm ngay hắn, lập tức hướng Lưu Tô An đặt câu hỏi. Hắn bị phục trang thiết kế hành nghiệp xưng vì nhất đại tông sư, hắn bị đồ trang điểm hành nghiệp xưng là thế giới đệ nhất nhân, hắn bị mỹ thực giới giám khảo không có đầu bếp chứng đỉnh cấp đầu bếp, hắn tại trước đây không lâu còn khai phát một cái dẫn chức toàn cầu khoa học kỹ thuật điện thoại di động. Hắn chỗ tiêu thụ thương phẩm, thu hoạch được trăm phần trăm thêm ngợi, không có bất kỳ cái gì một vị khách hàng cảm thấy bất mãn ý. Hắn đã từng tham gia chung ngoại phục trang thiết kế giao lưu hội, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn vì hạ thiết kế lễ phục, tại kết cầm liên hoan phim trong, danh mãn thiên hạ. Hắn trùng nghệ, khiến cho thế nhân tán thưởng. Hắn chính là chúng ta hôm nay khách quý. Lưu Tô An Người chủ trì vừa dứt lời, máy quay phim chụp ảnh liền nhắm ngay Lưu Tô An. Mọi người tốt. Lưu Tô An mang theo chiêu bài thức mỉm cười, hướng phía máy quay phim chụp ảnh vẫy tay. Lúc này, thương nghiệp trong đại học, vô số người chính đang hoan hô, giống như cuộc tốc đoạt được gật cột quán quân đồng dạng hưng phấn. Lưu Tô An xuất hiện. Lưu Tô An xuất hiện. Ta thần tượng rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay Lưu Tô An đẹp trai ngốc. Mỗi một ngày Lưu Tô An đều rất đẹp trai được không? Người chủ trì không nói, ta cũng không biết hắn lại tạo lấy điện thoại ra đến. Lưu Tô An cũng là một cái kỳ tích. Lưu Tô An nhà. Lão bản ra sân. Ta đã cảm nhận được lao bản sau lưng có thần thánh quan huy. Ở đâu? Ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Ừm. Trịnh Vân, ta đây là ví von được không? Lão bản, hôm nay cái này Đài TH quốc gia quảng cáo đánh, chúng ta lại phải vất vả. Trịnh Vân ca, Người tốt muốn nhiều chiêu chút tân nhân đến mới được à? Sáng mai liền đi nhận người, trước mấy ngày vừa mới chiêu một nhóm người, văn phòng đều muốn không ngồi được, hy vọng lao bản tâm đại lâu văn phòng có thể tạo đến nhanh một chút a. Hạ Băng chính nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, đắm chìm trong nàng trong tưởng tượng, hiểu mai cắt ngang nàng suy nghĩ. Hạ Băng thỉ, có đại tin tức a. Hiểu Mai cầm điện thoại di động chỉ phía trên đang phát ra tiêu điểm thăm hỏi nói ra hạ băng cái này điện thoại di động là lưu tô an kiểu mới điện thoại di động cho nên video không bình thường trôi chạy, căn sẽ không xuất hiện cả tổng tình huống người khác đều không giành được cái này điện thoại di động nhưng là hạ băng có biện pháp lấy nàng hiện tại cùng lưu tô an giao tình nàng thương lượng cửa sau nhẹ nhõ từ lưu tô an tay ở bên trong lấy được một đài hiểu Mai đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn nhất kinh nhất nhấtsạ ngươi làm sao lại là không nghe đâu hạ băng nhìn thấy hiểu mai này gưng phấn bộ dáng sau đó ưu nhã vươn tay từ hiểu mai trong tay tiếp quá điện thoại di động Hạ Băng tỷ, là Lưu Tô An a. Hắn vậy mà tham gia tiêu điểm thăm hỏi, chuyện lớn như vậy tình hắn vậy mà không có nói cho người biết. Hiểu Mai một bộ vì Hạ Băng bênh vực kẻ yếu bộ dáng, lượng Hạ Băng giở khóc giở cười. Hạ Băng nhìn thấy đang tham gia tiêu điểm thăm hỏi Lưu Tô An, con mắt nhất thời sáng lên. Nhìn thấy trong video Lưu Tô An, Hạ Băng trong lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn biết đối với Lưu Tô An tới nói, cái này cho dù là đại T TH quốc gia tiết mục, cũng chỉ là một hồ sơ phổ thông tiết mục mà thôi. Lưu Tô An cũng không có đem tham gia tiêu điểm hỏi, xem như là một kiện đại sự, đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng. Hạ băng biết lưu tô An nhìn qua tựa như là một cái lần ra Nam hài một dạng kỳ thực hắn là một cái có rất lớn ra tâm người hiểu mai người khác nhất kinh nhất nhấtạ người liền hào hảo nhìn tiết mục này chính là hạ băng hơi hơi bắt đầu thế nhưng là thế nhưng là hắn đều không có nói cho người biết hiểu mai vì hạ băng bất bình chuyện lớn như vậy tình lưu tô An không nói với hạ băng nàng liền thay hạ băng cảm thấy bị khuất tốt ta cũng không tức giận ngườii lại sinh khí cái gì đâu hạ băng cũng không có cảm thấy lưu tô An chưa nói cho hắn biết có gì không ổn dù sao nàng hiện tại cùng lưu tô An liền bạn bè trai gái cũng không bằng cái này kỳ tiêu điểm thăm hỏi Hạ băng cũng sẽ xem thật kỹ một chút, nhìn xem Lưu Tô An là trả lời thế nào người chủ trì đặt câu hỏi. Hắn tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm, từ không tới có, bắt đầu từ số không đến trở thành một vị giá trị con người siêu hơn 10 tỷ phú hạo, mà hắn vẹn vẹn chỉ là một cái vừa tốt nghiệp không đến 2 năm tiểu hỏa tử, cái này không thể không nói là một cái doanh nhân kỳ tích. Người chủ trì tại giới thiệu Lưu Tô An. Sau đó màn ảnh lần nữa cho đến Lưu Tô An. Lưu Tô An hôm nay cố ý xuyên băng tầm tia đường trang, lộ ra rất là khí độ bất Phàm Ta cảm thấy ta sự nghiệp hiện tại mới vừa vặn cất bước, ta nhiều đến gạo mua bán website cũng mới vừa vận thành lập, ta hậu cần hệ thống cũng còn không có hoàn toàn thành lập, rất nhiều sản phẩm mới đều không có khai phát. Cho nên ta cảm thấy ta đường còn rất dài, ta có thể tiến bộ không gian cũng rất lớn. Lưu Tô An từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti. Như vậy, Lưu Tô An xin hỏi ngươi là thế nào nghĩ đến muốn chính mình lập nghiệp đâu? Người chủ trì mỉm cười đặt câu hỏi. Cái này, ta chỉ có thể nói là ngẫu nhiên, ta một lần tình cờ nghĩ đến ta sẽ rất nhiều kỹ năng, cho nên mơ một nhà đào bảo cửa hàng hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả cuối cùng cũng cùng mọi người thấy một dạng, ta sản phẩm vừa ra tới liền lọt vào tranh đoạn. Lưu Tô An chậm rãi mà nói, hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn trả lời thế nào cùng loại vấn đề. Người chủ trì gật gật đầu, tán đồng Lưu Tô An thuyết pháp, bất quá hắn vẫn cảm thấy Lưu Tô An không bình thường không giống bình thường. Hắn tiếp tục sẽ hỏi, đây đúng là một cái không tệ ý nghĩ, ta cũng biết có rất lợi hại thành thạo một người người, tại hắn am hiểu trong lĩnh vực thu hoạch được thành công to lớn, chỉ là người cùng những người khác có rất lớn khác biệt, cũng là ngươi am hiểu lĩnh vực thật nhiều, mà lại giống phục trang thiết kế và thực giống như cũng không có cái gì quan hệ a. Ta cảm thấy mặc kệ là cái gì hay nghiệp Trong đó có một ít là trùng, tỉ như chuyên chú, một người mặc kệ làm cái gì hành nghiệp đều cần chuyên chú, ta tuy nhiên am hiểu thật nhiều hành nghiệp, nhưng là ta đều là đem một cái hành nghiệp làm đến cực hạn mới có thể đi làm còn lại hành nghiệp, khả năng ta học tập năng lực so sánh nhẹ, cho nên tiến bộ so sánh nhanh đi. Lưu Tô An nói ra lời nói này hoàn toàn không đỏ mặt, bởi vì hắn cảm thấy mình nói cũng là sự thật, trên thực tế hắn chính là như vậy làm. Cho nên, người phục trang thiết kế còn không có đạt đến đỉnh điểm mức độ thời điểm, liền không có làm thương phần khác, người đều là do một hạng làm đến tốt nhất mới có thể đi làm còn lại hành nghiệp. Hoàn toàn chính xác, ta chính là làm như thế. Không phải vậy lời nói, là rất khó thành công. Trừ chuyên chú, còn cần không ngừng học tập, học tập cũng là thành công một cái điều kiện tất yếu. Lưu Tô An gật gật đầu mỉm cười nói, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 782, 6. 18 mua sắm cạn ỉ vạn. Khi người chủ trì mới mở miệng, là hắn biết vấn đề này đáp án nhất định phải biên, may mắn hắn sớm đã biết tốt. Trong nếu không phải hắn là đang kệ chuyện cũ, vẫn là tại dạng tình huống thật. Trong khiếu là, hắn giảng cố sự này, người khác hội sẽ không tin tưởng, người khác sẽ có hay không có chô giận giác. Đây mới là hắn muốn. Bởi vì hắn có hệ thống tại thân, cho nên rất nhiều chuyện thành công liền trở nên dễ dàng rất nhiều, đương nhiên ở trong đó cũng có hắn nỗ lực, hắn nỗ lực cũng lên rất lợi hại tác dụng trọng yếu. Nhưng là xem như không có hệ thống người bình thường, muốn muốn đạt tới hắn muốn muốn đạt tới độ cao, vậy cơ hội là không có khả năng. Bất quá, mộng tưởng vẫn là có thể có. May mắn Lưu Tô An cùng Hạ Bang Thường xuyên ở chung, cái này diễn kịch công phu cũng ngày càng tăng trưởng, trả lời loại vấn đề này vẫn là thuận buồm xuôi gió. Nghe nói ngươi kiểu mới điện thoại di động, có rất nhiều rất cường đại công năng, đây đều là trước kia chưa từng nhìn thấy có thể nói đơn giản nói ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn làm như thế một cái điện thoại di động sao? Người chủ trì lần nữa ném ra bản thân vấn đề, ta cảm thấy phía trước ta làm còn lại hành nghiệp, đối với xã hội phản hồi cũng không lớn, cho nên ta muốn làm một cái đối với xã hội có thể tạo được tránh thức thôi động tác dụng tư phẩm, sau cùng ta liền nghĩ đến cùng mọi người cùng một nhịp thở điện thoại di động, điện thoại di động ta có rất nhiều chức năng mới đều là vì căn cứ vào phục vụ đại chúng cân nhắc mới biết sinh sản. Lưu Tô An tại phục trang thiết kế giới thành tựu xác thực không tầm thường, nhưng lại đặt ở toàn bộ trong xã hội, hắn ảnh hưởng lại cũng không tính quá lớn. Đồng thời, hắn mỹ thực Hắn đổ trang điểm cũng là đạo lý giống vậy. Người khác có thể không mặc hắn làm mỹ phục, có thể không ăn hắn làm mỹ thực, không cần hắn đổ trang điểm. Nhưng là hắn tin tưởng, đến nhất định thời điểm, phần lớn người đều không thể rời bỏ hắn chế tác điện thoại di động. Hắn có tuyệt đối tự tin. Nghe được Lưu Tô An một số liệt sau khi trả lời, người chủ trì đưa ra một vấn đề cuối cùng. "Tốt, tiếp xuống ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Rất nhiều người biểu thị, ngươi là một cái tốt nhất phục trang thiết kế sư, cũng là tốt nhất đầu bếp, vẫn là tốt nhất chuyên gia trang điểm. Như vậy, chính ngươi cho rằng người chính mình là lớn nhất tốt cái gì? Hoặc là chính ngươi là thế nào đánh giá chính ngươi?" Nếu là một vấn đề cuối cùng, ta muốn chen một câu, bất luận cái gì muốn thu mua nhiều đến gạo phát công ty tập đoàn cũng đừng đánh cái chủ ý này, bởi vì đây là không có khả năng. Bất quá ta cũng là một người bình thường, ta cũng không có cùng người khác có cái gì khác biệt địa phương. Lưu Tô An chân thành trả lời một vấn đề cuối cùng, đồng thời cũng thông qua lần này tiết mục cảnh cáo những cái kia đối với hắn công ty dục dị người. Cảm ơn Lưu Tô An tiếp nhận chúng ta phần vấn, gặp lại. Người chủ trì sau khi nói xong, tiết mục chính thức kết thúc. Sau cùng Lưu Tô An tham gia tiêu điểm thăm hỏi tiết mục rơi xuống màn che, nhưng là đối với hắn nhiệt nghị vừa mới bắt đầu. Thậm chí rất nhiều người đều đang cảm thán tiết mục thời gian quá ngắn lưu tô An tốt giống không nói gì liền kết thúc lưu tô An nhà ta cảm thấy lao bản nói quá tốt không trang bức rất tự nhiên lao bản đây mới là trang bức cảnh giới tối cao được không vô hình trang bức mới là cảnh giới tối cao các người như thế bố trí chào ông chủ sao? ta cảm thấy lao bản những này không kiêu ngạo không tự ti trả lời rất có mức độ căn cũng không phải là cái gì trong bức vì cái gì ta cảm thấy lao bản vẫn là quá vô danh đâu. hắn là một người bình thường vậy ta là cái gì ta không phải liền lạc cạnn ba sao hắn thành tích tiết mục đã nói đến rất rõ ràng Cho nên hắn lúc này điệu thấp là đúng, hắn nói mình là người bình thường liền tại sao? Nhìn cái này một kỳ tiết mục người đều biết hắn là ai. Thương nghiệp đại học. Trong lúc bất chi bất giác, tiêu điểm tham hỏi cứ như vậy kết thúc. Ta đều còn không có tỉnh táo lại đâu, này thời gian cũng quá ngăn chút. Đúng vậy a. Lưu Tô An cũng liền nói như vậy mấy câu mà tôi. Bất quá ta từ trên người Lưu Tô An học rất nhiều thứ, tỉ như hắn nói chuyên chú, liền rất lợi hại có đạo lý. Còn có không ngừng học tập, cũng giảng rất tốt. Ta cảm thấy hắn là người bình thường, mới là hắn nói tốt nhất một câu. Hắn đây là nói cho chúng ta biết, mặc kệ hắn lấy được cái gì thành tựu, hắn cũng muốn để cho chúng ta đối đãi người bình thường đồng dạng đối đãi hắn. Trên cái thế giới này cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì một cái giống như Lưu Tô An người trẻ tuổi, không có có bất cứ người nào có thể giống như hắn trở thành trong nội tâm của ta nam thần. May và diễn đàn. Nghe vua nói một buổi, tháng đọc 10 năm sách thánh hiền a. Lưu Tô An thật không hổ là may vá giới tông sư, hắn nói từng chữ ta đều gánh vác. Hắn chẳng những may vá mức độ là đỉnh phong, nói đúng là lần này đạo lý cũng cho ta rất lợi hại tin phục. Hiện tại ta mới biết được, Lưu Tô An thành công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lưu Tô An đều đã nổi danh như vậy, trong thiên hạ còn sẽ có đối thủ của hắn sao? Ta cảm thấy sẽ không, lúc ấy ta cho là hắn mức độ lại cao hơn cũng không có khả năng so chân lão còn cao, kết quả đây, chân lão đều nói tại hắn nơi này học được rất nhiều. Trước may truyền hình Lưu quên cười đến không ngậm miệng được. Tiểu An người này cũng là thực sự, quá vô danh, không có chút nào khoa trương. Đúng vậy a, ngươi nói hắn đều lợi hại như vậy, lại còn nói mình là một người bình thường. Bất quá ta cũng liền nữa thích hắn cái này hiền hòa khiêm tốn tính cách, càng có tiền liền muốn càng biết điều mới là đúng. Vì cái gì ta cảm thấy giống như Không phải càng có tiền liền muốn càng biết điều, Tiểu An nói là hắn là một người bình thường, mọi người muốn càng chú ý hắn thương phẩm mà không phải người khác. Quản hắn là có ý gì đâu? Dù sao lần này Tiểu An là chân chính vì lưu ra chúng ta tăng thể diện, ta liền cao hứng. Mỹ quốc hoa quả tổng bộ, kho khách đang tại sức đầu mẻ chán bên trong. Hắn phát hiện Lưu Tô An chẳng những bên trong nước nổi danh nhất đại TH quốc gia, hơn nữa còn minh sắc biểu thị không cần nhớ thu mua hắn công ty. Hắn rất muốn lại đi thử xem có thể hay không cùng Lưu Tô An ngồi xuống đàm phán, nhưng nhìn cái này kỳ tiết mục về sau, là hắn biết đây hết thảy đều khó có khả năng. Như thế một nhà tiền đồ vô lượng công ty Xem như có được công ty quyền khống chế tuyệt đối Lưu Tô An là căn sẽ không ra bán, cũng là giá cả lại cao hơn cũng không có khả năng. Thế nhưng là hắn muốn làm sao cùng Lưu Tô An cạnh tranh đâu? Hạ giá sao? Nếu như không đến bất đắc dĩ, hắn là sẽ không cân nhắc con đường này. Về sau, kho khách lần nữa chịu mở một lần hội nghị, bất quá mọi người thương lượng xong lâu đều không có thương lượng ra một kết quả tới. Sau cùng, chỉ có thể quyết định tinh quan kỳ biến, dù sao Lưu Tô An điện thoại di động lượng tiêu thụ trước mắt còn không có tranh thức đứng lên. Vạn nhất nhiều đến gạo phát điện thoại di động xuất hiện vấn đề lớn, Lưu Tô An bị buộc đình chỉ sản xuất đâu. Đây cũng là có khả năng. Dù sao trong lịch sử liền xuất hiện qua tình huống tương tự, tỉ như một cái nào đó nhãn hiệu cùng hoa quả cạnh tranh đến rất lợi hại, này nhà công ty cũng là rất lợi hại như bức hưng hống. Kết quả đến tốt, chính mình xuất hiện vấn đề lớn ở trên máy bay nổ tung, về sau một số liệt biện pháp lại không làm kết quả tạo thành lượng tiêu thụ giảm lớn, từ đó không còn là hoa quả điện thoại di động lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tô An căn bản không hề lại chú ý qua nước quả công ty tình huống, bởi vì hắn muốn chuẩn bị một trận không lâu sau đó liền muốn đến 6. 18 mua sắm cạn y Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 783, lại dòng nhuyện tiến vào trước 6-18 mua sắm cả nỉ vạn, tên như ý nghĩa là tại ngày 18 tháng 6 tiến hành một lần đại hình bán hạ giá hoạt động. Những năm qua tham dự 6, 18 mua sắm cả nỉ vạn nổi danh địa thương, có đảm bảo, Thiên Miêu, Kinh Đông, Tôn Ninh, Quốc Mỹ, tương xứng các loại nổi danh đại hình mua bán website. Năm nay, Lưu Tô An cũng chuẩn bị gia nhập trận này đại chiến. Hán định chế khoảng cấp cao y phục đã chuẩn bị hoàn tất hắn định chế khoản đồ trang điểm đã chuẩn bị hoàn tất hắn thân thủ chế tác Mỹ thực đã chuẩn bị hoàn tất tiếp xuống thời gian bên trong hắn chuẩn bị chỉ làm giá bán vì 9998 99 nguyên đỉnh phối điện thoại di động đúng lúc này một tiếng thanh huy điện tử âm vang lên đìnhnh phát động chi nhánh nhiệm vụ mời chủ ký sinh lần 26 18 mua sắm cá nghỉ vào trong lairò tại cả nước sở hữu mua bán web xe trong tập đoàn đạt tới top 3 cả nước 3 hàng đầu lưu tô An bị hệ thống đột nhiên phát ra vài nhiệm vụà sợoto một tiếng đây là muốn cùng chết thiên miêu cùng kinh đồng thiếtấu a như là Thiên Miêu cùng Kinh Đông 6, 18 tiêu thụ ngạch có thể vượt qua 1000 ức nguyên, dù cho chỉ tính 1 ngàn ức, rút thành 5%, vậy cũng có 50 ức. Lưu Tô ăn biết, 6. 18 một ngày này, hắn tiêu thụ tổng ngạch muốn muốn đạt tới 50 ức đều quá sức, thì càng đừng đề cập lãi dòng nhuận. Tuy nhiên hắn lãi like dòng nhuận rất cao, nhưng là so ra kém Thiên Miêu cùng Kinh Đông thương ra cơ số lớn, hắn có thể chỉ có nhiều đến gạo phát một cái nhãn hiệu a. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hắn biết trước mắt hắn không thể nào là Thiên cùng Kinh Đông đối thủ. Hệ thống, Thiên Miêu cùng đảm bảo hẳn là tính toán một nhà a. Lưu Tô An cảm thấy đây cũng là muốn đầu tiên làm rõ ràng vấn đề, là, cho nên mới yêu cầu chủ ký sinh đạt tới top 3. Hệ thống nói bóng gió, nếu như đảm bảo cùng Thiên Miêu tính toán hai nhà, như vậy Lưu Tô An nhiệm vụ cũng là hội thất bại. Cho dù là dạng này, nhiệm vụ vẫn là rất lợi hại gian khổ. Bởi vì vào ngày này, còn có Tô Ninh cùng Quốc Mỹ hai nhà này bá chủ. Nghe nói năm ngoái hai nhà này tiêu thụ ngạch, liền đã đạt tới chục tỷ cấp bậc, mà bọn họ tăng trưởng tình thế không bình thường do người, tiêu thụ ngạch so năm trước chọn vẹn nhiều gấp 3. Nếu như dựa theo cái này tình huống phát triển, hôm nay bọn họ tiêu thụ nghịch cũng sẽ ở 30 tỷ phía trên. Như vậy lãi ròng là đâu? Tuy nhiên đồ điện gia dụng những này lãi ròng nhận xem như tương đối thấp, nhưng là không chịu nổi tiêu thụ ngạch cơ số đại a. Hơn 30 tỷ tổng tiêu thụ ngạch, nếu như lãi dòng nhuận là 3%, vậy cũng có gần 1 tỷ lãi ròng a. Bởi như vậy, 6. 18 mua sắm cát mỹ vạn, hắn ít nhất phải hoàn thành 1.5 tỷ tiêu thụ ngạch mới được. Đây là bởi vì hắn thương phẩm lợi nhuận cao chuyên cơ. Lúc này, Lưu Tô An có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn rầu. Nhiệm vụ này mới là từ trước tới nay khó khăn nhất. Như vậy hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng sẽ là gì chứ? Hệ thống, khen thưởng là cái gì? Có thể hay không cho rất có giá trị đồ vật. Lưu Tô An kìm nén không được trong lòng mình lòng hiếu kỳ hỏi, hắn hiện tại tốt như cái gì đều giải tỏa, như vậy khen thưởng hẳn là cho cái thần kỳ phần thưởng mới đúng chứ. Chủ ký sinh, mời không nên suy nghĩ nhiều, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Liền không thể trước nói cho sao? Dù sao thật lâu không có khen thưởng vật thật, lần này hẳn là muốn thưởng cái thần cấp công cụ mới đúng a. Hệ thống không có tiếng âm, Lưu Tô An bất đắc dĩ, chỉ chuẩn bị cẩn thận qua chế tác điện thoại di động. Hắn nhất định phải tại 6:00 18 đến trước, chuẩn bị thêm chút điện thoại di động mới là Không phải vậy lời nói, lại dũng nhượng đạt tới tốt 3 nhiệm vụ này là rất khó hoàn thành. Bởi vì, Thiên Miêu cùng Kinh Đông trước mắt địa vị cơ hồ là không có thể dùng chuyện, như vậy hắn chỉ có thể gửi hy vọng có thể trở thành người thứ ba. Hắn tại chế tác điện thoại di động trước đó, trước thông chi chấn nước Bình Thản Liêu dơ Cao Vũ bọn người, để bọn hắn tăng ca nhiều chế tác thứ phẩm, để tránh đến lúc đó không kịp giao hàng. Tiếp đó, hắn lại thông chi cả nước các nơi quay chuyên doanh chuẩn bị đồ phụ tùng, dạng này làm cho mỗi một khách quen đều có thể nhanh nhất cầm tới cần tư phẩm. Trước mắt hắn một ngày có thể chế tác 200 đại đến 300 đại điện thoại di động, cách 6 18 còn có hơn 10 ngày thời gian trong khoảng thời gian này hắn tính toán đến 6 18 cùng ngày hết thể cũng sẽ không vượt qua 5.000 đài điện thoại di động một đ đài điện thoại di động 999998 nguyên 5.000 đài điện thoại di động hết thể có thể bán ra 5 cái ước khoảng trường kim ngạch bất quá cái này cách hắn nhiệm vụ mục tiêu ngạch còn kém rất xa mấy phút đồng hồ sau một đai điện thoại mới chế tác hoàn thành đây là có sở hữu toàn chức năng mới điện thoại di động giá bán là 9998 99 nguyên điện thoại di động vì xông vào nhiệm vụ hắn nhất định phải tinh lực tiêu vào có giá trị nhất trên hàng hóa lại cách 6 18 còn có hơn 10 ngày thời điểm, các đại mua bán web sẽ quảng cáo chiến sớm đã bắt đầu. Hiện tại chính hưởng hực khí thế đang tiến hành. Thiên Miêu tại quảng cáo bà con cô cậu bày ra, muốn mua sắm, chỉ cần ở trên trời mèo mua sắm liền đầy đủ, căn không cần đến còn lại website mua sắm. Đây chính là Mã Vân Bá khí. Thiên Miêu trước mắt mặc kệ là thời gian nào đoạn tiêu thụ nghịch, cũng một mực chiếm cứ lấy vị thứ nhất, Kinh Đông cách Thiên Miêu còn kém mấy chục phần trăm. Lưu Cường Đông hiển nhiên không cam lòng là hậu, tại các đại truyền thông triển khai thế công, biểu thị Kinh Đông tại trong vòng 3 năm sẽ trở thành lớn nhất mua sắm thương thành, mà lại tại Kinh Đông mua sắm không cần lo lắng mua phải hàng giả hình đông quảng cáo rất có tính nhắm vào, cũng là nhằm vào thiên miêu đánh cái này quảng cáo. Tô Ninh cùng Quốc Mỹ đối với La Hoan gia, cũng riêng phần mình đánh ra bản thân quảng cáo, chẳng những có đưa ưu đại vé, còn có cường độ rất lớn đầy rền giảm, hơn nữa còn là ôn cùng họ phở đồng thời tiến hành hoạt động. Tương xứng internet cũng bắt đầu quảng cáo bán hạ giá, 6. 18 cùng ngày tại tương xứng mua qua internet sách toàn bộ 50%. Ngay tại sở hữu mua bán web sẽ quảng cáo bay đầy trời thời điểm, Lưu Tô An vẫn là án binh bất động, đang đợi lên lấy một trận đại phong bạo. Đinh linh linh. Lưu Tô An điện thoại di động kêu đứng lên. Lưu Tô An thấy là Hạ Băng giấy số. Mừng giáo nhận. Uy, Hạ Băng, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi liền gọi điện thoại tới Lưu Tô An ở trong điện thoại cao hừng nói ra. Ồ, tìm ta có chuyện gì đâu? Ta gọi điện thoại tới là hỏi ngươi về 6. 18 sự tình, các người cũng đã tại tiến hành quảng cao chiến, vì cái gì ngươi nhiều đến đạo phát công ty còn không có động tính đâu? Hạ Băng có vẻ hơi lo lắng. Tại trong mắt của nàng, Lưu Tô An là một cái bảy mưu tính kế bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm nhân vật, không có khả năng không biết lần này 6. 18 bán hạ giá mang tính kết thúc. Nhưng là Bây giờ cách ngày 18 tháng 6 đã càng ngày càng gần, Lưu Tô An lại chậm chạm không có động tác, nàng lo lắng Lưu Tô An có phải hay không tiền tài xảy ra vấn đề. Dù sao Lưu Tô An gần nhất ra tăng không ít kiểu mới, hơn nữa còn sáng tạo điện thoại mới, điện thoại di động này phát triển nghiên cứu khẳng định phải rất nhiều tiền đi. Ha hạ! ta muốn đánh cho ngươi đang muốn đàm liền là chuyện này, ngươi cùng ta ý nghĩ vừa vặn không như mà hợp, ta chuẩn bị lần nữa mời ngươi vì 6. 18 đại gấp rút làm một lần quảng cáo. Lưu Tô An kỳ thực đã sớm chuẩn bị, lần này hắn đối mặt đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là tài đại khí thô. Cái này cùng Dĩ Vãng đều hoàn toàn khác biệt, hắn thực lực có thể nói là nhiều như vậy nhà mua bán website bên trong lại yếu. Cho nên, hắn không thể như di Vãng cao điệu như vậy tại các đại truyền hình lớn đưa lên quảng cáo, hắn lần này muốn làm một cái tính nhắm vào quảng cáo, sau đó mới bắt đầu đưa lên quảng cáo. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 784, người khác cầu hôn đều là dùng giới chỉ. Này tốt, ta gần nhất đều có rảnh, ta hiện tại mấy ngày nay cũng sẽ ở tình thành, người muốn tìm ta làm quảng cáo, ta chỉ cần cùng công ty thông báo một tiếng liền có thể, dù sao chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần. Hạ Băng nghe được nàng muốn muốn câu trả lời, giờ phút này rốt cục lộ ra mỉm cười. Nay chọn ngày không bằng đụng ngày, ta hôm nay liền đi tình thành, tranh thủ cảm giác đem quảng cáo trước xong. Lưu Tô An xưa nay không dây dưa dài dòng, đã về thời gian rất thích hợp, như vậy thì mau đem chuyện này hoàn thành. Tốt, ta lại ở chỗ cũ chờ ngươi." Hạ Băng trong điện thoại ôn nhu nói. Cái này chỗ cũ, chỉ cần hắn cùng Hạ Băng gặp mặt, đều chọn cùng một quán rượu cho nên lần này hắn vẫn là sẽ cùng Hạ Băng tại quán rượu gặp mặt. Lưu Tô An mở ra hắn mã nhân, khởi hành tiến về tỉnh thành. Sau mấy tiếng, Lưu Tô An nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người. Hạ Băng lại gật mặt. Lưu Tô An đưa tay cùng Hạ Băng đem nắm, sau đó hai người ôm ấp một chút. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, đã ngươi thời gian cần trường, như vậy chúng ta có thể nắm chặt thời gian khai mạc, dạng này nếu như người muốn trở về cũng có thể ở buổi tối chạy về nhà. Hạ Băng rất là khéo hiểu lòng người. Nàng biết Lưu Tô An về bộn nhiều việc, thời gian quý giá, cho nên nếu như Lưu Tô An đập xong quảng cáo sau vội vã chạy trở về, nàng tuyệt đối là ủng hộ. Lần này quảng cáo, so sánh với hội tầm thường một số, nhưng là có thể độ suất ta sản phẩm thế, chỉ cần điểm này liền đầy đủ. Lưu Tô An cùng Hạ Băng giải thích đợi chút nữa muốn quay chủ quảng cáo. Ta minh bạch, dù sao lần này đối thủ thế nhưng là chưa từng có cường đại a. Mặc kệ là Thiên Miêu vẫn là Kinh Đông, cái nào đều là thực lực cường đại đối thủ, hơn nữa còn có một số hành nghiệp lao đại, tỉ như điện khí giới Tô Ninh cùng Quốc Mỹ, đồ thư giới Tương xứng, đồ trang điểm giới Tụ Phẩm ưu mỹ các loại. Hạ băng xem ra là làm điều tra, cho nên nói thuộc như lòng bàn tay, đối lưu Tô An đối thủ đều như lòng bàn tay. Lưu Tô An mỉm cười gật gật đầu, hắn đương nhiên minh mạch, nơi này mỗi một cái đối thủ đều là rất cường đại. Thiên Miêu đã chiếm cứ dĩ mấy năm hạng nhất vàng, Kinh Đông đã chậm rãi đang đến gần Thiên Miêu, nói không chừng cái này sau. 18 Tân Đông liền có thể khiêu chiến một chút Thiên Miêu đầu. Tiếp xuống cũng là quay Trụ, bất quá lần này quay chụp Lưu Tô An vẫn luôn không hài lòng lắm. Liên Hạ Băng cái này chuyên nghiệp ảnh hậu, đều liên tiếp nở dế rất nhiều lần. Cái này tại dĩ vãng thời điểm đều là rất khó nhìn thấy. Hạ Băng, lần này quảng cáo, ta mới vừa nói qua, đối thủ của ngươi trong thương phẩm còn muốn làm ra càng thêm kinh ngạc cùng mừng rỡ biểu lộ đến, đặc biệt là cái này điện thoại di động, ngươi biểu lộ vẫn là khiếm khuyết một số. Lưu Tô An lần nữa lắc đầu nói ra. Hạ Băng biểu hiện còn chưa đủ khoa trương. Nhìn qua cái này thương phẩm còn không có đạt tới yêu thích không vùng tay cấp độ, cho nên Lưu Tô An vẫn còn bất mãn ý hạ băng khẽ cắn môi, chỉ có thể nói nói, vậy liền lại đến đi. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy đối điện thoại di động toát ra loại kêu mừng rỡ như điên biểu lộ sẽ để cho nàng cảm thấy xấu hổ, cho nên không thể hoàn toàn làm đến như Lưu Tô An nói như thế. Dù sao nàng hiện tại là đang biểu diễn. Nhìn lấy đêm đã khuya, Hạ Băng cũng không có cách, nàng biết lần này quảng cáo đối Lưu Tô An rất trọng yếu, dù không được một điểm tỉ vết, cho nên nàng rất lợi hại lý giải Lưu Tô An. Tốt như vậy Ta làm một cái miểu sát kết nối, ngươi dùng con mắt khống chế điện thoại di động, sau đó thành công mua được cái này miểu sát kiểu giáng, sau đó ngươi chỉ cần chân tình bộc lộ là được rồi. Lưu Tô An cảm thấy có lẽ làm như thế, Hạ Băng tài năng toàn thân tâm đầu nhập đi vào, mà không phải cảm giác nàng là đang biểu diễn. Lưu Tô An lập tức làm một cái kết nối, chờ nửa phút đồng hồ sau lên giá miểu sắt. Hạ Băng để cho mình ổn định một chút tâm thần, chậm rãi đắm chìm đến miểu sắt tràng cảnh bên trong. Lúc này, hắn nhìn thấy mới kết nối bên trên có một cái rất lợi hại xuất sắc lễ phục, đây là nàng trước kia đều chưa từng gặp qua. Nàng vừa nhìn thấy liền rất lợi hại ưa thích, rất nhớ lập có được. Nhìn thấy dây giết hai cái chữ biến thành hồng sắc, Hạ Băng lập tức điểm kích miểu sát hai chữ, lễ phục bị nàng thành công vô xuống, ánh mắt của nàng rốt cục sáng. Nàng rốt cục đắm chìm trong miểu sát trong cảm giác. Muốn lớn nhất điện thoại di động tốt sao? Mời lựa chọn nhiều đến gạ phát, muốn tốt nhất phục trang sao? Mời lựa chọn nhiều đến gạ phát, muốn tốt nhất trẻ sơ sinh đồ dùng sao? Mời lựa chọn nhiều đến gạ phát, muốn tốt nhất đồ trang điểm sao? Mời lựa chọn nhiều đến gạ phát, muốn lớn nhất thích ăn ngon. Mời lựa chọn nhiều đến gạ phát. Năm nay 618 đại gấp rút, ta chỉ tuyển nhiều đến gạ phát. Hạ Băng sau cùng đối màn ảnh lộ ra mê người mỉm cười. Cái này lời quảng cáo rất lợi hại lo, nhưng là Lưu Tô An cho rằng rất hữu dụng, chí ít đột xuất hắn thương phẩm bán điểm. Cái này đầy đủ, rốt cục đại công cáo thành. Lưu Tô An dối người một cái nói, nhà quay phim các loại người biết Lưu Tô An cần bọn họ mau chóng làm ra video đến, cho nên cấp tốc cáo từ rời đi. Hiện trường còn lại Lưu Tô An cùng Hạ Băng hai người. Hôm nay quay chụp quá muộn, ngươi không bằng trên internet ở tại trong tiểu điểm, ngày mai buổi sáng lại trở về đi. Thức đêm tương thân. Hạ Băng cầm điện thoại di động, nhìn thấy phía trên thời gian đã là 23 giờ. Đêm đã khuya, nếu như Lưu Tô An đêm khuya đi đường Cái này một cái vừa đi vừa về tăng thêm quay chuột cũng quá mệt mỏi, cho dù hắn tuổi trẻ cũng không thể quá độ tiêu hao thân thể. "Tốt ta, cứ như vậy, ban đêm ta ngay tại trong tiểu điểm ở lại." Lưu Tô An khẽ cười nói, "Bất quá, ta còn có một việc không có làm." Chẳng biết lúc nào, Lưu Tô An trong túi quần thêm một cái hộp trang sức tử, hắn tử trong túi quần móc ra hộp trang sức tử, sau đó mở hộp ra, quy một chân trên đất xuất ra bên trong dây chuyển nói với Hạ Băng, "Ngươi nguyện ý gả cho ta không?" Ách, tốc độ này, quả nhiên không hổ là Lưu Tô An. Nàng đây là còn không có kinh lịch nói chuyện yêu đương, muốn chuẩn bị lấy chồng tiết tấu sao bất quá, ai bảo nàng vẫn luôn nữa thích Lưu Tô An đâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tô An lên, nàng liền ở trong lòng yên lặng ưa thích Lưu Tô An. Bất quá, vì sự nghiệp, nàng đem ưa thích thật sâu dấu ở đáy lòng, mà lại nàng cũng không biết, Lưu Tô An đối nàng rốt cuộc là ý gì. Hiện tại nàng rốt cuộc đợi đến một ngày này, chỉ là quá trình này lại làm cho nàng có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ Lưu Tô An không nên trước cùng nàng đảm một trận yêu đương, sau đó mới cầu hôn sao? Vì cái gì cái này nói chuyện yêu đương liền trực tiếp tình đâu? Hạ Băng chấn định lại, định thần nhìn lại, giờ phút này nàng chấn kinh. Không nghĩ tới Không nghĩ tới Lưu Tô An cầu hôn, lại là hắn tại từ thiện dạ hội đập tới đầu kia 300 vạn dây chuyển. Mà dây chuyển này ban đầu cũng là Hạ Băng. Người khác cầu hôn đều là dùng giới chỉ, ngươi như thế nào là dây chuyển. mà lại sợi dây chuyển này vẫn là ta lấy đến từ thiện đấu giá dây chuyển. Hạ Băng từ Lưu Tô An trong tay tiếp nhận dây chuyển, sau đó mới ra vẻ úo quán nói ra. Lưu Tô An gặp Hạ Băng tiếp nhận dây chuyển, trong lòng rất là cao hứng. Bởi vì ta là Lưu Tô An, ta chính là như thế không giống bình thường. Ngẩng đầu nhìn đến Hạ Băng này úo ánh mắt, Lưu Tô An mới vội vàng sửa lời nói. Ta cảm thấy sợi dây chuyển này đối tại chúng ta đều rất lợi hại có ý nghĩa, cho nên sợi dây chuyển này cầm đến cầu hôn rất thích hợp. Ách, Hạ Bang đột nhiên lại không phản bắt được. Sợi dây chuyển này đối với nàng mà nói xác thực rất lợi hại có ý nghĩa, hiện tại lần ngươi trở lại trong tay nàng, nàng cũng là thật cao hứng. Bất quá, Lưu Tô An cái này trực tiếp cầu hôn hành vi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 785, điện thoại di động đại chiến tướng lại là trọng đầu hí. Ngươi vì cái gì trực tiếp hướng ta cầu hôn, mà không phải để cho ta làm bạn gái của ngươi, vạn nhất ta không có cân nhắc tốt đâu." Hạ Băng vẫn là không nhịn được oán giận nói, "Ta cảm thấy chúng ta đều bận quá, chúng ta một năm đều không có gặp mấy lần mặt, cho nên ta cảm thấy từ từ nói chuyện yêu đương không thích hợp chúng ta. Nếu như ngươi thường nào thì cảm thấy quay phim mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, như vậy chúng ta tùy thời đều có thể cử hành long trọng hôn lễ." Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng con mắt, ôn nhu nói, "Hạ Băng cũng là nữ trung hào kiệt, rất nhanh liền thoải mái." Ngay tại Hạ Băng vừa buông lỏng một hơi thời điểm, một cái mềm mại hôn vào môi nàng. Cảm thụ được cái này ngây ngô hồn, một loại cảm giác khác thường trong nháy mắt lan tràn ra, nàng tiếng lòng bị nhẹ nhàng kích thích, phát ra một tia thanh âm rung động. Lúc này, Lưu Tô An buông ra Hạ Băng. "Hạ Băng, ngủ ngon." Lưu Tô An chạy vội đồng dạng địa chạy cách quay chụp gian phòng. Hạ Băng mặt bỏ bừng. Có đôi khi nàng nhìn Lưu Tô An giống như rất lợi hại thành thục, cái gì đều có thể suy tính được rất rõ ràng, mà giờ khắc này Lưu Tô An tựa như là một cái đạt được phần thưởng tiểu hải tử, cầm tới phần thưởng sau liền chạy đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Băng dậy thật sớm lại phát hiện Lưu Tô An không sai biệt lắm cùng hắn cùng một thời gian rời giường. Lưu Tô An, ngươi không ngủ thêm một lát sau. Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An, lập tức bật tốt lên. Ta đã thành thói quen sáng sớm, cho nên chuẩn bị sớm một chút chạy trở về, dù sao tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta đều sẽ bệ bội nhiều việc. Lưu Tô An gật đầu nói, không nên quá mệt mỏi, không muốn cái chính mình áp lực quá lớn, ngươi đã là thành công nhất người. Hạ Băng cái mũi có chút mọ nhừ, vì cái gì Lưu Tô An đều như thế thành công, còn muốn khổ cực như vậy đâu? Liên liên ngủ nhiều một giờ ở rớt đều không nghĩ, liên liên vài phút đều không muốn lãng phí. Trầm mới nói cho ta biết, người vô xuống đập mệt mỏi một ngày. Lưu Tô An muốn sớm một chút rời đi, cùng Hạ Băng cáo biệt. Hạ Băng vẫn là cùng sau lưng Lưu Tô An, đem Lưu Tô An đưa đến cửa chính quán rượu miệng nhà để xe bên cạnh. Lúc này, trong lúc nhất thời tràn vào đến vô số ký giả truyền thông cùng fan, lập tức đem Hạ Băng bao vây lại. Hạ Băng lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà quên cái này một góc dạng, ngoài cửa thường xuyên sẽ có ký giả trở lấy, lần này nàng xem như tự chui đầu vào lưới. Bất quá nhìn thấy Lưu Tô An lên xe, phát động, Hạ Băng hướng Lưu Tô An phất, phất tay, sau đó mới đối mặt truyền thông cùng fan. Lưu Tô An xa xa hướng Hạ Băng với tay, sau đó đạp cần ga lên đường. Còn nhiều thời gian. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, Hạ Băng từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cái che chiêu bài thức mỉm cười. "Hạ Băng, ngươi có thể hay không nói một chút, ngươi cùng Lưu Tô An thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ sao?" "Hạ Băng, vì cái gì ngươi cùng Lưu Tô An cùng một chỗ từ trong tiụ điểm đi ra, đây có phải hay không là đại biểu các ngươi đã xác định quan hệ đâu?" "Hạ Băng, Lưu Tô An có thể hay không tham gia 618 đại cấp rút, ngươi có tin tức gì muốn nói cho chúng ta biết sao?" Liên quan tới nàng vấn đề tình cảm, nàng trước mắt là không thể nào nói cho người khác biết. Mà liên quan tới Lưu Tô An công ty vấn đề, Hạ băng biểu thị có thể chú ý tin tức, Lưu Tô An là khẳng định sẽ có động tác. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Hạ băng hào phóng địa cho đám fan hâm mộ ký tên. Một bên ký chứ danh, một bên suy nghĩ bay về phía Lưu Tô An. Không biết Lưu Tô An lần này 6, 18 đại gấp rút lại sẽ cho nàng cái dạng gì kinh hỉ. Lưu Tô An sau khi về đến nhà, nghe được một tin tức tốt, mới đại lâu văn phòng chẳng những đã tạo tốt, mà lại quét vôi đổi mới hoàn toàn, có thể mang vào. Cảm ơn cô phụ, ngươi thật là giúp ta một đại ân." Lưu Tô An có chút kích động nói ra. Người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Ta biết ngươi gần nhất chiêu rất nhiều nhân viên, chuẩn bị làm cái gì hoạt động, cho nên nhượng kiến trúc công nhân tăng thêm tốc độ, cuối cùng tốc độ coi như có thể. Nhìn thấy Lưu Tô An hài lòng, Lý Vệ Quốc cũng là thật cao hứng. Ta nhượng nhân viên nắm chặt đem đến mới đại lâu văn phòng bên trong qua, sau đó ngươi cùng cô cô liền có thể đem đến trong biệt thự đến ở. Tốt, ta sẽ cùng câu ngươi thương lượng, không đổi, ngươi trước bận bịu ngươi sự tình đi. Mới đại lâu văn phòng tạo tốt về sau, chẳng những giải quyết nhân viên công tác vấn đề, liền liền vấn đề chỗ ở cũng cùng nhau giải quyết, mọi người rốt cuộc không cần chen tại không gian thu hẹp bên trong một khối văn phòng. Nhiều đến gạo phát đại lâu văn phòng hoàn thành, Toàn bộ công ty trên giới một mảnh vui mừng hân hoan. Tất cả mọi người đã mở đủ mã lực làm việc, chuẩn bị muốn tại 6. 18 đại gấp rút trong làm một vô lớn. Lưu Tô An quảng cáo đã bắt đầu đưa lên, hàng cả nước các nơi quẩy chuyên doanh cũng bắt đầu treo lên 6. 18 đại gấp rút hành phi. Cách ngày 18 tháng 6 đã cả ngày càng gần. Xe xe phục trang, đồ trang điểm, mỹ thực vận chuyển đến Lưu Tô An Tâm Đại lâu văn phòng bên trong, sau đó lại bị phân đến cả nước các nơi nhiều đến gạo phát quẩy chuyên doanh. 6-18 đại chiến còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người nghe đến trong này nồng đậm mùi thuốc súng mở tivi, bật máy tính lên, mở ra điện thoại di động, khắp nơi có thể thấy được 6, 18 mua qua internet cả tỉ vạn quảng cáo, chẳng những cả nước người đều đưa ánh mắt tập trung đến 6, 18 đại gấp rút bên trên, liên liền toàn thế giới quốc gia khác rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới trận này quy mô chưa từng có đại chiến. Mỹ quốc Hoa Quả công ty tổng bộ, Kho khách tiên sinh, chúng ta hợp tác với Tô Ninh đã thỏa đảm, 6, 18 đại gấp rút, điện thoại di động sẽ là trọng đầu hí, ta cảm thấy có lẽ Hoa Quả xoay người thời cơ liền lần này đại gấp rút. Khó khách nghe báo cáo, gật gật đầu, sắc mặt lại có vẻ hơn trương. Nếu như là Dĩ Vãng, hắn có lòng tin nhượng hoa quả lượng tiêu thụ nâng cao một bước, bất quá năm nay 6, 18 đại gấp rút, có quá nhiều không xác định nhân tố, liền liền tâm tình của hắn cũng không giống thường ngày nhẹ nhàng như vậy tự tại. Đế đô tiểu mẹ công ty tổng bộ. Lôi Tuấn chính nghe chủ quản báo cáo, bọn họ hợp tác với Thiên Miêu sớm đã thông qua, tiểu mẹ đem tại 6, 18 cùng ngày cung cấp 1 triệu máy mới khoản điện thoại di động. Đã liên tục 5 năm, tại 6, 18 đại gấp rút đoạt được điện thoại di động hành nghiệp vị thứ nhất CEO Lôi Tuấn, có thể nói là xuân phong ý, nhưng là năm nay trên mặt hắn lại thiếu chút nụ cười. Hắn ở trong lòng hy vọng Hy vọng nhiều đến gạo phát cái này chế tác cao đoan điện thoại di động thị trường nhãn hiệu sẽ không đối mì ẩn mộ bị tạo thành ảnh hưởng dù sao tiểu mẹ cạnh tranh là trong hạ đoan chỉ có thể điện thoại di động thị trường nhiều đến gạo phát hành không xuất thế đối tiểu mẹ cũng không lớn đi Tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng là lôi Tuấn trong lòng cũng không phải là quá chắc chắn hết thể đều muốn các loại 6 18 bắt đầu tài năng thấy rõ ràng hoa vi 2 năm này dành tiếng Đăng Thịnh hoa vi tổng tiêu thụ ngạch sớm đã vượt qua tiểu mẹ đối thủ của hắn chỉ còn lại có hoa quả cùng 3 ít hai cái nhãn hiệu mà nhiều đến gạo phát ra hiện trước mắt còn không đủ trình độ đối với hắn kiêu chiến Bởi vì nhiều đến gạo sản xuất lượng quá thấp. Bất quá Hoa VCEO mặc cho chính bay nhưng vẫn là nhíu chặt lông mày, dù sao nhiều đến gạo phát tiềm lực vô cùng cự đại, không lâu tương lai, có lẽ hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền lại biến thành nhiều đến gạo phát. Cho nên, hắn cũng không có cảm thấy bởi vì Hoa Vi tình thế rất tốt mà cảm thấy cao hứng, ngược lại là, bởi vì nhiều đến gạo phát điện thoại di động xuất hiện lộ ra lo lắng. Cả nước thậm chí là toàn thế giới người mua, lại căn không biết những đại lao này suy nghĩ cái gì. Bọn họ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng tiền mặt, chỉ còn chờ 6. 18 bắt đầu về sau, tới một lần điên cuồng tranh mua. Bị giết liền có thể phục sinh là được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị vết chương 786, hạ băng làm sao tới? 6-18 mua sắm can ni vạn, cũng là một trận toàn dân mua qua internet vận động. Đối thương gia tới nói, cần phải nắm chắc cơ hội lần này, đối người mua tới nói, cũng hy vọng có thể cấp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng giá cả lại lợi ích thực tế tư phẩm. Lưu Tô an lại chế tác một nhóm điện thoại di động về sau, đứng dậy nghỉ ngơi, thuận tiện qua mới đại lâu văn phòng đi dạo, có một số việc cũng phải sớm thông báo một chút. Lão bản, 618 ngươi chuẩn bị bao nhiêu đài trên điện thoại di động cái, một ngày 50 đài hẳn là quá ít. Trịnh Vân nhìn lấy cách 6 18 đại gấp rút càng ngày càng gần, sợ lần này đại gấp rút là hỏng. Dù sao, lần này mỗi một cái đối thủ đều rất tương đại. Đã chế tác gần 4000 đại, hơn 3000 đại đã phân đến mỗi cái quầy trên doanh, chính chúng ta mua bán web sẽ hết thảy lên giá 5000 đại đi, sau đó Thiên Miêu cửa hàng cùng Kinh Đông cửa hàng vẫn là 50 đài. Lưu Tô An khẽ tắn môi nói ra, 5000 đại đều cần tại 6. 18 về sau trong 3 ngày phát xong, nếu như thời gian kéo quá dài, người mua thể nghiệm quá kém liền không tốt lắm. Nhiều đến gạo phát mua bán website cũng có quy định, sở hữu thương phẩm cũng sẽ ở 72 giờ bên trong phát ra. 5000 đại Cũng là hắn cực hạn, dù cho muốn lại nhiều cũng không có cách nào. Tốt, láo bản, ta biết, ta cái này phân phó, nhượng mọi người chuẩn bị kỹ cả hàng. Vân nghe được lưu Tô An vậy mà chuẩn bị 5.000 đại cầm tới 6. 18 đến tiêu thụ, rất là mừng rỡ. Vậy mà không phải 50 đài, mà chính là 5.000 đài, lần này hẳn là có thể nhượng đám kia lói thật lâu người mua cấp được cái này điện thoại di động A. Chính Vân trong lòng vẫn còn có chút không xác định. Chính Vân, 6. 18 đại gấp rút, điện thoại di động phi thường trọng yếu, mỗi một cái mua bán website Điện thoại di động đều là dẫn đầu trước tiến hành trận chiến đầu tiên, nếu như nhà ai điện thoại di động bán hạ giá làm tốt nhất, như vậy người nào liền có thể chiếm được tiên cơ. Lưu Tô an tĩnh trọng phân phó. Hắn cũng không muốn 6. 18 dẫn đầu trước tiến hành trận chiến đầu tiên. Điện thoại di động đại chiến, liên lạc hầu hơn người. Lão bản xin yên tâm, điện thoại di động này lượng tiêu thụ, nhất định là chúng ta chiếm được tiên cơ, chỉ có chúng ta nhiều đến gạo phát điện thoại di động bán xong, còn lại website mới có cơ hội. Ai? Đáng tiếc là chúng ta điện thoại di động sản lượng có ít, không phải vậy lời nói, nơi nào còn có nó hắn điện thoại di động chuyện gì? Trịnh Hào khí làm tiên rất là tự tin. Tự tin là bắt nguồn từ tín nhiệm, đối công ty nhãn hiệu cùng chất lượng tín nhiệm. Tốt, thương phẩm khác ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, đặc biệt là đại chúng hóa thương phẩm, nhất định phải cam đoan tổn kho sốtốc. Rất nhiều chuyện Lưu Tô An đều đã hủy quyền, chính vân hiện tại chẳng khác nào là công ty người đứng thứ hai. Ngày 17 tháng 6 muộn, hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Tô An cố ý gạt ra thời gian thân thủ chế tác 10 cái đỉnh cấp xoa bóp ghế dựa, nếu như cảm thấy mệt mỏi, tại xoa bóp trên nghỉ ngơi cái chừng 10 đồng hồ, lập tức liền có thể khôi phục tinh thần. Còn có bánh mì, mì ăn liền các loại thực vật, cũng là Lưu Tô An thân thủ chế tác đảm bảo mỗi người đều có thể phân đến đủ nhiều mỹ thực, chỉ có hậu cần có bảo hộ, mọi người mới có đầy đủ động lực công tác. Lúc này, Lưu Tô An điện thoại di động kêu đứng lên. Nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện Hạ Băng hai chữ, Lưu Tô An không có dừng lại, lập tức mừng rỡ kết nối điện thoại di động. "Lưu Tô An, ngươi là tại mới tạo đại lâu văn phòng bên trong sao?" Hạ Băng tại điện thoại đứng ra hỏi. "Vâng, đêm nay ta cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ phân chiến, ban đêm hẳn là ngủ tại đại lâu văn phòng ta trong phòng ngủ." "Bất quá, ngươi vì sao lại vấn đề này đâu?" Lưu Tô An là không hiểu ra sao, hắn có ở đó hay không đại lâu văn phòng bên trong. Cái này cùng Hạ Băng có quan hệ gì sao? Nàng vì sao lại hỏi như vậy đâu? Lưu Tô An náo tử lập tức quá tại tới. Bởi vì, ta ngay tại người dưới lầu a. Người còn không mau một chút xuống tới kéo cửa xuống. Hạ Băng gặp Lưu Tô An nghe không hiểu nàng ý tứ, đành phải trực tiếp nói cho hắn biết. "Anh muốn như vậy? Hạ Băng vậy mà ra hiện tại hắn dưới lầu. Lưu Tô An là giật nảy cả mình. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng xuống lầu. Không hiểu Hạ Băng có phải là thật hay không đến không sao, nếu như Hạ Băng thật đến hắn lại sững sờ ở chỗ này không đi đón nàng, đem nàng phơi dưới lầu vậy liền không tốt xuống lầu, Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Băng từ trong ghế xe chậm dài xuống tới, sau đó nói với tài xế một tiếng, hướng phía Lưu Tô An đi tới. Tài xế ứng một tiếng về sau, mang theo hiểu Mai lái rời nơi đây. "Hạ Băng, ngươi làm sao thật đến?" Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Băng về sau, vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Hạ Băng thật sẽ xuất hiện tại hắn dưới lầu. Hắn ban đầu còn tưởng rằng Hạ Băng cảm thấy hắn quá khẩn trương, cố ý cùng hắn đùa giỡn một chút sinh động sinh động bầu không khí đâu. "Cái gì thật giả đến? Ta đều đáp ứng ngươi cầu hôn, nhà mình sáng nghiệp, ta chẳng lẽ không hẳn là chiếu cố cho sao?" Hạ Băng xích lại gần Lưu Tô An bên hai. Sau đó lặng lẽ nói ra, Lưu Tô An sắc mặt đỏ lên, lập tức không biết nên làm sao tiếp lời này, bởi vì Hạ Băng nói quá có đạo lý, Người có thể tới, ta vạn phần hoan nên, bất quá chờ xuống sẽ rất bất đựu, ta khả năng không có thời gian chiếu cố ngươi. Lưu Tô An sợ Hạ Băng hội trách hắn vắng vẻ nàng. Ta không cần ngươi chiếu cố, mà lại ta còn có thể giúp các ngươi tại trên internet phát sóng trực tiếp a. Bởi như vậy, đoán chừng còn có thể dẫn tới không ít lưu lượng a. Hạ Băng mỉm cười, nhượng Lưu Tô An như một sân phòng. Vậy quá tốt, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Ngươi có thể phát sóng trực tiếp lời nói, khẳng định có rất nhiều người đến vây xem, dạng này liền có thể thêm ra không ít thành giao." Lưu Tô An gật gật đầu, cao hứng nói, "Ngươi đây là bật quá, không nghĩ tới cũng rất bình thường, mà ta gần nhất vừa vặn không phải bật quá, cho nên mới nhớ tới tới một chuyến, không phải vậy lời nói, ngươi chính là muốn cho ta hỗ trợ ta cũng giúp không được." Hạ Băng khỏe miệng kéo ra một vòng hoàn mỹ đường cong, "Này mời lên lâu tới đi, ngươi trước tiên có thể cùng công ty của chúng ta nhân viên gặp mặt một lần, như vậy mọi người nhiệt tình nhất định sẽ tăng đấy." Lưu Tô An vươn tay, nắm Hạ Băng tay cùng một chỗ đi lên lầu tới. Khi Lưu Tô An đẩy cửa đi vào đại văn phòng thời điểm, mọi người lập tức liền phát hiện Lưu Tô An sau lưng Hạ Băng. Nhất thời, trong văn phòng phát ra trận trận kinh hô. "Lão bản, ngươi đây là chuẩn bị cho chúng ta đại kinh thì sao?" "Lão bản, ngươi vậy mà giấu giếm chúng ta lâu như vậy?" "Lão bản, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết Hạ Băng tỷ sẽ đến a?" "Hạ Băng là lão bản mời đến cho chúng ta cổ vũ ủng hộ sao?" "Lão bản chiêu này quá lợi hại, bởi như vậy ta muốn đánh chợp mắt đều khó có khả năng." Lưu Tô An liền tay, ra hiệu ho mọi người yên tĩnh. Tiếng ồn dần dần thu nhỏ. Lưu Tô An mới thanh thanh cổ họng nói ra, Hạ băng hội ở công ty phát sóng trực tiếp chúng ta 6. 18 tiêu thụ tình huống, cả nước các nơi fan đều hội xem lại các người, chỗ lấy các người nhất định phải xuất ra tốt nhất trạng thái đến, cho người xem lưu một cái ấn tượng tốt. Lưu Tô An đối tất cả mọi người lớn tiếng nói ra. Nhất thời Mọi người nhao nhao vỗ tay, tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Mọi người hiện tại thừa dịp chạm đất. 18 mua sắm cạn nghỉ vạn còn chưa có bắt đầu, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, mời năm chặt Lưu Tô An hướng mọi người tuyên bố. Lão bản, người quá tốt. Lão bản, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lão bản, người quá hiểu ta bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 787, mục tiêu 10 năm ức. Tiếp đó, Lưu Tô An lập tức thông chi trang trí bộ môn, là một đầu hạ băng sẽ tại nhiều đến gạo Phát công ty hiện trường phát sóng trực tiếp kết nối, đặt ở mỗi một nhà nhiều đến gạo phát cửa hàng trang đầu, đồng thời đem thị tần nội dung chuyển đến mỗi một cái quầy chuyên doanh người phụ trách trong tay. Trong đó đương nhiên cũng bao quát nhiều đến gạo Phát mua bán website. Các loại hạ băng vì tất cả người ký xong tên, lại chụp ảnh chung về sau, nàng bắt đầu hôm nay phát sóng trực tiếp. Nàng ra đấu trùng phát sóng trực tiếp bình bài, đổ bộ tài khoản về sau, Bắt đầu đem Lưu Tô An cho nàng tiểu mới nhất điện thoại di động giao đấu chính mình. Điện thoại di động này cả mạ giặt là siêu thanh, dùng để phát sóng trực tiếp phù hợp. Vì phối hợp Hạ Băng phát sóng trực tiếp, lại phải mức độ lớn nhất để bắt mọi người 시 khí, cho nên Lưu Tô An quyết định cử hành một lần trước khi chiến đấu tổng động viên. Tất cả mọi người tại trên bãi tập tập hợp. Nhìn lấy mấy cái trăm người tập hợp hoàn tất, Lưu Tô An trong lòng phóng khoáng chi tình tự nhiên sinh ra. Các vị, chào buổi tối, ta là Hạ Băng, ta hiện tại đang diệu đến gạ phát công ty mới xây đại lâu văn phòng. Đêm nay ta sẽ vì mọi người phát sóng trực tiếp nhiều đến gạ phát công ty nhân viên phân chiến 18 kịch liệt tình hình chiến đấu, hiện tại bọn hắn đang chuẩn bị tiến hành 6. 18 đại chiến trước thệ sư đại hội. Hạ Băng ngay lập tức đem điện thoại di động cả mạ giật nhắm ngay Lưu Tô An cùng hắn mấy trăm tên nhân viên. Hạ Băng đã sớm liên lạc qua tác kỳ, cho nên tại đấu trùng đấu trang ép bắt mắt nhất vị trí, sớm đã thả ra quảng cáo. Hạ Băng đem tại đêm nay 22 điểm về sau phát sóng trực tiếp nhiều đến gạo phát công ty 6. 18 đại chiến. Nhìn thấy Hạ Băng phát sóng trực tiếp ở giữa đã bắt đầu, ban đầu trầm tĩnh phát sóng trực tiếp ở giữa nhất thời sôi trào lên. Vừa ngay từ đầu, fan liền đã đạt tới 500 vạn, hơn nữa còn tại thẳng tắp tăng lên bên trong. Nhìn ra được Hạ Băng danh khí trước mắt vẫn là trong nước đỉnh phong. Từng đầu mưa đạn cấp tốc thổi qua, đem cả cái màn ảnh đều chìm hết. Hạ Băng, Hạ Băng xuất hiện. Hạ Băng, rốt cuộc đợi đến ngươi xuất hiện, khó được nhìn thấy Hạ Băng hội phát sóng trực tiếp a. Cái này nhiều đến gạo phát lưu lão bản rốt cuộc là ai? Chẳng những người Hạ Băng trở thành hắn chuyên trúc người fan hồn, còn có thể mời đến Hạ Băng đêm khuya ra hiện tại hắn trong công ty vì hắn tuyên truyền. Lưu lão bản người đẹp trai tiền lại nhiều, trọng yếu nhất là còn rất trẻ, đây đều là hắn ưu thế. Cái gì những này là hắn ưu thế? Lưu lão bản ưu thế lớn nhất cũng là tay hắn nghệ. Hà Bằng, nghe nói ngươi cùng Lưu lão bản không chỉ là hảo bằng hữu đơn giản như vậy, ngươi có thể không có thể vì chúng ta nói rõ một chút đâu." Lưu Tô An không để ý đến mưa đạn. Lúc này Lưu Tô An đã chiếm được trên đài chuẩn bị nói chuyện, cho nên nàng nói với điện thoại di động một câu, mọi người vẫn là trước nhìn Lưu Tô An thể sư đại hội đi. Có rất nhiều lão công nhân đã trải qua mấy lần trận đánh ác liệt, biết ban đêm nên làm như thế nào, có rất nhiều công nhân viên mới lần này là lần đầu tiên tham gia đại hình bán hạ giá hoạt động, bất quá ta tin tưởng các ngươi chủ quản, các ngươi tổ trưởng đều đã cùng các ngươi ký cẩm nói qua, nơi này ta liền không. Lắm điệu Lưu Tô An đem quyền lực đều giao cho mỗi cái bộ môn chủ quản, giống huấn luyện tân nhân, cùng tân nhân đảm luận loại này đại hình bán hạ giá rầm rộ, Lưu Tô An đã sớm giao cho những người khác đi làm. Hắn tin tưởng công ty lão công nhân có thể làm tốt những chuyện này. Hắn cũng sẽ không đi quản quá nhiều. Đêm nay, ta liền đơn giản đảm một chút chúng ta 6, 18 mua sắm cá nghĩ vạn mục tiêu, chúng ta mục tiêu là tiêu thụ ngạch vượt qua 1.5 tỷ. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực hoàn thành cái mục tiêu này, ta cam đoan mọi người tiền tăng ca cùng đêm nay tiền thưởng gấp đôi. Tốt, chúng ta trước khi chiến đấu tổng động viên liền dừng ở đây, mỗi cái bộ môn bắt đầu chuẩn bị đi, bây giờ cách không điểm cả nghỉ vạn bắt đầu đã không xa. Lưu Tô An sau khi nói xong, tiếng vỗ tay như sấm động. Quả tốt. Thiền tăng ca cùng tiền thượng hội gấp bội a. Trong lòng mỗi người đều đã ý, lão công nhân đều đối Lưu Tô An có mù quáng tín nhiệm, chỉ cần là Lưu Tô An đưa ra mục tiêu, lại thế nào gian khổ bọn họ mỗi lần đều thuận lợi hoàn thành. Công nhân viên mới đã sớm tại lão công nhân trong miệng, biết được Lưu Tô An sáng tạo cái này đến cái kỳ tích, cũng biết Lưu Tô An đã có thể đưa ra cái mục tiêu này, khẳng định là có thể đạt tới. Mọi người nghe được sao? Lưu Tô An lão bản đưa ra nhiều đến gạ phát năm nay 6. 18 mua sắm cạn nghĩ vạn mục tiêu, cũng là tiêu thụ ngạch đạt tới 1.5 tỷ, nếu như Lưu Tô An cái mục tiêu này thật có thể đạt tới lời nói, nhiều như vậy đến gạo phát mua bán website nhất định có thể vượt qua tụ đẹp ưu phẩm, phàm khách thành phẩm các loại mua bán website, mà đưa thân cả nước mua bán website vị trí thứ 10. Hạ băng đối điện thoại di động đối sở hữu người xem nói ra, đến quan sát fan càng ngày càng nhiều, trong lúc bất tri bất giác đã vượt qua 10 triệu, mà lại số người này còn đang không ngừng tăng lên. Đối với Lưu Tô An lần này phát biểu, mưa đạt tại nhau nhau biểu đạt fan tâm tình. Lưu lão bản khá hào phóng, ta đều muốn qua cái này nhiều đến gạo phát công ty đi làm. Mục tiêu là 1.5 tỷ a, giống như có chút khó a. Dù sao Lưu Tô An cũng chỉ có nhiều đến gạo phát cái này một cái nhãn hiệu a. Vận khí ta tốt, cấp được qua một cái Lưu Tô An làm điện thoại di động, điện thoại di động này thật không tầm thường, ta chỉ có thể nói ai dùng người đấy biết. Vừa rồi cái này cấp đến tay máy bay nên không phải thủy quân a. Hẳn không phải là ta mua qua Lưu lão bản nhà đồ trang điểm, thật rất cứng hãn, ta chỉ có thể nói Lưu lão bản nhà thương phẩm rất đắt cũng rất có lời. Hạ đương nhiên biết nàng có không ít fan đều ưa thích Lưu Tô An thương phẩm. Bởi vì nàng rất nhiều thương phẩm đều là nhiều đến gạo phát nhắn hiệu, xem như nàng sắt phấn chẳng lẽ không mua Lưu Tô An nhà thương phẩm mà đi mua còn lại sao? Trừ phi là Lưu Tô An trước mắt vô pháp đoán chừng loại mục đích. Lưu Tô An nói cho ta biết một số trọng yếu tin tức, ta trước lộ ra một số cho mọi người nghe. Nhiều đến gạo phát 6. 18 mua sắm cả nụ vạn là ôn cùng họ phở đồng thời tiến hành, các người có thể đi vạn thị cửa hàng quay chuyên doanh mua sắm nhiều đến gạo phát thương phẩm, cũng có thể tại bà áo mua sắm, cũng có thể tại kinh đông thương thành mua sắm, càng thêm có thể tại nhiều đến gạo phát mua bán website mua sắm gia hôm nay chuẩn bị tại nhiều đến gạo phát mua bán website mua sắm một số ta đã sớm coi trọng tư phẩm. Hạ Băng lời vừa nói ra, một mảng lớn mưa đạt lại một lần đánh tới. Hạ Băng cái này quảng cáo vậy mà đánh cho không có không đấu vết, tuyệt không làm ra vẻ. Liên Hạ Băng cũng cần mua mua mua a. Xem ra ta mau mau đến xem, có cái gì là thích hợp ta. Qua vạn thịnh cửa hàng cũng được sao? Nhà ta phụ cận vừa vận có cái vạn thịnh cửa hàng, dạng này ta qua phòng thử áo thử lại mua, cũng không cần sợ mua được số đo không thích hợp y phục mà trả hàng. Hạ Băng nhìn thấy đám fan hâm mộ nhiệt tình đều bị điều động, quyết định lại thêm một mùi lửa. Không điểm bắt đầu về sau Điện thoại di động bán hạ giá sẽ là các đại mua bán web sẽ trọng đầu hí, Thiên Miêu tiểu mễ, Kinh Đông hoa Huawei, Tô Ninh hoa quả, còn có cũng là nhiều đến gạo phát ra từ người nhắn hiệu, tuy nhiên Lưu Tô An đã chuẩn bị 5000 đài điện thoại di động tại nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tham gia 6 18 hoạt động, nhưng là khẳng định vẫn là có nhiều còn hơn là bị thiếu, đoán chừng chậm nhất cũng sẽ ở vài phút bên trong cấp sạch, cho nên muốn muốn cấp mua nhất định phải chuẩn bị từ sớm tốt. Hạ băng lời này ý tứ, nhượng đám fan Hâm mộ bắt đầu ngồi chờ tại nhiều đến gạo phát mùa bán website bên trên, mà không nên đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại mua bán website. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 788, bắt đầu năm ức. Thời gian đã đến 23 giờ 50 phút, cách không điểm 6. 18 mua sắm ca nị vạn khai chiến trì kém 10 phút. Hạ Băng, mệt mỏi không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" Lưu Tô An nói với Hạ Băng. Hắn sợ Hạ Băng muốn thức đêm quá mệt mỏi. "Không có việc gì, ta thường xuyên tại nửa đêm quay phim, hiện tại không điểm đều còn chưa tới, làm sao lại mệt mỏi đâu." Hạ Băng lắc đầu. "Nàng còn muốn phát sóng trực tiếp đâu? Nàng hiện tại nếu như đi nghỉ ngơi, như vậy phát sóng trực tiếp nội dung không phải muốn bạn sao?" Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng sao? Nhiều đến gạo phát công ty các vị nhân viên đều ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu tiếp đái khách hàng tư vấn, mọi người nếu như cẩn thận nghe, liền có thể nghe được người mua tư vấn tiếng đinh đông đang thỉnh thoảng vang lên, hơn nữa còn càng ngày càng dày đặc. Dù sao rất nhiều người tại mua sắm trước đó, muốn trước hỏi thăm một vài vấn đề, đem sự tình đều biết rõ ràng mới có thể ra tay mua sắm. Hạ Băng đối điện thoại di động chậm rãi mà nói, đồng thời đem màn ảnh đối hướng đang bận bịu bên trong tiếp đái khách hàng phục vụ khách hàng nhóm. Không khí khẩn trương đã bao phủ cả tòa đại lâu văn phòng. Dưới lầu bao trang bộ đã bắt đầu sớm chuẩn bị chế tác kiện hàng, băng rắn xoẹt chỗ sinh ra thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Phát sóng trực tiếp ở giữa ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một đầu có một đầu mưa đạn lại bắt đầu một vòng mới soát bình phong, vô số khen thưởng cũng ngay sau đó bay tới. Hạ băng Kiểu nói này, ta đều có chút hơi khẩn trương, không biết đêm nay có thể hay không cấp được tiểu mới điện thoại di động a. Thủ hảo, có thể cùng ngươi làm người bằng hữu sao? 10 vạn nguyên điện thoại di động thực sự quá đắt, thân thiếp mua không nổi, thân thiếp chỉ coi trọng 998 nguyên váy đầm, vọng có thể cắp được. Ta cho ngươi biết cái bí mật, tại nhiều đến gạo làm dầu mua đồ. Đương nhiên là giá cả càng quý càng có lời, ta đã chuẩn bị kỹ càng, lưu láo bản định chế khoản áo cưới trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hạ băng tỷ mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng chuẩn bị tranh mua thương phẩm gì đâu. Hạ băng nhìn đến mọi người nhắn lại cùng khen thưởng về sau, vội vàng nói, cảm ơn mọi người khen thưởng ủng hộ, không điểm lập tức liền muốn tới đến, mọi người vẫn là trước chuẩn bị một chút đi, nhìn xem tài khoản trả tiền có đủ hay không, để tránh vua xuống không kịp trả tiền dẫn đến không thể cướp được ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Hạ Băng một nhắc nhở như vậy, phát sóng trực tiếp ở giữa lần nữa yên tĩnh không ít, nhìn hẳn là có rất nhiều người đi chuẩn bị, dù sao không điểm còn chưa tới liền muốn bắt đầu rè phẹt trang web, để tránh rất nhiều hạn lượng thương phẩm không có cấp được. 23 giờ 59 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu. Toàn bộ nhiều đến gạo phát công ty đã tiến vào khẩn trương mà lại bận rộn vận sức chờ phát động giai đoạn. Cách không điểm thời gian, đã tiến vào đọc dây giai đoạn. Tất cả nhân viên đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Liên liên Hạ Băng cũng cảm thấy một chút khẩn trương, bởi vì là không ấn mạch cục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều đến gạo phát công ty tiếp xuống tiêu thụ. Nhiều đến gạo phát mỗi cái trong văn phòng Nhà kho mỗi cái bao tràng các công nhân viên, tất cả đều là một mảnh bận rộn mà sôi trào cảnh tượng. Đánh ngáo gà tiểu đoàn đội đội trưởng Lưu Tô An, chính dẫn theo công ty cao quản, cho mỗi cái đang phân chuyến nhân viên phân phát bánh mỳ các loại mỹ thực. Lưu Tô An mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực nội tâm sớm đã sôi trào mấy lần, bởi vì cái này vừa đứng rất trọc yếu. Nhiều đến gạo phát công ty đại lâu văn phòng đèn đuốc sáng trưng, mỗi người tâm đều không tự chủ được treo lên. Đếm ngược tiếng hét, vang toàn bộ nhiều đến gạo phát công ty đại văn phòng. Hạ Băng không nói gì, mà chính là cầm điện thoại di động lên phát hình tất cả mọi người tiếng hét. Tiếng hò hét đi qua hạ băng điện thoại di động, truyền tống đến phát sóng trực tiếp ở giữa, tất cả mọi người fan giờ phút này cũng chừng to mắt càng không ngừng soát lấy máy tính hoặc màn hình điện thoại di động. Không khí khẩn trương càng phát ra mãnh liệt. Đã sau cùng đếm ngược thời gian, tất cả mọi người đang gieo hò lấy. 10, 9, 8, 7, Đại lâu văn phòng mỗi cái gian phòng, tiếng hoan hô nhất thời vang lên, hội tụ thành một khối, vang vọng chân trời. Nhất thời, vô số tiếng đinh đông, đang đang âm thanh liên miên bất tuyệt vang dội mỗi cái trong văn phòng. Máy đánh chữ tại mấy giây về sau bắt đầu vận hành, bắt đầu in vừa mới thành giao đơn đặt hàng. Không điểm chung. Mới quá khứ 50 giây. Lão Tấm 5000 đài tay. Điện thoại di động đã ban sạch. Chính Vân Tại không điểm ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm Hồ Chương nhìn, kết quả cái này chỉ số tăng vọt lượng trái tim của hắn đều tại phù phù phù phù nhảy không ngừng. Hắn nhưng là trải qua mấy lần đại chiến, hắn nhưng là công ty tư lịch lớn nhất lão công nhân a. Kết quả nhìn thấy cái này chỉ số tại ngắn ngủi 50 giây thời gian, liền tiêu thăng đến hơn 5 tỷ. Mà xem như tham dự trận đầu đại chiến nhiều đến gạo phát điện thoại di động, liền đã tuyên cáo thành công tiêu thụ không còn. Khi hắn thấy cảnh này lúc, hắn lập tức chạy tới hướng Lưu Tô An báo cáo. Tại báo cáo thời điểm, hắn đều không nhịn được, thanh âm nói chuyện đều đang rung động không ngừng, khiến cho hắn cảm thấy mình đều nhanh muốn cả lâm. Năm cái ức a. Trước kia tiêu thụ ngạch lại cao hơn, cũng chưa từng có một ngày vượt qua 5 cái ức. Mà bây giờ hoàn thành cái mục tiêu này, vậy mà chỉ phí không tới 1 phút a. Đã vậy còn quá nhanh. Chính Vân báo cáo thời điểm, Lưu Tô An cũng là giật nảy cả mình. Hắn ban đầu cho rằng có khả năng hội kiên trì vài phút, dù sao có 5000 đại, lúc trước 100 bội số lượng a. Không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả 1 phút đồng hồ đều không có kiên trì nổi. Bất quá, đây là chuyện tốt. Đây là chuyện thật tốt. Hắn quyết định thật nhanh, làm ra một cái quyết định. Chính Vân, ở sau đó 24 giờ thời gian bên trong, lại thêm 100 đài nhiều đến gạo phát điện thoại di động, không định giờ lên giá, cũng là tại bất luận cái gì cũng có thể sẽ lên cái một bộ phận, sau đó qua mấy giờ khả năng lại sẽ lên cái một bộ phận. Lưu Tô An làm như vậy mục đích là đem người mua ánh mắt, một mực khóa chặt tại nhiều đến gạo phát mua bán website bên trên, nhượng mọi người một mực chú ý tại nhiều đến gạo phát mua bán website. Mà muốn thành công cấp được tiếp xuống 100 đại trong điện thoại di động trong đó một đại, cần số rất may khí mới được tiếp xuống cũng không phải là chỉ nhìn người mua tốc độ tay, mà chính là nhìn người mua vật khí. Chính Vân không hổ là sớm nhất liền đi theo Lưu Tô An bên người người, khi Lưu Tô An làm ra sau khi quyết định, Trịnh Vân lập tức kịp phản ứng. "Lão bản, điều này cao minh a. Bởi như vậy, rất nhiều người khẳng định hội lưu tại nhiều đến gạo phát mua bán website, khi bọn hắn đổi mới nhàm chán lúc, nhất định sẽ nhìn xem thương phẩm khác, nói không chừng bởi vì dạng này, ban đầu chỉ tính toán mua mua điện thoại di động người bởi vậy mua sắm thương phẩm khác." Trịnh Vân nghĩ thông suốt, hơi có vẻ kích động nói ra. "Không có gì lớn không, cái này cũng không phải tà bạn gốc." Lưu Tô An cười cười, xem từng nói. Hạ Băng giờ phút này chính ở một bên Cao Hưng lấy, bởi vì nàng vì hiểu Mai cướp được một cái điện thoại di động. Hắn mỉm cười phát sóng trực tiếp. Cái điện thoại di động này, ta là vì trợ lý đoạn, nàng đã ủy thác ta thật nhiều ngày, muốn đi nhiều đến Gạo Phát công ty mua sắm, kết quả mọi người cũng biết Lưu Tô An quy cụ rất nhiều, hắn là sẽ không mở cửa sau, may mắn hôm nay có được, rốt cục không cần nghe nàng nhắc tới. Hạ Băng tại phát sóng trực tiếp ở giữa Cao Hưng huyền diệu lấy, trong nháy mắt vô số mưa đạn đánh tới. Có người cảm thấy, Hạ Băng vì cái gì sớm đã có một cái nhiều đến Gạo Phát điện thoại di động đâu? Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 789, vượt qua thiên miêu thêm đảm bảo. Hạ Băng đã lưu Tô An quy củ rất nhiều, vì cái gì ngươi sớm đã có một cái cái điện thoại di động này? Hạ Băng, ngươi không phải là tại Lưu Tô An trong cửa hàng cướp được a? Danh xưng độc thân 29 năm tốc độ tay ta, mỗi ngày đều tại đoạn, kết quả còn chưa từng có cướp được qua. Này có gì đáng kinh ngạc, danh xưng khoái thương thủ ta không phải cũng không có cướp được sao? Ta mặc kệ Hạ Băng ngay từ đầu là thế nào có cái này điện thoại di động, ta muốn biết Hạ Băng lần này làm sao vận khí tốt như vậy a. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đoạt Kết quả Hạ Băng liền lại cướp được một cái. Đúng vậy a, vì cái gì ta không có cướp được, Hạ Băng lại có thể cướp được? A, ta liền kém một chút, kết quả vẫn là mượn một chút điểm. Hạ Băng nhìn thấy nhiều người như vậy đang hâm mộ nàng, nàng đương nhiên rất tình nguyện vì mọi người giải hoặc. Kỳ thức đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta là dùng cái này điện thoại di động một cái đặc thù công năng, cũng chính là nhãn cầu khống chế điện thoại di động đến tránh mua, cho nên ta tài năng nhanh người một bước. Có điện thoại di động này về sau, mọi người về sau cũng không cần sợ không giành được miểu sát tư phẩm. Hạ Băng lời vừa nói ra, lập tức gây nên ồ động. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hạ Băng có thể cùng mấy chục triệu người cùng một chỗ đoạn, còn có thể cướp đến tay máy bay. Ban đầu cái này hết thảy đều phải nhờ vào cái này điện thoại di động công năng a. Hạ Băng nhìn đến mọi người phản ứng, rất hài lòng, nàng quyết định lại thêm một mùi lửa. Mọi người có phải hay không cảm thấy ta dùng học có chút không công bằng đâu. Ta có thể nói cho các người biết, cứ được nhiều đến gạo phát điện thoại di động thẳng giả, các ngươi cũng có thể hưởng thụ cái này bật học nhân sinh, không có cấp được bằng hữu có thể tiếp tục chú ý nhiều đến gạo phát cửa hàng, nhiều đến gạo phát ở sau đó 24 giờ bên trong, còn sẽ có 100 đại điện thoại di động không gián đoạn lên giá. Mặc dù là hạ lượng, nhưng tốt xấu mỗi người đều có cơ hội a. Hạ băng như thế một, có rất nhiều người lần nữa bắt đầu soát bình phòng, còn có rất nhiều người làm theo đi trước mua sắm thương phòng khác. Không điểm đã qua 5 phút đồng hồ, các trang web lớn số liệu thống kê đều đã đi ra. Thiên Miêu tăng thêm đảo bảo 30 giây đột phá ước nguyên đại quan, 2 phút đồng hồ về sau đột phá nhìn 1 tỷ đại quan. Kinh Đông lại được đột phá 2 ức nguyên đại quan không lâu. Còn lại một số đại hình website cũng ناو nhau đột phá ngàn vạn nguyên cấp các đại quan. Lão bản, biểu sát bắt đầu sau 1 phút đồng hồ, chúng ta là sở hữu web xếp hạng nhất a. Trịnh Vân hướng Lưu Tô An báo cáo tình hình chiến đấu. Lúc này hắn lộ ra rất là kích động, dù cho hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ, chúng ta web sẽ còn chiếm cứ lấy hạng 2, liền liền kinh đông đều kèm chúng ta rất nhiều. Lưu Tô An quay người nhìn về phía chỉnh vân máy tính, chỉ gặp các trang web lớn tiêu thụ số liệu chính tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Thiên Miêu tăng thêm đảo bảo, vậy mà hoa 30 giây mới đột phá ước nguyên đại quan. Số liệu này có chút vượt quá Lưu Tô An dự kiến. Phải biết những năm qua, 20 giây không đến lúc đó ở giữa, Thiên Miêu tăng thêm đảo bảo liền đã vượt qua 100 triệu nguyên. Mà năm nay thông thả hơn 10 giây, còn có 2 phút đồng hồ về sau mới đột phá nhìn 1 tỷ đại quan so những năm qua cũng chậm hơn một phút đồng hồ. Số liệu này mình cái gì? Mình có còn lại website hấp dẫn một mảng lớn người mua, từ đó làm cho Đào Bảo cùng Thiên Miêu tiêu thụ ngạch vậy mà lạc hầu hơn những năm qua Mà nhà ai sức hấp dẫn có thể so với Thiên Miêu thêm Đào Bảo càng có hấp dẫn, đáp án không cần nói cũng biết. Lưu Tô An cẩn thận tự hỏi, hiểu được. Năm ngoái xong 11 hoạt động, Đào Bảo có một phần số liệu, cho thấy cùng ngày mua sắm nhân số vượt qua 100 triệu, đạt tới 1.3 nhân số. Năm nay 6, 18 mua sắm cận hủy nhiều đến gạo phát mua bán website xem lượng, trước mắt đã đạt tới 5 ngàn vạn. Minh tương đối lớn một bộ phận người là tới trước nhiều đến gạo phát mua bán website mua sắm, chờ mua sắm về sau, hoặc là nhìn thấy có chút thương phẩm đã bị cướp ánh sáng, sau đó mới đi Thiên Miêu hoặc là đảo bảo cửa hàng hoặc là Kinh Đông Thương Thành mua sắm. Quá trình này nhanh lời nói cũng phải 10 giây đồng hồ trở lên, chậm lời nói liền muốn tốn nửa phút thậm chí một phút đồng hồ trở lên. Cứ như vậy, là hắn có thể rất tốt giải thích, vì cái gì Thiên Miêu thêm đảo bảo đột phá ước nguyên cùng một tỷ nguyên đại quan thời gian, vậy mà lại lạc hậu hơn những năm qua. Không tệ, bất quá Thiên Miêu cùng Kinh Thương phẩm chủng loại càng nhiều, số lượng cũng nhiều hơn, vượt qua ta nhóm là sớm muộn sự tình nhất định phải chú ý còn lại mua bán website, còn lại mua bán website nếu như số liệu đột nhiên tăng mạnh, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Bắt đầu rất không tệ, Lưu Tô an tâm tình cũng vô cùng không ít, nhưng bây giờ dù sao vừa mới bắt đầu. Tô Ninh, Quốc Mỹ, tương xứng những này đối thủ thực lực vẫn là rất cường đại, bất định nhà ai đột nhiên ra tới một cái rất lớn bán hạ giá hoạt động đem lượng tiêu thụ cấp tốc kéo rơi đâu. Những này đều nhất định muốn chú ý, nếu như không cẩn thận bị đánh trở tay không kịp, như vậy hắn liền phí công cốc sức. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ tiếp cận sở hữu đối thủ cạnh tranh. Lão bản, nếu như chúng ta điện thoại di động số lượng càng nhiều Nếu như chúng ta có 10 vạn đài điện thoại di động hoặc là càng đa số hơn lượng, bất định liền có thể cùng Thiên Miêu cùng Kinh Đông Liễu mạng tiêu thụ ngạch. Trịnh Vân vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Bởi vì Tiểu Mễ, Hoa Vi, hoa quả những này điện thoại di động nhắn hiệu, chí ít đều đưa lên 10 vạn đại trở lên điện thoại di động tham dự hoạt động, mà Lưu Tô An chỉ có 5000 đại liền lấy được phi thường tốt bắt đầu. Nếu như nhiều đến gạo phát điện thoại di động có càng đa số hơn lượng đâu. Nếu như nhiều đến gạo phát điện thoại di động số lượng so những này đối thủ còn có nhiều đây. Bất định, lần này 6.18 liền có thể vượt qua Thiên Miêu thêm đảo bảo a. Cái này lại đều bị Trịnh Vân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vẫn là muốn từng bước một đến, không có khả năng ăn một miếng thành đại bà tử, ăn không vô ăn quá no dẫn đến người mua mua sắm thể nghiệm không lời hay cũng là rất nghiêm trọng. Lưu Tô An trịnh trọng nói, nhưng sau đó xoay người qua nhà bếp. "Lão bản, ta đương nhiên minh mạch, ta đây không phải cảm giác cho chúng ta có cơ hội nha." Trịnh Vân giờ phút này trong lòng gas vô cùng đấu trí. Chờ chúng ta nhãn hiệu danh tiếng khai hỏa, chờ sau đó một lần hoạt động, sau đó lại cùng còn lại rường hợp tắc tiếp bại sản xuất, đến lúc đó lại cùng những đại lão này nhóm phân cao thấp. Sau một lát, Lưu Tô An bưng một tô mì hướng phía hạ băng đi tới. Hạ Băng, dạ dày hẳn là đói đi, trước ăn tô mì đi." Lưu Tô An đem mặt đưa tới Hạ Băng trước mặt nói. "Đây là mì ăn liền, thơm quá a." Hạ Băng nhìn lấy Lưu Tô An bưng tới mặt, ngạc nhiên nói, "Đây là ta lâm phải dưới, trứng gà dinh dưỡng mì ăn liền, người ăn trước đi." "Tốt, vừa vặn ta cảm thấy dạ dày có chút đói." Hạ Băng không cùng hắn nhiều khách khí, từ Lưu Tô An trong tay tiếp nhận trứng gà dinh dưỡng mì ăn liền. Thấy cảnh này, Hạ Băng phát sóng trực tiếp ở giữa đều nhanh muốn nổ. "Có gian tình, tuyệt đối có gian tình." Lưu Tô An nghĩ đến thật chủ đạo, nếu như ta có như thế một người bạn trai liền tốt. Ngươi liền nghĩ hay lắm. Người đẹp trai tiền nhiều còn ôn nhu, dưới gầm trời này cũng chỉ có một Lưu Tô An, ngươi cũng không cần nghĩ, tắm một cái ngủ đi. Ai? Ta tại sao phải thở dài đâu? Nhìn Hạ Băng cái này hưởng thụ bộ dáng, đến cùng là trứng gà mì ăn liền ăn thật ngon đâu. Hay là bởi vì đây là Lưu Tô An tự mình làm đâu? Hạ Băng cùng Lưu Tô An là bạn tốt, chỗ để làm so đỉnh cấp đầu bếp còn muốn lợi hại hơn Lưu Tô An, là một bát mì ăn liền mà thôi, các ngươi những này độc thân có cái gì tốt ngạc nhiên? Mang ai là độc thân cầu đâu? Ngươi bị giết liền có thể phục sinh? đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 790, đều có thể vượt qua ạ lý 73. Ký Tiệp Nam, hạ băng múc một thanh mì nước, nhẹ nhàng điểm lên một chút. Thơm quá a. Lưu Tô An, ngươi chẳng những sẽ làm quả vật loại mỹ thực, cũng là làm chủ ăn cũng là lớn nhất đồng, đây là tan luyến qua tốt nhất mùi ăn liền. Hạ Băng dơ ngón tay cái lên cao hưng đối Lưu Tô An nói ra. Đó là đương nhiên, Lưu Tô An xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, vị đạo khẳng định thật là tốt. Lưu Tô An rất là tự tin. Hắn tự tin đương nhiên bắt nguồn từ hắn tự thân thực lực. Dù sao đây là thần cấp trung nghệ, chỗ làm được trứng gà dinh dưỡng mì ăn liền, đương nhiên không tầm thường. Hạ Băng lúc này cũng thật đói, nàng không lo được nữ thần hình tượng, hừng hực thống khoái mà bắt đầu ăn. May mắn nàng đưa di động giao cho Lưu Tô An, Lưu Tô An đem màn ảnh nhắm ngay chính đang bận rộn trong nhân viên. Không phải vậy lời nói, Hạ Băng cái này hình tượng nhượng người xem nhìn thấy, thực biết cuồn rơi phân a. Ăn xong, ta giúp ngươi cầm chén thuận tiện tẩy một cái đi. Hạ Băng sau khi ăn xong, cao hứng nói với Lưu Tô An. Không cần, ngươi để ở chỗ này tốt, ta hội tẩy. Lưu Tô An lắc đầu muốn cự tuyệt. Ngươi xuống ăn ngon như vậy mặt cho ta ăn ta giúp ngươi giặt bác nói đến ta vẫn là kiếm lời đâu ta cũng đúng lúc ăn no tiêu cơm một chút hạ băng không có đồng ý lưu tô An mà chính là đứng dậy hướng nhà bếp dựa chén danh đi đến lưu tô An gặp hạ băng kiên trì không ngăn cả nữa 6 18 mua sắm cảị vạn đã qua nửa giờ lưu tô An sở hữu cửa hàng cộng lại tiêu thụ tổng ngạch vượt qua bảy ức trước mắt hắn đã xa xa lạc hầu hơn tiêu thụ tổng ngạch ở vào ngày đầu tiên mèo thêm đả bảo cũng xa xa lạc hầu hơn trước mắt tiêu thụ tổng ngạch ở vào thứ hai kinhông thương thành cái này dù sao cũng là lưu tô An trong dữ liệu sự tình Cho nên hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Hắn mục tiêu cũng không phải là Thiên Miêu hoặc là Kinh Đông, mà chính là Tô Ninh, quốc Mỹ, tương xứng các loại mua bán website. Chỉ cần có thể một mực chiếm cứ người thứ 3 vị trí, như vậy Lưu Tô An liền vừa lòng thỏa ý. "Lão bản, trước mắt chúng ta tiêu thụ tổng ngạch lạc hậu hơn hạng 2 Kinh Đông thương thành 500 triệu, bất quá cũng vượt qua hạng 4 Ninh 500 triệu, trước mắt cái này người thứ 3 vị trí không thể lay động." Chính Vân tự hào hướng Lưu Tô An báo cáo tình hình chiến đấu. "Tốt, không tệ, tiếp tục giám thị mỗi cái đối thủ tiêu thụ động thái." Lưu Tô An gật gật đầu, giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng lo lắng trước mắt nhiều đến gạo phát công ty tiêu thụ ngành, bỏ xa đằng sau đối thủ. Tô Ninh, Quốc Mỹ, Tương xứng đều vừa mới đột phá ước nguyên đại quan không lâu. Tô Đẹp ưu phẩm, Phạm Khách thành phẩm các loại website mới mới đột phá ngàn vạn cấp đại quan, cách thức nguyên đại quan còn rất xa. Chỉ phải nhìn giữ trước mắt tình huống, như vậy Lưu Tô An mục tiêu, người thứ ba liền bước vàng. Hạ Băng tiếp tục phát sóng trực tiếp lấy, nhiều đến gạo phát công ty tình hình chiến đấu. Hướng mọi người phát ra thứ nhất tin tức tốt, trước mắt nhiều đến gạo phát công ty tiêu thụ tổng ở vào sở hữu mua sắm tập đoàn công ty người thứ 3, đã đạt tới 7 ức nguyên đại quan, cách 1 tỷ nguyên đa không xa. Chúng ta hoàn toàn có thể lại thêm một mùi lựa nhượng nhiều đến gạo phát sớm một chút đạt tới 1 tỷ. Hạ băng vì Lưu Tô An công ty lượng tiêu thụ cũng là tận hết sức lực, nhiều đến gạo phát lần này 6, 18 như bức như vậy. Lần trước xong 11, nhiều đến gạo phát giống như liền nữ trang 10 vị trí đầu đều không có đi vào đi. Theo cứ theo tốc độ này, nhiều đến gạo phát Minh năm đều có thể vượt qua toàn bộ ạ Lị bảy bạ tập đoàn. Không được a, Lưu Tô An lão bản đây là ngồi lên hỏa tiến sao? Một cái nhãn hiệu vậy mà có thể siêu việt nhiều như vậy bá chủ. Liên Tôn Ninh, tương xứng cũng không là đối thủ a. Đây là nhờ vào Lưu lão bản sức lực Hắn ngay từ đầu điện thoại di động tiêu thụ ngạch liền đã có 500 triệu, chỉ bất quá không có điện thoại di động về sau, tốc độ của hắn liền theo không kịp những này tự đại. Đoán chừng ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, Tô Ninh những này bá chủ tiêu thụ ngạch muốn phản siêu nhiều đến gạ phát. Đó là bởi vì Lưu lão bản không có đem hắn thư họa lấy ra đấu giá, nếu như hắn đem thư họa lấy ra đấu giá lời nói, cái gì đối thủ cũng không là đối thủ. Lời này nhìn qua có chút đạo lý, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều đạo lý. Nếu như Lưu Tô An thật vẽ vô số vết tới đấu giá, như vậy giá cả liền sẽ không giống trước mặt hắn những bức họa này mắc như vậy. Dù sao vật hiếm thì quý mà lại hắn cũng không cho phép chính mình làm như thế. Không phiên sơ tâm phương đến thủy trung. Lưu Tô An nhìn đến thời gian đã tiếp cận trời vừa dạng sáng trông. Hạ Băng còn đang nhiệt tình phát sóng trực tiếp, hắn có chút cảm động. Hạ Băng ngoài miệng nói là vì nhà mình sáng nghiệp, nhưng nàng có thể tới vì hắn làm quảng cáo, hắn là chưa từng có nghĩ tới. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình mà nhượng Hạ Băng quá cực khổ. Hạ Băng, ngươi nếu không đi trước nằm một cái đi, ta chuyên trúc trong văn phòng có một trường ta tự mình chế tác hoàn toàn mới xoa bóp ghế dựa, có thể làm giường trực tiếp ngủ ở phía trên, còn có thể bảo chứng ngươi ngủ được rất lợi hại dễ chịu. Lưu Tô An cầm điện thoại di động chỉ chỉ phía trên thời gian, vội vàng nhắc nhở Hạ Băng nói: "Tốt, đã như vậy, như vậy ta qua thể nghiệm một chút người xoa bóp ghế dựa, thuận tiện phát sóng trực tiếp một chút người này thần kỳ xoa bóp ghế dựa." Hạ Băng trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Khi hắn nghe được Lưu Tô An chế tác xoa bóp ghế dựa, vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Lưu Tô An đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ, cho nên cảm thấy cái này chuyện phát sinh tại Lưu Tô An trên thân là bình thường nhất bất quá. "Tốt, ta hiện tại đi thử xem ngươi xoa bóp ghế dựa, có phải là thật hay không giống ngươi nói lợi hại như vậy?" Hạ Băng sau khi trở về, tràn đầy hy vọng địa nói với Lưu Tô An: Tốt, người nhất định sẽ hài lòng." Lưu Tô An gật gật đầu. Hạ Băng xuất hiện lần nữa tại phát sóng trực tiếp thời gian: "Các vị, ta vừa rồi bữa ăn tối qua, bây giờ trở về đến, ta đem cho mọi người phơi bày một ít Lưu Tô An mới nhất thiết kế, một cái đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tự động xoa bóp ghế dựa, trước mắt còn không có lên sản, đoán chừng không lâu sau đó mọi người liền có thể tại nhiều đến gạo phát mua bán website mua sắm." Hạ Băng lời vừa nói ra, lập tức gây nên nhỉ nghĩ. "Thật sao? Còn có thần kỳ như vậy xoa bóp ghế dựa?" Hạ Băng thì Nhanh mang bọn ta đi xem một chút ta. Nhìn có cái gì thần kỳ công năng, nếu như giá cả phù hợp lời nói ta nhất định phải mua một cái. Lưu Tô An chế tác, nhất định sẽ không kém, xem ra ta lại muốn mua mua mua. Cái này hẳn là rất đáng đi. Thân thiếp sợ là mua không nổi a. Hạ Băng đi vào Lưu Tô An một người trong văn phòng. Hạ Băng nhìn thấy cái này xoa bóp ghế dựa, trong nháy mắt liền chẩn kinh. Đây là cái nôi, vẫn là vũ trụ quan thuyền. Lại còn là tránh thức toàn thân xoa bóp, từ đầu đến chân, có thể xoa bóp thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Nàng mau đem điện thoại di động cầm mạ ra, nhắm ngay xoa bóp ghế dựa. Xoa bóp trên ghế có vô số cái cái nút mỗi một cái nút đều đối ứng thân thể cụ thể bộ vị mọi người nhìn nơi này là cánh tay chấn động xoa bóp nơi này còn có nhãn bộ xoa bóp còn có nơi này lại là xoa bó Thái Dương Việt còn có xoa bóp ngón tay hạ băng ngay lập tức đem nàng nhìn thấy về đến cùng phát sóng trực tiếp ở giữa fan cùng một chỗ chia sẻ còn lại truyền thống xoa bóp ghế dựa cùng lưu tô an vừa so sánh đơn giản cũng là cặn bã. cái này xoa bóp ghế dựa là chân chính toàn tự động chỉ cần nhấn cái nút liền có thể thao tác còn có rảnh rỗ điều ông nhạc Vr trò chuyện cái nôi các loại hạng công năng kýệu Nam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 Lưu Tô An gặp Hạ băng Kiên Trì, không ngăn cả nữa. 6-18 mua sắm cả nhị vạn đã qua nửa giờ. Lưu Tô An sở hữu cửa hàng cộng lại, tiêu thụ tổng ngạch vượt qua 7 ức. Trước mắt hắn đã xa xa lạc hậu hơn tiêu thụ tổng ngạch ở vào ngày đầu tiên mèo thêm nào bảo, cũng xa xa lạc hầu hơn trước mắt tiêu thụ tổng ngạch ở vào thứ 2 kinh đông thương thành. Cái này dù sao cũng là Lưu Tô An trong dự liệu sự tình, cho nên hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Hắn mục tiêu cũng không phải là Thiên Miêu hoặc là Kinh Đông, mà chính là Tô Ninh, quốc mỹ, tương xứng các loại mua bán website. Chỉ cần có thể một mực chiếm giữ người thứ 3 vị trí, Như vậy Lưu Tô An liền vừa lòng và ý. "Lão bạn, trước mắt chúng ta tiêu thụ tổng mạch lạc hầu hơn hạng 2 kinh đông thương thành 500 triệu, bất quá cũng vượt qua hạng 4 Tô Ninh 500 triệu, trước mắt cái này người thứ ba vị trí không thể lay động." Chính Vân tự hào hướng Lưu Tô An báo cáo tình hình chiến đấu. "Tốt, không tệ, tiếp tục giám thị mỗi cái đối thủ tiêu thụ động thái." Lưu Tô An gật gật đầu, giờ phút này trong lòng của hắn vô lòng không ít. Trước mắt nhiều đến gạo phát công ty tiêu thụ ngạch, bỏ xa đằng sau đối thủ. Tô Ninh, Quốc Mỹ, tương xứng đều vừa mới đột phá ức nguyên đại quan không lâu. Tô đẹp ưu phẩm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 sẽ đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, vì thuận tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới sưu tầm ghi chép lần chương 790, đều có thể vượt qua A Ly 73 đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hưu của ngươi quặc ở, khỏe chặt các loại phương thức thôi tiến thư, cảm ơn ngài ủng hộ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 791, vượt qua Lưu Tô An dự đoán. Dạng này xoa bóp ghế dựa, đoán chừng rất đắt Quý là khẳng định, lấy Lưu Tô An nước tiểu tính, ta đều sợ không biết có thể hay không mua được a lại còn có tốt như vậy xoa bóp ghế dựa, cũng là 10 vạn nguyên nhất chương giả không quý a. Cái này xoa bóp ghế dựa ta muốn, về sau liền rốt cuộc không sợ mệt nhọc quá độ. Tuy nhiên cái này xoa bóp ghế dựa rất tốt, nhưng vẫn là muốn kiềm chế một chút, mệt nhọc quá độ vẫn là đối thân thể không tốt. Ta cảm thấy, tốt như vậy xoa bóp ghế dựa, 10 vạn nguyên cũng không đủ đi. Hạ Băng nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ phản ứng, rất là hài lòng. Ta hiện tại liền muốn nằm xuống thí nghiệm một chút. Ân, tựa như trẻ sơ sinh ngủ ở mụ mụ trong ngực dạng, dễ chịu cực, sau đó ta đấm bóp một chút cánh tay thử một chút. Hạ Băng vừa cùng đám fan hâm mộ giao lưu, Một bên nằm tại xoa bóp trong ghế, Xoa bóp cánh tay lực đạo vừa vặn, không bình thường phải mái dễ chịu, liền cùng thợ đấm bóp chuyên nghiệp một dạng. Hạ Băng nằm tại xoa bóp trong ghế thích thú nói ra. Thời gian đã đến 1:30, Lưu Tô An đánh ngáp một cái, nhẹ nhàng hướng đi hắn chuyên trúc văn phòng. Hắn đẩy ra khe môn, phát hiện Hạ Băng lại nhưng đã tại xoa bóp trong ghế ngủ. Điện thoại di động cũng sớm bị nàng đóng lại, phát sóng trực tiếp tại hơn 20 phút đồng hồ trước liền đã kết thúc. Xem ra nàng quá mệt mỏi, vậy liền để nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Lưu Tô An nhẹ nhàng đi lui ra ngoài, sau đó đem khóa cửa bên trên, để tránh có người tới quấy rầy. Về sau, hắn bàn giao chỉnh văn vài câu, về phòng của mình ngủ qua. Đặc biệt là Tô Ninh cùng Quốc Mỹ những này đối thủ, khẳng định hội phát lực, chỉ cần tiêu thụ ngạch không kém là quá lớn, này liền không có vấn đề lớn. Chân trời xuất hiện một vòng màu đỏ tím ánh bình minh, giống tràn ra hoa hồng đỏ. Thái Dương dần dần lộ ra vẻ mặt vui cười. Lưu Tô an giãn gân cốt một cái. Ưu thế một ngày nắng đẹp. Hắn hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Lưu Tô an lấy điện thoại di động ra, nhìn một ít thời gian, sớm hơn 7 giờ nhiều chung. Hắn rửa mặt hoàn tất về sau, không có trực tiếp qua khu làm việc, mà chính là tới trước đến chính mình chuyên chúc văn phòng. Bởi vì Hạ Băng tối hôm qua ngủ ở nơi này, Lưu Tô An xuất ra chìa khóa mở ra hắn cửa phòng làm việc, phát hiện Hạ Băng không có ở bên trong. Xem ra Hạ Băng đã rời giường, Lưu Tô An đi vào phòng tắm, phát hiện Hạ Băng đang đánh răng. "Lưu Tô An, ngươi sớm như vậy à?" Ta nhìn nguyên nơi này có răng mới soát liền mở ra một chi dùng Hạ Băng đã đánh răng xong, sau cùng súc miệng, nói với Lưu Tô An, Bàn trải đánh răng ngươi cứ việc dùng, ta bởi vì nghĩ đến nơi này sự tình, cho nên dậy sớm một chút, muốn tới xem một chút." Lưu Tô An giải thích nói, "Vậy ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước khu làm việc xem một chút đi." Chờ sau đó chúng ta cùng một chỗ làm điểm tâm. Hạ Băng dùng nàng này mỏi mắt chờ mong cũng bao hàm yêu thương đôi mắt, nhìn lấy Lưu Tô An cũng nháy một chút. "Chờ ta, chờ ta." Lưu Tô An cấp tốc xích lại gần Hạ Băng, sau đó tại Hạ Băng trên mặt điểm nhẹ một chút, qua khu làm việc. Hạ Băng sắc mặt đỏ lên, trên mặt nộn nhạo hạnh phúc đỏ ửng. Lưu Tô An đi vào văn phòng, Trịnh Vân sau khi thấy biết Lưu Tô An rất giống lập tức liền biết tối hôm qua chuyện tích, cho nên lập tức lên báo cáo. "Lão bản, sớm như vậy a?" Trịnh vui sướng mặt đất đến chào hỏi. "Không phải lo lắng nơi này sự tình sao? Bất quá nhìn thấy ngươi vẻ mặt này" Trong lòng ta lo lắng liền đi 8/19. Lưu Tô An nhìn thấy Trịnh Vân trên mặt mang không che giấu được nụ cười, liền biết thành tích hẳn là sẽ không kém. Là như thế này, lão bản, chúng ta tổng tiêu thụ mạch đã bị Tô Ninh cùng Quốc Mỹ vượt qua, hiện tại rất xuống để ngũ danh, bất quá Tô Ninh cùng Quốc Mỹ tăng lớn bán hạ giá cường độ, bọn họ điện khí đến lợi nhuận liên thấp, lần này nói không chừng rất nhiều kiểu dáng đều là thua thiệt bán hạ giá, cho nên lãi ròng nhận phương diện, chúng ta nhãn hiệu nhất định vẫn là người thứ ba. Bởi vì tối hôm qua lúc rời đi sau, Lưu tô An nói cho Trịnh Vân tiếp cận hai cái này đối thủ, đồng thời cũng nói lãi ròng nhất định bất quá bị vượt qua. Không biết Tô Ninh cùng Quốc Mỹ cụ thể lãi dòng nhận là bao nhiêu, nhưng có thể tính ra, lãi dòng nhận phương diện, nhiều đến gạo phát công ty tuyệt đối là Tô Ninh cùng Quốc Mỹ hơn gấp 10 lần. Nói như vậy một chút tổng tiêu thụ ngạch có bao nhiêu? Lưu Tô An gật gật đầu biểu thị biết. Đào Bảo Giá Thiên Miêu đã đạt tới 700 ức tiêu thụ ngạch, Kinh Đông vượt qua 500 ức, Tô Ninh cùng Quốc Mỹ đều tiếp cận 2 tỷ, chúng ta tiêu thụ tổng ngạch vừa mới vượt qua 11 ức. Chính văn ký càng địa báo cáo, hết thảy đều trong dữ liệu. Về phần đang so đối thủ, liên liên tiêu thụ tổng ngạch đều không thể vượt qua nhiều đến gạo phát, càng đừng đề cập lãi dòng nhuận. Mà Tô Ninh cùng Quốc Mỹ lãi ròng dự rất thấp, chắc chắn sẽ không vượt qua 10%, chỉ cần nhiều đến gạo phát cùng bọn hắn tiêu thụ tổng nghịch không muốn kéo đến quá lớn, như vậy Lưu Tô An liền không cần lo lắng. Như vậy chúng ta cụ thể lượng tiêu thụ tình huống đâu? Lưu Tô An hoàn toàn yên tâm, muốn hiểu biết một chút nào thương phẩm là bán tương đối tốt. Điện thoại di động đã bán ra 5020 đại, nữ trang hết thể tiêu thụ 18 vạn hư kiện, nam trang hết thể tiêu thụ 12 vạn hư kiện, trẻ sơ sinh đồ dùng hết thể tiêu thụ hơn 5000 kiện, mỹ thực thể tiêu thụ hơn 100 vạn túi, trừ điện thoại di động, còn lại lượng tiêu thụ tăng trưởng vẫn là rất nhanh. Lưu Tô An minh bạch, vung tay lên nói: Người đi mau đi, ta biết. Mỹ thực lượng tiêu thụ, có thể nói là, thật to vượt qua Lưu Tô An dự đoán. Nhìn tới vẫn là ăn hàng số người nhiều nhất ta. Mua ăn rất nhiều người mua lập tức hội mua rất nhiều túi, mà y phục, trẻ sơ sinh đồ dùng những này làm theo sẽ rất ít lập tức mua rất nhiều. Còn có giá tiền này, Mỹ thực so sánh với y phục, trẻ sơ sinh đồ dùng, vẫn là muốn giảm rất nhiều. Dù sao Mỹ thực là bách nguyên cấp bậc, mà còn lại đều là ngàn nguyên cấp đường. Nghe xong Trịnh Vân báo cáo, Lưu Tô An đi vào nhà bếp. Thế nào? cũng không tệ lắm phải không Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An trên mặt mang mỉm cười, cảm thấy lượng tiêu thụ hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Còn tốt, trong dữ liệu. Lưu Tô An mỉm cười gật, gật đầu, người đem đồ ăn đều rửa sạch. Đúng vậy a. Nhân lúc rảnh rồi, ta thuận tiện đem đồ ăn đẩy, dạng này ngươi liền không cần lãng phí thời gian, có thể trực tiếp nấu cơm. Hạ Băng khỏe miệng kéo ra một vòng hoàn mỹ đường cong. Ăn xong điểm tâm, Hạ Băng tài xế lái xe tới, chở Hạ Băng rời đi Lưu Tô An công ty. 24 giờ, trôi qua rất nhanh. Khi không điểm tiếng chuông lần nữa gõ vang. Đại biểu cho năm nay 6 18 mua sắm ca vạn chính thức hạ màn kết thúc. Tiên Miêu thêm đảo bảo lần đầu đột phá 2000 nguyên đại quan, xa xa dẫn trước nó đối thủ của hắn. Kinh Đông cũng lại một lần nữa đột phá trăm tỷ nguyên đại quan. Tô Ninh cùng Quốc Mỹ nhau nhau tranh sương đột phá 100 tỷ nguyên đại quan. Lưu Tô An nhiều đến lậu phát sở hữu công ty cùng quản chuyên doanh, cộng lại tổng tiêu thụ nặc, tại 24 giờ bên trong, khó khăn lắm đột phá 2 tỷ nguyên. Cảm tạ mọi người cùng tâm hiệp lực, để cho chúng ta tiêu thụ ngạch lần nữa đạt tới một cái mới bậc thang, cho nên mọi người tiền tăng ca cùng tháng tiền sẽ. Gấp bội. Lưu Tô An đại thần bố. Tốt. A. Có nỗ lực liền có hồi báo.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 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 792, tiểu ca bị ném bỏ. Đinh. Một cái băng lảnh điện tử âm vang lên. Hệ thống, thế nào? Ta lại ròng nguyện là vị thứ ba, à? Là, chúc mừng chủ ký sinh, lại ròng nguyện đạt tới vị thứ ba, vượt qua Tô Ninh cùng quốc Mỹ nhiều các bà, thật đáng mừng. Như vậy khen thưởng đâu? Khen thưởng là cái gì, chủ ký sinh đừng nắm đội. Cái gì đừng nắm đội? Có phải hay không khen thưởng không tốt, cho nên ngươi up á, á đúng. Lưu Tô An dự cảm thấy có chút không ổn. Nếu như là đồ tốt, như vậy hệ thống nhất định sẽ rất nhanh liền nói cho hắn biết. Cho nên, hiện tại, phần thưởng này không có tốt như vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hiện khen thưởng thần cấp phi hành cánh trang. Thần cấp phi hành cánh trang? Mẹ nó. Hệ thống, cái này thần cấp phi hành cánh trang là cái quỷ gì? Ngươi sẽ không phải là để cho ta tham gia cực hạn vận động a? Lưu Tô an im lặng, nguyên lai tưởng rằng hội có vật gì tốt, kết quả lại ra đến như vậy một cái thần kỳ đồ vật. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ này, thế nhưng lại tân tân khổ khổ chế tát nhiều như vậy điện thoại di động a. Còn cô ý lưu lại thức đêm a mà lại liền liền hạ băng đều vì hoạt động lần này cố ý chạy tới. Mà bây giờ khen thưởng với hắn mà nói, tương đương với cũng là gà mờ. Hắn lại không định tự hạn vận công. Muốn cái này thần cấp phi hành cánh trang làm gì dùng? Hệ thống, người đi ra cho ta, cho ta nói chuyện, ta cam đoàn đánh không chết người, chủ ký sinh, an tâm chớ vội. Cái này khen thưởng đương nhiên hữu dụng, thần cấp cánh trang đem nghiêm trọng quan hệ đến chủ ký sinh tương lai, là một kiện rất trọng yếu công cụ. Tốt ta, người nói trọng yếu cũng là trọng yếu, dù sao dù sao ngươi cũng là đối. Tô an im lặng, đành phải nhận lấy thần cấp phi hành cánh trang, sau đó đem nó khóa vào trong hòm Vật này hiện tại đối với hắn vô dụng, nhưng dù sao cũng là thần cấp đồ vật, cho nên hắn là không muốn để cho người khác nhìn thấy. Lưu Tô an thống kê một chút, lần này 18 sở di có thể lấy được tốt như vậy chiến tích. Đầu tiên là hắn điện thoại di động làm lần đầu đã thành công, chỉ ít tại bắt đầu giai đoạn áp chế sở hữu đối thủ, liền không nớt mèo thêm đảm bảo tại bắt đầu một phút đồng hồ thời gian cũng không phải đối thủ của hắn. Tiếp theo cũng là hắn chuẩn bị số lượng đủ nhiều, phục trang, mỹ thực, trẻ sơ sinh đồ dùng những này thiết bài nhà sản xuất phẩm số lượng cũng đủ lớn, cho nên mới sẽ sinh ra nhiều như vậy lượng tiêu thụ. Còn có rất trọng yếu một điểm, rất nhiều người đều không có chú ý tới Đó chính là hắn tự xây hậu cần lên đại tác dụng. Hắn tại thương phẩm nói rõ bên trong viết lên, trừ khu vực đặc biệt, 99% địa phương đều bảo chứng đang quay sau đó 12 giờ bên trong đưa đạn. đây là một cái rất lợi hại hấp dẫn nhãn cầu hứa hẹn. Là còn lại mua bán website làm không được. Dù cho kinh Đông cũng chỉ là hứa hẹn tại trong một ngày đưa đến, dù cho có rất nhiều thương gia cam đoan phát thuật phòng, vậy cũng chỉ có thể tại trong một ngày đưa đến. Có thể làm được 12 giờ bên trong đưa hàng, cũng chỉ có Lưu Tô An có thể hứa hẹn. Lần này 18 mua sắm cạn nghỉ vạn về sau, hắn chủ tiến nhiệm vụ, trong 1 năm lên tới đỉnh cấp, nhượng hắn cảm thấy hẳn là sẽ không rất khó khăn. Dù sao đằng sau còn có song 11 mua sắm cả nghi vạn hoạt động, song 12 mua sắm cả nghi vạn hoạt động. Lần tiếp theo hoạt động, hắn có lòng tin so hoạt động lần này bán đi càng nhiều lượng tiêu thụ. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm là Hạ Băng tự mình tới, chẳng những mang đến đến ngàn vạn mà tính fan số lượng, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều hắn nhân viên sĩ khí. Liên liên chính hắn, bởi vì có Hạ Băng, tại thức đêm thời điểm cũng là ý chí chiến đấu sụp sôi. 18 mua sắm cả nghi vạn đã kết thúc, Liu Tô An bắt đầu vì song 11 mua sắm cả nghi vạn làm chuẩn bị. Còn có gần 5 tháng, lại cũng không sớm phải biết lớn bao nhiêu cửa hàng tại một năm trước xong 11 hoạt động kết thúc về sau, cũng đã bắt đầu chế định phương án. Lưu Tô An hiện tại làm chuẩn bị, so còn lại đại cửa hàng chế một chút, nhưng với hắn mà nói, thời gian vẫn là đầy đủ. Nhất định phải khai phát càng nhiều loại mục đích, lên giá càng nhiều mới tư phẩm. Dạng này đến lúc đó mới có thể cùng mỗi cái lao đại lại liệu một lần tiêu thụ nạch, mà không chỉ có giống lần này mới một dạng chỉ có thể liệu một phen lái dòng lượt. Như vậy đầu tiên muốn làm liền là gia tăng mới tư phẩm. Lưu Tô An trong nháy mắt liền nghĩ đến xoa bóp ghế dựa. Cái này bóp ghế dựa, hạ băng thể nghiệm qua sau cảm giác rất khủng tệ. Tin tưởng người mua chắc cũng sẽ hài lòng, nghĩ đến liền làm. Bất quá bây giờ muốn làm là trước ngon lành là ngủ một giấc. Trịnh Vân, ngươi liên lạc một chút những cái kia tiếp bài sản xuất công ty, cho bọn hắn kế tiếp đại đơn đặt hàng, chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị xong một nhất chiến đấu. Lưu Tô An đi qua văn phòng, cố ý dặn dò Trịnh Vân một tiếng. Lão bản quả nhân nhìn xa trông rộng, không tầm thường a. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị a. Trịnh Vân cười hì hì nói, không cho phép vút nước ngựa, tối hôm qua tăng ca mệt mỏi lời nói, nghỉ ngơi thật tốt xuống. Giao phó xong, Lưu Tô An về phòng của mình ngủ qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên còn sáng, Bưu chính tiểu ca sớm địa đi vào Lưu Tô An đại lâu văn phòng dưới lầu. "Lưu lão bản, ta đến thu kiện." Bưu chính tiểu ca đem hai tay đặt ở miệng phía trước, làm ra một cái còi hình dáng, sau đó hướng trên lầu hét lớn một tiếng. Dưới lầu đóng gói nhân viên đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy bưu chính tiểu ca thời điểm, đều phi thường kinh ngạc. "Tiểu ca, ngươi làm gì tới sớm như thế a? Hôm nay hàng lại không nhiều, chỉ là so bình thường hơi nhiều một ít ta." "Không phải đâu. Tối hôm qua là 18 mua sắm cả núi vẫn a. Ta đều tại các ngươi trong tiệm mua đồ, các ngươi quảng cáo không phải tại quần quanh lạm ta sao? Làm sao?" Sau cùng lượng tiêu thụ không tốt sao? Bưu chính tiểu ca rất là giận mình. Hắn ban đầu cho rằng hôm nay cần kéo rất nhiều xe hàng, cho nên đặc điểm 5 giờ đồng hồ liền rời giường chạy tới. Mà lại hắn còn phân phó đám kia huynh đệ để bọn hắn tùy thời trở lệnh, bởi vì hôm nay Lưu lão bản thêm hàng khẳng định rất nhiều. Kết quả ngược lại tốt, Lưu Tô An nhà hàng căn bản không hề nhiều, mà La Hòa Bình cũng không kém nhiều lắm. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Lưu Tô An nghe được dưới lầu bưu chính tiểu ca thanh âm, lúc này mới nhớ tới quên nhắc nhở hắn. Hắn vội vàng khoác áo xuống lầu. Tiểu ca, ta trong khoảng thời gian này bận quá. "Cứ nói cho ngươi hôm nay hàng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, không, có ý tứ, thực sự không, có ý tứ." Ra dạng này Ô Long sự tình, Lưu Tô An đành phải biểu thị hắn nãy nấy. "Lưu lão bản, ngươi đây không phải hố người sao? Ngươi quá hố, ngươi cái hâm hại." Bưu Chính Tiểu Ca thở phì phò phồng lên miệng nói ra. Bất quá hắn còn rất là hiếu kỷ, dù sao Lưu Tô An dùng nhiều tiền, làm rất bao rộng cáo, cái này 18 mua sắm, cạn nghĩ vạn không có khả năng không có một chút hiệu quả a. "Cái này quá không bình thường a." Vẫn là nói. Lúc này, Bưu Chính Tiểu Ca trong lòng toát ra một cái thật không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ Lưu Tô An hiện tại sinh ý tốt, cho nên lại tìm còn lại chuyển phát nhanh hợp tác, cái này 18 mua sắm cả núi vạn tiêu thụ hàng toàn bộ đều cho còn lại chuyển phát nhanh công ty. Lưu Tô An cứ như vậy vứt bỏ hắn, cái này không thể được a. Lưu Tô An, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Thiệt thòi ta tiểu ca lúc ấy nỗ lực vì ngươi tranh thủ lớn như vậy chiếc khấu, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Ngươi dù cho muốn làm như thế, ngươi làm gì cũng phải trước cho ta biết một tiếng a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị 793, 2, 2. tỷ. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta không phải tại nhiều đến gạo phát mua bán website viết lên, hàng hóa tại 12 giờ bên trong đưa đến, thông qua bưu chính tiểu bao 12 giờ là khẳng định đưa không đến, cho nên ta đem hàng sớm phân đến cả nước các nơi quẩy chuyên doanh. Lưu Tô An nhìn thấy bưu chính tiểu ca sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, biết hắn khẳng định là mưa xóa, cho nên vội vàng giải thích. Nguyên lai like là dạng này, Lưu lão bản chiêu này rất cao minh, đáng tiếc là ta bỏ lỡ tốt nhiều tờ đơn a. Bưu chính tiểu ca vẫn là cảm thấy từng đợt đau lòng, hắn là khóc không ra nước mắt a. Nhiều như vậy tờ đơn, liền ở trước mặt hắn bay đi. Đây là không có cách nào Dù sao người mua lợi ích là đặt ở vị thứ nhất, bất quá chỉ cần là dựa dẫm vào ta phát ra hàng, ta vẫn là hội ưu tiên cho ngươi, cái này ngươi còn xin yên tâm." Lưu Tô An bảo đảm nói. "Thôi ta, cũng chỉ có thể là dạng này. Bưu Chính Tiểu Ca cũng rất bất đắc dĩ a. Lưu Tô An có thể có dạng này cam đoan cũng rất không tệ, ai bảo cho hắn ở thế yếu địa vị đâu?" Lưu lão bản, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, các ngươi 18 mua sắm cạn nghỉ vạn tiêu thụ ngạch có bao nhiêu, có hay không quá trăm triệu?" Bưu Chính Tiểu Ca cảm thấy Lưu Tô An làm nhiều như vậy quảng cáo Như vậy sinh ý nhất định sẽ rất tốt, này nói không chừng tiêu thụ ngạch có thể vượt qua 100 triệu nguyên. Tiểu ca, mới 100 triệu làm sao xứng đáng lao bản của chúng ta nỗ lực? Một cái Bao Trang tổ tổ trưởng lập tức vừa cười vừa nói, sau đó đối tiểu ca giơ ra hai cái ngón tay, số này, hai ức. Lưu lão bản, người lợi hại, người rất lợi hại, ta nguyên lai tưởng rằng có thể vượt qua 100 triệu liền rất nu bức. Bưu chính tiểu ca giơ ngón tay cái lên đối Lưu Tô An nói ra. Lưu Tô An chỉ là cười cười, không nói gì. Ở đâu là hai ức? Là 2 tỷ Bao Trang tổ tổ trưởng Nghe được Bưu Chính tiểu ca vậy mà nói ra hai ước ít như vậy số tự đến, cũng chịu không nổi nữa, bảo hắn biết chân tướng. 2, 2 tỷ. Bưu Chính tiểu ca kinh ngạc đến há to mồm. Giờ phút này, hắn há to mồm có thể nhét vào một quả trứng gà. Đồng thời, hắn trong mắt trừng to lớn, không thể tin được đây hết thảy. Đây cũng quá ngu b뜩 đi. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiêu thụ ngạch có thể đạt tới hai ước đều rất ngu bức, kết quả nói cho hắn biết lại là hai ước gấp 10 lần 2 tỷ. Cái này quá khó có thể tin a. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lưu Tô An quả nhiên không hổ là Lưu Tô An. Lưu Tô An thật là thần nhân vậy. Tiểu ca, đã đến, hoặc là trước kéo một xe hàng tốt, một mình ngươi vẫn là muốn kéo mấy cái xe. Lưu Tô An nhìn thấy ngây ngốc ngẩn người Bưu Chính Tiểu Ca, vội vàng nhắc nhở. Được, tốt, ta cái này trước kéo một xe đi thôi." Lưu Tô An nói chuyện, Bưu Chính Tiểu Ca mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng. Bưu Chính Tiểu Ca hành động, bắt đầu chuyển hàng. Bưu Chính Tiểu Ca rất nhanh chuyển một xe hàng, phát động xe lái đi. Nhìn thấy Bưu Chính Tiểu Ca rời đi, Lưu Tô An lập tức lên lầu bắt đầu rửa mặt lại làm tâm. Ăn sáng xong về sau, hắn bắt đầu chế tác xoa bóp ghế dựa. Hắn cảm thấy những này thương phẩm càng nhanh lên giá càng tốt, trước tiên đem lượng tiêu thụ nhiều hơn tích lũy, dạng này về sau bán hạ giá mới có thể có càng nhiều người mua tới mua. Mấy mươi phút về sau, một đài xoa bóp ghế dựa chế tác hoàn tất. Lần thứ nhất chế tác, còn chưa đủ thuần thục, cho nên tốc độ chậm một chút. Bất quá hắn không có không cần trương. Không quan hệ, về sau hắn hội càng lúc càng nhanh a. Sau mấy tiếng, Lưu Tô An cầm một đài xoa bóp ghế dựa, lần nữa đi vào văn phòng. "Trịnh Vân, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lên giá 10 đại xoa bóp ghế trang trí nhiếp ảnh bộ môn nắm chặt thời gian làm tốt đột phá, ngươi lại phân phó lên giá." Lão bản" Mỗi ngày mới 10 đại a. Tiêu thụ giá tiền là bao nhiêu đâu? Trịnh Vân có chút không hiểu hỏi, vì cái gì một ngày mới làm 10 đại, càng nhiều không phải kiếm lời cũng nhiều sao? Chẳng lẽ là, đây cũng là Lưu Tô An nghèo đói tiếp thị sức lực, bởi vì ta còn muốn làm thương phần khác, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể chút ít ứng. Nghèo đói tiếp thị không phải chủ yếu, chủ yếu là hắn còn muốn chiếu cô phương diện khác, còn có, ta muốn tìm điện thoại di động ra công nhà máy thương, tiến quân cấp trung kém điện thoại di động thị trường. Hiện tại khách hàng đối nhiều đến lạo phát nhãn hiệu điện thoại di động nhu cầu lượng rất lớn, hắn không có khả năng một mực rượi vào tay nghề của mình đến tiêu thụ điện thoại di động hắn có thể trao quyền cấp chung kém điện thoại di động sản xuất công ty, sử dụng cái nào đó đơn giản độc quyền, đến giúp đơn hắn sản xuất điện thoại di động, dùng cái này đến chiêm cư cấp chung kém điện thoại di động thị trường. Đây mới là, hắn tranh thức toàn diện tiến quân điện thoại di động thị trường. Các loại xoa bóp ghế dựa lượng tiêu thụ đứng lên, hắn cũng sẽ tìm kiếm xưởng sản xuất cấp trung xoa bóp ghế dựa. Lưu Tô An cảm giác có thể làm loại mục đích còn có rất nhiều, nhất định phải mau chóng ra tăng hắn mới loại mục đích. Còn có rất rất nhiều chủng loại, giống giày, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ngoài trời đồ dùng, sửa sang tài liệu, nhà lụa, ngũ kim, đồng hồ đồ trang sức. 18 mua sắm ca nị vạn về sau, truyền thông nhao nhao làm ra đưa tin. Nhiều đến gạo phát hành không xuất thế, chiếc cứ tiêu thụ nạch bảng danh sách đệ ngũ danh. Chim cánh cụt giải trí tin tức nhiều đến gạo phát ra cục nhượng thiên miêu kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chỉ là do ở thương phẩm chủng loại nguyên nhân, sau cùng chỉ có thể khuất tại toàn internet thứ năm. Cú sóng giải trí tin tức Tô Ninh cùng Quốc Mỹ rượi vào mê người chết khấu, tiêu thụ nạch cuối cùng chiến thắng nhiều đến gạo phát, bất quá theo chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích cho rằng, nhiều đến gạo phát nhận càng hơn một bậc. Thiên độ giải trí tin tức nhiều đến gạo phát sách lược lấy được thành công, cuối cùng cũng thành công đưa thân mua bán website top 5. 361 giải trí tin tức chứng kinh. Lưu Tô an vì khai hỏa thứ nhất áo, vậy mà làm ra dạng này sự tỉnh. UMC giải trí tin tức 18 mua sắm cận nghỉ vạn mặc dù nhưng đã kết thúc, nhưng là gây nên nhiệt nghị lại đang kéo dài lên men. Bởi vì lần này nhiều một nhà nhiều đến gạo phát mua bán website, hơn nữa còn tại ngay từ đầu thời điểm áp chế thiên miêu thêm đảm bảo, kinh đông thương thành các loại đông đảo lão đại, điều này không khỏi làm cho người lau mắt mà nhìn. May vá diễn đàn. Lưu đại sư quả nhiên không hổ là Lưu đại sư. Hắn lần này toàn xuất thủ, Liên Liên Mã Vân đều giật mình a. Lưu đại sư sắc thực lợi hại. Nếu như hắn điện thoại di động không phải 5000 đại, mà chính là 50 và đại, cũng là Mã Vân lần này cũng không dễ nói có thể giữ chắc đệ nhất. 50 đại 10 vạn nguyên điện thoại di động hẳn là quá nhiều, khẳng định bán không hết. Bất kể như thế nào, Lưu Tô An lần này thật làm cho người giật nảy cả mình. Ta tưởng đều khấp phục, chỉ phục Lưu Tô An. Thương nghiệp đại học. Lý Tuyết, ngươi bảng biểu lần này lại tăng thể diện, rất nhiều người đều biết hắn là chúng ta thương nghiệp tốt nghiệp đại học, trường học của chúng ta cũng đi theo nội danh a. Đây là chuyện tốt, ta cảm thấy biểu ca ta còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ càng lớn. Không phải đâu. Hiện tại hắn đã toàn bộ mua bán website đệ ngũ danh a. Chẳng lẽ, hắn lần tiếp theo còn có thể đi vào top 3? Tiến vào top 3 hoàn toàn có khả năng, nói không chừng còn có thể cạnh tranh một nửa đệ nhất đâu. Lần tiếp theo hoạt động cũng là sau 11, thứ nhất cùng thứ hai đoán chừng rất không có khả năng, cần chăm tỷ cấp bậc tài năng cạnh tranh một chút, ta đoán chừng có thể top 3 cũng không tệ. Thời gian tại một ngày một ngày trôi qua, Lưu Tô An mới tốc độ cũng cơ duy trì một ngày ra một cái sản phẩm mới. Một ngày liền có một cái kiểu mới ra hiện tại hắn mua bán website, đây là còn lại bất luận cái gì nhãn hiệu đều làm không được. Các loại lượng tiêu thụ gia tăng về sau, Hắn lại tích cực liên hệ hành nghiệp bên trong chất lượng quá cứng sườn vì hắn tiếp bài sản xuất mới ra sản phẩm. Ngày 11 tháng 11 đã dần dần tới gần. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 794, có thể dung chuyển thiên miêu địa vị. Trịnh chân nước bình nhóm thứ 5 hàng mới làm sao còn không có phát ra, tranh thủ thời gian thúc một chút phải tất yếu tại tháng 11 đến trước đưa đến, thu đến hàng sau còn muốn phân đến mỗi cái quẩy chuyên doanh qua đâu. Nhiều đến gạo phát công ty đại lâu văn phòng bên trong chính đang bận rộn lấy, Lưu Tô An phát hiện còn có một nhóm số lượng so sánh lớn hàng còn chưa tới, mau để cho Trịnh Vân nhanh đi thúc dục. Hiện tại đã là cuối tháng 10, cách xong 11 bắt đầu chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng a. Trước lúc này, Lưu Tô An công ty nhân viên sớm liền đã bắt đầu hành động. Lần này hắn mục tiêu đối thủ thế nhưng là đảo bảo thêm thiên miêu, nếu như ngay từ đầu từ nguồn cung cấp liền xảy ra vấn đề, này để cho người ta cười đến rụng răng là chuyện nhỏ, chưa chiến trước thua thế nhưng là đại sự a. Không được Hắn quyết không cho phép, loại này uy hiếp được công ty bình thường vận hành tình huống phát sinh. Lúc này, nhiều đến gạo phát quảng cáo đã bắt đầu đưa lên. Đã mục tiêu là đảo bảo thêm thiên miêu, như vậy Lưu Tô An liền sẽ không keo kiệt tiền tài. Cái này vài ước vài ức tiền tiêu xài, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là số lượng theo mà thôi. Cũng chỉ có đem tiền trước tiêu xài, mới có thể có đến càng đại hồi báo. Sau 11 mua sắm Canivan, lựa chọn nhiều đến gạo phát mua sắm liền đúng. Hạ Băng nét mặt vui cười, tại đài TH quốc gia tổng hợp tần đạo hoàng kim thời gian quảng cáo đoạn, xuất hiện tại trong TV Luitou An xem TV máy bay bên trong quảng cáo, vẫn là tương đối hài lòng. Vì lần này xong 11 mua sắm cạn nị vạn, Lưu Tô An chẳng những chuẩn bị mười mấy ức tiền quảng cáo, hơn nữa còn chuẩn bị gần nước số lượng thương phẩm, chính là vì nhượng công ty mình có cùng Thiên Miêu thêm đạo bảo sức đánh một trận. Trong đó chính hắn mỗi ngày chế tác các loại mục đích thương phẩm, bởi vậy đã chữ hàng không ít có giá trị không nhỏ đỉnh cấp thương phẩm. Cấp chung kém điện thoại di động toàn bộ là thiết bài sản xuất, cho nên hết thể chứa hàng 1 triệu đài, 1 vạn nguyên đến 100.000 nguyên điện thoại di động là Lưu Tô An tự mình chế tác một vạn đài, trong đó có 5000 đài là 100 nguyên điện thoại di động, những này cũng là hắn lần này xong 11 mua sắm cạn vạn hoạt động người đứng đầu Hà Bình. Hắn tự mình chế tác xoa bóp ghế dựa 1000 nàn còn lại thiết bài sản xuất xoa bóp ghế rửa cùng xoa bóp khí hết thảy 100.000 nàn đại. Thiết bị sản xuất cao cấp xa hoa phục trang hết thảy có 500 vạn cái, Lưu Tô An chính mình chế tác phục trang hết thảy có 1 vạn cái. Mỹ thực hết thảy có 10 triệu bao, chính hắn chế tác 100.000 bao. Trẻ sơ sinh độ dùng hết thảy có 1 triệu kiện thiết bài sản xuất. Dày hết thảy có 1 triệu xong. Châu đáo đồ trang sức hết thảy 100.000 nàn điện. Những này loại mục đích thương phẩm cũng là lần này xong 11 mua sắm cả vạn trung kiên lực lượng. Trong đó có một loại mục đích không bình thường làm người khác chú ý, cũng là sinh tươi loại. Sinh rơi loại có rau quả tươi đều là hữu cơ trồng trọn, lựa chọn thời điểm yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, còn có thì là lá trà cùng tư bộ phẩm. Khi Lưu Tô An bắt đầu lên giá những này bảo đảm chất lượng kỳ không bình thường nghiêm ngặt rau quả lúc, rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi. Lưu Tô An thật có thể đem cái này một khối cũng làm sao? Cái này đặc thu thương phẩm là không thể chỉ do quẩy chuyên doanh giao hàng đơn giản như vậy. Tỷ như ban đầu nơi sản sinh tại Giang Nam bảo đảm chất lượng kỳ nhiều nhất chỉ có 3 ngày con cua, phát đến cả nước các nơi qua, chẳng lẽ còn mỗi cái quẩy chuyên doanh đều trước chữ hàng còn qua sao? Điều này hiển nhiên là không thực tế. Vạn nhất có rất nhiều quầy chuyên doanh bán không hết, này để đó không liền muốn hư mất sao? Dạng này tạo thành tổn thất là rất lớn a. Bất quá Lưu Tô An sớm liền nghĩ đến vấn đề này, hắn cùng MS tốc hành ký hiệp nghị, yêu cầu tại hắn giao hàng về sau, nhất định phải tại 24 giờ bên trong đưa đến cả nước các nơi. Dạng này liền có thể bảo chứng người mua có thể ngay đầu tiên thu đến hàng, mà lại có thể bảo đảm thu đến hàng là mới mẻ. Chỉ có làm như vậy, hàng hóa mới sẽ không xảy ra vấn đề, nói đến đây là Lưu Tô An lần thứ nhất nếm thử cái này sinh tươi loại mục đích. Đinh linh linh. Lưu Tô An điện thoại di động kêu đứng lên, các nàng hắn suy nghĩ. Lưu Tô An nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện là Hạ Băng hai chữ lúc, vội vàng kết nối điện thoại di động. Hắn biết Hạ Băng tìm hắn nhất định là có chuyện, về phần là chuyện gì hắn còn đoán không được. "Uy, Lưu Tô An, sau 11 mua sắm can y vạn, ta muốn không được qua đây hỗ trợ đâu." Hạ Băng tại điện thoại bên trong nói nói. Trong khoảng thời gian này, nàng vì Lưu Tô An sau 11 hoạt động, cố ý thoái thắc còn lại chỗ có sắp xếp. Người muốn giúp đỡ lời nói, ta cầu còn không được." Hạ Băng muốn giúp đỡ, Lưu Tô An đương nhiên thật cao hứng, "Bất quá ngươi có thời gian không? Nếu như bệ nhiều việc lời nói coi như đi, không nên quá mệt mỏi." Đã ngươi đau lòng như vậy ta, như vậy vì khen tụng ngươi, ta cũng muốn đi qua. Vậy ngươi lần này mục tiêu là cái gì? Hẳn là muốn so với lần trước càng tiến một bước a. Lần trước 6, 18 mua sắm cạn hủy vạn, Lưu Tô An tiêu thụ ngạch ở vào toàn internet thứ 5, cho nên lần này Hạ Bang cảm thấy Lưu Tô An có lẽ có thể tranh một rưỡi thứ 3. Lần này mục tiêu, đương nhiên là đệ nhất. Lưu Tô An rất là tự tin nói, thứ nhất ta, Ngươi có nắm chắc không? Dù sao Thiên Miêu thêm đảo bảo cho tới nay đều là thứ nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rung chuyển nó địa vị, kinh đông cũng cách bọn họ kém rất nhiều. Hạ Băng Hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn hiểu biết Lưu Tô An người này, nếu như Lưu Tô An một điểm nắm chắc cũng không có lời nói, là sẽ không để ra loại này hàng luôn. Đã Lưu Tô An hiện tại như vậy nói, vậy đã nói rõ, Lưu Tô An thật có cùng Thiên Miêu thêm đào bảo tách ra một vật tay quyết tâm. Nói không chừng Lưu Tô An thật có thực lực này đâu. Bất kể nói thế nào, nàng nhất định phải tin tưởng Lưu Tô An à, ai bảo nàng đã đáp ứng Lưu Tô An cầu hôn đâu. Lưu Tô An không chỉ có riêng một lần đã cho nàng kỳ tích, mà chính là vô số lần để cho nàng chấn kinh. Lưu Tô An cũng là cái kia đem mục nát hóa thần kỳ, không có khả năng biến thành khả năng nam nhân. Ngươi muốn đối lao công ngươi có lòng tin không thể nói có tuyệt đối năm chắc chỉ ít ta cho rằng là có hy vọng chỉ ít so với lần trước có hy vọng nhiều lưu tô An ăn ngay nói thật dù sao thiên miêu có động tác gì còn không rõ ràng lắm hiện tại hết thả đều còn khó nói bất quá hắn có chính mình tự tin mặc kệ thiên miêu làm thế nào đối với hắn ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn dù sao hiện tại hắn nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tiêu thụ ngạch chiếm cứ lớn nhất tỷ lệ có rất nhiều đặc thù kiểu dáng cùng tiểu mới đi ra hắn đều đầu tiên đặt ở nhiều đến gạo phát mua bán website lấy giá Vậy là tốt rồi quyết định như vậy đến lúc đó ta sẽ đi qua phát sóng trực tiếp cố lên. Lưu Tô An hạ băng lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nói không chừng nàng thật muốn suy nghĩ một chút, sớm rời khỏi làng giải trí. Tại lúc huy hoàng nhất sau rời khỏi, như vậy tất cả mọi người hội nhớ kỹ nàng đã từng huy hoàng, mà không phải đợi đến bị tân nhân dồn xuống thiên hậu thần đán sau lại rời khỏi. Thời gian lặng lẽ đi vào tháng 11 phần, Lưu Tô An lớn nhất tiến hành sau cùng chuẩn bị. Lúc này, Trịnh Vân tìm tới Lưu Tô An, bởi vì có trọng yếu tin tức, Trịnh Vân không cách nào xử lý, nhất định phải Lưu Tô An chính mình mới có thể xử lý loại chuyện này. Đây chính là Thiên Miêu cùng bảo đại động tác. Cùng nhiều đến gạo phát lần này, xong 11 mua sắm cả núi vạn cùng một nhịp thở sự tình. Mà lại có thể khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến nhiều đến gạo phát công ty ban đầu ăn bại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 795, quả nhiên vẫn là đến. Mã Vân cùng A bà tập đoàn cái môn cao đang triệu mọ một lần hội nghị khẩn cấp. Hội nghị này không chỉ là nhằm vào lưu Tô An mà chính là nhằm vào sở hữu giống như lưu tô an tại rất nhiều mua bán website đều có cửa hàng công ty. Rất nhiều công ty chuẩn bị tại xong 11 mua sắm cận kỷ vận, muốn đa tuyến tác chiến, bất quá điều này hiển nhiên là không cho phép, bởi vì kinh đông đã dẫn đầu ra sân khấu thông báo yêu cầu thương gia chỉ có thể lựa chọn kinh đông bình đại tới làm xong 11 bán hạ giá, cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải để bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một cái web sẽ tiến hành xong 11 bán hạ giá. Mã Vân rất là bá khí mà đối với chỗ có người nói, hắn cũng có cái này tự tin, tự tin đại bộ phận công ty khẳng định chọn thiên miêu, dù sao thiên miêu lưu lượng mới là toàn internet lớn nhất. Một chiêu này đã bị Thiên Miêu cùng Kinh Đông dùng qua tốt nhiều lần, hiệu quả cũng rất tốt, cho nên lần này xong 11 chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Đây là một ý kiến hay, dạng này chúng ta tổn thất rất nhỏ, sau đó còn có thể thật to đả kích còn lại đối thủ cạnh tranh. Có người cao hứng nói ra. Phần lớn người có lẽ sẽ lựa chọn chúng ta Thiên Miêu, bất quá có một người có thể sẽ không lựa chọn Thiên Miêu tiến hành bán hạ giá, hắn cũng là Lưu Tô An. Có nhân mã dơ lên tay ra hiệu nói. Nghe nói Lưu Tô An chứa hàng rất nhiều thương phẩm, có điện thoại di động, phục trang, châu báu đồ trang sức các loại, bởi như vậy, hắn nhất định sẽ tại chính mình mua bán web sẽ tiến hành bán hạ giá. Đang ngồi người, năng lượng còn là rất lớn, rất dễ dàng liền thăm dò được Lưu Tô An lần này tiến rất nhiều hàng, muốn làm một lần lớn. Lưu Tô An, nếu như chúng ta không ra quy định này, hắn cũng sẽ đem trọng tâm đặt ở hắn mua bán website bên trên, như vậy ở trên trời mèo lượng tiêu thụ liền không sẽ có bao nhiêu. Đã dạng này, vậy còn không nếu như để cho hắn ở trên trời mèo cùng hắn mua bán website lựa chọn một cái tiến hành xong 11 hoạt động. Đúng vậy a ta cảm thấy ra như thế một cái quy định là lợi nhiều hơn hại, cho nên năm nay xong 11 vẫn là phải làm như vậy. Mã Vân gặp cơ hội tất cả mọi người cùng với kéo dài dĩ vãng sức lực, tại chỗ đánh nhịp quyết định tiếp tục làm như vậy. Về phần Lưu Tô An, hắn mới sẽ không quá phận chú ý, chỉ cần uy hiếp không được Thiên Miêu địa vị, liền theo hắn dạy vò. Đây là Mã Vân tự tin. Những người khác gặp Mã Lao bản đã đã nhịp, biết đón lấy muốn làm gì. Mỗi người sở thuộc bộ môn đều có từng người tự chia phần. Rất nhanh, Trịnh Vân nhìn thấy Thiên Miêu một cái tin phát đến trạm bên trong trong thư. Hắn thuận tay hấn mở đứng ở giữa tin, nhìn thấy lại là Thiên Miêu quan phương phát tới thứ nhất thông tri. Thông tri nội dung như sau: Hiện yêu cầu Sở Hữu Thiên Miêu thương hộ nhất định phải lựa chọn ký kết tham dự xong 11 bán hạ giá hoạt động, hạn lúc 3 ngày, nếu như không có ký kết thương hộ, đem không có thể tham gia Thiên Miêu xong 11 bán hạ giá. Đối những cái kia hoàn toàn dựa vào Thiên Miêu mà còn sống thương gia tới nói, đây là nhất định phải ký. Bởi vì không ký kết liền đại biểu cho bọn họ không có thể tham dự quan phương xong 11 hoạt động, như vậy lưu lượng nghiêng cơ hồ không, hơn nữa còn không thể sử dụng xong 11 chiếc gấu, lợi như vậy bọn họ lượng tiêu thụ liền liền duy trì bình thường trạng thái đều khó có khả năng. Hiện nhiên không ký kết bộ phận này thương gia tới nói, là không thể nào, dù sao chuẩn bị hơn nửa năm. Nếu như bỏ qua lần này xong 11 hoạt động, đối kia cửa hàng thương tổn quá lớn, cái này hậu quả đồng dạng thương gia thật đúng là không chịu được nổi. Còn có một bộ phận thương gia đã ở trên trời mèo mở tiệm, lại tại Kinh Đông mở tiệm, lần này liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Gia nhập Thiên Miêu xong 11 bán hạ giá, liền ngoài ý muốn, muốn cự tuyệt Kinh Đông, mà gia nhập Kinh Đông, vậy sẽ phải cự tuyệt Thiên Miêu. Trong này lại bộ phận thương gia đi qua cẩn thận phân tích về sau, lựa chọn Thiên Miêu. Dù sao trước mắt Thiên Miêu là thứ nhất, Kinh Đông là thứ hai, muốn chọn đương nhiên lựa chọn lưu lượng càng nhiều. Trừ phi cái này thương gia Bình thường tại kinh động lượng tiêu thụ so ở trên trời mèo lượng tiêu thụ muốn nhiều rất nhiều, không phải vậy lời nói, vẫn là chọn thiên miêu. Trịnh Vân nhìn thấy thiên miêu cùng kinh động hai nhà thông báo về sau, tìm tới Lưu Tô An. Việc này còn nhất định phải chỉ có thể Lưu Tô An mới có thể làm quyết định. Lão bản, có biến. Chính Vân gõ vang Lưu Tô An đơn độc văn phòng đại môn, rõ ràng có chút hốt hoảng hô. Việc này có chút nghiêm trọng, hắn không muốn làm trễ nải bất luận cái gì thời gian, cho nên nhất định phải trước tiên nói cho Lưu Tô An mới được. Trịnh Vân, cửa không có khóa, vào đi, không phải nói qua cho ngươi phải tỉnh táo sao? Sự tình gì lại cho ngươi vội vàng hấp tập? Lưu Tô An nghe được ngoài cửa chuyển đến Trịnh Vân hơi có vẻ lo lắng thanh âm, vội vàng lên tiếng nói. "Trịnh Vân nghe vậy, đẩy cửa đi vào văn phòng. Tình huống như thế nào?" "Trịnh Vân, ngươi từ từ nói, không vội mà cái này nhất thời." Lưu Tô An rất là trấn tính, có lại chuyện lớn, bây giờ cách xong 11 mua sắm ca nghi vạn bắt đầu cũng còn có thật nhiều tiền, hắn nhất định sẽ có đầy đủ thời gian xử lý vấn đề gì. Đầu tiên là Kinh Đông phát ra thông báo, muốn chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái mua bán website tham gia xong 11 bán hạ giá hoạt động, tiếp lấy Thiên Miêu lại lập tức phát ra thông báo, cũng là đồng dạng nội dung. Cho nên chúng ta phải làm sao cho phải? Chính Vân đem vấn đề tin tưởng nói cho Lưu Tô An nghe. Quả nhiên vẫn là đến, kỳ thực ta dự liệu được sẽ có như thế vừa ra, dù sao mấy năm trước xong 11 mua sắm cả nghỉ vẫn đều là cái dạng này, xem ra năm nay Thiên Miêu cùng Kinh Đông vẫn không thể ngoại lệ a. Lưu Tô An cảm thắn một tiếng. Vậy ta muốn làm sao? Chúng ta nhiều đến gạo phát mua bán website mới là lượng tiêu thụ lớn nhất, chúng ta chẳng lẽ muốn rời khỏi Thiên Miêu cùng Kinh Đông xong 11 bán hạ giá hoạt động sao? Thiên Miêu cùng Kinh Đông phía trên, chúng ta lượng tiêu thụ cũng không ít a. Trịnh Vân cảm thấy nếu như không tham gia Thiên Miêu cùng Kinh Đông xong 11 quan phương hoạt động, vẫn là hội tổn thất một phần nhỏ khách hàng. Hiện tại chúng ta là không làm lựa chọn không được, đã quy tắc là 3 tuyển 1, đáp án kia rõ ràng, ta cũng không có cách, chỉ có lựa chọn nhiều đến gạo phát mua bán website a. Lưu Tô An cũng rất bất đắc dĩ, đã bị buộc lấy đứng này, chỉ có thể lựa chọn một cái mua bán web sẽ tiến hành xong 11 hoạt động, như vậy hắn vẫn là càng lựa chọn tốt sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, trước mắt hắn nhiều đến gạo phát mua bán website lượng tiêu thụ, có thể là vượt xa hắn sở hữu Thiên Miêu cửa hàng tăng thêm Kinh Đông cửa hàng. Biệt Thiên Miêu cùng Kinh Đông không phải đặc biệt nhằm vào hắn mới phát ra thông báo, nhưng Lưu Tô An rất nhanh liền quyết định chú ý, sau 11 bán hạ giá hoạt động chỉ ở nhiều đến gạo phát mua bán website tiến hành. Mà hắn Thiên Miêu cửa hàng cùng Kinh Đông cửa hàng liền không lại báo danh tham gia Thiên Miêu cùng Kinh Đông quan phương hoạt động. Hắn Thiên Miêu cùng Kinh Đông cửa hàng không báo danh tham dự quan phương sau 11 hoạt động, đây quả thật là sẽ ảnh hưởng đến nhiều đến gạo phát công ty một số lượng tiêu thụ, nhưng là hắn vẫn cảm thấy ảnh hưởng hẳn là cực kỳ bé nhỏ, là tại hắn có thể trong phạm vi khống chế. Dù sao hắn lúc trước liền có cân nhắc qua, có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy, đồng thời hắn cũng làm tốt tương ứng biện pháp. Như vậy hiện tại có thể đem thiên Miêu cùng Kinh Đông lưu lượng, dẫn đạo đến hắn nhiều đến gạo phát mua bán website đi lên. Tỷ như, hạ băng đại sứ hình tượng quảng cáo nội dung, cũng là nhiều đến gạo phát mua bán website. Quảng cáo trên màn hình xuất hiện chữ nhỏ, cũng là nhiều đến gạo phát mua bán website địa chỉ internet. Đã như vậy, vậy lần này xong 11 sở hưu bán hạ giá hoạt động đều tại nhiều đến gạo phát mua bán website tiến hành. Làm tốt chính mình nên làm sự tình về sau, Lưu Tô An cảm thấy, hắn có thể đem tổn thất xuống đến ít nhất. Hắn có cái này tự tin, hắn công ty cũng sẽ không có tổn thất bao lớn bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 796, nhất chiến tri lực. Ngày 10 tháng 11, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Quảng cáo sớm liền bắt đầu đưa lên, tin tưởng cả nước người xem đều sẽ bắt đầu nhận nghị. Kết quả cũng xác thực như thế. Tất cả mọi người nhau nhau đang đàm luận, muốn muốn mua giá rẻ thương phẩm có thể lựa chọn Kinh Đông hoặc là Đảo Bảo cùng Tiên Miêu, muốn mua vật đẹp thương phẩm có thể lựa chọn nhiều đến gạo phát mua bán website. Mã Vân cũng là cơ ở đây, mới có thể nhìn trời mèo lòng tin 10 phần. Dù sao mua giá thấp thương phẩm người mua vĩnh viễn là số người nhiều nhất, mà lại từ trên số liệu có thể biết được số người này có 8 phần 90. Lưu Tô An tuy nhiên có rất nhiều cấp trung cùng cao cấp xa hoa thương phẩm, nhưng lại không có giá thấp thương phẩm, dù cho muốn đánh giá cả chiến, Lưu Tô An cũng là xuất phát từ tuyệt đối thế yếu. Đây chính là Mã Vân tự tin. Đồng thời, Kinh Đông cũng chuẩn bị không bình thường đầy đủ, chẳng những cùng hoa vi các loại điện thoại di động bá chủ hợp tác, hơn nữa còn đẩy ra một hệ liệt mánh lưới đến hấp dẫn người mua. Tí như, mua sắm có 1 tỷ lệ có thể mặt đàn, cũng chính là 1 người mặc kệ mua gì thương phẩm, đều là tặng không từ kinh đông tới đỡ khoản. Lại thì như, sở hữu hàng hóa cam đoan 24 giờ đưa đến, 24 giờ bên trong không có đưa đến lời nói người mua mua hàng toàn bộ miễn phí, hơn nữa còn biểu thị nhân viên chuyển phát nhanh hội đưa hàng lên lầu, hơn nữa còn hội mỉm cười phục vụ, nếu như đối phục vụ không hài lòng, có thể khiếu lại, khiếu nại sau khi thành công người mua hàng hóa vẫn là từ kinh đông miễn phí. Lưu Cường tòa nhà là hy vọng thông qua nhiều như vậy bán hạ giá cùng phản hồi, đến hấp dẫn càng nhiều người mua, cũng là tổn tượng cùng tiên miêu lần này xong 11 mua sắm cả vạn lại một lần nữa phân cao thấp tâm tư. Sở hữu tham gia xong 11 mua sắm cả nghĩa vạn công ty, đều phản phất đặt mình vào gió thổi báo dông báo sắp đến bên trong. Nhiều đến gạo phát công ty cấp tốc hết trường, trước mắt đã có hơn ngàn tên nhân viên, đây vẫn chỉ là tại hắn đại lâu văn phòng bên trong nhân viên, không tính cả nước các nơi quay chuyên liên doanh. Liên Liên sớm nhất liền cùng hắn vống lạc phục vụ khách hàng lưu hiểu bội, hiện tại cũng đã thăng chức trở thành một tên phục vụ khách hàng chủ quản, hiện tại chính trong phòng làm việc kiểm tra mỗi cái phục vụ khách hàng tự động hồi phục thiết trí. Lưu Tô An thừa dịp hiện tại còn không tính bật quá, bắt đầu xem xét lên cá nhân hắn thuộc tính tới. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình cách đỉnh cấp còn kém bao nhiêu kinh nghiệm.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 2.995-98-65.677 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 còn cần hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Lưu Tô An nhìn thấy cá nhân thuộc tính thời điểm, trong nháy mắt hiểu được. Hắn hiểu được là, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là sẽ lần này xong 11 mua sắm cạn canivan, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lần trước 6, 18, hắn chỉ lên giá 4-5 cái loại mục đích thứ phẩm, mà lại giống điện thoại di động những này chủ đà kiểu giá mới 5000 Đài, đều cách 2 triệu điểm kinh nghiệm không xa. Mà lần này, hắn chuẩn bị không bình thường đầy đủ. Thương phẩm tổng về số lượng mặt điện thoại di động là lần trước 200 lần thương phẩm khác cũng ít nhất là gấp mấy chục lần hơn nữa còn ra tăng sở hữu loại mục đích lần này hắn nhất định sẽ nhẹ nh đạt tới 2 triệu điểm kinh nghiệm không chỉ như thế hắn còn có cùng thiên miêu thêm đảo bảo các loại quái vật khổng lồ sức đánh một trận hắn biết lần này sẽ không lại như lần trước một dạng hậu kính không đủ bị đối thủ bỏ xa thời gian đến ngày 10 tháng 11 giữa trưa lưu tô An vừa ăn cơm trưa, hắn điện thoại di động ă lên Hà băng lưu tô An kìm lòng không đặnghé gọi lên tiếng chẳng lẽ hạ băng hiện tại là đến chẳng lẽ nàng là sợ tới không kiểmghi nhiều Lưu Tô An kết nối điện thoại di động. "Lưu Tô An, xuống tới tiếp ta đi." "Ta đến." Hạ Băng thanh âm, thứ trong điện thoại di động chuyển đến. "Thật đến, lần này làm sao sớm như vậy đâu?" Lưu Tô An là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Hạ Băng làm sao sớm đến, vui là Hạ Băng hội sớm đến Thuyết Minh nàng rất xem trọng lần này xong 11 mua sắm cả nỉ vạn. "Ngươi không phải nói muốn cạnh tranh thứ nhất sao? Ta đoán chừng ngươi lần này hẳn là chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ, cho nên ta muốn sớm một chút tới xem một chút, ngươi công ty cùng lần trước có cái gì khác biệt?" Hạ Băng hơi có vẻ hưng phấn mà nói ra. Bởi vì muốn cạnh tranh thứ nhất, này nhất định phải là trăm tỷ cấp tiêu thụ ngạch mới được a. Mà lên lần 6, 18 mua sắm cả núi vạn, Lưu Tô An tổng tiêu thụ ngạch mới 2 tỷ a. Là phát sinh cái gì? Mới khiến cho Lưu Tô An trong mấy tháng ngắn ngủi, tiêu thụ ngạch sẽ có mấy chục hơn trăm lần tăng trưởng. Hạ băng là trăm mối vẫn không có cái giải. Kỳ thực, là nàng gần nhất không có mở ra nhiều đến gạo phát mua bán website nhìn, nếu như nhìn thấy, nàng liền sẽ phát hiện Lưu Tô An mới tăng thêm rất nhiều mới loại mục đích, dạng này cũng liền có thể đoán được cái 890 rồi 10. Sắc thực có rất lớn khác biệt, chẳng những nhiều rất nhiều nhân viên, mà lại công ty của chúng ta thương phẩm chủng loại cũng phong phú rất nhiều. Lưu Tô An một bên cầm điện thoại di động đối thoại, một bên đi xuống lầu dưới. Sau một phút, Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Băng. "Lưu Tô An, ngươi bây giờ chân hỏa, các đại truyền thông đều tại đưa tin ngươi." Hạ Băng móc ra điện thoại di động của mình đưa tới Lưu Tô An trước mặt, chỉ phía trên tin tức nói nói, "Ngươi nhìn, nơi này liền có một đầu đưa tin ngươi cùng công ty tin tức." Lưu Tô An từ Hạ Băng trong tay tiếp quá điện thoại di động, xem xét, bên trong sắc thực có một đầu tin tức, chính đang thảo luận vì cái gì hắn công ty có thể lấy được thành công. Phải biết có rất nhiều người làm mua bán website đều thất bại, liền liền internet rất lợi hại bao nhiêu nhưng bức lao đại cũng rất ít có thành công, nhưng chính là Lưu Tô An cái này không có danh tiếng gì người đột nhiên hành không xuất thế, giống như lập tức liền nổi danh giống như. Rất nhiều người đều biểu thị không hiểu. Cái tin tức này liền toàn đông vãi phân tích, Lưu Tô An vì cái gì có thể thành công? Hắn thành công mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là chất lượng. Nghiêm khắc nhất phần khống, không cho một kiện không hợp cách thương phẩm lưu lạc đến người mua trong tay, mới là Lưu Tô An có thể thành công lớn nhất căn nguyên. Nhân. Đương nhiên trong đó cũng có Lưu Tô An tay nghề của mình, hắn nếu như không có cao như thế minh thủ nghệ rất rõ ràng liền không đạt được hiện tại độ cao, tay hắn nghệ cũng là lên duyệt hoa trên gấm tác dụng. Nói cũng không tệ lắm, tựa như là có ngần ấy đạo lý. Lưu Tô an mỉm cười, gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể thành công nguyên nhân cũng là ngươi là độc nhất vô nhị, người khác liền là muốn bắt trước cũng bắt chước không. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yọc, chuột, gỗ goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Giân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 797. Hạ Băng mới thật sự là hiểu biết Lưu Tô An người, nàng liếc mắt liền nhìn ra sự tính chất. Còn lại truyền thông chỉ có thể chính mình phân tích, có thể phân tích ra một số chỉ tốt ở bề ngoài kết luận cũng không tệ. Lưu Tô An cầm Hạ Băng điện thoại di động tiếp tục xem đứng lên. Xác thực, có rất nhiều cái website đều tại đưa tin hắn. Bởi vì song 11 mua sắm cạn nghị vạn lập tức liền mở tới, sẽ dẫn xuất rất nói nhiều để tới. Thiên Miêu chiếm cư chương vừa đã quá lâu, ai có thể dung chuyển Thiên Miêu địa vị. Chim cánh cụt giải trí tin tức kinh đông giả tay bá đạo, mục tiêu trực chỉ thứ nhất ngai vàng. Thiên Độ giải trí tin tức tục truyền nghe, nhiều đến gạo phát vì lần này có thể cùng Thiên Miêu cạnh tranh, chuẩn bị đến ngàn vạn mà tính thương phẩm số lượng. Cũ sóng giải trí tin tức Thiên Miêu, Kinh Đông, nhiều đến gạo phát, Tam Quốc đại chiến hết sức căng thẳng. Cổ ca giải trí tin tức chân kinh. Thiên Miêu vì bảo trụ vị trí số 1, vậy mà đối Lưu Tô An làm ra dạng này sự tình. Úc giải trí tin tức nhìn thấy vô số truyền thông đều tại đưa tin song 11 trước khi đại chiến rầm rộ, Lưu Tô An cảm thấy rất hài lòng. Điều này nói rõ hắn quảng cáo là rất có hiệu quả, hơn nữa còn có rất nhiều truyền thông đem nhiều đến gạo phát cùng Thiên Miêu, Kinh Đông cùng một chỗ nâng lên. Cái này liền càng thêm có thể hấp dẫn người mua đến đây. Nghe nói, lần này người mua nhân số, đem sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có 200 triệu người. Mà cái này 200 triệu người, trong đó khẳng định sẽ có một bộ phận lại ở mấy cái đại mua bán website lập lại mua sắm. Buổi chiều, Hạ Băng liền mở ra đấu chung website app, sớm bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mọi người tốt, ta là Hạ Băng, lại gặp mặt, ta hiện tại vị trí chỗ ở cũng là nhiều đến gạo phát công ty trong văn phòng, mọi người theo ta đi hỏi bọn họ một chút nhân viên đi. Hạ Băng đối điện thoại di động này, lộ ra ưu nhã mỉm cười. Tại sao lại là nhiều đến gặp phát công ty? Hạ Băng Lưu Tô An đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi làm sao chỉ cấp Lưu Tô An làm quảng cáo đâu? Ta cảm thấy Hạ Băng cùng Lưu Tô An tuyệt đối không là bạn tốt đơn giản như vậy, không phải vậy lời nói, Hạ Băng vì cái gì không tuyển chọn càng có tiền hơn A Lý Văn phòng đến phát sóng trực tiếp đâu? Hạ Băng cùng Lưu Tô An, trai tài gái sắc, ta cảm thấy thẳng xứng. Đúng vậy a. Lưu Tô An tuổi nhỏ tiền nhiều, ta nữ thần người nào cũng không thể gả, chỉ có thể gả cho Lưu Tô An, bởi vì chỉ có Lưu Tô An có thể xứng với nàng. Hạ Băng nhìn đến mọi người rất nhiệt tình, khẽ nói, hiện tại, ta qua phòng vấn một chút vị này Vân tiến sinh. Hạ Băng đi đến Trịnh Vân bên cạnh, Vô Vô Trịnh Vân bả vai. Hạ Băng, ngươi tốt, ngươi lần này đến sớm như vậy a. Trịnh Vân nhìn thấy Hạ Băng, hiển nhiên bị kinh ngạc. Bởi vì Lưu Tô An không có nói qua Hạ Băng sẽ đến, cho nên hắn cảm thấy Hạ Băng dù cho một tới, đó còn là hội giống như lần trước ban đêm mới đến đi. Vâng, nghe nói các người gia tăng rất nhiều mới thương phẩm, có thể cùng ta đơn giản nói một chút không? Hạ Băng mỉm cười nói. Mới thương phẩm? Vậy quá nhiều, chỉ cần là đảo bảo phía trên có thể mua được phổ thông thương phẩm, tại chúng ta nhiều đến lạc phát mua bán website liền có thể mua được. Trịnh Vân có chút kỳ quái, vì cái gì Hạ Băng hỏi hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ Lưu Tô An chưa nói với Hạ băng sao? Có nhiều như vậy chủng loại sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là nhiều một bộ phận, không nghĩ tới cơ hồ sở hữu chủng loại đều có. Hạ băng lúc này mới nhìn đến giật mình. Nàng lúc này mới phát hiện Lưu Tô An lại một lần vượt qua nàng tưởng tượng. Dù cho nàng đã tận lực đem Lưu Tô An hướng lợi hại nhất tầng diễn nghĩ, kết quả vẫn là ra ngoài ý định. Đương nhiên, chúng ta gần nhất còn ra tăng rau quả tươi, sở hữu rau quả đều là hữu cơ trồng trọn, chất lượng tuyệt đối tốt. Chính Vân biết Hạ Bang lúc này đang phát sóng trực tiếp, không quên đối màn ảnh đánh quảng cáo. Loại này thương phẩm, không sợ họ sao? Hạ Băng nghe được rau quả tươi loại hình, vẫn là rất khiếp sợ. "Không sợ, chúng ta cam đoan 24 giờ bên trong đưa đến, tuyệt đối cam đoan người mua nắm bắt tới tay thời điểm vẫn là tươi mới nhất." Chính Vân rất là tự tin nói ra. "Thì ra là thế, mọi người hẳn là nghe được, loại này hữu cơ rau quả, số lượng nhất định rất ít, mọi người muốn ra tay lời nói, tốc độ nhất định phải nhanh mới được." Hạ Băng cũng không quên lại thêm một mũi lửa. Phát sóng trực tiếp ở giữa fan nghe được Hạ Băng phát sóng trực tiếp về sau, cũng lần nữa náo nhiệt lên. "Mới mẹ hoa quả, có hay không riêng cho ta đến một cân? Cái này sầu riêng 1 cân làm sao đủ?" muốn tới cũng phải đến cả một cái mới đúng. Lưu Tô An rau quả khẳng định rất đắt, bất quá chất lượng khẳng định tốt, ta vẫn là ăn ta thực phẩm ăn nhanh đi. Lưu Tô An xuất phẩm rau quả, vị đạo cũng khẳng định tốt, cho nên ta vẫn là không mua, bởi vì ta tiết kiệm tiền chuẩn bị mua nhà bọn hắn lần này xong 11 mới có kiểu mới điện thoại di động. Nói đến đây kiểu mới điện thoại di động, ta cũng chuẩn bị mua một đài, rẻ nhất chỉ cần 3000 nguyên, so hoa quả kiểu mới muốn tiện nghi tốt nhiều, ta tin tưởng Lưu Tô An thương phẩm chất lượng, cho nên lần này ta lựa chọn nhiều đến gạo phát điện thoại di động. Hạ Băng một bên phát sóng trực tiếp, một bên cho Lưu Tô An làm một chút quảng cáo, bởi vì cách xong 11 mua sắm cạn nỉ vạn chính thức bắt đầu còn sớm, cho nên hiện tại phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số mới mấy chục vạn. Bất quá, Hạ Băng vẫn là tận hết sức lực vì Lưu Tô An làm quảng cáo. Nàng biết Lưu Tô An lần này mục tiêu, cũng biết lần này mục tiêu muốn thực hiện hội tương đối khó khăn, cho nên có thể giúp một điểm vậy liền giúp một điểm, có thể thêm một cái thành giao, liền nhiều một phần hy vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy liền đến cơm chiều thời gian. Lưu Tô An đi đến Hạ Băng bên cạnh, mời nàng cùng đi cơm nước sóng sươi. Hạ Băng, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lưu Tô An mười nói: "Nhanh như vậy liền đến giờ cơm." Hạ Băng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nàng bởi vì vẫn luôn đang cố gắng phát sóng trực tiếp, không có chú ý thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy thì cũng đã bắt đầu hắc. "Đúng vậy a. Xem ra ngươi phát sóng trực tiếp quá quên mình, đã đạt tới mất ăn mất ngủ cảnh giới a." Lưu Tô An nói đùa. "Còn không phải là vì ngươi." Hạ Băng ra vẻ giận trách. "Tốt, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào ăn cơm?" Lưu Tô An nháy mắt mấy cái hỏi. "Ngươi trước kia thời gian này đều ở nơi nào ăn cơm?" Hạ Băng tỏ mò hỏi. "Bình thường đều là dưới lầu căn có đôi khi cũng tự mình làm." Lưu Tô An mỉm cười trả lời, "Vậy chúng ta cùng đi căn tin ăn đi." Hạ băng Tâm huyết dâng chào, chuẩn bị qua căn tin nhìn xem đồ ăn thế nào. "Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi căn ăn." Lưu Tô An gật gật đầu. Sau khi nói xong, Lưu Tô An cùng Hạ băng cùng đi đến căn tin. Hạ băng nhìn thấy các công nhân viên đều trật tự dành mạch địa đứng xếp hàng. Hết thể có 10 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ nhân số đều không ít mấy. Chúng ta cũng phải xếp hàng sao?" Hạ băng tò mò hỏi Lưu Tô An. "Chúng ta có thể đến bên cạnh một cái tiệc công ty cao quản chuyên dụng cửa sổ qua." Lưu Tô An ngón tay chỉ một chút bên cạnh một cái cửa sổ. Cái này cửa sổ, trước mắt liền mấy người tại xếp hàng. Lưu Tô An, ngươi làm lại như vậy không phải không công bình a? Hạ Bang cảm thấy không nên đem phổ thông thành viên cùng cao quản phân chia ra tới. Ta cảm thấy rất lợi hại công mình, mặc kệ là công ty người nào, đồ ăn đều là giống nhau, ta cảm thấy làm như vậy mới có thể để cho phổ thông thành viên nỗ lực, sớm ngày trở thành công ty cao quản. Lưu Tô An vội vàng giải thích. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 798, ai có thể cười đến cuối cùng. Thì ra là thế. Này cao quản tiền lương cũng sẽ cao hơn a." Hạ Băng hơi suy tư một chút hỏi. "Đó là khẳng định, cho nên mọi người nhất định sẽ càng thêm nỗ lực công tác." Lưu Tô An mỉm cười nói. Hạ Băng là làng giải trí người, đối công ty quản lý một bộ này hiểu biết đến cũng không nhiều, bất quá bây giờ nghe Lưu Tô An như thế một giải thích, cảm thấy vẫn rất có đạo lý. "Lão bản, Hạ Băng, các người trước hết mời." Xung khởi Vân nhìn thấy Lưu Tô An cùng Hạ Băng đi tới, vội vàng chuẩn bị đem vị trí tặng cho hai người bọn họ. Lưu Tô An nhìn về phía Hạ Băng, kết quả Hạ Băng lại cự tuyệt. "Không, vẫn là sếp hàng đi, dù sao liền mấy người mà thôi." Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta hạ băng lắp đầu nói ra nàng không muốn bởi vì nàng mà phá hư lưu tô an định ra quý củ nàng cũng không muốn được mọi người cảm thấy nàng tựa như là cao cao tại thượng tài trí hơn người bộ bộáng nàng muốn cùng mọi người giống nhau muốn tuân thủ lưu tô An quý củ hạ băng nói có đạo lý cứ dựa theo đội ngũ trình tự tới đi dù sao liền mấy người lưu tô An nhìn thấy hạ băng rất lợi hại kiên quyết biểu lộ Biết hạ băng vì hắn không muốn làm hư quý củ như vậy hắniền thuậio ý vài phút về sau đến phiên hạ băng lưu tô An các người đồ ăn đều như thế phong phú a Hạ Bang sau khi thấy con mắt nhất thời sáng lên. tin đầu bếp chuẩn bị 4 đồ ăn một trên canh, ăn mặn làm phối hợp đều đều, hơn nữa nhìn đi lên giống như rất mỹ vị bộ dáng. Cái này cùng trong truyền thuyết tin đồ ăn căn không giống nhau a. Nàng lúc này cũng không quên đưa di động nhắm ngay đồ ăn, cho phát sóng trực tiếp ở giữa fan quan sát. Vâng, chúng ta tin cung ứng đồ ăn vị đạo tuy nhiên so ra kém ta tự mình làm, nhưng là không thể so với đồng dạng nhà hàng phải kém. Lưu Tô An rất lợi hại tự tin nói ra. Ta trước kia nghe người khác nói, canteen đồ ăn cũng không quá ăn ngon, cho dù là những công ty đa quốc gia đó cũng kém không nhiều. Vì cái gì ngươi phải tốn khí lực lớn như vậy tại cơm này đồ ăn đâu?" Hạ Băng tỏ mò hỏi. "Đồ ăn nếu như vị đạo quá kém, nhân viên khẳng định tâm lý không thoải mái, nhân viên tâm lý không thoải mái, làm như vậy sự tình hiệu suất khẳng định hạ xuống, cho nên cái này cần tin đồ ăn cũng là một cái rất trọng yêu cầu, dù không được một chút vấn đề phát sinh." Lưu Tô An nghiêm túc nói ra. Nghe được Lưu Tô An cùng Hạ Băng đối thoại về sau, phát sóng trực tiếp ở giữa lần nữa náo nhiệt lên. "Lưu Tô An chiêu này lợi hại, ta đều muốn từ trước qua nhiều đến gạo phát công ty đi làm." Lưu Tô An thương phẩm chất lượng tốt, liền liền nhân viên phúc lợi cũng là thật to tốt, xem ra ta không có chọn sai song 11 muốn mua bán website. Liền hướng về phía Lưu Tô An thái độ này, song 11 mua sắm cả nị vạn ta không đi còn lại website, ta ngay tại nhiều đến gặp phát mua bán website mua sắm. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa fan đều đối Lưu Tô An biểu thị tán thưởng, Hạ Băng cảm thấy rất vui vẻ. Hạ Băng bưng để đó đồ ăn hay, chờ đợi lấy Lưu Tô An. Những này bộ đồ ăn, chúng ta cũng là đi qua dụng cụ chuyên nghiệp trừ độc. Lưu Tô An đánh tốt đồ ăn, Vương Khai nói cho Hạ Băng. Nhìn tới, cẩn thận tỉ mỉ cũng là người tốt đẹp phẩm chất. Hạ Băng khích lệ nói: "Xem ra ta tốt đẹp phẩm chất vẫn rất nhiều, liền muốn nhìn người chậm rãi phát hiện." Lưu Tô An nhìn lấy trò đùa. Hạ Băng tìm tới một cái bản, cùng Lưu Tô An cùng một chỗ sau khi ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi nhấm nháp lên đồ ăn tới. Gạo này là Đông Bắc Thóc gạo. Hạ Băng nhấm nháp một chút sau hỏi: "Đúng, đúng tốt nhất Đông Bắc Thóc gạo." Lưu Tô An gật đầu nói: "Xem ra người đối với công nhân viên là thật tốt." Hạ Băng tán thưởng một câu. "Đó là tự nhiên, cũng là nhất định phải." Lưu Tô An từ đầu tới cuối duy trì lấy hắn mỉm cười. Thịt này cũng không tệ, mập mà không ngán. Hạ Băng kẹp lên trong đó một khối thịt kho tàu, nhấm nháp về sau tán dương. Đây cũng là nuôi trong nhà thịt heo chế tác mà thành, so với bình thường nuôi dưỡng thịt heo vị đạo muốn càng ngon. Lưu Tô An gật gật đầu. Khó trách ta cảm thấy thịt này vị đạo rất tốt, xem ra ta còn có mị thực ra tiềm lực a. Hạ Băng tán dương chính mình một câu. Có lẽ ngươi về sau có thể đổi nghề làm một cái mị thực ra đại chiến buông xuống, Lưu Tô An không chút nào không cảm thấy phấn chường, cùng Hạ Băng vừa ăn cơm một bên vui đùa. Sau mười mấy phút, Lưu Tô An cùng Hạ Băng đồ ăn ăn xong. Lưu Tô An chủ động cầm qua Hạ Băng cùng chính hắn hay, phóng tới một trường chuyên môn thu thập khay trên mặt bàn. Ta xem các ngươi mỗi cái nhân viên, tại sao khi cơm nước xong đều sẽ chủ động đem khay thả đến nơi đây, điều này chẳng lẽ cũng là các ngươi xí nghiệp văn hóa. Hạ Băng đi theo Lưu Tô An đi đến bên cạnh bạn, tò mò hỏi, đây cũng là chúng ta ăn ý về sau hình thành một cái thói quen đi, ngay từ đầu thời điểm, ta đều chủ động đem khay thả đến nơi đây, những người khác nhìn thấy ta làm như vậy, cũng liền theo làm như thế, về sau tự nhiên mà vậy hình thành một cái thói quen, đây coi như là xí nghiệp văn hóa sao? Lưu Tô An Băng cũng chưa từng học qua chuyên nghiệp xí nghiệp quản lý, hắn chỉ là có thể cảm thấy hẳn là muốn làm như thế mà thôi. Đây là một loại cách đối nhân xử thế chết học, ngươi có thể chủ động giúp nhà ăn đem khay lấy tới, như vậy nhà ăn liền sẽ cho ngươi tốt hơn phục vụ, cái này cách đối nhân xử thế chết học đương nhiên là một loại xí nghiệp văn hóa. Hạ băng tan thắn nói, rất nhiều người đều chưa từng học qua chuyên nghiệp xí nghiệp quản lý, nhưng là hắn tự thân có vô cùng nhân cách bị lực, cho nên rất nhiều người dù cho ngắn hạn không nhìn thấy lợi ích đều sẽ cùng theo hắn. Mã Vân cũng là bên trong một cái tốt nhất ví dụ, hắn trước kia cũng không phải xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Lưu Tô An tự thân có được nhân cách mị lực, cũng không chút nào kém cỏi hơn Mã Vân, cho nên công ty trên giới mới có thể đối với hắn là một loại xuất phát từ nội tâm tôn tính, mà không phải giống phổ thông công ty như thế đối yêu chỉ là kính sợ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Tô An cùng Hạ Băng lần nữa trở lại văn phòng. Lúc này, cách xong 11 mua sắm ca nị vạn lúc bắt đầu ở giữa, cũng đã càng ngày càng gần. Sau khi ăn cơm tối xong, mỗi cái nhân viên cũng cũng bắt đầu công việc lu bù lên, đang tiến hành trước khi đại chiến sau cùng công tác chuẩn bị. Các đại diễn đàn đã bắt đầu thảo luận, năm nay xong 11 mua sắm rất nghiêm liền, ai có thể cười đến cuối cùng? Lã Mã Vân tiếp tục duy trì long đầu lao đại địa vị, vẫn là lưu cường tòa nhà cái sau vườn cái trước, vượt qua Mã Vân. Hoặc là lưu Tô An thành là lớn nhất Mã, nhất cử đoạt giải nhất. Vẫn là nói, còn lại website đột nhiên phát lực, thành là thứ nhất. Đảng Phan Hâm mộ cơ hồ làm tứ đại phe phái, xem trọng Mã Vân tiếp tục trở thành long đầu lao đại nhân số là nhiều nhất, dù sao Mã Vân đã liên tục rất nhiều năm đều là thứ nhất. Còn lại tam phái cộng lại nhân số cũng không có phái này nhân số nhiều. Bởi vì, phần lớn người đều cảm thấy Tiên Miêu tăng thêm đảo bảo thực lực quá kinh khủng, những công ty khác lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ thương nghiệp trong đại học, Lý Tuyết đang cắt trang ép lớn vì Lưu Tô An kéo người. Muốn bảo đảm chất lượng, người lựa chọn nhiều đến gạo phát mua bán website. Cốc Lực Bí Mạn Tiên Phi Tuyết ta đã chuẩn bị còn đêm nay tại nhiều đến gạo phát mua bán website quý hiếm máy bay, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Cốc Lực Bí Mạn Tiên Phi Tuyết muốn muốn tốc độ nhanh nhất cầm tới xong 11 mua sắm thương phẩm sao? Nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ hứa hẹn 12 giờ đưa hàng. Cốc Lực Bí Mạn Tiên Phi Tuyết một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc óc, goblin, vạm ma sói, dị tàn dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 799, cạnh tranh thứ nhất. Nhiều đến gạo phát công ty đại lâu văn phòng bên trong, tất cả mọi người đắm chìm trong trong không khí sốt sắng. Chính Vân Khẩn Trương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhìn thấy nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ xem lượng đang từng bước tăng lên. Xem ra đang yêu người mua nhóm cũng đều đã ăn xong cơm tối, ngồi trước máy vi tính hoặc là cầm điện thoại di động lên, bắt đầu xem xét xong 11 đến về sau muốn mua nào thư phẩm. Song khởi Vân đang kiểm tra phục vụ khách hàng nhóm tự động hồi phục nội dung, lúc này tư vấn người mua cũng đã bắt đầu nhiều lên. Dù sao khắp nơi mua sắm trước đó, có một bộ phận người đều muốn trước hỏi thăm mới có thể mua sắm. Song 11 mua sắm cả nỉ vạn về sau lại hỏi thăm lời nói, có chút tồn kho không nhiều thương phẩm liền rất có thể không giành được, cho nên nhất định phải sớm tư vấn. Hạ Băng tiếp tục phát sóng trực tiếp, nàng còn đặc địa mời Lưu Tô An cùng hắn cùng một chỗ phát sóng trực tiếp, có một vài vấn đề, người xem có thể trực tiếp hỏi Lưu Tô An. Lưu Tô An, lần này song 11 mua sắm cả nỉ vạn, nhiều đến gạo phát điện thoại di động ta hẳn là có thể đủ cấp được à? Có người xem hướng Lưu Tô An đặt câu hỏi. Lần này ta chuẩn bị 100 ngàn điện thoại di động, nếu như ngươi vẫn là không dành được. Ta nhìn ngươi chỉ có thể trách tay mình nên a." Lưu Tô an buông buông tay nói ra. Hạ băng sau khi nghe được, tiếp lời đề: "Kỳ thực ta cảm thấy 100.000 đài điện thoại di động, muốn cướp được vẫn rất có độ khó, khăn, bởi vì ngươi căn không biết có bao nhiêu người chuẩn bị đoạt nhiều đến gạo phát điện thoại di động, nếu có mấy ngàn vạn người mua chuẩn bị tranh mua, như vậy cướp được tỷ lệ chỉ có 1% không đến." Hạ Bang lập tức giải thích. Nàng lời ngầm cũng rất rõ ràng, muốn quý hiếm máy bay, như vậy thì muốn chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải tại không điểm bắt đầu trước liền chuẩn bị tốt, không phải vậy lời nói, không giành được xác suất còn lá rất lớn." Lưu Tô An lúc này mới phát hiện, giống như 100.000 đài điện thoại di động cũng cũng không nhiều a. Hiện tại nước người sinh sống điều kiện tốt, mấy ngàn nguyên điện thoại di động tuyệt đại đa số người đều tiêu phí nổi, nói không chừng thật đúng là sẽ có mấy chục triệu người trở lấy tranh mua đâu. Ta có thể hay không trả tiền trước, sau đó chỉ định muốn định chế khoản món kia áo cưới a. Có người nhìn chúng Lưu Tô An món kia giá trị 200 vạn áo cưới, rất giống mua sắm, nhưng là lại sợ xong 11 cái này đặc thù thời gian, hắn hội không giành được. Hôm nay định chế khoản, nhất định phải tranh mua mới được, người muốn định chế khoản lời nói nhanh nhất cũng phải ngày 12 tháng 11 tài năng mua sắm. Lưu Tô An hơi hơi lắc đầu nói ra. Lưu Tô An nói đến rất rõ ràng, song một nhất định chế khoản cùng dĩ vãng là khác biệt, dù sao song một nhất định chế khoản hắn có nhuận lợi, này liền cần xem ai tốc độ càng nhanh. Cái kia rau quả tươi, nắm bắt tới tay thật còn rất lợi hại mới mẹ sao. Ta vẫn là sợ vạn nhất nắm bắt tới tay không mới mẹ làm sao bây giờ. Có người muốn mua sắm rau quả tươi, nhưng là lại lo lắng sợ mua được không mới mẹ thương phẩm. Vấn đề này ta liền có thể trả lời, mọi người có thể yên tâm mua sắm, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ có quy định, cam đoàn 24 giờ bên trong liền có thể đưa đến, nếu có mua được không mới mẻ, chỉ cần ngươi vô xuống hành chủ, Lưu Tô An liền sẽ toàn ngạch bồi thường, cho nên căn không cần lo lắng a. Hạ Băng biết Lưu Tô An hoạt động quy tắc, đoạt lấy cái đề tài này nói cho người xem. Hạ Băng cùng Lưu Tô An đang phát sóng trực tiếp, may và diễn đàn cũng đang nhiệt nghị. Dù sao Lưu Tô An là phần lớn người thần tượng, rất nhiều người đều hy vọng lần này xong 11 mua sắm canivan, Lưu Tô An có thể sáng tạo lại một cái kỳ tích. Lần này nhiều đến gạo phát mua bán website, hẳn là có cạnh tranh hạng nhất thực lực. Cạnh tranh để nhất, cái này độ khó khăn hội sẽ không quá lớn. Dù sao Thiên Miêu thế nhưng là rất nhiều năm bá chủ a. Đúng vậy a. Nếu như nói Kinh Đông có thể khiêu chiến một chút Thiên Miêu, ta cảm thấy còn có thể, mà Lưu Tô An nếu quả thật có thể trở thành thứ nhất, đó thật là một cái kỳ tích. Nghe nói Lưu Tô An lần này chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ, nói không chừng hắn lần này thật có cơ hội a. Ta cũng hy vọng Lưu Tô An có thể trở thành hạng nhất, tưởng tượng một chút, một cái phục trang thiết kế sư đánh ngã sở hữu internet lao đại, cầm tới hạng nhất, này nhiều cho chúng ta phục trang thiết kế sư tăng thể diện a. Nếu như Lưu Tô An thật có thể thành công đánh ngã Thiên Miêu, ngẫm lại đều bị người hâm mộ, đáng tiếc ta không phải Lưu Tô An a. Ta đầu ra. Nếu như lần này Lưu Tô An thật có thể chiến thắng Mã Vân, nói không chừng không lâu sau, là hắn có thể trở thành toàn thế giới thủ phú. Ta đồng đang cảm thán lấy. Lưu Tô An đang cùng Hạ Băng tại ta đấu trùng trang trực tuyến đứng thẳng chuyển bá đầu. Lưu Tô An cùng Hạ Băng có phải là thật hay không có một chân? Tạ Kỳ bắt quái nói, cái gì có một chân khó nghe như vậy? Lưu Tô An rủ cho cùng Hạ băng có thể tiến tới cùng nhau, đó cũng là trai tài gái sắc, ta cảm thấy cái này một đôi ngược lại là rất lợi hại xứng. Dạ phu nhân trắng liếc một chút tại kỳ nói, Lưu Tô An trong biệt thự, Lưu Tô An bác gái Lưu quên cùng cô phụ lý vệ quốc đã sớm chuyển tới, giờ phút này hai người bọn họ chính đang chăm chú có quan hệ nhiều đến gạo phát công ty tin tức. Rất nhiều tin tức đều nói, tiểu An lần này có thể cùng Thiên Miêu so liệu một phen, thật ra a. Lưu quên cảm thấy Lưu Tô An tiến bộ đơn giản cũng là thật tốc, lúc này mới bao lâu, liền có thể cùng Tiên Miêu phân cao thấp, dù cho xem như hắn bác gái cũng cảm thấy khó có thể tin. Ta muốn Tiểu An hẳn là có thực lực này, bất quá chúng ta cũng không thể cho hắn áp lực quá lớn, mặc kệ hắn có thể hay không trở thành tiêu thụ ngành thấp nhất, hắn đều là chúng ta Tiểu An, cũng là thứ hai, thứ ba cũng rất lợi hại, không phải sao?" Lý Vệ Quốc gật gật đầu nói. "Đúng vậy a. Chúng ta lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể không gây áp lực cho hắn, sau cùng cho dù là người thứ ba, Tiểu An cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền a." Lưu Quân cảm thán. Đó là khẳng định, Tiểu An kiếm tiền năng lực, đó là ai cũng so ra kém. Lý Vệ Quốc cũng vì Lưu Tô An mà cảm thấy tự hào. Thương nghiệp đại học. Lý Tuyết, rất nhiều truyền thông đều tại đưa tin. Năm nay xong 11 mua sắm cát đi bạn, là Tam Quốc đại chiến, liền biểu ca ngươi Lưu Tô An cũng là một cái trong số đó a. Cào cao gầy gò nữ sinh, kinh ngạc chỉ điện thoại di động bên trong tin tức nói ra. Cái này không có gì tốt ngạc nhiên, biểu ca ta cũng là có thực lực này, các ngươi xem trọng, năm nay xong 11 mua sắm cát đi bạn, xem ai có thể tới đến cuối cùng. Lý Tuyết đối Lưu Tô An là rất có lòng tin, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Lưu Tô An liền chưa từng có thua qua. Thật lợi hại như vậy sao? Ta nguyên lai tưởng rằng Lưu Tô An muốn doanh tiên mẹo thêm đảm bảo, dù nói thế nào cũng phải tiếp qua mấy năm. Chờ Lưu Tô An lông cánh đầy đủ mới có thể thằng a. Phấn hồng hệ nữ sinh trừng to mắt, rất là ngạc nhiên. "Sẽ không, nếu như cần lại chờ mấy năm, như vậy biểu ca ta liền sẽ không có cái mục tiêu này, truyền thông cũng sẽ không đem biểu ca ta cùng Tiên Miêu đánh đồng." Lý Tuyết rất lợi hại tự tin nói. "Tốt, như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, ban đêm hẳn là có trò vui nhìn." Trong phòng ngủ người tất cả đều rất lợi hại hưng phấn. Dù sao Lưu Tô An là thương nghiệp tốt nghiệp đại học, các nàng đều đứng tại Lưu Tô An bên này. Lúc này, cách xong 11 mua sắm cá nữ vạn thật sự là bắt đầu chỉ còn lại có hơn nửa giờ. Nhiều đến gạo phát công ty sở hữu nhân viên đều đã bị triệu tập cùng một chỗ. Trừ số ít mấy người lưu lại chiếu khán sinh ý lại ra, những người khác đã tập trung hoàn tất. Lưu Tô An đang tiến hành sau cùng chuẩn bị. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 800, xưa nay không lừa gạt. Nhiều đến gạo phát công ty, sau 11 mua sắm can nghị vạn trước thế sư đại hội, chính đang trong quá trình tiến hành. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hạ Băng chính ở một bên tiến hành phát sóng trực tiếp. Ta không có gì có thể nhiều lời, chúng ta mục tiêu cũng là thứ nhất, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Bô luận như thế nào cũng phải tranh giới đệ nhất tên, mọi người có lòng tin hay không?" Lưu Tô An trên đài là lớn, "Có." Dưới đại đều nhịp hô tiếng vang lên, không khí hiện trường nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên. Liên Liên ở một bên một cái tay cầm điện thoại di động phát sóng trực tiếp hạ băng, một cái tay khác cũng nắm chặt quần đầu, ở trong lòng âm thầm vì Lưu Tô An cố lên. "Tốt, nếu như có thể cầm tới hạng nhất, tiền thường gấp bội, tiền tăng ca gấp bội, sau đó ta lại vì tất cả người cử hành một lần đại hình lễ khánh công." Lưu Tô An cao giọng tuyên bố. "Tốt, lão bản và thuế, nhất định phải cầm nhất." "Thứ nhất, nhất định phải Vì lão bản hứa hẹn, toàn trường một mảnh vui mừng. Hiện tại chúng ta trở về, không điểm cũng nhanh đến, mọi người có thể bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lưu Tô An vung tay lên, toàn bộ người giải tán riêng phần mình về riêng phần mình công tác trên cương vị qua. Lưu Tô An cùng Hạ Băng dắt tay, cùng một chỗ chạy lên lầu. Lúc này, gờ gờ người mua bầy sớm đã phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến không điểm chúng đến. Băng Sơn mỹ nhân, Lộ Lộ Mimi, duy nàng mệnh muội, trở ra thính đường vào tới nhà bếp, Ngọc Kiệt, ta dẫn Phá cửa. Đàn bà. MC bực. Tu linh thần thiếp làm không được, tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không?" Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt. "Ê e đặc biệt sao lại nhải, tùy hứng có, còn kém tiền, thì làm, một tử mỹ người, hơi lạnh no đầu hạ, thủ hộ ngươi ùn trà mạn, Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng một chỗ, cầm một dương lớn tử mỹ ăn, đang vì trong công ty mỗi một cái nhân viên phân phát lấy. "Cảm ơn lão bản, cảm ơn Hạ Băng." Sung Hợi Vân con mắt nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay một mực đang trên bàn phím đập, bất quá biết Lưu cùng Hạ Băng tới thực, vội phép ngỏ ý cảm ơn. Về sau, đập một đến bằng hữu trong vòng. Nội dung cũng là Hạ Băng tự thân vì ta phát mỹ thực, kết quả dẫn tới bằng hưu vòng vô số người, nhao nhao biểu thị ước ao cái tí. Dù sao không phải tùy tiện người nào, cũng có thể làm cho Hạ Băng tự mình đến cho nàng phát mỹ thực. Phân phát hoàn mỹ ăn về sau, cách xong 11 mùa sắm cận nghị vạn bắt đầu đến còn lại 10 phút đồng hồ. Lúc này, sở hữu nhiều đến gạo phát nhân viên, đều đem chú ý lực tập trung ở trên máy vi tính. Quá trăm triệu người mua, cũng đã cầm điện thoại di động hoặc là ngồi trước máy vi tính, chuẩn bị tiến hành một lần điên cuồng mua sắm. Không khí trương, ba phủ toàn bộ nhiều đến gạo phát đại lâu văn phòng. Hạ Băng nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số đã đạt tới 200000, nàng tại tận hết sức lực vì Lưu Tô An đánh lấy quảng cáo. Đám fan hâm mộ cũng nhau nhao cùng Hạ Băng lẫn nhau động. Hạ Băng, vì cái gì ngươi hội lại xuất hiện tại nhiều đến gạo phát trong công ty? Hạ Băng, ngươi cùng Lưu Tô An đến cùng có hay không đạt thủ quan hệ đâu? Hạ Băng cùng Lưu Tô An có phải hay không đã cùng một chỗ đâu? Hạ Băng, ngươi có phải hay không cùng Lưu Tô An đã kết hôn, sau đó ngươi tại ở cưới? Hạ Băng, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Lưu Tô An muốn trẻ con? Hạ Băng không thể không đối phục đám fan hâm mộ náo động, liền ở cưới, muốn trẻ con đều đi ra. Hiện tại còn không phải nói cho fan thời điểm, cho nên Hạ Băng là không đàm phán luận hắn cảm tình. Trừ phi nàng đặt quyết tâm rời khỏi làng giải trí. Đêm nay, nhiều đến gạo phát toàn bộ loại mục đích đều chuẩn bị rất nhiều thương phẩm, ta ở chỗ này nói cho các ngươi biết một cái tiểu ký xảo. Có người không định tranh mua điện thoại di động, phục trang, không có việc gì các loại đứng đầu thương phẩm lời nói, có thể ngay đầu tiên đổi mới thương phẩm khác logo, dạng này cướp được xác xuất hội lớn hơn nhiều. Hạ Băng đang cố gắng chào hàng lấy. Hạ Băng, cái này tính là gì tiểu xảo? Ta chỉ chuẩn bị quý hiếm máy bay, nói cho ta biết làm sao có thể thuận lợi cướp đến tay máy bay a. Đúng vậy a ta vẫn là quyết định trước tiên quỳ hiến máy bay, thương phẩm khác ta không phải cảm thấy hứng thú nhất. Ta muốn ăn, ăn, ăn, mới không cần thương phẩm khác. Hạ Băng nhìn đến mọi người mưa đạm, rất bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, rất nhanh liền có người biểu thị hội mua ít lưu ý loại mục đích thương phẩm, dù sao ít lưu ý thương phẩm cấp được sát xuất sát thực nguồn lớn hơn nhiều. Vì cái gì lần này Lưu Tô An không có cái gì đánh gãy bán hạ giá hoạt động đâu? Thiên Miêu cơ hồ sở hữu thương phẩm đều là 50% phía dưới bán ra Có ít người nguyên lai like tưởng rằng Lưu Tô An sẽ có đánh gãy, kết quả giá cả đều là giá gốc, không có bất kỳ cái gì đánh gãy, cảm thấy một số thất vọng. Hỏi vấn đề này nhất định rất ít tại nhiều đến gạo phát mua bán website mua sắm a. Theo ta được biết, Lưu Tô An nhà thương phẩm cơ là sẽ không đánh gãy, giống 998 nguyên y địa phục, hắn là không tiêu chí giá 4990 nguyên lại đánh lướt chết, mà chính là trực tiếp tiết giá 998 nguyên. Hạ Băng giúp Lưu Tô An giải thích, nàng biết Lưu Tô An xưa nay không lừa gạt, hắn trong cửa hàng thương phẩm giá cả đều là thật sự, mà sẽ không giống một ít cửa hàng một dạng, trước hư giá cao sau đó lại giảm bất đi nhiều, kết quả sau cùng giá bán chỉ là so bình thường tiện nghi kỵ nguyên thậm chí mấy cái mao tiền. Còn có một chút chính là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 chỉ là có một ít ban đầu ở trên trời mèo hoặc là còn lại mua bán website mua sắm người mua, lần đầu tiên tới nhiều đến gạo phát mua bán website, liền sẽ có dạng này nghi vấn, đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao địa phương khác chiết khấu đều là tại 50% trở xuống, mà nhiều đến gạo phát mua bán website lại không có bất kỳ cái gì chiết khấu, ngay từ đầu người nào tâm lý đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá chờ bọn họ nhìn đánh giá về sau, biết thương phẩm chất lượng về sau, vấn đề này tự nhiên mà vậy sẽ bị xem nhẹ. Lưu Tô An cũng là cái người thành thật, người nhìn hắn thương phẩm nói rõ biết, hắn cho tới bây giờ liền khuếch đại thương phẩm miêu tả. Ta là nhiều đến gạo phát mua bán website khách quen, ta liền nhìn chúng Lưu Tô An điểm này, cho nên mới một mực đang nhà hắn mua đồ, nhà hắn đổ vật liền một chữ, Yên Tâm. Người tiểu học là giáo viên thể dục dạy sao? Yên Tâm là hai chữ. Cương Thi hương phấn mà mở ra trên lầu đầu tử, sau đó thất vọng đi, bên cạnh bỏ hung lại nhãn tỉnh sáng lên. Đó là bởi vì trên lầu một điểm hài hước cảm giác đều không có, không nhìn ra người khác là cố ý nói như vậy, người nào lại không biết Yên Tâm là hai chữ. Lưu Tô An thành công cũng là bởi vì hắn chất lượng, tại nhà hắn mua đồ, bất cứ lúc nào, người cũng không cần vì mua được chất lượng có vấn đề thương phẩm mà hao tổn tâm trí. Điểm này, ta cũng không khỏi không bội phục Lưu Tô An, cho nên nói, Lưu Tô An thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta cảm thấy Lưu Tô An thành công, không chỉ có chỉ là chất lượng là tốt nhất, còn có một chút chính là Lưu Tô An thủ nghệ cũng là nhất tuyệt, đây là hắn có thể thành công bảo đảm lớn nhất. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã lặng lẽ tới gần ngày 11 tháng 11 không điểm, cách xong 11 mùa sắm cạn nỉ vạn chính thức bắt đầu chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ thời gian. Lão bản, trước mắt chúng ta Lưu Lượng đứng hàng toàn internet thứ 3, mặc dù chỉ là vị thứ 3, nhưng là lần này chúng ta Lưu Lượng trước mắt cùng Kinh Đông cơ hồ không có kém bao nhiêu cùng Thiên Miêu chênh lệch cũng không lớn. Giờ phút này, chính Vân trên mặt mang nụ cười. Tạm thời có thể đạt tới cao như vậy độ, hắn đương nhiên là rất hài lòng, nếu như chờ xuống có thể tại lưu lượng phương diện triệt để vượt qua Thiên Miêu cùng Kinh Đông, vậy thì càng tốt. "Tốt, liền lưu lượng bên trên, trước mắt mà nói cũng khá." Tiếp xuống liền muốn nhìn Tiêu Thụ Ngạch, "Chúng ta giá cả tương đối cao, chuyển hóa dẫn đầu khẳng định không sánh bằng giá thấp chiếc khấu tiêu thụ thương nhà, cho nên chúng ta nhất định phải làm đến tối ưu chuyển hóa dẫn đầu, dạng này chúng ta tài năng chiến thắng cường đại đối thủ." Lưu Tô An gật gật đầu nói. Giở phút này, Lưu Tô An trong lòng ngược lại là tương đương yên tĩnh. Dù sao hắn cùng công ty sở hữu nhân viên, đều làm đến tốt nhất, dù cho kết quả cuối cùng hắn vẫn là người thứ ba, như vậy lần này xong 11 mua sắm cả nỉ vạn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếp với. Lão bản, yên tâm, nên làm chúng ta đều đã làm, chúng ta chất lượng, phục vụ khách hàng phục vụ, hậu cần tốc độ đều không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng không tin người mua hội không thèm chịu nể mặt mũi. Chính vân giờ phút này cũng là lòng tin 10 phần. Vì lần này xong 11 mua sắm cả nỉ vạn, hắn đã chuẩn bị gần 5 tháng, nếu như nói hắn không muốn cạnh tranh nhất đó là giả Bất quá hắn biết đối thủ thực lực cường đại, dù cho kết quả cuối cùng không phải hạng nhất, kết quả kia trên lệch cũng chắc chắn sẽ không đại. Mã Vân tự mình áp trận, đi vào trong văn phòng, vì nhân viên cổ vũ ủng hộ. "Lã bàn, trước mắt Kinh Đông cùng nhiều đến gạo phát lưu lượng cùng chúng ta trên lệnh đều cũng không lớn." Vẫn doanh giám đốc ngồi ở trong phòng làm việc quan sát số liệu ma phương, nhìn thấy Mã Vân tới sau lập tức xoay người lại báo cáo. Nhìn thấy thiên miêu xem lượng chỉ là so nhiều đến gạo phát mua bán website xem lượng nhiều một chút điểm, dù cho nội tâm cường đại như Mã Vân, cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Tại hắn trong ấn tượng, trừ lập nghiệp sơ kỳ, Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn tránh thức cảm thấy áp lực, nhưng bây giờ lại phát sinh. Bất quá, hiện tại song 11 mua sắm ca nghị vạn đều còn chưa có bắt đầu, hắn sẽ không vội vã không nhịn nổi địa qua điều chỉnh sớm đã bố trí tốt chiến lược. Tinh quan kỳ biến, tiếp tục chú ý Kinh Đông cùng nhiều đến gạo phát, nếu có gì động, kịp thời nói cho ta biết. Mã Vân gật gật đầu, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng. Nếu như nói Kinh Đông cùng Thiên Miêu lưu lượng không kém nhiều, này còn có thể lý giải. Không nghĩ tới năm nay nhiều đến gạo lực lượng mới xuất hiện, vẹn vẹn thời gian mới tháng, vậy mà liền có thể khiêu chiến Thiên Miêu. Dù sao nhiều đến gạo bán ra thương phẩm giá cả đều tương đối cao, đây quả thật là nhượng hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Lưu Cường tòa nhà phát hiện, chẳng những tiên Miêu lưu lượng dẫn trước Kinh đông, liền liền nhiều đến gạo phát mua bán website lưu lượng cũng cùng kinh đông tương xứng, lập tức triệu tập công ty phụ trách vận doanh giám đốc. Chấp hành thứ hai bộ phương án, bắt đầu tăng lên chiết khấu cường độ, 24 giờ cũng phải có các loại hoạt động, nhất định phải nỗ lực lưu lại mỗi một vị đi vào website người mua. Lưu Cường tòa nhà lúc này áp lực cũng phi thường lớn, quyết định chấp hành bán hạ giá cường độ càng lớn thứ hai bộ đổi lên. Thứ hai bộ phương án cùng bộ thứ nhất phương án khác nhau chính là Thứ hai bộ phương án chẳng những có đánh gãy, đây liền giảm, phối hợp phần món ăn các loại thưởng quý bán hạ giá hoạt động, còn gia tăng rút thưởng miễn phí, hạn lúc biểu sát, không định giờ đoạt đại hồng bao các loại cường độ cực lớn chiết khấu hoạt động. Có thể nói thứ hai bộ phương án so bộ thứ nhất phương án, thành muốn nhiều 100 triệu trở lên. Bất quá tại Lưu Cường tòa nhà trong lòng, làm lại là như vậy đẳng giá, có nỗ lực mới có hồi báo, dạng này tài năng cạnh tranh năm nay trong 11 tiêu thụ ngành thấp nhất. Tốt, ta cái này qua bố trí. Vận giám đốc đáp ứng về sau, lập tức đem nhiệm vụ bản giao xuống dưới. Có thể nói, Lưu Cường tòa nhà vận doanh bộ môn hiệu suất không bình thường cao. Vẹn vẹn 1 phút đồng hồ sau, cũng sớm đã làm tốt thứ hai bộ phương án bố trí xong. Kinh Đông trang đầu lớn nhất chú mục vị trí, giờ phút này xuất hiện điểm kích đại chuyển bản đoạt 100 triệu nguyên hồng bao hoạt động. Hết thể có 1 triệu cái hồng bao, năng lượng cao nhất đủ cấp được 1 vạn nguyên hồng bao. Đoạt hồng bao phía dưới, theo sát lấy là rút thưởng miễn phí cùng hạn lúc miểu sát hoạt động. Có thể nói, những hoạt động này vẫn rất có sức hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Cường tòa nhà liền thấy hậu trường xem lượng bắt đầu tăng vọt, xem ra là có không ít người mua bị hắn hoạt động hấp dẫn mà đến. Hoạt động càng ra sức, nhất định có thể làm được càng nhiều tiêu thụ nghịch. Điểm này Lưu Cường tòa nhà không hoài nghi chút nào. Ngay tại có người trận địa sẵn sàng đón quân địch, có người khẩn trương bất an, có người kinh ngạc không thôi thời điểm, toàn bộ nhiều đến gạo phát nhân viên lại một lần tự động hô lên đến ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Không điểm tiếng chuông chính thức có vang, biểu thị lấy năm nay xong 11 mua sắm cả nghỉ vạn chính thức bắt đầu, mà xem như lần này Tam quốc đại chiến tiên phong, điện thoại di động, hấp dẫn không thua 100 triệu người mua tại trên mua. Điện thoại di động có thể hay không ngăn chặn tiên miêu cùng Tinh Đong, cũng là Lưu Tô An có thể hay không khởi đầu tốt đẹp quan trọng. Lần trước 6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 đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị vết chương 802, nhanh như vậy, mới 22 giây. Lenken, Lenken, đang đăng. đang đăng, đăng. Người mua tư vấn lúc cùng vỗ xuống trả tiền lúc, phần mềm chất phát ra âm thanh bên thai không dứt, đàn đấu ra một khúc kích động nhân tâm nhạc giao hưởng. Thanh âm lọt vào thai, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hạ Băng lúc này cùng Lưu Tô An cùng một chỗ, đều nhìn chằm chằm hậu trường số liệu quan sát. Vẹn vẹn chỉ dùng 22 giây, Lưu Tô An thân thủ chế tác 5000 đại giá trị 500 triệu điện thoại di động bị cướp mua không còn. Thăng thêm thương phần khác. Tổng tiêu thụ ngạch đã vượt qua 600 triệu. Hạ Băng giờ phút này hưng phấn mà phát sóng trực tiếp lấy. Mới 22 giây. Nhiều đến gạo phát chỉ dùng 22 giây, tiêu thụ ngạch liền đã vượt qua 6 cái ức. Hạ Băng thanh âm đều có chút kích động. Ta dựa vào, thực như bức a. Nhanh như vậy, 22 giây liền 600 triệu a. Hẳn là xa xa dẫn trước tiên miêu a. A a a. Ta không có cấp được 100 ngàn nguyên điện thoại di động a. Hạ Băng, có thể hay không giúp ta văn mại, nhượng Lưu Tô An lưu cho ta ra một đại a. Ta đều đoạt hơn 1 tháng, đều còn không có cất được. Hiện tại thổ hào khoe của đều lưu hành cầm nhiều đến lậu phát giá trị 100.000 nguyên điện thoại di động quét của, nghe nói trên chợ đen, cái này điện thoại di động đã bị xào đến 1 triệu nguyên nhất đại. Vật hiếm thì quý, vẫn rất có đạo lý, Lưu Tô An cái này nghèo đói tiết thị, để cho chúng ta cũng quá nghèo đói đi, ta đều nhanh phải chết đói a. Có chút ra ngoài ý định là, đáp lại Hạ Băng Nhân số vậy mà cũng không nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nàng nghĩ lại, cảm thấy hiện tại mọi người hẳn là tất cả đều bận rộn tranh mua, nơi nào sẽ có thời gian đáp lại nàng đâu. Những này đáp lại nàng, đều là không có cướp được 100.000 nguyên điện thoại di động, không hề tranh mua thường phẩm khác người mua. Hoặc là một số chỉ là xem náo nhiệt, không định mua sắm fan mà thôi. 22 giây thời gian, Thiên Miêu tiêu thụ ngạch mới đột phá ước nguyên đại quan mà thôi. Mà Kinh Đông cũng cùng Thiên Miêu tình huống không sai biệt lắm, tiêu thụ ngạch cũng vừa vừa đạt tới 100 triệu nguyên. Bất quá Lưu Tô an biết, Thiên Miêu cùng Kinh Đông đều còn không có phát lực. Trước mắt dù cho dẫn trước đối thủ cạnh tranh 5 cái ức, đối với trăm tỷ cấp bậc đại chiến tới nói, chỉ là rất nhỏ bé chênh lệch mà thôi. Tiếp xuống thời gian, đại chiến mới tính tranh thức bắt đầu. 1 phút sau, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tiêu thụ hơn 2 vạn đại điện thoại di động. Trong đó một vạn đài Lưu Tô An tự mình chế tắt điện thoại di động toàn bộ bán sạch. Lưu Tô An tự mình chế tác tổng giá trị 200 triệu xoa bóp ghế dựa 1000 đại, cộng thêm thiết bài sản xuất hơn 2000 đại xoa bóp ghế dựa, lọt vào tranh đoạt. Lưu Tô An tự mình chế tắt một vạn cái phục trang, tăng thêm thiết bài sản xuất hơn 2 vạn kiện phục trang, bao quát giá đặc biệt 998 nguyên phục trang, bị tiêu thụ ra qua. Mỹ thực hết thẻ tiêu thụ 20 vạn nhiều bao. Trẻ sơ sinh độ dùng hết thẻ tiêu thụ hơn 3000 kiện. Giày hết thẻ tiêu thụ hơn 2 vạn xong. Châu áo đồ trang sức hết thẻ tiêu thụ hơn 5000 kiện. Xin tươi hết thẻ tiêu thụ hơn 1000 kiện. Lưu Tô An nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính số liệu thống kê, trừng to mắt. Trước mắt kết quả này làm hắn phi thường hài lòng. Đây là 18 ức sau. Hạ Băng có chút không dám tin tưởng mình con mắt, sau đó lại đến một lượt, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 1 tỷ. Thật sự là 18 ức a? Đúng là 18 ức, so ta trong dự liệu muốn đỡ một ít. Lưu Tô An gật gật đầu cao hứng nói ra. Lưu Tô An nguyên lai tưởng rằng một phút đồng hồ có thể lên 1 tỷ, vậy liền cơ có thể cùng Thiên Miêu ngang hàng, mà bây giờ lại đạt tới 18 ức nhiêu, vậy khẳng định vượt qua Thiên Miêu tăng thêm đảm bảo tiêu thụ này cũng không biết Thiên Miêu thêm đảo bảo hiện tại cụ thể tiêu thụ ngạch là bao nhiêu, hắn máy vi tính này chỉ có thể kiến thức chính mình website số liệu. Chính Vân cầm số liệu đồng hồ đi tới. "Lá bản, 1 phút đồng hồ tiêu thụ số liệu đi ra, Thiên Miêu tiêu thụ ngạch tiếp cận 1 tỷ, tăng thêm đảo bảo tập thị cửa hàng, tổng tiêu thụ ngạch đạt tới 1.3 tỷ." Kinh Đông tại 1 phút đồng hồ sau vừa mới đạt tới 900 triệu nguyên tiêu thụ ngạch, trước mắt cùng chúng ta trên lệch so sánh lớn. Chính Vân hướng Lưu Tô An làm lấy báo cáo, giờ phút này hắn là vô cùng hưng phấn. Số liệu này đại biểu cho chỉ cần nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ có thể tiếp tục bảo trì lại ưu thế. Như vậy lần này xong 11 mua sắm, Cạn Nghị Vạn Thật có thể chiến thắng Thiên Miêu thêm nào bảo a. Này làm sao không cho Trịnh Vân cảm thấy hưng phấn đâu? Tất, ta biết. Lưu Tô An nghe xong Trịnh Vân báo cáo, lạnh nhạt nói, giờ phút này nội tâm của hắn cũng là mừng rỡ, nhưng xem như lão bản, hắn phải tỉnh táo. Dù sao hiện tại xong 11 mua sắm Cạn Nghị Vạn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, hắn có thể hay không bảo trì dẫn trước ưu thế, còn phải xem thương phẩm khác biểu hiện có cho hay không lực. Hàng thành, A Lý 7 bà tổng bộ, Mã Vân đang nghe cao quản nhóm thương lượng ý kiến. Chúng ta so với trước năm đạt tới 100 triệu nguyên tiêu thụ ngạch thời gian chậm, đạt tới 1 tỷ nguyên thời gian cũng chậm, đây là một cái không tốt tín hiệu. Hiện tại nhiều đến gạo phát đã dẫn trước, bọn họ so sáu. 18 thời điểm tiến bộ rất nhiều, cho nên chúng ta nhất định không thể phất lở Mã Vân biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Ta cảm thấy nhiều đến gạo phát cũng chính là lúc bắt đầu sau, lượng tiêu thụ sẽ khá tốt, mấy phút nữa về sau, bọn họ lượng tiêu thụ khẳng định sẽ bị chúng ta vượt qua. Đúng vậy à. Nhiều đến Gạo Phát ngay từ đầu lượng tiêu thụ tương đối tốt, đó là bởi vì Lưu Tô An tự mình chế tác thương phẩm lọt vào tranh đoạn, chờ hắn chế tác thương phẩm bị cấp xong sau, cái kia chút thiệp bài thương phẩm lượng tiêu thụ là khẳng định so bất qua chúng ta. Ta cũng cho rằng như vậy, dù sao nhiều đến Gạo Phát còn lại cơ là thiệp bài thương phẩm, những cái kia cũng chỉ là phổ thông thương phẩm mà thôi, giá cả lại so Thiên Miêu cửa hàng đại bộ phận thương phẩm quý không ít, ta tin tưởng qua một thời gian ngắn chúng ta tiêu thụ ngạch nhất định sẽ vượt qua nhiều đến Gạo Phát. Nhiều đến gạo phát mua bán website dù sao chỉ là mới quật khởi website, bọn họ trung thực người mua cơ số khẳng định không có chúng ta nhiều, cho nên ta cảm thấy không cần thiết quá lo lắng. Bất quá nhiều đến gạo phát thương phẩm giá cả quý, bọn họ bán đi một kiện tiêu thụ ngạch bù đắp được chúng ta mấy chục kiện a. Sau cùng Mã Vân đánh nhịp, tiếp tục tính quan kỳ biến. Nếu như ngày mai buổi sáng, nhiều đến gạo phát tổng tiêu thụ ngạch vẫn là dẫn trước chúng ta, chúng ta đến lúc đó lại áp dụng biện pháp. Mã Vân tỉnh táo phân phó mọi người. Kinh thành, Kinh Đông tập đoàn trong phòng họp. Lưu Cường tòa nhà biểu lộ nói cho thủ hạ cấp quản lý nhân viên, hắn hiện tại rất bất mãn. Một phút trôi qua, Chúng ta chẳng những không có có thể tạm thời đứng hàng thứ nhất, liền liền hạng hai vị trí đều không có bảo trụ, người thứ ba tuyệt đối không phải tam muốn, cũng không phải là các ngươi mong muốn, cho nên mọi người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không thể lại tiếp tục như thế. Lưu Cường tòa nhà đến coi là có thể cùng Thiên Miêu cạnh tranh một rưỡi lệ nhất, kết quả lại tạm liệt thứ ba, mặc dù nói đằng sau còn có cơ hội, nhưng bắt đầu bất lợi cũng không làm một chuyện tốt. Theo thời gian tiến lên, ai biết có thể hay không bị đối thủ tiến một bước kéo dài trên liệt đầu. Ta cảm thấy chúng ta có thể tăng lớn hoạt động độ, đã đầu nhập 100 triệu hồng bao vẫn là có ít, vậy liền hai ức. Nhiều đến gạo phát dù sao cũng là bắt đầu như hổ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 Chờ sau đó nếu như vẫn là siêu không đối thủ, lại hướng lên thêm hoạt động kim ngạch cũng được. Ba nhà công ty đều ngay đầu tiên, công bố phá ước cùng phá một tỷ chỗ hoa tốn thời gian. Khi rất nhiều người phát hiện nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ có thể dẫn trước thời điểm, cũng không phải là cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao tại mấy tháng trước, 6, 18 mua sắm cả nỉ vàn thời điểm, nhiều đến gạo phát cũng là bắt đầu dẫn trước, chỉ là về sau bị Thiên Miêu cùng Kinh Đông bắt kịp cũng phản siêu, về sau liền liền Tô Ninh cùng Quốc Mỹ cũng vượt qua nhiều đến gạo phát. Cho nên, hôm nay song 11 mua sắm h Rất nhiều người cho rằng vẫn là sẽ phát sinh tình huống như vậy, dù cho nhiều đến gạo phát ra tăng rất nhiều sản phẩm mới, vậy cũng không có khả năng một mực dẫn trước. Sau 5 phút, Hạ Băng nhìn thấy nhiều đến gạo phát mua bán web xã hội trường biểu hiện số liệu, nàng lần nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mọi người tốt, hiện tại vì mọi người thông báo thứ nhất tin tức tốt, sau 5 phút, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tổng tiêu thụ nghịch đã đột phá 100 ức, đây là nhiều đến gạo phát chưa từng có thành tích, cái này tất nhiên sẽ tại nhiều đến gạo phát công ty trong lịch sử lưu lại rực rỡ huy hoàng một khoản. Hạ Băng lúc này cũng rất là hưng phấn, có chút kích động cùng đám fan hâm mộ nói ra. Dù cho nàng thấy qua việc đời, nhưng cũng cho tới bây giờ không có tận mắt qua 5 phút đồng hồ bán đi 100 ức tư phẩm. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cái này một dâm rộ, cái này làm sao không để cho nàng kích động đâu? 100 ức a. Hôm nay Lưu Tô an quả nhân lưu bức, mới tốn 5 phút đồng hồ liền 100 ức, hiện tại nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tiêu thụ ngạch vẫn là thứ nhất a. Làm sao lại lợi hại như vậy, ta nhớ được 6. 18 thời điểm, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ 24 giờ cũng chỉ có 2 tỷ tiêu thụ nghịch a. Lợi hại ta Lưu lão bản, năm nay song 11 tiêu thụ nghịch hạng nhất trừ người ra không còn có thể là ai khác. Mã Lao bản hiện tại hẳn là cấp A. Dù sao còn xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy, Thiên Miêu lúc nào lạc hậu các website 5 phút đồng hồ, hoàn toàn không, đây là lần đầu tiên đầu một lần. Lưu Tô An cũng ngay đầu tiên, đem nhiều đến gạo phát mua bán website, chỉ tốn 5 phút đồng hồ, tiêu thụ ngạch liền đạt tới 100 ức tin tức này phát đến trên internet. Đầu này tin tức, liền như là là bùng tấn, trong nháy mắt các đại diễn đàn đều đang nghị luận hôm nay xong 11 mua sắm cả đỉ vạn. Thiên Miêu thêm đảm bảo, tại 6 phút hơn về sau, thành công đột phá 100 ức nguyên đại quan. Sau 9 phút, Kinh Đông tiêu thụ nghịch cũng thành công vượt qua 100 ức nguyên. Trong mấy mắt, nửa giờ đã qua, rất nhiều người cho rằng, nhiều đến gạo phát mua bán website tiêu thụ ngạch khẳng định đã bị Thiên Miêu cùng Kinh Đông vượt qua. Cho dù là dạng này, Lưu Tô An cũng đầy đủ kiêu ngạo, chỉ bằng lấy hắn có thể áp chế Thiên Miêu 10 phút đồng hồ, liền đầy đủ hắn tiêu ngạo cả một đời. Nhưng mà, Lưu Tô An hiển nhiên chưa vừa lòng với đó. Giờ phút này, khiến cho mọi người đều chấn kinh là, nhiều đến gạo phát mua bán website vẫn như cũ dẫn trước lấy Thiên Miêu cùng Kinh Đông. Sở dĩ lần này sau 11 hắn có thể tiếp tục dẫn trước, cũng bởi vì hắn làm tốt 10 phần chuẩn bị. Các đại chuyên thủ tồn kho tổng lượng, số so 6 18 thời điểm nhiều trí ít gấp mấy chục lần. Lưu Tô An cũng so sáu. 18 thời điểm, chuẩn bị thêm mấy tháng. Tại hắn đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, tài năng tại nửa giờ qua đi, vẫn như cũng ở vào toàn internet tiêu thụ nghịch đệ nhất. Nhìn thấy cái này thật không thể tin tình huống, rất nhiều người đều đang nghị luận nhiều đến gạo phát mua bán website, May và diễn đàn. Dù sao Lưu Tô An là người một nhà, hắn giờ phút này đại biểu may và giới trí cao vĩ dự, tất cả mọi người hy vọng Lưu Tô An thật có thể một mực thắng được qua. Chẳng lẽ Lưu Tô An thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tại sao lại không chứ? Lưu Tô An hiện tại còn bảo trì dẫn trước đâu? Lưu Tô An chính là ta thần tượng, hắn liền là chân chính may và giới tông sư. Lưu Tô An thật đúng là thần. Lưu Tô An, đánh ngã Thiên Miêu thêm đảo bảo đi. Ta xem trọng ngươi nha. Ta lão thái thái băng qua đường đều không đỡ, liền phục Lưu Tô An. Sau một giờ, Lưu Tô An tiêu thụ ngạch vượt qua 300 ức. Lúc này, Thiên Miêu tăng thêm đảo bảo cùng nhiều đến lạm phát mua bán web sẽ tiêu thụ ngạch trên lệnh đã đạt tới 1 tỷ. Mà Kinh Đông cùng nhiều đến lạm phát mua bán webset tiêu thụ nghịch chiến lệnh đã vượt qua 5 mấy Nhìn lấy tiêu thụ nghịch bị càng lúc càng lớn, Lưu Cường tòa nhà lo lắng không thôi. Tiếp tục như vậy xuống dưới không thể ra. Dạng này sẽ bị đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau a. Mọi người hẳn phải biết chúng ta bây giờ tình thế so sánh nghiêm trọng. Chúng ta không thể không áp dụng biện pháp, đến ngăn lại cái này không tốt tình huống phát sinh. Lưu Cường tòa nhà nắm thật chặt quả đấm mình, chuẩn bị hướng sở hữu nhân viên tuyên bố tin tức. Lão bản, chuẩn bị làm thế nào? Lão bản, chúng ta muốn gia tăng hoạt động cường độ sao? Hiện tại kịp thời áp dụng biện pháp còn kịp, song 11 mua sắm cạn nỉ vạn cũng chỉ là qua 1 giờ mà thôi. Đúng vậy a. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu, lão bản đã có biện pháp, liền tranh thủ thời gian phân phó đi, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Lưu Tô An nhìn thấy chính mình các công nhân viên lòng tin còn tại, cảm thấy rất lợi hại vui mừng. "Tốt, đã như vậy, ta liền lại thêm vào 100 triệu làm công việc động, vô cùng muốn để cho chúng ta tiêu thụ ngạch vượt qua đối thủ." Lưu Cường dùng lực địa gật gật đầu nói. "Lưu Tô An, ngươi là một cái đối thủ khả kính, bất quá, ngươi sẽ không ở vị thứ nhất vị trí bên trên ngóc quá lâu." Lưu Cường tòa nhà nhặt lại lòng tin. Mã Vân lúc này cũng mạnh hơn Lưu Tòa nhà cũng không khá hơn chút nào. "Đã một giờ a." Nhiều đến gạo phát lại còn có thể dẫn trước Thiên Miêu, không chỉ như thế, Thiên Miêu tăng thêm đảm bảo cũng không sánh bằng nhiều đến gạo phát mua bán website. Căng Lam giận là Trên lệch này còn từ từ lớn lên. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Thiên Miêu bá chủ địa vị đem nhận nghiêm trọng khiêu chiến, sẽ đánh đánh các đại thương gia lòng tin, dạng này liền có thể hội dẫn đến một số so sánh hậu quả nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối không cho phép có dạng này sự tình phát sinh. Hiện tại có cần phải áp dụng biện pháp. Các người có tốt đề nghị không có? Mã Vân xem kỹ lấy ngồi phía dưới mấy vị cao còn hỏi. Đẩy ra một ít thương phẩm hạn thời hạn lượng 0.999 nguyên miểu sát hoạt động, lại cùng còn lại đánh gãy, ưu đãi vé hoạt động cùng một chỗ tiến hành, hiệu quả hẳn là sẽ tương đối tốt, hẳn là sẽ tranh thủ đến càng nhiều người mua ngày nữa mẹo mua sắm. Công ty của chúng ta chính mình thiên Miêu siêu thị, có thể gia tăng bán hạ giá cường độ, đồng thời có thể gia tăng chơi game thường thiên mèo vé hoạt động, thiên miêu vé có thể trực tiếp chống đỡ tiền mặt. Còn có nhượng còn lại thương gia phối hợp, chúng ta cho càng nhiều quảng bá vị, để bọn hắn gia tăng càng nhiều càng đại lực hơn độ bán hạ giá hoạt động. Người nào bán hạ giá hoạt động cường độ càng lớn, như vậy thu hoạch được quảng bá vị trí liền càng tốt hơn. Nói đến, mấy năm này Mã Vân đã rất thiểu quản thiên miêu cùng Đao bảo sự tình, chỉ có tại trọng lễ lớn hắn mới có thể ở công ty. Cái này còn là lần đầu tiên, nhượng hắn cảm thấy trọng đại áp lực. Hắn cảm thấy mọi người ý kiến đều rất lợi hại có đạo lý như vậy thì dựa theo mọi người ý kiến chấp hành các ngư ý nghĩ rất tốt vậy liền theo các ngươi nói xử lý có vấn đề ta cho các ng người kháng công lao coi như các người mã vân tại chỗ đánh nhịp đồng ý đại gia chủ ý 8 ép tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân cùng ép tiểu thuyết lập trường không quan hệ đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu tính tiết nội dung bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân cùng yêu thư von lập trường không quan hệ Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị reset chương 804, việc lớn không tốt. Trời vừa rạng sáng nhiều trùng, Hạ băng còn cẩn trọng địa trên điện thoại di động phát sóng trực tiếp, để đồng tiểu thuyết vân vân. Si vạn, vạn ix 520 hiện tại, nhiều đến gạo phát đã dẫn trước thiên miêu thêm bảo bảo, chỉ một chút một giờ, đây là chưa từng có sự tình, nhiều đến gạo phát sẽ tại lần này xong 11 sửa lịch sử sau. Mấy mọi người nhất định phải chú ý Hạ Băng mang đến trước tiên phát sóng trực tiếp tư liệu. Hạ Băng lúc này cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì bối rối, có lẽ nội tâm hưng phấn đem buồn ngủ xua tan không còn thấy bóng dáng tâm hơi đi. Lời vừa nói ra, lần nữa gây nên vô số người nghị luận, từng đầu mưa đạn đang nhanh chóng soát bình phong. Lưu Tô An lại còn dẫn trước đây, Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà cũng không phải quá hờ mềm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, dù cho sau cùng. Lưu Tô An lấy yếu đất thế yếu, bại bởi Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà, Lưu Tô An cũng trong lòng ta lưu lại khá sâu ấn tượng. Việc lớn không tốt. Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà đã có ứng đối biện pháp, Thiên Miêu siêu thị có rất nhiều đánh gây thương phẩm, còn có 0.99 nguyên miệu sát thương phẩm. Lưu Cường tòa nhà cũng gia tăng rút thưởng phần thưởng số lượng, trúng thưởng tỷ lệ cao hơn. Quả là thế, Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà cũng không phải người bình thường, muốn thắng bọn họ là không thể dễ dàng như thế. Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà đòn sát thủ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, những này bán hạ giá hoạt động vẫn rất có sức hấp dẫn. Lưu Tô An cũng không phải người bình thường, hắn cũng khẳng định có biện pháp. Quan sát hạ phát sóng trực tiếp fan, đều đã biết Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà ứng đối biện pháp, như vậy Lưu Tô An Đương nhiên so với bọn hắn phải sớm một bước biết toàn bộ tin tức. "Lão bản, chúng ta cũng phải đẩy ra cái gì bán hạ giá hoạt động sao?" Chính Vân đang trưng cầu Lưu Tô An ý kiến. Đánh ngay khẳng định là không được, cùng bọn hắn liều giá thấp lời nói, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Lưu Tô An không vội không chấm nói. Hắn cũng là tự hỏi, không có thể giảm xuống giá cả phá hư nhãn hiệu hình tượng, như vậy có thể đưa một số đặc thù tiểu lễ phẩm. "Cụ thể muốn đưa cái gì tiểu lễ phẩm đâu?" Lưu Tô An còn không có nghĩ thông suốt. Lúc này, Hạ Bang hướng phía Lưu Tô An đi tới, bởi vì nàng nhìn thấy có phán nói, Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà đều sử xuất đòn sát thủ. Vạn nhất Lưu Tô An không biết lời nói liền muốn rơi vào hạ phòng, cho nên nàng nhất định phải nói cho Lưu Tô An tin tức này. Lưu Tô An, Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà đều đã hành động, ngươi biết ta Hạ Băng đi đến Lưu Tô An bên cạnh ngữ khí mang theo lò lắng nói, ngay tại Hạ Băng mở miệng nói chuyện thời điểm, Lưu Tô An nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên. Nơi này không thì có có săn lễ vật sao? Chỉ cần là mua sắm hắn thân thủ chế tác thứ phẩm, liền có 1% tỷ lệ thu hoạch được hạ băng ký tên chiếu một chương. Biết, bất quá ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, ngươi hẳn là sẽ đáp ứng a. Lưu Tô An khẽ nói. Đương nhiên có thể a. Ngươi nói đi, là gấp cái gì? Hạ Băng có chút hiếu kỷ, lúc này còn có cần nàng hỗ trợ sao? Ta chuẩn bị đem ngươi ký tên chiếu đưa cho mua sắm từ nơi này trực tiếp giao hàng người mua, đương nhiên đây là có xác suất, xác suất là 1%, mà ngươi sẽ đích thân vì người mua để vào ngươi ký tên chiếu. Lưu Tô An lập tức cùng Hạ Băng giải thích, "Có thể, bất quá ta ký tên chiếu ta nhưng không có mang nha." Hạ Băng mỉm cười nói, "Không sao, ta chỗ này đã có sẵn máy chụp hình và chữ số khuyết trương ổ máy bay, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này." Đã Hạ Băng đã đồng ý, hắn cũng không hề cùng Hạ Băng giả mạo. Lập tức đánh nghiệm quyết định cứ làm như vậy. Trịnh Vân, có thể làm như vậy. Mua sắm sở hữu ta tự mình chế tác thương phẩm, liền có 1% thu hoạch được hạ băng ký tên chiếu, mà mua sắm phổ thông khoản người mua, cũng có 1% thời cơ thu hoạch được từ quầy chuyên doanh giao hàng lúc để vào thần bí lễ vật một phần. Người bây giờ phải đi. Lưu Tô An hướng Trịnh Vân giao phó xong, lúc này mới cùng Hạ Băng cùng đi trang trí chỗ trong phòng làm việc. Mọi người hiện tại cũng đang bận, ta tự mình cho người chụp ảnh á. Lưu Tô An cùng Hạ Băng đi vào chuyên nghiệp ảnh trong phòng. Ngươi chụp ảnh mức độ được không? Hạ Băng mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Nàng còn chưa từng có nhìn qua Lưu Tô An chụp hình chứ, cũng không biết Lưu Tô An chụp ảnh mức độ chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Đương nhiên là chuyên nghiệp cấp bậc, ta vừa mở tiệm thời điểm, nhưng này còn không phải ta một người làm." Lưu Tô An tự lắc nói, đây là lời nói thật, hắn vừa mới bắt đầu mở tiệm thời điểm, chỉ một mình hắn, hắn đã khi phục vụ khách hàng lại làm trang trí còn muốn làm vợ doanh, có thể nói luyện thành 18 ban võ nghệ. "Ta, ta tin từ ngươi, nhất định phải đem ta đập đến Mỹ Mỹ. Hạ Băng gật gật đầu, nét mặt vui cười. Hạ Băng đứng tại màn ảnh phía trước, bày ra một cái ưu nhã bỏ sờ. Rắc rắc, xoạt Lưu Tô An đối Hạ một hồi Mấy phút đồng hồ về sau, Lưu Tô An biểu thị chụp ảnh quá trình đã kết thúc, tiếp xuống chính là cọ rửa ảnh chụp cùng Hạ Băng ký tên quá trình. Lưu Tô An đem cọ rửa đi ra ảnh chụp đưa cho Hạ Băng, Hạ Băng cực nhanh tại trên tấm ảnh ký lên nàng đại danh. Ta cảm thấy ngươi ký tên chiếu, người mua nhất định sẽ ưa thích. Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng vừa ký tên ảnh chụp, phi thường hài lòng. Chỉ cần có thể giúp ngươi một tay liền tốt. Hạ Băng ôn nhu nói. Hoa hơn nửa giờ, Hạ Băng tại mỗi một tấm hình ký tên, thời gian đã tiếp cận rạng sáng 2 giờ trong. Lưu Tô An cảm thấy sự tình đều đã an bài xong xuôi, thời gian này cũng cần phải muốn nghỉ ngơi. Lưu Tô An Ngươi muốn đi ngủ sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ngày mai còn muốn hao tâm tốn sức phí nào đâu. Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An hơi có vẻ, vẻ mệt mỏi, vội vàng ghé vào lô thai hắn nói ra: "Ta không trở về phòng ở giữa ngủ, ta qua phòng tập thể dục tìm một trường xoa bóp ghế dựa nằm ở bên trong ngủ đi. Ngươi thì sao? Ngươi bây giờ còn không nghỉ ngơi sao?" Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng, khẽ cười nói: "Ta hiện tại còn không buồn ngủ, ta lại phát sóng trực tiếp xuống, chờ ta mệt mỏi, ta cũng đi xoa bóp ghế dựa nghỉ ngơi đi." Hạ Băng vuốt cái trán mái tóc: Tốt, ta đem phòng làm việc của ta chìa khóa cho ngươi." Ngươi muốn nghỉ ngơi liền trực tiếp đi vào, dạng này sẽ không có người quấy rầy đến ngươi." Lưu Tô An vừa nói so từ trong túi quần móc ra chìa khóa, đưa cho Hạ Băng. Nhìn thấy Lưu Tô An như thế cẩn thận, Hạ Băng là rất vui vẻ. Hạ Băng trở lại đại văn phòng, tại Trịnh Vân bên cạnh vừa nhìn số liệu, một bên cho đám fan hâm mộ phát sóng trực tiếp. Ta lại trở về, Lưu Tô An tự mình đã ứng, mặc kệ mua gì thư phẩm, đều có thể hội có một phần kinh hỉ lễ vật chờ ngươi nha." Hạ Băng mỉm cười đối mặt màn ảnh nói ra. "Hạ Băng làm sao còn chưa ngủ a? Mau nói, ngươi bỏ công như vậy, có phải hay không cùng Lưu Tô An có cái gì đặc thù quan hệ?" Ta đều rất lợi hại buồn ngủ, hạ băng tinh thần lại còn như thế tốt, thật rất bội phục hạ băng. Ta luôn cảm thấy hạ băng cùng Lưu Tô An thật có một chân, không phải vậy lời nói hạ băng vì cái gì dạ sáng 2 giờ chung còn đang vì Lưu Tô An làm quảng cáo đâu. Ta đã sớm biết hạ băng cùng Lưu Tô An quan hệ không tầm thường, xem ra quả là thế a. Chỉ là hạ băng không thừa nhận, ta cũng rất bất đắc gì a. Nhìn lấy thời gian không còn sớm, số liệu phương diện trước mắt nhiều đến gạo phát một mực dẫn trước, hạ băng buông lòng địa đi nghỉ ngơi. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết 805, một tiện ba điều. Lưu Tô An sớm tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ cảm giác thật thật là tươi đẹp đẹp. Trong tháng chốc, Lưu Tô An nhìn thấy chính mình mỹ hảo tương lai. Hắn vươn tay, đem một sợi dương gắt gao chăm chú nắm trong tay. Lại là một cái ngày nắng. Lưu Tô An giãn gân cốt một cái. Lưu Tô An như là đã rời giường, như vậy muốn trước đi xem một chút tiêu thụ nghịch thế nào, có phải hay không còn tiếp tục dẫn trước Thiên Miêu cùng kinh đô đây. Lão bản, 7 giờ quá khứ. Vẹn vẹn nhiều đến gạo phát mua bán web tiêu thụ ngạch, liền đã đạt tới 500 ức. Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An đi tới, vội vàng đi tới hướng Lưu Tô An báo cáo. Lúc này hắn trên mặt mang rực rỡ nụ cười. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống a. Vẹn vẹn 7 giờ, tiêu thụ ngạch cũng là 6. 18 mua sắm cận nghị vạn 25 lần a. Này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy cao hứng đâu? Vẫn được, như vậy Thiên Miêu cùng Kinh Đông đầu. 7 giờ 500 ức tiêu thụ ngạch, tại hắn trong dữ liệu, chỉ là không biết đối thủ tiêu thụ nghịch có bao nhiêu. Nếu như đối thủ lúc này đã vượt qua hắn, Như vậy hắn muốn điều chỉnh sách lược, bất quá hắn cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có lẽ vẫn là dự trước. Thiên Miêu tiêu thụ ngạch vượt qua 300 ức, tăng thêm đảo bảo tập thị cửa hàng tiêu thụ ngạch, hết thảy cũng chỉ có hơn 40 tỷ, Kinh Đông vẫn chưa tới 300 ức. Chính Vân nghiêm túc nói ra, "Tốt, ngươi có thể đi trở về, chúng ta nhìn nhìn lại đi." Lưu Tô An nghe được hắn muốn muốn câu trả lời, trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh. Lưu Tô An mở ra chính mình máy tính, xem xét lên các loại mục đích thương phẩm tiêu thụ ngạch Điện thoại di động hết thảy đã tiêu thụ hơn 30 vạn đại, phục trang hết thảy tiêu thụ hơn 100 vạn kia. Dẫn trước đối thủ nhiều như vậy tiêu thụ ngạch, ấn lý thuyết Lưu Tô An nên gối cao không lo, nhưng Lưu Tô An hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Dù sao Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà đã tham gia qua rất nhiều năm đại hình bán hạ giá hoạt động, kinh nghiệm phong phú, bọn họ khẳng định còn sẽ có ứng đối biện pháp phương án ra sân khấu, cùng chờ bọn hắn trừ phương án bị động phản kích còn không bằng chủ động xuất kích đâu. Tất cả mọi người đều có một 1% thời cơ, tại trong bao thu đến hạ bằng ký tên chiếu hoặc là thần bí có ý nghĩa lễ vật. Còn có hắn hứa hẹn 12 giờ đưa hàng, nếu như đến trễ 1 phút đồng hồ liền miễn phí, mà hàng nếu có vấn đề chẳng những miễn phí còn bồi thường gấp 10 lần giá tiền. Những hoạt động này tiếp tục cử hành, hắn quyết định còn muốn tăng thêm mới hoạt động mới được. Chỗ có bất luận một vị nào người mua, đều có tỷ lệ đạt được nhiều đến gạo phát mua bán website đưa ra ưu đãi vé, có thể dùng ở dưới lần mua sắm tương phẩm. Hắn ưu đãi vé cùng Thiên Miêu, Kinh Đông cũng khác nhau, bởi vì hắn thấp nhất mệnh giá ưu đãi vé là 100 nguyên. Không giống người khác 99% đều là ngũ nguyên, 10 nguyên, dù sao Thiên Miêu cùng Kinh Đông phía trên thương gia đại bộ phận bán là giá thấp tương phẩm, có thể đưa ra ngũ nguyên, 10 nguyên ưu đãi vé đã coi như là rất hào phóng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ưu đãi vé, đối với hắn lần này xong 11 mua sắm cận vạn trợ giúp cũng không lớn. Dù ưu đại vẽ là dùng ở dưới lần mua sắm, cho nên Lưu Tô An còn muốn gia tăng hoạt động. Cái này hoạt động là bất kể đối thủ nào đều bắt trước không, cái kia chính là chúng tưởng người mua, có thể ưu tiên thu hoạch định chế khoản quyền lợi. Phải biết Lưu Tô An thân thủ chế tác 10 vạn nguyên điện thoại di động, tại hắc thị đã bán được trăm vạn nguyên trở lên, cho nên cái này ưu tiên định chế khoản quyền lợi, quy ra giá trị ít nhất cũng có mấy chục vạn nguyên. Mà lại ưu tiên định chế tài ứng biến lượng cũng không ít, hết thảy có 1000 tên. Trịnh Vân, phán phó, phát ra mới hoạt động thông báo. Lưu Tô An đi đến Chịnh Vân vị trí bên trên, cùng Trịnh Vân nói ra, lại có mới hoạt động sao? Quá tốt. Chính Vân vui vẻ ra mặt, giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng kích động, hắn biết gia tăng mới hoạt động về sau, nhất định có thể đủ tất cả mặt đáp chế đối thủ cạnh tranh, dạng này mới có thể không sẽ bị đối thủ phản siêu, tài năng đứng ở thế bất bại. Vâng, gia tăng lưu đại vé hoạt động, thấp nhất mệnh giá 100 nguyên, tối cao mệnh giá 10.000 nguyên, số lượng ngươi xem đó mà làm, dựa theo chúng ta trước kia thường xuyên làm công việc động phương án đến tiến hành liền có thể, chỉ có một điểm, không muốn keo kì tiền. Trịnh Vân đã tham dự rất nhiều lần cùng loại hoạt động, cho nên Lưu Tô An đối với hắn rất lợi hạ yên tâm, không cần không rõ chi tiết vạch cụ thể cần bao nhiêu số lượng. Lão bản, ta minh mạch, ta nhất định sẽ không cho ngươi tiết kiệm tiền. Trịnh Vân biết, hiện tại là thời khắc mấu chốt, hiện tại hiển nhiên không phải tiết kiệm tiền thời điểm. Hắn nghe xong Lưu Tô An phân phó về sau, chuẩn bị bàn giao trang trí chế tác hoạt động hình ảnh. "Đương đợi, còn có một cái hoạt động, cái này ưu đãi vé hoạt động cũng không phải là chủ đả, phía dưới cái này hoạt động mới quan trọng hơn." Lưu Tô An khoát khoát tay ngăn cản Trịnh Vân, nhượng hắn trước hoán một chút. "Còn có mới hoạt động sao?" Trịnh Vân con mắt sáng hẳn đứng lên. "Ưu đãi vé vậy mà không phải quan trọng hơn hoạt động." "Vậy nói rõ." Lưu Tô An sau đó phải nói hoạt động mới là trọng đầu hí. Cứ như vậy, nhiều đến gạo phát liền có thể đem đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau a. Mà đối thủ lại là internet thế lực bá chủ, cái này nói ra chỉ sợ đều không có người tin. Nhưng là Trịnh Vân lại không hoài nghi chút nào, nhất định sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Niềm tin của hắn bắt nguồn từ Lưu Tô An bình tĩnh. Gia tăng mới hoạt động chính là, tại song 11 mua sắm cả nỉ vạn sau khi kết thúc, từ hạ băng tại phát sóng trực tiếp thời điểm, hoàn toàn công khai công chính phương thức xuống phát sóng trực tiếp mở tường, sở hữu tại nhiều đến gạo phát mua bán website mua sắm kim ngạch đạt tới một vạn nguyên liền có thể tham gia giúp đến người mua người sử dụng danh tướng thu hoạch được ưu tiên định chế quyền quyền lợi một phần, mà lại cái này ưu tiên định chế quyền còn có thể chuyển nhượng. Lưu Tô an lòng tin 10 phần. Hắn việc này động hoàn toàn là nhất tiến sống điêu. Không, hoàn toàn là một mũi tên chúng ba con chim cách làm. Cái này hoạt động là tại hạ băng phát sóng trực tiếp thời điểm rút thưởng, liền có thể hướng người mua biểu thị, không có khả năng Lưu giữ đang ngầm thao tác khả năng. Còn có chính là, hắn có thể trợ giúp hạ băng phát sóng trực tiếp mang đến nhiều người hơn hứng bởi vì rất nhiều ban đầu không nhìn thấy hạ phát sóng trực tiếp người mua, sẽ chủ động qua chú ý hạ phát sóng trực tiếp tiến ngủ. Một điểm cuối cùng mới là hắn rất muốn nhất kết quả, vì thu hoạch được khả năng này đạt được ưu tiên định chế quyền, rất nhiều con mua sắm mấy ngàn nguyên người mua, trong đó khẳng định sẽ có một bộ phận tiếp tục mua sắm, đến đụng đủ một vạn nguyên mua sắm kim mạch, dùng cái này đến thu hoạch được một lần rút thượng tư cách. Cái gì là một mũi tên chúng ba con chim? Đây chính là một mũi tên chúng ba con chim. Lưu Tô An cũng nhịn không được, ở trong lòng vì chính mình yên lặng điểm một cái tán. Lão bản, phía trước ta đều nghe hiểu, hạ băng phát sóng trực tiếp thời điểm rút thượng ta hiểu, nhưng là cái này ưu tiên định chế quyền là có ý gì? Chính văn đối Lưu Tô An trong miệng xuất hiện danh từ mới sắc thực không hiểu. Ưu tiên định chế quyền là cái quỷ gì? Trịnh Vân giờ phút này là trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng là rút thưởng chúng thưởng người mua, tiếp xuống mua sắm định chế khoản thời điểm, ta ưu tiên vì hắn sản xuất, tỉ như 100.000 nguyên điện thoại di động liền rất lợi hại quý hiếm, rất nhiều người đều không giành được, cho nên cái này ưu tiên định chế quyền trí ít đều giá trị mấy chục vạn, dù cho chúng thưởng người mua không muốn mua sắm định chế khoản, như vậy hắn có thể chuyển tặng cho người khác từ đó thu lợi. Lưu Tô An kĩ càng giải thích nói. Fép tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng Fép tiểu thuyết lập trường không quan hệ.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 đổi mới nhanh không quảng cáo. Cái này, cái này cũng có thể. Lão bản, người quá nhu bức. Chiêu này cao a? Quá cao. Chính Vân đối Lưu Tô An là bội phục sát đất, cũng là đối thủ cạnh tranh muốn bắt trước Lưu Tô An một chiêu này, cũng hoàn toàn bắt trước không, mà lại làm ra như thế một cái hoạt động sau có rất nhiều chỗ tôi ta. Bởi vì ưu tiên định chế quyền dụ hoặc quá lớn, như vậy tất nhiên sẽ có một bộ phận người tiếp tục mua sắm mấy ngàn nguyên thậm chí nhiều hơn người thường phẩm. Bây giờ đang nhiều đến đoạn phát mua sắm người mua đã có mấy chục triệu người, nếu có 1 phần người mua lại mua mấy ngàn nguyên tiền thậm chí nhiều hơn thường phẩm. Như vậy thì có thể gia tăng mấy trăm ức tiêu thụ ngạch Không tính không biết, tính toán giật mình. Chính Vân như thế thô sơ giản lược tính toán, phát hiện chỉ như vậy một cái hoạt động có thể mang đến nhiều như vậy lượng tiêu thụ. Hắn cảm thấy mình hẳn là tính toán sai, sau đó vừa cẩn thận địa tính toán một lần. Không sai a. Gia tăng trên trăm ức tiêu thụ ngạch khẳng định là không có chạy. Khó trách Lưu Tô ăn nói, cái này hoạt động mới là càng trọng yếu hơn. Hiện tại hắn phát hiện, cái này hoạt động mới là sở hữu hoạt động hoạch tâm a. Hơn nữa còn chỉ có thể là nhiều đến gạo phát mua bán website mới có thể làm, Thiên Miêu cùng Kinh Đông đều không có cách nào làm đến. Bởi vì người mua chỉ nhận có thể lưu Tô An ưu tiên định chế quyền đăng tiền. Trịnh Vân, khác đần độn điệu thất thần, hiện tại có thể bắt đầu phân phó. Lưu Tô An nhìn thấy Trịnh Vân còn không có từ trong lúc khiếp sợ tránh ra, vội vàng nhắc nhở: "Tuất, lập tức xử lý." Trịnh Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra. Hắn đúng là hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ, nếu như Lưu Tô An không có nhắc nhở, hắn còn không biết muốn xứng sờ bao lâu. Nhiều đến gạo phát đối thủ, tự thân mua ban website đều là từ vô số thương gia tạo thành, cũng chỉ có thể làm làm giá thấp bán hạ giá hoạt động. Bọn họ mua bán website là từ khác biệt người mua cấu thành, bọn họ thành công ở chỗ cái này vô số thương gia tăng theo cấp số cộng tiêu thụ ngạch có thể làm đến càng nhiều, nhưng cái này vô số thương phẩm đồng thời cũng hạn chế bọn họ phát huy. Dù cho Mã Vân muốn làm ra cải biến, cũng chỉ có thể tại chính mình Tiên Miêu Siêu thị gia tăng hoạt động cường độ, mà không thể ép buộc sở hữu thương gia gia tăng bán hạ giá cường độ, hắn căn bản không hề càng dễ làm hợp pháp. Mà giống Lưu Cường tòa nhà cũng giống vậy, còn muốn chính mình bỏ tiền ra làm càng đại lực hơn độ bán hạ giá. Lưu Tô An gia tăng mới hoạt động, rất nhanh liền phản hồi đến Mã Vân nơi này. Lúc này, Mã Vân lần nữa tổ chức hội nghị tiếp tục nghiên cứu đối sách. Nhiều đến gạo phát lại bước phát triển mới hoạt động, cái này ưu tiên định chế quyền cũng là hắn mới ra đại triều, chúng ta muốn lứng đối như thế nào? Hiện tại mọi người thương lượng một chút đi." Mã Vân giờ phút này lòng tham mệt mỏi. Từng có lúc, mặc kệ là hắn Đào Bảo vẫn là Thiên Miêu, đều là hoàn toàn chiếm cứ mỗi lần hoạt động hấp nhất. Mà bây giờ ban đầu không đáng chú ý Lưu Tô An, lại một mực cấp chế Thiên Miêu tăng thêm Đào Bảo tiêu thụ ngạch, đều áp chế chỉnh một chút 8 giờ a. Mắt thấy thứ nhất liền muốn sa sút, hắn làm sao không tâm mệt mỏi. Mà lại còn không nghĩ tới càng dễ làm hư pháp, bởi vì nên dùng bán hạ giá phương thức cơ đều dùng tới a. Gia tăng hoạt động cường độ đi, tiêu thụ ngạch hẳn là còn có thể đổi kịp nhiều đến gạo phát. Người nghĩ đến quá lạc quan, hoạt động cường độ lại thế nào gia tăng cũng không có ý nghĩa, vẫn là so ra kém Lưu Tô An U tiên định chế quyền hấp dẫn hơn nhãn cầu. Chúng ta cùng Lưu Tô An So, An Thiệt Tòi địa phương, liền là không thể nượng sở hữu Thiên miêu cửa hàng đều gia tăng bán hạ giá cường độ, mà chỉ có thể để cho chúng ta Thiên miêu siêu thị gia tăng đánh gãy cường độ. Thiên miêu siêu thị đánh gãy cường độ đã rất lớn, cũng không dễ lại đánh gãy Nếu như tiếp tục đánh gay chẳng những thoạt đầu mua sắm người mua có ý kiến liền liền chính chúng ta cũng phải hao tổn rất nghiêm trọng mà làm như vậy còn không thể cam đoan chúng ta tiêu thụ ngạch nhất định có thể vượt qua lưu tô An ta cảm thấy làm lại là như vậy được trả bằng mất chỉ có thể đẩy ra càng nhiều một nguyên tiền tranh mua cùng càng nhiều miễn phí hoạt động đi mã Vân phát hiện thương lượng đến thương lượng qua cũng không có càng dễ làm phương pháp tất cũng không kể là thiên miêu vẫn là đảo bảo cùng nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ hình thức là không giống nhau nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ chỉ có nhiều đến gạo phát một cáiãn hiệu lưuô An muốn làm ra cái gì hoạt động hoàn toàn có thể vôngg tay đi làm Mà Thiên Miêu cùng Đào Bảo là từ còn lại ngàn ngàn vạn vạn cái món ăn bán lẻ nhà tạo Thành, vô luận muốn làm gì, đến thời khắc này cũng không thể lâm thời nhượng còn lại thương gia tham dự hoạt động a. Thật sự là Thành cũng món ăn bán lẻ nhà, bại cũng món ăn bán lẻ nhà. Mã Vân ngửa mặt lên trời thở dài, giờ phút này hắn phảng phất đã trông thấy Thiên Miêu Từ đã ngồi vài chục năm trên vô vị, ngã xuống. Mà nhiều đến gạo phát lại coi Thiên Miêu là thành bàn đạp, cấp được vô vị. Mã Vân giờ phút này duy nhất đáng giá vui mừng là, nhiều đến gạo phát cũng không phải là giống như Thiên Miêu Từ rất nhiều thương gia tạo thành website. Không phải vậy lời nói, chờ Lưu Tô An thành là thứ nhất tên sau có thể đoán được sẽ có vô số thương gia chạy đến nhiều đến gạo phát mua bán website mở tiệm, hắn giờ phút này chỉ có thể may mắn một màn này sẽ không phát sinh. Bất quá, hoạt động vẫn là muốn làm, đánh gay cường độ vẫn là muốn gia tăng, liền xem như còn có một tia hy vọng, hắn cũng không cần thiết sớm như vậy liền từ bỏ chiến đấu. Giờ phút này Lưu Cường tòa nhà, cũng cùng Mã Vân Tâm tình một dạng nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng Kinh Đông năm nay xong 11 mùa săn bạn, có cơ hội vượt qua Thiên Miêu thành là thứ nhất. Kết quả nửa đường rẽ ra cái Lưu Tô ản, nhượng cơ hồ triệt để mất đi cạnh tranh thứ nhất hy vọng. Giờ phút này hắn vẫn là quyết định thêm vào hoạt động tìm mạch. Tuy nhiên kết quả cuối cùng rất có thể chỉ là người thứ ba. Thứ hai cùng thứ ba, đối với Lưu Cường tòa nhà tới nói ý nghĩa không lớn, bởi vì chỉ có đệ nhất danh tài sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc, bất quá hắn là sẽ không buông tha cho, bây giờ còn chưa có đến nên từ bỏ thời điểm. Cho nên hắn quyết định tiếp tục sống mãi với nhau, dù cho chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng phải chiến đấu đến cùng. Thương nghiệp trong đại học, giờ phút này đã sôi trào, vô số học sinh tự phát tổ chức bắt đầu cuồn hoàn, liền liền rất lợi hại nhiều vị lao sư cũng gia nhập vào học sinh cuồn hoàn bên trong. Lưu Tô An sát chiều vừa ra, thủy giữ trên phòng. Ta cảm thấy Lưu Tô An hạng nhất vững vàng. Ta không nghĩ tới, năm nay xong 11 mua sắm cả nỉ vạn hội đạt sắc như vậy. Xong 11 mua sắm cả nỉ vạn còn có thể chơi như vậy, ta tại Lưu Tô An trên thân vừa học đến một chiêu. Thế nhưng là, ưu tiên định chế quyền cái phương án này là không thể phục chế, là Lưu Tô An đạt thủ, người nào học đều sẽ chết định. Không sao, chỉ ít ta tại hắn cái phương án này trọng, nhận rất lớn dẫn dắt. Đúng vậy a, xong 11 mua sắm cả nỉ vạn cũng không phải chỉ có đánh gãy, ưu đại vé, hồng bao những này cũng dích hoạt động. Lưu Tô An ký tên đưa hạ băng ký tên chiếu, một chiêu này cũng là hắn sáng kiến mới a. Mày vá diễn đàn Lưu Tô An ưu tiên định chế quyền thật sự là tuyệt. Nhìn số liệu, Lưu Tô An thế tiến một bước mở rộng. Liên Liên Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà, hai vị này lao đại đều cầm Lưu Tô An không có cách, ta đối Lưu Tô An là chân chính trị phục. Đến tận đây về sau, không ai có thể ngăn cản Lưu Tô An trở thành cả nước thủ phủ. Không. Thế giới thủ phú tốc độ. Ha hạ. Lưu Tô An thế nhưng là may vá xuất thân, một cái may vá thu hoạch được thế giới thủ phú, ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết xô chào. Đúng vậy a. Lưu Tô An cho chúng ta may vá hành nghiệp cực kỳ nở mày nở mặt.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 Lưu Tô An giờ phút này đang đợi Hạ Băng đứng lên, cùng đi ăn cơm. Hạ Băng sau khi rời giường, nghe nói Lưu Tô An sách lược mới hoạt động phương án, cũng là đối Lưu Tô An khen không dứt miệng. "Lưu Tô An, thật có ngươi, ngươi quá lợi hại, này đôi mười một hoạt động còn có thể chơi như vậy à? Hạ Băng ngạc nhiên cùng Lưu Tô An nói ra. "Quá khen, quá khen, còn tốt." Lưu Tô An vội vàng khiêm tốn nói, kỳ thực hắn còn đang suy nghĩ, tại sao mình không có sớm cân nhắc đến đâu, nếu như có thể sớm một chút nghĩ đến lời nói, nói không chừng hắn dẫn trước ưu thế hội càng thêm rõ ràng. "Ngươi quá khiêm tốn, vậy ta tiếp tục phát sóng trực tiếp." Hạ Băng khẽ cười nói hạ băng tại phát sóng trực tiếp. Lưu Tô An cũng tại hạ băng bên cạnh đáp trả người xem đặt câu hỏi, ngẫu nhiên hội trở lại hắn máy tính bên cạnh xem xét số liệu. Thời gian cực nhanh. Giữa trưa hơn 11 giờ, Lưu Tô An nhìn thấy, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tiêu thụ ngạch đột phá 1.000 nước. Đây là một lần lịch sử tính bay vọt. Lần này lịch sử tính thời khác. Cái này đủ để lại vào nhiều đến gạo phát công ty sử sách. Giờ phút này Lưu Tô An nội tâm là rất lợi hại kích động. Đột phá trăm tỷ nguyên đại quan, trước kia chỉ có Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà làm được qua, bất quá đều là xong 11 thời gian trôi qua hơn phân nửa mới làm đến. Hiện tại Lưu Tô An không nhưng là làm đến, hơn nữa còn đổi mới đi chép. Này làm sao không cho hắn cảm thấy kích động? Cùng một thời gian, Thiên Miêu thêm đảo bảo đã đạt tới 800 ức nguyên, Kinh Đông vượt qua 600 ức nguyên. Đại chiến thời gian qua quăng, Lưu Tô An lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, cái này lệnh công ty nhân viên vui mừng khôn xiết. Mọi người phảng phất hoàn toàn quên trên tân mọi mệt, toàn thân tâm vùi đầu vào đại chiến chi trung. Mọi người tốt, ta cùng Lưu Tô An đã ăn cơm chưa xong, tiếp tục vì mọi người phát sóng trực tiếp, vừa mới đạt được một cái tin, nhiều đến gạo phát mua bán website đã thành công đột phá trăm tỷ nguyên đại quan. Hạ băng màn ảnh trước mặt mỉm cười phát sóng trực tiếp. Lời vừa nói ra, một mảng lớn mưa đạn trong nháy mắt đánh tới. Lục lục 6, Lưu Tô An Như Ba. Một ngàn nước nguyên đại quan a, cứ như vậy bị đột phá a. Cái này, quá lợi hại, Lưu Tô An kiếm lời lần đi. Lần này chỉ sợ liền Mã Vân cũng không có biện pháp gì. Lưu Tô An đến cùng là làm sao làm được a? Phải biết Lưu Tô An trong tiệm hàng giá cả đều rất đắt, đại bộ phận phổ thông thương phẩm đều tốt hơn mấy ngàn nguyên a. Tuy nhiên ta cũng tại Lưu Tô An trong tiệm cướp được một bộ y phục. Hạ Băng nhìn lấy mọi người phản ứng, đưa di động nhắm ngay Lưu Tô An, nhượng Lưu Tô An giải đáp. Ta tại ngay từ đầu cũng không nghĩ tới có thể tại 12 giờ bên trong, tiêu thụ ngạch đã đột phá 1000 nước. Ta cảm thấy, đây nhờ vào người trong nước thu nhập gia tăng, hiện tại cũng là phổ thông gia đình, mua sắm một kiện hoặc là mấy món mấy ngàn nguyên thương phẩm, cũng căn không có bao nhiêu áp lực. Hiện tại người mua càng ưa thích mua phẩm chất cao hơn thương phẩm, mà không phải chỉ truy cầu giá thấp, bởi vì nhiều khi quá giá rẻ nghiên cứu đại biểu thương phẩm chất lượng cũng rất bình thường, cho nên ta lần này xong 11 tiêu thụ ngạch sẽ có một cái chất bay vọt. Nếu như là mấy năm trước, ta muốn nhất định làm không được cái này tiêu thụ ngạch. Lưu Tô An đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh, rất là bình tĩnh địa chậm rãi mà nói. Ta cảm thấy Lưu Tô An nói rất khá, rất lợi hại có đạo lý, mua một kiện nhiều đến gạo phát nhãn hiệu phổ thông khoản y phục, bình thường người tiêu thụ cũng chỉ cần nửa tháng tiền lương liền đầy đủ, cũng là mấy chục vạn nguyên định chế khoản, có rất nhiều người cũng mua được, đặc biệt là hiện tại kẻ có tiền chỗ nào cũng có, giống bây giờ phổ thông gia đình kết một lần cưới, chi tiêu đều đã vượt qua mười mấy vạn nguyên. Hạ Băng tiếp lời đề, Lưu Tô An cùng Hạ Băng nói cũng là sự thật, mấy năm này người tiêu thụ sức mua cũng có đột phá thức bay vọt, đừng bảo là mấy ngàn nguyên tương phẩm, cũng là mấy chục vạn tương phẩm, mua sắm cũng có khối người. Giống hạn chế tác 10 vạn nguyên nhất đại điện thoại di động 20 vạn một đài xoa bóp ghế dựa, còn không phải lọt vào tranh đoạn. Đương nhiên cái này cùng hắn thương phẩm chất lượng cũng là không thể chê đời, nhưng cũng tại cái nào đó trình độ đã nói minh, hiện tại người trong nước sức mua không phải mấy năm trước có thể so. Có lẽ là hắn vận khí tốt, đuổi cái trước tốt thời đại, nhưng là mấu chốt nhất vẫn là hắn thương phẩm chất lượng, nếu như hắn thương phẩm chất lượng không có thể bảo chứng, như vậy hắn cũng là đứng tại đầu gió cũng là không bay lên được. Sắp thực như thế, cho nên ta cái này nhất định chết một lần, lấy tiểu thằng lớn, ghi vào kinh tế học sử sách xong 11 mua xong cả núi vạn kinh chi chiến. Hạ băng lòng tin 10 nói: Cũng là Lưu Tô An xuân phong đáp ý thời điểm, Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà lại đid mặt vẻ u sầu. Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà đã gia tăng bán hạ giá hoạt động cường độ, nhưng hiệu quả lại căn không có ngay từ đầu đến tốt, dù sao lần thứ nhất bán hạ giá hiệu quả vĩnh viễn là tốt nhất. Mã Vân đã làm rất nhiều, Thiên Miêu thương thành đánh gãy so vừa mới bắt đầu khá hơn, còn có nhất nguyên cùng miễn phí hoạt động, nhưng là tiêu thụ ngạch lại đuổi không kịp Lưu Tô An, cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác bất lực. Có một số việc là không có cách nào, không phải nỗ lực liền nhất định có thể thành công, lần này không thể bảo trụ vị trí số 1, cũng không quấy bất cứ người nào. Ai biết Lưu Tô An vậy mà lại hoàn không xuất thế, cứ đi vị trí số một đâu. Lưu Cường tòa nhà cũng không thể so với Mã Vân tốt đi nơi nào. Hắn hiện tại đã làm tốt thành thành thật thật làm thứ ba dự định. Dù sao trên lệch bị càng kéo càng lớn, mà hắn đã làm chính mình nên làm hết vậy. Tận chính mình cố gắng lớn nhất liên tốt. Lưu Tô An cùng Hạ Bang cùng một chỗ ăn xong cơm tối về sau. Thời gian đã lặng lẽ đến đến tối. Rất nhiều người đều tại quan tâm, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tiêu thụ nghịch, tại 24 giờ bên trong có thể hay không đạt tới 2000 nước. Hiện tại là buổi tối thời gian 20 điểm cả, vừa mới truyền đến một cái tin. Nhiều đến gạo phát mua bán web xét tiêu thụ ngạch, đã đạt tới 1550 ức nguyên. Còn vừa lại 4 giờ thời gian, nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ có thể hay không đột phá 2000 ức đâu? Mọi người rửa mắt mà đợi. Hạ băng đối mặt màn ảnh, hơi có vẻ kích động nói ra. Đám fan hâm mộ giờ phút này cũng là nhiệt tình tăng gọn, rất nhiều người đều đang nghĩ lấy phải chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. 22 điểm trùng, nhiều đến gạo phát mua bán web xét tiêu thụ ngạch, đã đạt tới 1780 ức nguyên. 23 giờ trùng, nhiều đến gạo phát mua bán web tiêu thụ nghịch đã đạt tới 1890 ức nguyên. Sau 11 mua sắm cạn nghỉ vạn kết thúc thời gian đã càng ngày càng gần, còn không có mua sắm thân môn, có thể bắt lấy sau cùng thời gian hành động, rất nhiều kiểu dáng đều là chỉ có lần này xong 11 mua sắm cạn nghỉ vạn mới có, bỏ lỡ đem sẽ hối hận cả một đời a. Hạ Băng nhìn thấy số liệu còn tại khó khăn nghĩ đến 2000 nước đại quan tiến lên, muốn vì Lưu Tô An lại thêm một mùi lửa, tranh thủ sớm một chút đột phá. Ta là một cái ép buộc chứng người bệnh, nếu như Lưu Tô An sau cùng tiêu thụ ngạch dừng lại tại 1999, 999 nước nguyên, ta cảm thấy ta hội khó chịu chết, cho nên ta hay là lại đi mua một kiện tư phẩm, đưa cho hắn góp một viên lại đi.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 Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 808, vô cùng thất lạc. Hạ băng cực nhanh hướng đi Lưu Tô An chỗ đại văn phòng. Sở hữu nhiều đến gạo phát công ty nhân viên, giờ phút này đều đã ngồi không yên. Rất nhiều người cũng đã nắm chặt quyền đầu đứng lên. Tất cả mọi người đang chờ mong, đang mong đợi thành công này đột phá hai ước nguyên đại quan tin tức truyền đến. Lưu Tô An từ lâu kìm nén không được, đi vào đại văn phòng. Đứng tại chỉnh văn phía sau quan sát số liệu. Mọi người đã bắt đầu đều nhịp địa hô xong 11 mùa sắm cả nụ vạn đến ngược. 10, 9, 8. Lúc này, Lưu Tô An nhìn thấy số tự đang từ từ tới gần 2000 nước. 199999999000 nguyên, 199999998000 nguyên, 2000000000 nguyên. 3, 2. Kết thúc. Ngay tại kết thúc một khắc này, đại trong văn phòng truyền ra vui sướng điệu tiếng hò hét. Giờ phút này có người cực nhanh ở công ty trong đám đánh ra đột phá 2000 nước khiến đại quan tin tức. Nhiều đến gạo phát toàn bộ công ty trên dưới. Sôi chào khắp trốn, trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương. Có một ít nhân viên chính ôm cùng một chỗ vui đến phát khóc. Đến 2000 nước. Hạ Băng nhìn thấy rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn, tất cả mọi người tại điên cuồng chúc mừng, nàng vội vàng hướng đi Lưu Tô An hỏi. "Đến, còn kém 3 giây đồng hồ thời điểm đến 2000 nước nguyên." Chính Vân nắm chặt song quyền, kích động hô to. Hắn giờ khắc này ở dùng loại phương thức này, phát tiết lấy chính mình nội tâm cuồng hỉ chi tình. "Hạ Băng, ta làm đến." Lưu Tô An cho Hạ Băng một cái to lớn ôm ấp. Hắn giờ phút này nội tâm hết sức kích động, hắn tưởng tượng qua lần này xong 11 mua sắm cả nỉ vạn có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng là không có nghĩ qua có thể từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn ngăn chặn đối thủ, sau cùng còn đột phá 2000 nước nguyên đại quan. Hạ Bang ôm Lưu Tô An, vô nhẹ nhẹ đập Lưu Tô An phía sau lưng. Sau cùng thống kê kết quả đi ra, Thiên Miêu tăng thêm đảm bảo, tổng tiêu thụ ngạch tổng cộng là hơn 1700 ức, Kinh Đông vượt qua 1500 ức. Nhiều đến gạo phát mua bán web sau cùng tiêu thụ nghịch vượt qua nước, hắn ban đầu chuẩn bị tồn kho đã tiêu thụ cựu thành khoảng chừng, có thể nói là đánh một trận sinh đẹp trận chiến. Vẹn vện nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ tiêu thụ ngạch liền vượt qua 2000 ước, còn không có tính cả hắn đảo bảo cửa hàng, Kinh Đông cửa hàng cùng nó phở liên quay chuyên doanh tiêu thụ. Lưu Tô An nhìn thấy chính đang ăn mừng mọi người, làm bộ đi nhà xí, vụ trọng chuẩn đi. Là ban thưởng gì? Lên tới đỉnh cấp khen thưởng hẳn là muốn không giống bình thường mới đúng chứ. Cho nên, hệ thống không có khả năng cho cái mạc danh kỳ diệu khen thưởng a. Thần cấp nhẫn kim cương. Có cái gì khác biệt sao? Lưu Tô An không hiểu hỏi. Hệ thống có được không có phát ra âm thanh. Lưu Tô An phải trước cha nhìn một chút cá nhân thuộc tính. Chủ ký sinh, Lưu Tô An giới tính, nam tuổi tác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 thần cấp dệt vải kỹ thuật, thần cấp nghề làm vườn kỹ thuật, thần cấp khí tu kỹ thuật, thần cấp ngoài trời vận động kỹ thuật, thần cấp cơ giới. Kỹ thuật, thần cấp chế tạo kỹ thuật. Nhiên khí, 899509666666 thật đến đỉnh cấp. Lưu Tô An cảm khái. Nhưng mà cũng không có âm thanh vang lên, hệ thống ý có, không có trả lời hắn. Giờ phút này, hắn phản phất liền đang lầm bầm lủ bộ. Hệ thống. Lưu Tô An lần nữa trong đầu hồ, lại vẫn không có thanh âm. Lưu Tô An muốn muốn lần nữa mở ra hệ thống xem xét chính mình cá nhân thuộc tính, nhưng mà lại không có cái gì ra. Hệ thống, không muốn dã chết Lưu Tô An sắp chịu đựng không nổi la lên, nhưng là trong đầu vẫn không có hệ thống thanh âm chuyển đến. "Hệ thống, người quốc gia đây cho ta." Lưu Tô An hộc mắt tức đát, nhịn không được la lên, nhưng mà thanh âm gì đều không có. Liên thần cấp nhẫn kim cương cụ thể công năng đều không nói cho ta. Lưu Tô An giờ phút này thất vọng mất mát. Ban đầu song 11 mua sắm cạn nghỉ vạn vui sướng, phản phất đột nhiên trong nháy mắt không còn tồn tại, thay vào đó là vô cùng thất lạc. Giờ phút này Lưu Tô An giống như là một đứa bé, mất đi chính mình yêu mến nhất đồ chơi. Hạ Bang đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người tại điên cuồng chúc mừng Mà Lưu Tô An cái này trọng yếu nhất người vậy mà không thấy. Không thể làm như vậy được a. Người đáng tin cậy không lại tại sao có thể được đâu. Thế nhưng là, Lưu Tô An vì cái gì liền không tìm được đâu. Hạ Băng đang nóng nảy đi tìm kiếm lấy Lưu Tô An. May mắn Lưu Tô An kịp thời đi tới, mới không có nhượng Hạ Băng lo lắng quá lâu. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Tất cả mọi người đang chờ ngươi cùng một chỗ chúc mừng a. Hạ Băng vội vàng lên kéo lại Lưu Tô An tay nói ra. Hả? Đi nhà vệ sinh mà tôi, không cần cần chương. Lưu Tô An khẽ cười nói. Thôi ta, vậy chúng ta cùng đi chúc mừng đi. Hạ Băng lôi kéo Lưu Tô An tay. Đoàn chúc mừng đám người đi đến. Chính Vân bọn người nhìn thấy Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng đi tới, lập tức đối tất cả mọi người lặng lẽ nói vài lời. Một đám người nhẹ khẽ gật đầu một cái biểu thị biết. Các loại Lưu Tô An đi tới. Bắt đầu. Trịnh Vân hô một tiếng. Tất cả mọi người lập tức đem Lưu Tô An vây quanh ở ở giữa nhất, đột nhiên có mấy người đưa tay giữ chặt Lưu Tô An, sau đó đem Lưu Tô An nâng lên tới. Tức. Sở Hưu tại đại trong văn phòng thống khoé mà hô to, đem bọn hắn lão bản ném cùng chung. Lao bản và thuế. Lao bản đệ nhất. Lao bản ra sức. Úc. Tất cả mọi người lại đem Lưu Tô An cao cao căng lên. Hạ băng ở một bên nhìn đến rơi nước mắt. Khó trách Lưu Tô An có thể lấy được thành công. Lưu Tô An thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhìn hắn công ty nhân viên đối với hắn thái độ liền biết. Lưu Tô An bị ném không chung 3 lần, mọi người mới cùng một chỗ vươn tay tiếp được hắn. Lưu Tô An rơi xuống về sau, ngón tay chỉ chỉ, chỉ Trịnh Vân cười cười. "Lão bản, làm sao ngươi biết là ta nghĩ kế?" Trịnh Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra. "Vừa rồi nhiều người như vậy, liền ngươi ném lớn nhất vui mừng, ta chẳng lẽ hội nhìn không ra?" Lưu Tô An cười nói, cho nên, mọi người đem Trịnh Vân cũng ném đứng lên đi, mấy ngày nay Trịnh Vân cũng vất vả. Tất cả mọi người nghe vậy,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 đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 809, đại kết cục. Giờ này khắc này, Hạ Băng phát sóng trực tiếp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều người nói, ngươi thành công là bởi vì ngươi tuổi trẻ, tuổi trẻ có trùng kích tài năng sáng tạo kỳ tích, ngươi có phải hay không cũng cho là như vậy. Hạ Băng đem màn ảnh nhắm ngay Lưu Tô An hỏi, một cái thành công nhà thiết kế, cũng không chỉ ỷ lại thanh xuân, càng dựa vào cao siêu thủ nghệ. Lưu Tô An mỉm cười trả lời, nói hay lắm. Hạ Băng vỗ tay. Phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng điên cuồng lên. Lưu Tô An chứa một cái phiêu có thực lực mới có thể chắc mược, mà Lưu Tô An chính là cái này có thực lực người. Cái này bức trang không có chút nào không hài hòa cảm giác, ta cho mát điểm, không sợ Lưu Tô An hội kiêu ngạo, bởi vì Lưu Tô An đã đầy đủ để cho chúng ta kiêu ngạo. Lưu Tô An tốt lắm, từ hôm nay trở đi ta chỉ manh băng Tô An chính phủ. Chờ mong, chờ mong Lưu Tô An cùng Hạ Băng kết hôn tin tức. Hạ Băng rất bất đắc dĩ, phan tại sao lại kéo tới việc này phía trên qua đầu. Lần này xong 11 mua sắm cạn lì vạn, liên mọi người phát sóng trực tiếp đến nơi đây, mọi người hẳn là cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi ta, Hạ Băng rời khỏi phát sóng trực tiếp ở giữa. Người bạn đêm ở chỗ này sao?" Lưu Tô An cảm thấy đã đêm khuya 12 giờ nhiều, như vậy Hạ Băng không xong trở về a. Kết quả Hạ Băng trả lời vượt quá hắn dự liệu. "Không, ngày mai còn có cái tiết mục muốn tham gia, ta phải sớm một chút chạy trở về, ta đã gọi điện thoại cho tài xế, hắn cũng nhanh đến." Hạ Băng cười cười cùng Lưu Tô An nói ra. "Thôi a." Lưu Tô An biết còn nhiều thời gian. Hạ Băng xuống lầu, Lưu Tô An tại nàng bên cạnh đưa tiễn, thẳng đến nhìn lấy Hạ Băng chuyên trúc tài xế xe, hắn mới quay người lên lầu. Nụ tình như nước, ngày cưới dường như, nhận chú ý thước tiểu đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc lại hạ trại sớm sớm chiều chiều. Đêm nay không có nhiệm vụ có thể sớm nghỉ ngơi một chút, hai ngày này mọi người vất vả, tiền thưởng bắt đầu từ ngày mai đến cho mọi người cấp cho, sau đó chúng ta qua chúc mừng một phen." Lưu Tô An trở lại đại văn phòng, đem tin tức này tuyên bố. "Tốt." Mọi người trăm miệng một lời nói ra, sau đó nhao nhao vỗ tay. Lưu Tô An cũng không có lập tức trở về phòng ngủ, mà chính là đi vào hắn phòng làm việc. Hắn thúc đẩy máy móc, cực nhanh chế tắt một bộ y phục. Hắn thần cấp kỹ thuật điều tại đã hoàn toàn dung nhập hắn trong linh hồn, trong phòng này Có hệ thống xuất phẩm thần cấp điều khiển kỹ thuật số máy móc, còn có thần cấp thái đao, thần cấp phi hành cánh trang. Thần cấp phi hành cánh trang. Lưu Tô An trong nháy mắt có một cái ý nghĩ, hắn muốn qua các nơi trên thế giới thu thập mua sắm trong truyền thuyết thần bí tài liệu, vì Hạ Băng chế tác một kiện trừ hắn bên ngoài, vô luận là ai đều không làm được một bộ áo cưới, một bộ đường trang, một bộ kết hôn lễ phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Tô An dậy thật sớm, bắt đầu nhượng các công nhân viên đem chuyển phát nhanh kiện hàng trước chuyển tới cửa tới. Liên, liên Trịnh Vân tạm thời không có việc làm, cũng xuống lầu đến giúp đỡ. Sau một lát, Đưu Chính Tiểu Ca đi vào Lưu Tô An đại phòng trước. Lưu Tô An sau khi thấy, cao hứng lên đón. Lưu lão bản chào buổi sáng. Lần này nghe nói các ngươi chủng loại nhiều rất nhiều, làm gì cũng kém không nhiều có cái 100 ức chỉ có à. Bưu Chính tiểu ca nhìn thấy Lưu Tô An, mỉm cười gật gật đầu chào hỏi, sau đó mới tỏ mò hỏi thăm. 100 ức? Quá ít. Số này. Chính Vân sau khi nghe được, rũa ra hai ngón tay đối Bưu Chính tiểu ca khoa tay một chút nói ra. 200 ức. Lưu lão bản lợi hại a. Ta cho là ngươi tiêu thụ ngạch có thể vượt qua 100 ức liền rất nu bức. Biêu chính tiểu ca lập tức hướng Lưu Tô An ngón tay cái lên. 200 ức. Ngươi cũng quá coi thường lão bản của ta a. Đằng sau lại thêm số 0. Chính Vân không hài lòng nói, "2000, 2000 nữa, 2000 nữa a. Lần trước không phải nói mới 2 tỷ sau. Lần này làm sao lại 2000 nữa a?" Bưu Chính Tiểu Ca lúc này há to mồm, có thể nhét vào một cái trứng gà, chật cảm thấy đến phảng phất tại nghe nói mơ giữa ban ngày. Tiêu thụ nghịch có thể làm được 2000 nữa lời nói. Vậy không phải nói so Mã Vân cùng Lưu Cường tòa nhà còn muốn lợi hại hơn a? Cái này thật giả a? "Tiểu ca, ngươi xem một chút hôm nay tin tức liền biết." Trịnh Vân nhìn thấy Bưu Chính Tiểu Ca ngẩn người, hoàn toàn ngậm bứt bộ dáng đành phải nhắc nhở. Đúng nga, ta làm sao quên cái này gốc dạ. Đưu Chính Tiểu Ca một bên lấy điện thoại cầm tay ra, một bên cấp tốc mở ra chim cánh cụt giải trí tin tức website. Quả nhiên, tin tức đã đi ra, phía trên chính viết nhiều đến gạo phát mua bán web sẽ thành công đánh bại Thiên Miêu cùng Tinh Đông, đứng hàng sở hữu mua bán web sẽ tiêu thụ ngạch vị thứ nhất. Cái này, Lưu lão bản, ta thực sự nghĩ không ra cái gì hình dung từ để hình dung ngươi. Còn nhớ rõ hai năm trước, ngươi cầm một cái bao cho ta giao hàng bộ dáng, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nhanh như vậy thời gian ngươi liền siêu việt sở hữu lão đại, leo lên đỉnh phòng. Bưu chính tiểu ca lúc này đối Lưu Tô An là 10 vạn cái trợ phục. "Quá khen, quá khen, không có người nói khoa trương như vậy, ta vẫn là ban đầu Lưu Tô An, ta vẫn là ta." Lưu Tô An khiêm tốn nói ra. Lúc này, vô số truyền thông sớm đã phát ra lần xong 11 mua sắm cả nghỉ vạn tin tức. Chim cánh cụt giải trí tin tức thiên độ giải trí tin tức cũ sóng giải trí tin tức 361 giải trí tin tức UC giải trí tin tức xong 11 mua sắm cả nghỉ vạn quá khứ về sau, Lưu Tô An mở ra hắn mục mã nhân tới một lần nói đi là đi lữ hành. Hắn muốn đi toàn thế giới thu thập mua sắm trong truyền thuyết tài liệu hiếm trế tác tránh thức độc nhất vô nhị áo cưới, Tân Nương chàng, Tân Lam trang. Mấy tháng về sau, Lưu Tô An Quẩy Chuyên Doanh đã trải rộng toàn các nơi trên thế giới. Nhiều đến gạo phát công ty cũng tại hơn một tháng trước lên sàn. Hắn nhiều đến gạo phát mua bán website, cũng đã có quốc tế bản, toàn cầu mặc kệ là địa phương nào, tại mua sắm về sau, đều có thể tại 24 giờ bên trong cầm tới nhiều đến gạo giao hàng. Về phần cả nước thủ phủ cùng thế giới thủ phủ, tại mấy tháng trước, Lưu Tô An liền đã làm đến, hơn nữa còn một mực xa xa dẫn trước, hạng hai cùng hắn chênh bị càng kéo càng lớn. Lưu Tô An còn chuyên môn thành lập quỹ từ thiện, xuất ra 100 ức chuyên môn vì bẩn khốn địa khu kiến tạo tiểu học, tạo đường, đại lực mua sắm địa phương đặc sản. Hạ băng lúc này đang tham gia Oscar lễ trao giải. Tại thu hoạch được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất về sau, Hạ băng hướng toàn thế giới công bố một cái không tưởng được tin tức. Ta đem tại đêm nay về sau, chính thức đẩy ra làng giải trí, bởi vì ta muốn kết hôn, ta mệt mỏi, ta nghĩ kỹ tốt hưởng thụ cuộc sống hôn nhân. Hạ băng mỉm cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Rất nhiều người đang cảm thán, Hạ Bang vậy mà tại nàng lúc huy hoàng nhất sau khỏi làng giải trí. Cái này không thể không nói, là làng giải trí một nỗi tiếp nối khuôn môi, nhưng là Hạ Băng sở hữu fan, đều biểu đạt đối Hạ Băng chúc phúc. Hạ Băng cùng Lưu Tô An lời đồn cũng sớm đã truyền ra, hiện tại mới xem như có chính thức tin tức xác thật. Lưu Tô An cùng Hạ Băng, tại Hạ Băng tuyên bố rời khỏi làng giải trí xuống một tuần lễ, tại Vạn Thịnh cấp 5 sao khách sạn cử hành thịnh đại hôn lễ. Tham gia hôn lễ khách mời có gài Thêu hiệp hội hội trưởng Trần Nước Bình, có đã từng cả nước thủ phụ tại Đồng Hòa Hán một nhà, còn có vô số cả nước nội danh nhân vật. Người chủ trì Dương An, giờ phút này đang chờ đợi Lưu Tô An cùng Hạ sân. Đây là một trận trung tây kết hợp hôn lễ, đã có kiểu Trung Quốc mỹ thực, cũng có kiểu Tây mỹ thực. Mời Tân Lang cùng Tân Lương vào bàn. Nhìn thấy xe hoa xuất hiện tại cửa tiểu điếm, Dương An lập tức cầm ống nói lên vui mừng hô. Cửa xe mở ra, mặc đồ tây Lưu Tô An cùng một thân áo cưới hạ băng xuất hiện. Một bộ này tây phục cùng một bộ áo cưới, tất cả đều là Lưu Tô An mấy tháng này chạy các nơi trên thế giới mới thu thập đến tài liệu, chế thành. Cái này nhờ có hắn thần cấp phi hành cánh trang, cho nên hắn có thể qua hướng toàn cấp nơi trên thế giới, mặc kệ là ít hay lui tới vòng cực bắc, vẫn là nguy hiểm hỏa sơn, cao phát địa, hắn đều có thể không sợ gian nan hiểm trở tiến về. Khảm mừng theo sát lấy vang lên. Lưu Tô An cùng Hạ Băng dắt tay tiến vào lễ đường. Hiện tại Tân Lang vì Tân Nương đeo lên giới chỉ. Dương An cầm mịt rổ phấn hô. Lưu Tô An từ trong túi quần móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng thần cấp đối giới, lấy ra một cái đeo tại Hạ Băng trên ngón vô danh. Chỉ gặp giới chỉ đeo lên về sau, phát ra tia sáng chói mắt, đâm vô số mắt người đều muốn thật không ra. Lưu Tô An trong lòng cũng tại hơi hơi cảm thán, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hiện tại Tân Nương vì Tân Lang đeo lên giới chỉ. Dương An cầm mịt rổ phấn Hạ Băng cầm qua một cái khác giới chỉ giúp Lưu Tô An đeo lên, đồng dạng Lưu Tô An trên tay giới chỉ cũng phát ra qua mang. Lưu quên lúc này vui đến phát khóc, ôm lấy hốc mắt hồng hồng Lý Tuyết. "Mẹ, biểu ca đại hôn, ngươi khóc lời nói liền không dễ nhìn." Lý Tuyết lập tức an ủi. "Mẹ đây là cao hứng, mẹ thật sự là rất cao hứng, không nghĩ tới Lưu Tô An tiểu tử này như thế có phúc khí, chẳng những kiếm nhiều tiền, còn cưới được hạ bằng cái này đại mỹ nhân." Lưu quên lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ rừng, vui vẻ nói ra. "Hôn lễ quá trình, tiến hành rất thuận lợi. Đưa vào động phòng." Theo Dương An kết thúc tử, Lưu Tô An lần hôn lễ tuyên bố kết thúc. "Lão bà, chúng ta lên đi động phòng."